không n g phải đâu nay xuyên việt mở đầu cũng quá bảo vệ môi trường một chút hắn dùng rằng muốn ngồi dậy suy nghĩ lại như bị cưỡng ép nhét vào một cái dê áp súc bao vô số xa lạ lại quen thuộc ký ức mảnh vụn điên cùng diệu chạm vào thiếu chút nữa đem hắn cpu làm nốt Chủ cũ c ũ ngũ gọi tô hành tạp linh căn ngũ hành tạp linh căn nghe thật giống như rất ngưỡng bức năm loại thuộc tính đều chiếm toàn năng hình tuyệt thủ tô thần vẫn còn ở tự mình ăn ủi trí nhớ sâu bên trong lại chuyển tới chủ cũ tan nát tâm can kêu gạo đây là tuổi mục chung chiến đấu cơ tu tiên giới cống thoát nước linh khí hấp thu hiệu suất thấp đến làm người ta tức luận ruột có thể nói nạn một trăm linh đến chướng một cọng lông trung cực từ thiện thể chết ta hở ra nha t ô thần chen ngực cảm giác không phải đau lòng là cây đau k i a k i a cũng đau duy nhất di sản cổ là bên trên treo một cái cũ nát ngọc bội s á m xịt nhìn liền hướng ven đường quán hai khối tiền đào đến ném trên đất cầu cũng ngại tán gấu đinh ngài t â n thủ gói quà đã đưa tới mời kiểm tra và nhận cái giám a t ô thần khóc không ra nước mắt thảm hại hơn là hôm nay p h u cận chính là các đại tiên môn mười năm một lần khai sơn thu đồ đệ thời gian chủ cũ cắt cuối cùng hy vọng dự định đi đụng cái đại vận kết quả trí nhớ đến cái này thì nhỏ nhặt rồi đoán chừng là kích động thêm đói quá mức trực tiếp tát rồi mới tiện nghi chính mình được rồi ngựa chết thành ngựa sống vạn nhất cái nào tiên môn mắt bị mù đầy phi con mắt tinh tưởng thức c h â u đây tô thần dùng rằng bỏ dậy vỗ một cái trên người so với hắn còn cũ nát vài thô áo gai khít sâu một cái hòa lẫn tuyệt vọng khí tức mới mẹ không khí hướng trong trí nhớ chiêu mộ địa điểm thanh vân sơn chân quảng trường lên đường trên quảng trường đã sớm biển người chiếm trống tiếng động vang trời dây pháo trỗi lên được rồi cũng không có nhưng quả thật đầy ấp người các thiếu niên và thiếu nữ cái cái ánh mắt tỏa sáng trên mặt viết đầy ta muốn n ị c h t i ê n cải mệnh kích động bên cạnh còn đi theo một đám so với bọn hắn càng kích động cha mẹ bạn bẹ thân tích đoàn con A, xuất ra ngươi bú sữa mẹ sức lực cho cha cạnh tranh r ộ n g khuyên nữ thấy trước mặt cái kia dâu trắng ông lao chưa đó là thanh phong t r ư ở n g lão nghe nói thích nhất căn cốt tinh khiết đệ tử ngươi trở lát nữa nhiều ném mấy cái mị nhãn không phải nhiều phơi bày một ít ngươi linh động tô thần giúp lại đám người xó xỉnh nhìn này có thể so với xuân vận cấp phiếu hiện trường cảnh tượng nhiệt não tâm lý lạnh hơn rồi thế nào cảm giác mình giống như là nội nhập con nhà người ta đại hình khen ngợi hội hiện trường rất nhanh khảo sát bắt đầu rộng rãi chàng trung ương để một khối cao cỡ nửa người ngũ thải thạch nghe nói có thể ánh chiếu ra chắc thí giả linh căn thuộc tính cùng độ tinh khiết Trương tam, thủy mỗi ộ t trung tứ, thổ Lincoln, trung tử thổ thượng song song linh can, linh can, Vương nhị ma tử không đúng, vương ngũ, đơn linh can, Lý phẩm. hỏa phẩm. phẩm. ma m báo ra một cái không tệ tư chất trong đám người liền b ộ c phát ra một trận hâm mộ kêu lên cùng một ít phụ huynh tan nát c õ i lòng thanh âm cuối cùng cũng đến phiên tô thần rồi hắn hít sâu một hơi nói thầm nhan giá trị không đủ khí chất tới tiếp cận tư chất không được dựa vào da mặt ạ dày kiên trì đến cùng đi lên trước nắm tay đẻ ở ngũ thải thạch bên trên quảng trường trong nháy mắt an tính ba giây toàn bộ ánh mắt quăng cũng tập trung ở đá kêu bên trên chỉ thấy n g ũ thải thạch nó nó tượng trưng tính địa cực kỳ qua loa lấy lệ địa p h ả n phất táo bón một loại khó khăn sáng vậy thì ném một cái ném năm loại màu sắc ngược lại là đều có nhưng mỗi một chúng cũng ảm đạm được giống như ba tuổi tiểu hài dùng bút chỉ tiện tay vẽ xấu hơn nữa còn l a n lộn chung một chỗ màu xám mù mịt cực kỳ giống khói mù thiên phụ trách khảo sát đệ tử khoe miệng co quắp một cái háng r ộ n g một cái dùng một loại hòa lẫn đồng tình cùng này cái gì đồ chơi giọng tuyên bố tốt thần ngũ mũ hành tạp linh căn hạ hạ hạ phẩm phốc suy không biết là ai trước không nhị được bật cười ngay sau đó là liên tiếp cười ẩm lên cùng không che giấu ch ha ha ha ha, ngũ hành tạp linh căn ta không nghe lầm chứ đầu năm nay còn có loại này cấp bậc đồ cổ cửi mục ta còn tưởng rằng là tuyệt thế thiên tài đâu rồi làm nửa ngày là tuyệt thế cửi mục đứa nhỏ này cũng là thảm dáng dấp ngược lại là mi thanh mục tú đáng tiếc này tư chất tu tiên tu cái bố tiên tản đi đi tản đi đi lãng phí thời gian tô thần đứng tại chỗ cảm giác mình giống như một không mặc quần áo tiểu sửu bị vô số nói ánh mắt vô tình rói quất gò má nóng bỏng không phải thèm thủng là tức cũng là tuyệt vọng quả nhiên trong cổ tích đều là gần người tuổi mục lưu nhân vật chính bàn tay vào đây một của h người n khác mặc thanh bảo trung niên trưởng lão càng là trực tiếp tư chất quá kém liền làm cái ngoại môn tạp dịch cũng không đủ tư cách người kế tiếp trong lời nói không có chút nào tiếp cho chỉ có lạnh băng băng cự tuyệt phảng phất đang đánh gợi một cái ăn mày ta tô thần muốn nói điểm cái gì t h như đừng nên xem thường người nghèo yếu tỉ như ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây nhưng lời đến quẹ e miệng lại chỉ còn lại khổ sở ở tuyệt đối tư chất nghiền ép trước mặt bất kỳ lời nói hùng hồn cũng lộ ra vậy thì tái nhợt vô lực hắn lặng lẽ thu tay về xoay người ở vô số đồng tình cười nhạo hờ hững trong ánh mắt giống như một du hồn như thế từng bước từng bước rời ra quảng trường thế giới phảng phất biến thành màu trắng đen bên hai tất cả thanh em đều mơ hồ chỉ còn lại vo ve tiêu vang hắn mở mị không căn cứ đi bất chi bất giác rời đi đám người bước lên một cái hoang vu đường núi tại sao tặc lao thiên ngươi nhường cho ta chuyển tiếp tới chính là vì thể nghiệm một chút địa ngục độ khó mở đầu sau đó bị vô tình khuyên lui sao ngũ hành tạp linh c ă n g chẳng nhẽ liền thật không có một khả năng nhỏ nhoi sao trong lòng tràn đầy đối vận mệnh không cam lòng cùng phẫn nộ dưới chân nhịp b ư ớ c cũng càng lúc càng nhanh càng ngày càng loạn đột nhiên chật chân một cái ngoa t à o tô thần chỉ kịp phát ra một tiếng cốt túy cấp bậc kêu lên cả người giống như chặt đứt tuyến diều giấy hướng bên cạnh sâu không thấy đáy vách đá thẳng tắp dân xuống p h o ngay t h n h ở b ê tại h tô thần suy nghĩ lung tung chuẩn bị tiếp nhận vật lý siêu độ vận mệnh lúc ngược đột nhiên chuyển tới một trận yếu ớt tấm áp hắn túi đầu nhìn một cái chỉ thấy cái kia một mực bị hắn ghét bỏ cũ nát ngọc bội giờ phút này lại tản mát ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang giống như một tầng màn mỏng bọc lại hắn hạ xuống tốc độ tựa hồ thay đổi chậm một chút điểm mặc dù như c ũ rất nhanh nhưng không còn là vật rơi tự do cái loại này không thể kháng cự tuyệt vọng tốc độ càng giống như là bị cái thứ đồ gì nhẹ nhàng nâng ta dựa vào này thứ đồ hư nhi thật đúng là một bà bối trong lòng tô thần mới vừa thoáng qua một tia cấp sau cuộc đời còn lại vui mừng ngay sau đó liền bị mãnh liệt hơn đụng cảm báo phủ ẩm hắn cảm giác mình giống như một bao bố như thế đập vào cái thứ đồ gì bên trên mặc dù ngọc bội quang mang hòa hoãn một cái hạ nhưng lục phủ ngũ t ạ n g hay lại là giống như rời vị như thế đau nhức mắt tối sầm lại ngất đ cũng không biết trải qua bao lâu ở vô biên h ắ cám cùng trong hỗn độn một cái thần bí cổ xưa mang theo kim loại va chạm cảm nhận thanh âm đột ngột ở hắn chỗ sâu trong óc vang lên ngũ hành hôn độn diễn thiên đạo quý nhất thanh âm ấy đức quãng giống như là tín hiệu không tốt cũ kỹ máy thu thanh hoặc như là cách vô số thời không chuyển tới mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm và tăng thương mỗi một chữ đều tựa như hàm chứa nào đó thiên địa t r í lý nặng nghề go ở tô thần sâu trong linh hồn ai người nào nói chuyện giả thần giả quỷ tô thần tại ý thức sâu bên trong dùng rằng muốn nghe càng rõ ràng thanh âm ấy lại càng ngày càng mơ hồ cưỡng ép tràn vào hắn náo hải a Tô quan trọng hơn là hắn trong đầu rõ ràng nhiều hơn một bộ công pháp ngũ hành diễn tiên quyết bộ công pháp tiên nội dung mê ngông như yên biển huyền ảo vô cùng cái gì dẫn khí nhập thể hóa ngũ hành nghịch tiên thiên cái gì chu thiên chuyên trở diễn hữu nội dòng ngó thiên đạo mỗi một chữ đều biết nhưng tổ hợp lại với nhau tô thần cảm giác mình chỉ số q u y bị trước đó chưa từng có khiêu chiến nay nay chính là ta bàn tay vàng một bộ ta xem không hiểu thiên thư hắn chịu đựng cả người xương cốt nhanh tan vỡ đau nhức thử ngồi xếp bằng ngồi dậy nay tư thế mới vừa dọn xong làm động tới chỗ đau đau đến hắn nghe răng trận mắt mồ hôi lạnh lại n ô ra tê bất k ể ngựa chết thành ngựa sống tô thần cắn răng cưỡ b á c h chính mình tĩnh tâm xuống nhớ lại ngũ hành diễn thiên quyết khai thiên kia đoạn tương đối đơn g i ả n nhập môn chỉ dẫn thử cảm ứng chung quanh linh khí dựa theo kia tối tâm pháp môn tiến hành dẫn g i á quá trình dị thường chật vật ngũ hành tạm linh căn hoàn cảnh xấu vào giờ khắc này thể hiện được tinh tế linh khí vào vào bên trong cơ thể giống như một đám con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn căn bản không nghe chỉ huy hơi chút dẫn dắt một chút liền tiều tan mất tăm kinh mạch càng là truyền tới trận trận đau nhói phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy mồ hôi thấm ớt hắn cụ nát áo quần răng cắn khanh khách vắn rội ngay tại hắn sắp bông tha thời điểm một tia yếu ớt đến gần như không thể nhận ra thấy khí lưu cuối cùng cũng theo công pháp chỉ dẫn chậm rãi chạy vào hắn đ ă n điển mặc dù chỉ có vậy thì từng tia so với sợi tóc còn mạnh nh một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm từ đan điền lan tràn g ra mặc dù yếu ớt lại giống như trong bóng tối một chút tinh h ỏ a chiếu sáng tô thần gần như tắt hy vọng thật có thể tô thần cảm thụ trong cơ thể kia yếu ớt lại chân thực tồn tại khí cảm trong lòng dâng lên một cổ khó tin kích động nay ngũ hành diễn tiên quyết t ộ a hồ thật cùng cái k i a t u ổ i mục về đến nhà ngũ hành tạp linh căn có chút không nói rõ được cũng không tạ rõ được quan hệ hắn run rẩy đưa tay ra nhìn mình như c ũ bình thường không có gì lạ bàn tay bộ công pháp kia thật có thể cải biến ta đây rơi xuống đất thành hội vận mệnh sao chương hai tinh n g u tông đại sư tỷ coi、trọng. chương hai tinh nguyệt tông đại sư tỷ coi trọng tinh lam sơn ngai cổ mục như cầu long chiếm cứ q u á i thạch lẩm t r ư ở n lộ ra một cổ tuyên cổ vắng lặng gió núi gào thét mà qua c ồ n đá vụn bụi đất phát ra thê lương nghẹn n à o giống như vô số cô hồn giã quỷ k ê u khóc ở tiếng gió này chung một cái có giúp ở trên đất bóng người lộ ra nhỏ bé như vậy như thế yếu ớt tô thần tinh nguyệt tông một cái bị quên trong góc liền ngoại môn đệ tử đều khinh thường nhìn thẳng nhìn nhau tồn tại giờ phút này hắn chính thừa nhận sống không bằng chết hành h ạ thân thể như một tấm bị lật ngược xoa nắn lại mạnh mẽ kéo ra giấy vụn mỗi một tấc máu thịt đều tại xe rách từng cái kinh mạch đều tại đứt từng khúc đau nhức như thủy t r i ề u một ba ba đánh tới đưa hắn bao phủ lại ngắn mùi thối lui lưu lại so với đau đớn càng gian nan chết lặng cùng xé rách cảm mùi hôi hột hôn tạp đùi đất cùng máu tươi lan xuống gò má chạy vào khô nước m ô i mang đến vẻ khổ sở mặn sắc mặt hắn ở cực độ đỏ h ư n g cùng bệnh hoạn tử bạch giữa nhanh chóng biến đổi môi run r à y phát ra không được điều g ì trong cơ thể năm loại vốn ở trong thiên địa hài hòa lưu truyền linh khí giờ phút này lại hóa thành đầu giận dữ hung thú, tại hắn hẹp hỏi yếu ớt thể sắc trong lồng giam điên cùng chấm giết Tính một linh khí nhọn như đao. ngũ hành diễn thiên quyết phát môn hắn đã thuộc lòng với tâm từng ở trong đầu suy diễn quá vô số lần nhưng khi hắn lần đầu tiên chân chính thu nạp trong thiên địa ngũ hành linh khí vào cơ thể cũng thử dựa theo công pháp vận chuyển lúc lại nên đón chàng này hủy diện tính cán trả người bên cạnh có thể thân thiện một loại linh khí liền bị đáng khen một tiếng thiên tài kiêm tu hai phe càng là phượng mao lân giác tươi đẹp thế gian mà hắn sinh ra liền có thể đồng thời cảm ứng ngũ hành phần này bị vô số người hâm mộ thiên phú giờ phút này hóa thành ác độc nhất mềm rùa để cho hắn sắp gặp tử vong á c h ra trong cổ họng sắp xếp bể tan thành g ạ o thét từng cái âm tiết đều mang máu thịt lôi xé t h ư n g khổ kinh mạch là hắn linh khí trong cơ thể lưu chuyển dòng sông giờ phút này lại như bị gắng gượng nổ gậy rồi đê đập linh khí dòng lũ tàn phá t r ù n g k h o a hết thể trở ngại mang đến khó mà tưởng tượng đau nhức từ, từ địa từ từ địa cắn răng không chịu bung lòng chút nào thân thể trên đất kịch liệt có cắp run dày bắp thịt căng thẳng được giống như thế thạch phản phất một giây kế tiếp sẽ trước mắt trận trận biến thành màu đen thế giới bắt đầu xoay tròn mơ hồ tử vong hơi thở lạnh như băng một chút xíu ép tới gần định đưa hắn hoàn toàn chiếm đ o ạ n thật chẳng lẽ muốn đến đây chấm dứt cứ như vậy l ạ g yên không một tiếng động chết tại đây không người hỏi tham tinh làm sân nhai giống như một viên bị gió thổi rơi hạt bụi nhỏ ở trong góc t ố i giữa tiêu tan phí sức địa mở mắt ra tầm mắt mơ hồ không rõ chỉ có thể nhìn được chính mình cặp kia run giống như run dậy như vậy tay có thể cho dù ở này mơ hồ trong tầm mắt trong đầu lại rõ ràng hiện ra những thứ kia dễu cợt khuôn mặt những thứ kia chua ngoa lời nói giống như ác độc nhất mình Từng từng t ừ không không tự tự nghe c ữ t nói cha hắn nương sau khi chết hắn liền hoàn toàn sụp đổ liền tu luyện dũng khí cũng bị mất đau nhức phản phất lập đi lập lại ban đầu bị trục xuất gia tộc bị đá gia tông môn lúc cái loại này lạnh lẹo thấu xương cùng cảm giác nhục nhã thân thể đau đớn cùng tâm linh bị thương giờ phút này hoàn mỹ rung hợp vào một chỗ hóa thành một cái nung đỏ bàn ủi hung hãn rơi ở hắn không cam l ò n g t ạ m bên trên không cam l ò n g thế nào có thể liền chết như vậy ở thừa nhận rồi nhiều như vậy khuất nhục bị vô số người dấm đạp lên sau khi thậm chí ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có liền hóa thành bụi đất tuyệt không gắt gao cắn chặt hàm răng trong cổ họng trong nháy mắt tràn ngập ra nồng nặc mùi m á u tanh răng gần như muốn bị cắn á t vẻ này không cam l ò n g vẻ này phất nộ hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng tại hắn gần sắp tắt trong cuộc đời điên cuồng tiêu đốt tại ý thức hỗn độn thân thể theo bản năng muốn bông tha cuối cùng một khắp tay vô ý thức lại lại mang nào đó thật sâu l xếp chặt cẩn cổ khối kia dịu dàng ngọc thạch đó là cha mẹ lưu lại duy nhất di vật lạnh g a thấu xương thân thể chạm được ngọc bội đầu ngón tay chuyển tới một cổ k h ắ c thường ấm áp thanh tích đặc biệt kia ấm áp cảm không chỉ là ấm áp càng giống như một cổ mang theo làm yên lòng cùng lực kéo lựa ư dòng lũ theo đầu ngón tay hắn lan tràn ra nhanh chóng tràn vào hắn ý thức đó là một loại không cách nào kháng cự hấp dẫn một loại ôn nhu lại không cho cự tuyệt lực lượng i ố n g như mẫu thân tay đưa hắn từ thống khổ trong vực sâu nhẹ nhàng lôi kéo trong lòng trợt giật mình hắn thử nhắm mắt mặc cho cổ lực lượng kia dẫn d Phản p h ấ trong linh hồn bị gắng gượng bị từ t nụ truyền h ể bóc a q a c u g thuyết i ể n tinh di. Làm ý thức lần nữa ổn định lúc, hắn đã thân ở hoàn toàn tĩnh nơi. Không chung thức mịt di. kiềm h Làm lúc, là ý c đã ở mới tồn tại trí bảo cha mẹ lưu lại ngọc bội lại là không gian pháp khí có thể tại sao lại hoang lạnh như vậy đổ nát cùng trong điển tịch mô tả sinh cơ bừng bừng linh khí dư thừa không gian pháp khí khác biệt trời vực chẳng n h ẽ nó hư hại trong giây lát một cái bị hắn quên mất ở trí nhớ xó a xỉnh chi tiết thoáng qua não hải cha mẹ ly thế trước t ừ n g giao cho hắn một cái nhỏ bé dạng thức cổ phát túi vải bên trong chỉ có mấy hạt lưu t r u y ề n ánh sáng nhạt mầm mống bọn họ lúc ấy dặn dò nếu là hắn đem tới ở tu tiên lộ bên trên đã c o thành tiệu có lẽ có thể thử một lần những mầm mống này lúc ấy hắn chỉ coi tầm thường di vật cũng không để ý giờ phút này hắn có điều nộ ra những mầm mầm này có lẽ cũng vật không tầm thường. mà là cùng ngọc đội này không gian c ó l i ê n q u a n chương hai tinh nguyệt ông đại sư tỷ coi trọng hai chương hai tinh nguyệt ông đại sư tỷ coi trọng ý thức trở về thân thể băng không khí lạnh lẽo lần nữa chui vào phế phủ đau nhức lần nữa giống như phụ cốt chi thư như vậy quấn quanh mà tới nhưng trong lòng của hắn kinh h ỉ cùng hy vọng tạm thời áp chế thống khổ hắn cố nén gần như phải đem hắn x é rách chỗ đau tay run run vội vàng lục lọi ra trong ngực túi tiền mấy hạt to bằng móng tay mầm ống yên lặng nằm ở lòng bàn tay tả ra yếu ớt nhưng ấm áp qua mang phản phất là này tĩnh mịch trên thế giới còn sống một chút sinh cơ lần nữa ngưng thần đem ý thức chìm vào ngọc bội không gian vẻ này quen thuộc hấp lực xuất hiện lần nữa đưa hắn ôn nhu kéo vào ở t ĩ n h mịch trên vùng đất hắn tìm tới một nơi nhìn kẽ hở ít hơn miễn cưỡng gọi là thổ địa địa phương mang theo một loại gần như thành kính tư thế hắn d ẹ đặt r u n g run g dày đầu thủ chỉ đào một cái hố cạn đem kia mấy hạt mầm mống trịnh trọng trôn bọn họ có thể sống sao mang theo này mơ hồ đến gần như tuyệt vọng hy vọng hắn thôi lui ra không gian ngọc bội bí mật mầm mống có khả năng hết thảy các thứ này hết thảy đều là hắn đóng chặt cánh cửa số mệnh sẽ ra một đạo rất nhỏ kẽ hở. ngắn ngủi kinh dị cùng hy vọng. để cho hắn tạm thời quên được thân thể kế cận tan vỡ thống khổ bản năng cầu sinh lần nữa bị đốt hắn không có thể chết ở chỗ này hắn phải xuống tiếp hắn thử lần nữa vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết vừa bên trong ngũ hành linh khí mâu thuẫn so với trước kia càng cùng bạo dường như muốn đưa hắn hoàn toàn xé nát phúc cánh tay trái trợt vỡ toang mở một đạo sâu đủ thấy xương lỗ máu tơi ư như suối phun như vậy xông ra trong nháy mắt nhiễm đỏ ống tay áo nhỏ xuống ở trên tảng đá nhìn thấy g i ậ mình ngay sau đó đội phải ngực sau lưng từng đạo miệng máu không ngừng xuất hiện đỏ tâm huyết dịch nhanh trong thấm ớt áo còn hắn đưa hắn biến thành một người toàn、máu. linh khí cắn trả đã tổn thương nghiêm trọng đ ụ c thân tiếp tục như vậy nữa không cần bên ngoài lực lượng chính hắn sẽ bạo thể mà chết không thể tiếp tục như vậy nữa không thể cắn nát h à m răng trong miệng tràn đầy ngang ngái trong đầu điên cuồng hồi tưởng đến ngũ hành diễn thiên quyết mỗi một chữ câu mỗi một bức tranh thị cha mẹ lưu lại công pháp tuyệt đối không thể là để cho người ta đi về phía tử vong tử lộ trong đó tất nhiên cất d ấ u đường sống ngũ hành diễn thiên ngũ hành linh khí t ư ơ n g sinh tương khắc tương sinh tương khắc hắn cho tới nay chỉ là muốn như thế nào áp chế một cách cưỡng ép này năm loại mâu thuẫn lực lượng khiến chúng nó cùng tồn tại với trong cơ thể hắn bỏ quyên bản của bọn họ tới quy luật tương khác mang đến mâu thuẫn cùng hủy diệt k a tương sinh đây hắn lao thẳng đến bọn họ coi là cần ép chế đ ị n h nhân có thể bọn họ có thể hay không bị dẫn dắt lớn mật đến gần như điên cuồng ý nghĩ ở sắp chết trong tuyệt cảnh đột nhiên thành hình không còn là áp chế mà là dẫn dắt dựa theo ngũ hành tương sinh thứ tự dẫn dắt bọn họ ở trong người tạo thành một cái tuần hoàn m ộ c sinh hỏa h ỏ a sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh m ộ c vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng cái ý niệm này một khi xuất hiện tựa như cùng ở trong bóng tối bắt được một bọ quang ngừng thở hắn dùng hết toàn thân cuối cùng một chút sức lực dễ đặt giống như ở trên mũi đao khiêu vũ như vậy dẫn dắt luồng thứ nhất tính một linh khí định đi đụng chạm giữ rằn nóng bỏng hỏa thuộc linh khí đồng thời trong đầu nói t h ầ m n g ũ hành tương sinh khẩu quyết đó là công pháp t r u n g cơ h ổ bị hắn coi thường nhìn như không quan trọng phụ trợ khẩu quyết đau nhức khó mà tưởng tượng đau nhức so với trước kia càng kịch liệt càng tan nát tâm can định đem trong cơ thể ngũ cổ lực lượng c u ầ n bạo gắn gượng g thay đổi phương hướng dựa theo mới thống khổ quỹ tích chạy xuôi không khác với đem năm cái gầm thép tàn phá s ô n lớn gắn gượng dùng huyết n ụ c chi khu vạn hướng cùng nhất điều hà đạo mỗi một lần linh khí dẫn dắt mỗi một lần quỹ tích như vậy cũng kèm theo trong cơ thể kinh mạch bị cưỡng ép thay đổi máu thịt bị lôi xé nghiền nát thảo giác ách đà à gào lên đau đớn cũng không còn cách nào kiềm chế thê lương lao ra cổ họng vang dội vách núi da thịt vỡ toang ra càng nhiều miệng máu máu tươi không phải chảy ra mà là d a bên ngoài thấm đem cả người hắn cũng nhộn thành rồi nhìn thấy giật mình đỏ thấm đau nhức gần như phải đem hắn ý thức hoàn toàn chiếm đoạt đưa hắn kéo vào bóng đêm vô tận nhưng hắn cắn chặt hàm răng không chịu bung lỏng còn sống ý chí giống như căn băng bó đến mức tận cùng dây, Mẹ môi đâm bị răng r á ở hỗn g ngừng tràn ra. Không loạn Tuyệt h tới cực điểm linh khí dòng lũ chung một tia yếu ớt đến gần như không thể nhận ra thấy trật tự rút run dày khó khăn hiện hiện ra năm loại vốn nên lẫn nhau công phạt linh khí tại hắn bất kể giá dưới sự dẫn đường thật mơ hồ tạo thành một cái tuần hoàn nó run dày lảo đảo mướn ngã phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ nhưng nó kỳ tích vậy duy trì ở giống như một cái được trao cho rồi sinh mệnh bể tan cảnh con quay ở trong đau đớn bất khuất địa xoay tròn tan nát tâm can chỗ đau kỳ tích vậy giảm bớt một phần lại giảm bớt một phần cái loại này bị lôi xé cảm giác còn đang nhưng không còn là thuần túy hủy diệt mà là một loại kèm theo tu bổ đau nhức t h à n dùng hết cuối cùng một chút sức lực tô thần v é lên chỉ như vậy chầm mắt hai mí đập vào mi mắt cảnh tượng để cho hắn gần như đỉnh trệ nhịp tim t r ợ t lậu nhảy đánh một cái ngũ sát q u a n hoa sáng trói trói mắt từ hắn này là tàn phá không chịu nổi huyết mục chi khu bên trên bay lên kim mục thủy hỏa thổ năm hậu linh khí xuôi ngược quanh quẩn không phải hỗn loạn b a chạm mà là men theo nào đó huyền diệu quy tích tạo thành một cái sáng lạng q u a n kén đưa hắn bọc lại trong đó trên vách núi vô ích kia nghẹn ngào phong thanh phản phất cũng vì đó dừng lại trước mắt kia sáng lạng ngũ thải hà quang không hề có một tiếng động mở ra giống như vậy mực như vậy vượn mở đem chọn cái tầm trên vách núi vô ích cũng dính vào một tầ kinh người như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất ở yên tĩnh này không tiếng động bên trong dây núi là bực nào nổi bật bực nào không tưởng tượng nổi bất quá ngắn ngủi chốc lát n à y cổ kinh người ngũ hành linh khí chấn động cùng sáng lạng sáng m ở liền đưa tới p h ụ cận đang ở bên trong tông môn hoặc trong núi tu luyện tu sĩ chú ý đó là cái gì quang có người la thất thanh thanh âm mang theo khó tin tương đạo lưu quang nhanh chóng hoa nổ trời h ư ớ n g tinh lam sơn n g a i phương hướng chạy nhanh đến thật kinh người ngũ hành linh khí chấn động đây ít nhất là, là ngũ hành đồng tu mới có thể đưa tới dị tượng có kiến thức v ê n bác tu sĩ kinh hai nói ngũ hành đồng tu đưa tới dị tượng từ xưa tới nay ghi lại lác đác không có mấy mỗi một lần cũng đại biểu kinh thế hai tục tiềm năng mau nhìn kia đạo kiếm quang là lãnh n g u y ệ t hàn đại sư tỷ tinh mắt đệ tử nhận ra đạo kia nhanh nhất nhất vắng lặng kiếm quang liền ờ c đã phá không tới giống như hoàng xì, xì ở trên vách núi vô ích vững vàng lơ lửng trên thân kiếm đứng thẳng một vị bạch d nữ tử nàng giá người thức tha giống như bùi cây băng tuyết liên hoa ở phạm trần trung cao ngạo nở rộ sắc mặt nhan thanh tuyệt không mang theo một tia khói lửa nhân ra tức quanh thân tản ra từ chối người với ngoài ngàn giảm dùng mình phản phất có thể đông thế gian hết thẻ tình cảm chính ư sư chương sư ơ n Tinh Nguyệt Tông, trọng Tinh Nguyệt Tông, trọng. g tỷ Đại coi Đại coi h tỷ c là tinh nguyện tông thế hệ trẻ hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh tư chất tự nhiên chất tuyệt tính tình lãnh đạm tới cực điểm liền tông môn trưởng lão sư tỷ đều khó thân cận lãnh nguyệt hàn lãnh nguyệt hàn vắng lặng ánh mắt đầu tiên là bình tĩnh quét qua lần lượt tụ tập tới đông đảo tu sĩ mang theo một loại trên cao nhìn xuống lãnh đạm cuối cùng nang tầm mắt cố định hình ảnh ở đó ngũ thải hà quang ngọn mườn co g ú p ở trên đất máu me khắp người hấp hối tô thần dị tượng nguồn gốc từ này nguồn gốc từ một cái t ầ n người chết đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy địa nhữ lên lãnh nguyệt hàn không chút do dự nào thân hình giống như như lông vũ trôi giạt hạ xuống mũi chân nhẹ một chút mặt đất không hề có một tiếng động đến gần tô thần nàng duy trì mấy bước khoảng cách không có lập tức đụng chạm mà là đem một tia thanh tuyển như vậy t i n h khiết linh tức h lộ ra dẹ đặt chạm đến tô thần đổ nát thân thể một cái chớp mắt sau đó giống như sắc bén nhất băng đao t r ợ t đâm vào lãnh nguyệt hàn kia trương vạn niên đóng băng chưa bao giờ có tâm tình chập trần trên mặt hiếm thấy cực nhanh địa xẹt qua một tia khó tin lộ vẽ xúc động cùng kinh dị nàng ta đôi không hề bận tâm trong con người bán ra trước đó chưa từng có sáng trói quáo mang ngũ hành đồng tu lại đã bước đầu tạo thành tuần hoàn. Thế sở trường một trong số đó đã là hiếm thấy kim tu hai phe càng là ngàn ngàn dặm mới tìm được một phượng mao lân rác sẽ bị coi là thiên tiêu nhưng trước mắt này cái cả người đâm máu giống như bị từ trong địa ngục bỏ ra ngoài thiếu niên không chỉ có người mang ngũ hành linh căn vẫn còn ở thảm liệt như vậy như thế cực hạng cắn trả hạng tự đi lục lọi ra được ngũ hành tường sinh lưu chuyển hình thức ban đầu đây không chỉ là tư chất bực này ở tử vong biên giới buộc phát ra n ộ tính bực này giống như cỏ dại như vậy ư ớ ngạnh tuyệt không khuất phục bền bị tâm tính đây là này là bực nào tiềm năng có chút ý tứ lãnh nguyệt hàn nhẹ vô cùng cực thấp tự nói một tiếng thanh em ấy giống như băng trâu lăn xuống ngọc bàn vắng lặng mà dễ nghe cũng chỉ có chính nàng có thể nghe nhưng mà ở nàng đấy mắt sâu bên trong tia thoáng qua một tia vô cùng nhạt nhẽo hứng thú nhưng là quen thuộc người nàng từ không gặp qua vẻ mặt lúc này chung q u n h tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều tiếng bàn luận xôn xao không giảng hòa tiếng rêu cợn giống như nước thủy chiều tràn vào lãnh nguyệt hàn trong th định cắt đức nàng suy nghĩ n à y không phải tô già cái kia bị đuổi ra ngoài phế vật sao có người chỉ tô thần giọng mang theo rõ ràng cười trên nổi đau của người khác nghe nói cha hắn nương sau khi chết hắn liền hoàn toàn đoạn tu luyện rồi hy vọng liền đơn giản nhất dẫn khí nhập thể đều làm không được đến một người khác gia nhập dễ cận chuyện như thế nào này dị tượng là hắn đưa tới không thể nào đâu nhiều người hơn trên mặt viết đầy không tin cùng nghi ngờ lãnh sư tỷ thế nào sẽ tới nơi này còn c nhìn n hắn có phải hay không là nghĩ sai rồi bọn họ thanh âm tràn đầy khinh thường cùng g h e thị không thể nào hiểu được tại sao cao cao tại thượng lãnh nguyệt hàn sẽ xuất hiện ở đây cái phế vật bên người lãnh nguyệt hàn đối với mấy cái này tiếng huyên náo làm như không nghe p h ả n phất căn bản không tồn tại ánh mắt của nàng vẫn phong tỏa ở trên người tô thần nàng linh thức giống như nhất ôn nhu thanh phong lần nữa thăm dò vào trong cơ thể hắn lần này không còn là đơn thuần d ò xét mà là ngưng kết thành một cổ nhu hóa lý lực dẹ đặt độ vào tô thần trong cơ thể định tạm thời vớt lên hắn trong kinh mạch còn đang sao động cuồng bạo linh khí kinh mạch nát hết ngũ tạm bị thương xương cốt nhiều chỗ vết rách thương thế rất nặng n à thấp giọng tự nói đánh giá tô thần tệ hại tới cực điểm tình trạng cơ thể đổi thành người bình thường đã sớm tắt thở bỏ mình nhưng dù cho như thế vẻ này yếu ớt nhưng bền bị sinh mệnh lực tia trong cơ thể đang ở chật vật lưu chuyển ngũ hành hình thức ban đầu tuần hoàn lại để cho nàng không thể rời đi tầm mắt như vậy tư chất như vậy tâm tính lời còn chưa dứt nàng đã làm ra một cái để cho sở hữu vây xem tu sĩ khiếp sợ đến không thể thở nổi quyết định bàn tay trắng non khẽ d ơ lên một cổ nhu hòa mà kiên định lực lượng tự nàng lòng bàn tay phát ra giống như ấm áp nôi nhẹ nhàng nâng lên tô thần suy yếu máu me khắp người thân thể lãnh sư tỷ ngài ngài đây là mướn bên cạnh một vị tự nhận là ở trước mặt lãnh nguyệt hàn hơi có mặt mũi nội môn đệ tử lấy can đảm không nhịn được hỏi thanh âm của hắn bởi vì khiếp sợ mà run dày lãnh nguyệt hàn lãnh đạm liếc hắn một cái ánh mắt của nàng trung không có chút nào nhiệt độ lại mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa vi nghiêm nàng thanh âm vắng lặng giống như trong núi băng tuyết hòa tan mang theo một loại xuyên thấu hết thể rõ ràng nói năng có khí phách vang vọng ở trên vách núi vô í c h đệ xuống sở hữu viên náo đàm phán hòa bình luận tà thu hắn làm đồ lời vừa nói ra giống như cựu thiên thần lôi ở người sở hữu bên thai m sau đó buộc phát ra trước đó chưa từng có bất ngờ cái kia t ử không thu học trò cái kia mắt cao với đỉnh liền tông môn dài người quá quen cũng không cho lãnh nguyệt hàn lại muốn thu một đại đội ngoại môn đệ tử cũng phỉ nổ phế vật làm đồ đệ không thể nào có người thét trói thai phảng phất nghe được trên đời nhất hoang đường trò cười hắn hắn bằng cái gì bằng hắn phế vật kia linh căn sao tiếng chất vấn liên tiếp mang theo khó tin v ẫ n nộ cùng nghe t ị lãnh sư tỵ có phải hay không là nghĩ sai rồi hắn là tô thần a cái kia có người lời nói không có mạch lạc muốn nhắc nhở lãnh nguyện hàn nàng quyết định có nhiều nhà vượn quá bình thường lãnh nguyệt hàn lạnh giá con ngươi chậm rãi quét qua phía dưới sôi sùng sục đám người ánh mắt kia giống như nhìn con kiến hôi h ở hững nàng thanh âm trong trẹo lạnh lùng vang lên lần nữa mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm trực tiếp đem sở hữu nghi ngờ ép xuống h á n thiên phú không phải bọn ngươi có thể đo lường được nói xong nàng không lãng phí nữa một câu nói ô m hoàn toàn đã hôn mê tô thần m ũ i chân ở trên tảng đá nhẹ một chút nàng không có ngự kiếm mà là thân hình hóa thành một đạo so với lúc tới càng nhanh chóng lưu quang thẳng hướng tinh nguyện tông chủ phong p h ư hướng bay đi thoáng qua liền biến mất ở chân trời chỉ để lại tinh giống như pho tượng đứng ngẩn ngơ tại chỗ trận mắt hốc mồm trên vách núi vô ích tia sáng lạng ngũ thải ánh c h i ề u t à còn đang khó khăn tiêu tan phản phất ở chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy là như thế chân thực cũng như này làm người ta khó tin s ơ n bên dưới vách núi ngọc b ộ i bên trong không gian k i a mấy hạt bị t r ô n gieo trùng tử phản phất cảm ứng được ngoại giới c h u y ể n cơ bắt đầu lấy một loại nhỏ không thể thấy tốc độ khó khăn nảy mầm chương ba tông môn nghi ngờ phế vật tên chương ba tông môn nghi ngờ phế vật tên kiếm quang thu lại rùng mình dư âm phi kiếm cuối cùng lơ lửng rồi sau đó chậm rãi đáp xuống một tòa mây mù mất trọng lượng cảm cùng đau nhức xuôi ngược tô thần ý thức hoảng hốt một cái trước mắt đợi tầm mắt thoáng rõ ràng phát giác chính mình đã người để tại một cái hoàn toàn xa l ạ chỗ cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời trong không khí nhấp nô mát lạnh thảo một khí hơi thở xa xa ẩn có tiếng nước chảy nổ ẩm như là thác nước rủ xuống tinh nguyệt tông hắn tâm niệm vừa động này đó là vị kia lạnh lùng t i ê n t ử chỗ tông môn nha ý niệm mới vừa nhuỡm tứ chi bách hải chuyển tới vỡ vụn như vậy chỗ đau liền để cho hắn khó mà n ú c ních chút nào lãnh nguyệt hàn tiện tay đưa hắn đặt ở một mảnh mề mại như nhân trên cỏ động tác không hướng về phía phía sau một tên đã sớm chờ ở chỗ này mặc tinh nguyện tông quần áo đệ tử đồ trang sức nữ tử phân phó thanh â m như c ũ vắng lặng dẫn hắn đi ngoại môn chỗ tập dịch nữ đệ tử kia nghe vậy trong con n g ư ờ i thoáng qua một kia không dễ dàng phát giác kinh ngạc tự mình mang về một cái trọng thương sắp chết thiếu niên lại chỉ ném tới chỗ tập dịch lần này cử động thật sự làm người ta khó hiểu nhưng nàng không dám nghi ngờ nhanh chóng túi đầu tê u đúng đại sư tỷ sau đó nữ đệ tử cẩn thận đỡ lên tô thần ngự cất canh kiếm hướng dưới núi một cái hướng khác bay đi thân thể bị đỡ đau nhức như thủy triều lật ngược đánh thẳng vào tô thần ý chí. hắn cố nén ánh mắt khó khăn quét qua phía dưới tinh nguyện tông đình đài lầu c á t dựa vào núi thế xây lên thấp thoáng ở xanh ngắt cùng mây mù giữa thanh n h ã tuyệt trần tựa như tiên cảnh hòa quyển chỉ là một đường thấy lại phần lớn là dáng người yểu điệu nữ đệ tử người người khí chất vắng lặng hoặc linh động dung mạo không tầm thường chỗ này nữ tử tựa hồ i nhiều một cách đặc biệt hắn âm thầm cô đau nhức để cho hắn liền cười khổ khí lực đều thiếu nợ phụ không lâu lắm phi kiếm đáp xuống một mảnh rõ rẻo lánh kiến trúc cũng tương đối đơn sơ rất nhiều sân trước nơi này là ngoại môn chỗ tạc dịch ngươi sau này liền ở ở chỗ này nữ đệ tử chỉ bên trong viện một gian nhìn lảo đảo muốn ngã nhà gỗ ngươi công việc đó là vẩy nước quét nhà trông nom linh thảo cùng với còn lại tạp vụ cụ thể công việc tự sẽ có người cùng ngươi giải thích dứt tiếng nói nàng liền ngự kiếm ly đi không có chút nào r ô n g dài lưu lại tô thần lẹ loi đứng tại chỗ đối mặt đến cái này đổ nát sơn bên trong viện đồ lặt vặt n ổ t ngang chất đ ống đoạn chuôi cây trổi lỗ hổng c á i quốc bị long đong thùng nước trong không khí phiêu tán một cổ nhàn nhạt làm người ta khó chịu mốc hủ khí vị này chính là ta chỗ ở tô thần trong lòng sông lên một trận khó có thể dùng lời diễn t ạ được khổ sở từ thiên tri tiêu tử đến gia tộc vứt đi lại cho tới bây giờ này tạp dịch thân phận cảnh ngộ tranh lệch lớn để cho bộ ngực hắn khó chịu chính trong t h á n g chốc một cái bén nhọn thanh âm trói thai tự thân sau vang lên nha này chính là mới tới cái kia chặt chặt nhìn này nửa chết nửa sống dáng vẻ quả nhiên đủ phế vật tô thần chật vật xoay người chỉ thấy một người vóc dáng ngập lùn mặt đầy bóng loáng người đàn ông trung niên đang dùng một đôi đôi mắt nhỏ trên dưới quét nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh bị cùng khinh miệt ngươi là ngoại môn quản sự tô thần hơi nhữ mày thanh âm nhân suy yếu mà có chút khả khản chính là ngươi ngoại môn quản sự triệu vũ mập lùn nam tử hết cũng không tồn tại l ò n g ngực nước bọt gần như phun đến tô thần trên mặt tiểu tử cho lão tử nghe biết ở nơi này chỗ tạp dịch hết thệ đều phải nghe ta dám trộm gian dùng mảnh lưới có ngươi quả ngon để ăn ánh mắt của tô thần lãnh đ ạ m quét mắt nhìn hắn một cái lựa chọn liên l ặ n giờ g phút này hắn ngay cả đứng đứng thẳng cũng miết cưỡng bây giờ không có cùng người bậc này so đ o tinh lực ừ coi như thức thời triệu vũ thấy hắn không lên tiếng b ộ c phát đáp ý giơ tay lên chỉ hướng xa xa một mảnh hoang vu rỗng đất từ hôm nay nhi lên toàn bộ ngoại môn khu vực vầy nước quét nhà thuộc về ng cũng giao cho ngươi muốn là đã ra nửa một chút lầm lỗi cẩn thận ngươi ra tô thần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại t i ê u phiến cái gọi là linh thảo điền đạt tới mười mẫu chu vi lại cỏ dại so với linh thảo còn tươi tốt rõ ràng h o à n g phế đã lâu lấy bây giờ hắn tình trạng cơ thể đừng nói xử lý mười mẫu linh điền đó là quét sân cũng thành vấn đề nay triệu vũ rõ ràng là tận lực làm khó dễ thế nào không phục triệu vũ thấy tô thần sắc mặt khó coi âm dương k h á i khí mà hỏi thăm không có tô thần rũ xuống mí mắt đem quần quận tâm tình đẻ xuống địa thế còn mạnh hơn người tạm thời ẩ nhẫn không có liền có thể triệu vũ nặng nề hư một tiếng nhớ ở chỗ này không thực lực thì phải nhận m ệ n h ngươi loại phế vật này đến lượt đàng hoàng làm việc đừng động cái gì lệnh tâm tư q u a n ra lời đọc ắ t triệu vũ chắp tay sau lưng đi thong thả phương bộ nên ngang mà đi gió lạnh c u ố n qua đổ nát sân tô thần một mình đứng tại chỗ chỉ cảm thấy lạnh cả người không chỉ là bởi vì thương thế mà là bởi vì trong lòng v ẻ này không chỗ phát tiết khuất nhục cùng phẫn nộ gần như cũng ngay lúc đó quan với tinh nguyện tông đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn lần đầu tiên thu tên học trò hơn nữa còn làm ộ t không cách nào tu luyện phế vật tin tức giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đà lớn ở toàn bộ tinh nguyện bên trong tông nhấc lên sóng to gió lớn nghe nói không đại sư tỷ nàng thu cái phạm nhân như thế phế vật làm đồ đệ chính là cái kia tô ra vứt đi tô thần ngũ hành tạp linh can căn bản dẫn không được tức đại sư tỷ bực nào nhân vật như thế nào vừa ý hắn chớ không phải là sai lầm rồi ai biết rõ đây có lẽ có cái gì chúng ta không biết rõ d u y ê n cớ đủ loại nghị luận cùng suy đoán ở bên trong tông môn nhanh chóng truyền lưu tuyệt đại đa số đệ tử cũng không thể nào hiểu được lãnh nguyệt hàn hành động này cái kia cao cao tại thượng tựa như sẽ bất tuyết liên như vậy đại sư tỷ thế nào sẽ cùng một cái phế vật dính liễu quan hệ những thứ này tin đồn phong ngữ tự nhiên cũng lại thẻ truyền đến tô thần trong t hai nhưng hắn cũng không quá nhiều để ý tới người bên cạnh cái nhìn với hắn mà nói đã sớm không quan trọng dưới mắt cấp thiết nhất là sống tiếp là khôi phục thương thế là tìm đến kiêng một đường mong manh tu luyện hy vọng duy có sức mạnh mới có thể rửa sạch hết t h ể dơ danh cùng khuất đ ủ màn đêm buông xuống dùng mình sâu hơn tô thần nằm ở ngạnh bang bang tản ra vị múc giường cây bên trên vết thương đau đớn cùng xương cốt sai chỗ làm cho hắn khó mà ngủ hã tử thiếp thân nơi móc ra cái viên này dịu dàng n bội đây là cha mẹ lưu lại duy nhất nhất linh lực cơ hội là theo bản năng thăm dò vào trong đó trong phút chốc ý thức phản phất bị dẫn dắt lần nữa chìm vào kia phiến quen thuộc trắng sáng không gian hoang vu tính mịch trước sau như một nhưng mà sẽ ở đó phiến nước nẹ thổ địa chính trung ương một chút xanh nhạt chính quật cường đẩy ra từ trầm tấm đất thư triển yếu ớt là muối là kia mấy viên bị hắn trôn gieo trùng từ lại thật nảy mầm ở nơi này tuyệt vọng trong hoàn cảnh một điểm này vẻ xanh biết giống như trong bóng tối giấy lên yếu ớt ngọt lửa trong nháy mắt đốt sáng lên tô thần tĩnh mịt tâm hắn ý niệm hơi động t h đem ban ngày len lén giấu mấy hạ không biết tên có chết cũng rẻ đặt loại vào mảnh này không gian kỳ dị bên trong. sáng sớm hôm sau tô thần ý niệm chìm vào ngọc bội cảnh tượng trước mắt để cho hắn hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại hôi bại nước nẹ thổ địa biến mất cướp lấy làm một mảnh sinh cơ r ồ i r à o x n h biết hôm qua tùy ý trôn mấy hạt c ỏ chết giờ phút này lại đã trưởng thành cây cây đầy đạn linh thảo phiến lá răng ăn ra thanh thúy ướt át trong không khí tràn ngập một cổ vượt xa ngoại giới phản phẩm linh khí nồng nặc thấm vào ruột gan 3, tông môn nghi ngờ, phế vật tên trong một đêm hắn ký điểm số minh những thứ kia chẳng qua chỉ là tùy ý có thể thấy phổ thông m à n mống nhưng hôm nay mỗi một gốc linh thảo đều tựa như hàm chứa nào đó tràn trề sinh mệnh lực chỉ là nhìn liền cảm giác thần thanh khí sảng chẳng n h ẽ ngọc bội này không gian không chỉ có thể thúc đẩy sinh t r ư ở n g thực vật còn có thể tăng lên bọn họ phẩm cấp thậm chí đối tu luyện có chút rút í c h một cái ý niệm ở tô thần đấy lòng dâng lên mang theo một k i a không dám tin nóng bỏng hắn dẹ đặt tháo xuống một gốc tầm thường nhất linh thảo phiến lá dịu dàng linh khí gần như muốn tràn ra hơi do dự một chút hắn đem đưa vào trong miệm không cần ngay linh thảo vào miệm tan đi hóa thành một cổ tinh t h ầ n vô cùng mang theo cỏ cây thoan dòng nước cấm này cọ rửa h ắ n ư tắc bị tổn thương kinh mạch chỗ đi qua vốn là kim châm như vậy đau nhói lại kỳ dị địa giảm bớt thậm chí mơ hồ chuyển tới một tia giãn ra n g ự ý thật hữu dụng kiềm chế hồi lâu kích động gần như trùng khoa lý trí hắn tìm được hy vọng ở nơi này trong t u y ệ t cảnh mảnh này nhỏ bé không gian chính là hắn duy nhất sinh cơ sau đó thời gian tô thần sinh hoạt bị cắt thành hoàn toàn khác nhau hai nửa giữa ban ngày hắn trầm mặc thừa nhận triệu vũ tệ hại hơn làm k ó dễ quét dọn càng ngày càng lớn khu vực chuyên trở nặng nề đồ lạp vặt ướt đấm mồ hôi đơn bạc áo quần vết thương l hắn đem sở hữu khuất nhục cùng mệt mỏi cũng trôn giấu thật sâu mà làm màn đêm bung ô xuống trở lại kia gian bốn vách lỏng gió tản ra vị múc nhà gỗ sau chân chính sinh cơ mới lặng lẽ nở rộ hắn sẽ lập tức tiến vào ngọc bội không gian tham lam hấp thu linh thảo ẩn chứa tinh thuần linh khí vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết bên trong không gian linh thảo sinh trưởng cực nhanh phẩm chất t u y ệ t cao hắn tốc độ tu luyện quả thật vượt xa từ trước nhưng mà giá cũng là thảm thiết ngũ hành tạp linh căn tệ đoan theo công pháp vận chuyển bộ phát hiện ra năm loại thuộc tính linh khí ở trong cơ thể hắn sông ngang đ á n thẳng giống như năm cái hung áp g a o lòng nhau cắn x mỗi một lần chu thiên vận chuyển cũng kèm theo như tê liệt đau nhức dường như muốn đưa hắn kinh m ạ n h từng khúc n g h i ề n nát lục phủ ngũ tạng cũng tựa như đang bị liệt hỏa trích nướng mồ hôi lạnh lễ n g ạ i hạ xuống hàm răng gắt gao cắn thấm ra k i a máu cũng hồn nhiên không cảm giác hắn không thể ngừng dừng lại liền thật mất tất cả tinh nguyệt tông vọng nguyệt đài mây mù lượt quanh cơn ư g phong lâm liệt lãnh nguyệt hàn đứng dựa lan can áo trắng như tuyết ánh mắt phảng phất xuyên thấu nặng nề cách trở hướng về ngoại môn chỗ tạm dịch kia một chút nhỏ nhặt không đáng kể xó xình cái kêu, kêu tô thần thiếu niên Tư chất h người tạp k h ô n chịu đổi, thế h nổi, n n phần gần như tự ngược n g tự vừa tới luyện mạnh, nàng g thống luyện bền chui ra để thanh h g động tâm nhẫm lên một tia rung có thể mơ hồ cảm giác được, kia đổ nát trong lại lại t trèo lạnh lùng ở trong gió tàn ra một đạo mơ hồ cái bóng lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau túi đầu cung kính đứng đại sư tỷ đi ngoại môn chỗ tạp dịch tìm danh tô thần đệ tử đem viên thuốc này cho hắn lại lưu tờ giấy lãnh nguyệt hàn đưa ra một con xinh xắn bình ngọc thanh âm bình thản không sóng ừ cái bóng nhận lấy bình ngọc thân hình c h ậ t lóe liền dung nhập vào bóng đêm bên trong nhà gỗ tô thần mới từ tan nát tâm can trong tu luyện t h ô n g thả lại s ư c cả người giống như giặt nước xương cốt cũng đang dê ê n gì một trận đột một tiếng gõ cửa vang lên để cho hắn cảnh giác nhữ lại lông mi mở cửa đứng ngoài cửa một vị xa lạ nữ đệ tử mặt mặt mũi thanh lệ. vẻ mặt nhưng có chút xa cách tô thần là ta tô thần tê trong bụng nghi ngờ đại sư tỉ mệnh ta đưa tới nữ đệ tử đem bình ngọc cùng một tấm gấp lại tờ giấy đưa tới liền xoay người rời đi không nói nhiều nửa câu đại sư tỉ tô thần ngơ ngẩn nhận lấy đồ vật bình ngọc vào tay dịu dàng tờ giấy mang theo nhàn nhạt mùi mực hắn trước mở ra tờ giấy một nhóm thanh tú mà có lực chữ viết đập vào mi mắt con đường tu luyện quý ở kiên trì cho dù con đường phía trước lận đận cũng không có thể lời nói nhẹ nhàng đông tha chữ viết chủ nhân phảng phất đứng ở trước mắt vắng lặng mà kiên định một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được c ấm áp lặng lẽ xua tan chút ban đêm l ệ n h cùng tu luyện t h ố n g khổ vị này cao cao tại thượng đại sư tỷ lại sẽ lưu ý đến hắn như vậy một cái nhỏ nhặt không đáng kể tạp dịch mở ra bình ngọc một cổ đậm đà tinh khiết mùi thuốc đập vào mặt chỉ là nghe sẽ để cho tinh thần vì đó dùng một cái đổ ra nhìn một cái là một quả toàn thân trắng như tuyết lưu chuyển nhu h ò a v ầ n g sáng đan dược tuyệt phi phản phẩm đan dược chữa thương hơn nữa phẩm cấp không thấp tô thần không do dự nữa đem đan dược nuốt vào trong bụng Ôn hướng a c đại sức t h u vọng nguyện đại phương hướng tô thần vái một cái thật sâu phần này giúp người đang gặp nạn tình nghĩa hắn ghi nhớ cách đó không xa trong bóng tối triệu vũ đem hết thệ các thứ này nhìn ở trong mắt bóng loáng mặt đầy trên mặt thoáng qua không che giấu chút nào ghen tị cùng thâm độc một cái phế vật bằng cái gì được đến đại sư tỷ xem trọng hừ gặp vận may tiểu tử hắn thấp giọng p h u n một cái có đại sư tỷ coi c h ừ n g thì như thế nào ở nơi này chỗ tạp dịch lao tử có là phương pháp cho ngươi sống không bằng chết ngay kế trời vừa tờ mờ sáng triệu vũ liền ngăn ở tô thần cửa trên mặt mang dối trá c ư ờ i gàn tô thần công việc hôm nay tính toán tăng thêm ừ m thấy kia phiến địa rồi không hắn chỉ hướng một mảnh so với h ô m q u a lớn gần như gấp đôi hoang vu linh đ i ệ n đem bên trong cỏ dại cho ta thanh sạch sẽ lại đem những mầm móng này cũng trồng xuống trước khi mặt trời lặn làm không xong cơm tối cũng được nghĩ tô thần nhìn kia phiến gần như trông không đến bên hoang đ i ệ cùng với bên cạnh chất đống như núi chất lượng kém linh thảo m yên lặng siết chặt quả đấm đây rõ ràng là cố ý phải cho hắn đẹp mặt hả đúng rồi triệu vũ giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì vua hót một cái đôi mắt nhỏ bên trong lóe lên ác độc quang gần đây tông môn phòng kho ném nhiều chút linh t hảo các quản sự đang ở kiểm soát ta coi tiểu tử ngươi tặc mi thử nhãn hiểm nghi rất lớn chờ lát nữa lao tử muốn đích thân lục soát ngươi chỗ ở còn ngươi nữa trên người nếu như tìm ra cái gì không nên có đồ vật hừ, hừ ngươi sẽ chờ đi hình đường lánh phạt đi lục soát tô thần như bị xét đánh thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ lòng bàn chân vọt lên đỉnh đầu triệu vũ mục tiêu là cái viên này ngọc bội hắn lại muốn hủy diệt chính mình duy nhất hy vọng làm sao đây ngọc bội bí mật một khi bại lộ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đấm sau lưng chừ bốn thi đấu sóng gió sơ lộ phong mang chừ bốn thi đấu sóng gió sơ lộ phong mang gió đêm như đ a o thổi qua tô thần đổ nát sân nghẹn ngào v n g rội hắn có g i ú t ở trên giường đơn bạc chăn n ệ m không ngăn được ngầm nhập cốt tủy dùng mình mới thêm vết thương kể cả vết thương cũ giống như vô số con kiến ở gặm nhấm xương thịt từng trận như tê liệt đau nhức gần như trùng khoa h ẳ n ý thức triệu vũ kia tấm l áo lỉnh mà nanh ngắc mặt rõ ràng in vào náo hải kèm theo tiếng kia khinh miệt phế vật khuất đục phẫn nộ không cam lòng các loại tâm tình tập hợp thành một luồng gần như muốn cắt đứt cổ dây thừng ư phế vật tô thần cắn chặt hàm răng móng tay thật sâu gãi vào lòng bàn tay đau nhói hôn tạp đau đớn mang đến một tia v ạ n vèo thanh tỉnh hắn chợt xoay mình liên lụy đến chỗ đau đau đến hắn rên lên một tiếng chán dỉ ra mồ hôi lạnh ngoài cửa sổ ánh trăng trắng b ệ tà tà chiếu vào đem trong sân cây khô cái bóng kéo dài vừa mảnh vừa dài trên đất và mẹo giống như r từ tiếp thân trong quần áo móc ra cái viên này dịu dàng ngọc bội dưới ánh trăng ngọc bội hiện lên nhu hòa sáng bóng đó là cha mẹ để lại cho hắn duy nhất nhựa tưởng cũng là chống đỡ hắn nuốt xuống sở hữu khổ sở ánh sáng nhạt đầu ngón tay k h ẽ r u n một tia yếu ớt linh lực thăm dò vào trong đó cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt và mẹo h ô n ra ý thức bị chợt quăng vào kia phiến q u e n g đại địa không khí chầm nặng phản phất động lại vạn cổ thời gian nhưng ngay khi mảnh này tuyệt vọng a n g vô trung tâm kia mới bội dưới đất chui lên xanh nhạt cây giống lại đón vô hình phòng quật cường đứng thẳng mịn mang phiến lá thư triển ở một mảnh kia hôi bại trùng tràn ra làm run sợ lòng người sinh cơ tô thần tâm giống như là bị này lao vẽ xanh biết phù hợp thiết quá ban ngày góp nhặt phất ất cùng giờ phút này thân thể đau nhức cũng kỳ dị địa giảm bất chút hắn d ẹ đặt đem ban ngày nhịn đau s ở len lén giấu mấy hạ t không biết tên có chết vùi sâu vào cây giống cạnh nước nẹ thổ địa bên trong hắn không biết rõ bọn họ có thể hay không ở chỗ này sống sót nhưng mảnh này thần bí không gian n à y mới bội kỳ tích như vậy cây giống để cho hắn hoang v u lấy lòng sinh ra một loại bí mật khát vọng có lẽ nay chính là hắn thoát khỏi phế vật vận mệnh cơ hội ngay tại hắn ngưng thần đ bên ngoài viện đột nhiên chuyển tới một trận hỗn loạn tiếng bước chân cùng thô bạo q u á t mắng trong nháy mắt xé dạ yên tĩnh lục soát cho ta mẹ hắn cẩn thận một chút vật kia khẳng định giấu ở phế vật này trên người hoặc là trong phòng là triệu vũ k i a thô bạo lại không dằn nổi thanh â m tô thần tim t r ợ t co rụt lại mạnh liệt cảm giác nguy cơ như băng thủy thêm thức ăn hắn cơ hồ là dùng cả tay chân điệu bò xuống giường lảo đảo nhào tới cũ nát cửa gỗ một bên xuyên thấu qua cánh cửa kẽ hở hướng ra phía ngoài nhìn lại xuyên thấu qua cánh cửa kẽ hở hướng ra p h í ngoài nhìn lại h ù n g thần ác sát xông vào ánh mắt giống như là con s ó i đói bốn phía q u é t nhìn thẳng tắp ép về phía hắn căn này phòng nhỏ các ngươi các ngươi muốn làm cái gì tô thần suy yếu lên tiếng giọng nói nhân đau đớn mà run dày cửa gỗ bị triệu vũ một cước đá văng hắn cười gần một cái níu lấy tô thần cổ háo đem người thô bạo địa đầy ra ngoài làm gì nha tiểu tử đừng mẹ hắn giả bộ trộm đồ vội vàng cho lão tử giao ra trộm đồ tô thần cố làm mờ mịt nhưng trong lòng nhanh trong tính toán chẳng lẽ là những thứ kia có chết không thể nào triệu vũ thế nào sẽ biết rõ thiếu mẹ hắn cho lão tử giả bộ hồ、đồ. triệu vũ siết chặt tô thần cổ áo vẻ mặt dữ tợn đừng tưởng rằng đại sư tỷ thu ngươi làm đồ đệ là có thể muốn làm gì thì làm tinh nguyệt tông thực lực mới là nói tiểu thuyết tiền ngươi loại phế vật này b á i ai làm sư phụ đều vô dụng trong xương chính là một phế vật tự tự như lao k h u é t đến tô t h ầ n tâm hắn đệ nén lửa giận trầm giọng nói ta không biết rõ ngươi đang ở đây nói cái gì ta không trộm đồ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt triệu vũ cười lạnh một tiếng vung tay lên lục soát cho ta đào sâu ba thức cũng phải đem đồ vật nhảy ra tới mấy cái ngoại môn đệ tử lập tức hướng vào phòng lục tùng đổ nát phòng nhỏ trong nháy mắt bừa bãi không chịu nổi chăn đệm bị thô bạo vén lên chén quỹ bị đập nát ván giường cũng bị hủy đi thao xuống giống như cường đạo cấp sau phế tích trong gió rét tô thần nhìn bị tùy ý phá hư ra khuất n ụ c như thủy chiều sông lên đầu hắn nắm chặt hai quả đấm móng tay lần nữa đâm rách lòng bàn tay máu tươi theo kẽ ngón tay nhỏ xuống trên mặt đất lạnh như băng bên trên v ư ợ n g khai điểm, điểm đỏ i ể m đ n h ạ t nhưng mà trong phòng ngoài phòng lật cả đáy lên trời nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì triệu vũ sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước hắn hung t ậ trợn mắt nhìn tô thần ánh mắt tàn bạo hận không được đưa hắn ăn tươi giấu đi nơi nào nói mau tô thần trầm mặc lắc đầu một cái trong ánh mắt là không che giấu chút nào có tường thậm chí mang theo một tia như có như không d ễ c ậ n được rất tốt triệu vũ giận quá thành cười c h ậ t đem tô thần đẩy ngã xuống đất nhấc chân liền hung h ă n g đá vào bộ ngực hắn xem ra không cho ngươi chút dạy dỗ ngươi là không biết do mã vương g i a có mấy con mắt quên y c ư ớ c như như mưa rào hạ xuống n n ở tô thần vốn là vết thương trồng chất trên thân thể hắn c ó giúp ở lạnh giá bùn bên trên không còn sức đánh trả chút nào chỉ có thể thừa nhận này ra man đánh s ư ơ n g s ừ n phẳng phất nước gãy lục phủ ngũ tạm đều tại xôi trào còn đau mỗi một tấc da thịt cũng chuyển tới như tê liệt đau nhức ngay ngay chất l ỏ n g sông lên cổ họng từ khoe miệng tràn ra tầm mắt dần dần mơ hồ、Phi. phế i p h vật đồ vật triệu vũ đ á ra cuối cùng một cước một bãi nước miếng phun ở trên người tô thần cho ta xem tốt hắn còn dám đùa bỡn bị bỡ bợm bỡ, bỡ, trực tiếp cắt đứt chân của hắn mấy cái ngoại môn đệ tử cười gần đồng ý vây quanh triệu vũ n g ê n ngang mà đi lưu lại tô thần giống như nhánh đổ nát chó chết ngồi phịch ở b ừ bãi không chịu nổi trong sân gió lạnh quấn, lên trên đất đất, lôi quấn đến mùi máu t a n h chui vào tô thần hắn nằm sấp thân thể nhân đau n h ấ t mà không khống chế được run r u dậy thế nhưng đôi vốn là ảm đạm đôi mắt sâu bên trong lại dấy lên hai đoá kinh người ngọn lửa khuất đ ủ trước đó chưa từng có khuất đ ủ giống như vô số đ i ề u gián độc cắn x ẽ đến trái tim của hắn g ặ m nhằm hắn tôn nghiêm hắn không thể không bị xem thường cùng d ễ cận có thể chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bị n g ư ờ i như thế tùy ý dâm đập lên tôn nghiêm bị nghiền nát ở bùn bên trong triệu vũ kia tấm ngang ngược càn dỡ mặt những thứ kia đồng loã đắc ý cờ gằn cũng hóa thành nóng bỏng bàn ủi thật sâu in vào linh hồn hắn trên sơ lộ phong mang triệu vũ tô thần khó khăn từ trong hàm răng sắp xếp danh tự này từng cái âm tiết cũng thấm ư ức khắc cốt hận ý cái n ụ c ngày hôm nay ta tô thần nhất định gấp trăm lần trả lại hắn điều động còn sót lại khí lực từng điểm từng điểm chống đỡ tàn phá thân thể mỗi một lần nhỏ x í u di động cũng dính dấp vô số vết thương đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen gần như ngất x ỉ u nhưng hắn gắt gao cắn răng ánh mắt quật cường giống như một con sắp chết phản công cô lang phẫn nộ cùng k i ự u hận không cách nào thay đổi cái gì duy có sức mạnh chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể dựa sạch này xỉ đ ụ mới có thể làm cho những thứ kia khi dễ người khác bỏ ra huyết giá. lực lượng hắn thấp dọn g g à o thét giọng nói khàn khàn được giống như tan vỡ bể thổi gió lại hàm chứa một loại không nghi ngờ gì nữa quyết tâm hắn phải trở nên mạnh không t i ế c bất cứ giá nào sau đó thời gian tô thần phản phất biến thành một cụ yên lặng cái bóng sáng sớm hàn lộ làm ướt áo còn hắn hắn còn lưng heo quét dọn nhìn không thấy c u ố i lá r ụ n g sau trưa mặt trời t r ó i trang thiêu nướng đại địa hắn một thân một mình ở cỏ hoang so với linh thảo còn tốt mỏ gì tạ trong đất rút ra thảo mồ hôi theo gò má chạy xuống nhỏ vào nứt nệ đất xét triệu vũ làm khó dễ giống như phụ cốt chi thư thỉnh thoảng xuất hiện kèm theo chói thai d trên người thương ở nặng nhọc làm lụng hạ lật ngược xe rách đau đớn chưa bao giờ chân chính cách xa nhưng hắn chỉ là cắn chặt hàm răng đem sở hữu chỗ đau cùng khuất nhục cũng nuốt vào trong bụng người bên cạnh ánh mắt khác thường những thứ kia thương hại khinh bị hoặc là cười trên nổi đau của người khác đều không cách nào dùng chuyển hắn chút nào ban ngày hắn là cái kia mặc cho người khi dễ tập dịch có thể làm màn đêm buông xuống trở lại kia gian bốn vách lọt gió phá p h ò n g đóng cửa lại hắn tựu i là kia phiến trắng s á m không gian duy nhất chúa tể mảnh không gian kia là hắn trong tuyệt vọng duy nhất an ủi cùng hy vọng lúc ban đầu gieo xu tu luyện ngũ hành diễn tiên quyết lại so với ở bên ngoài lúc càng thêm chót lọt mặc dù kia tiến triển như cũ chậm như s i n bỏ đi dẫn khí nhập thể vẫn là hy vọng xa vời nhưng này đã đầy đủ để cho hắn mừng rỡ như liên hắn giống như bắt dơm giả cứu mạng người chết chìm tham lam hấp thu mỗi một phút mỗi một giây thời gian tu luyện mặc cho không gian kia trùng kỳ dị khí tức tư dưỡng vết thương trồng chất thân thể thời gian không hề có một tiếng động l ư ớ t qua nửa tháng chấp n h ó n g rồi biến mất trên người tô thần thương ở trắng xám không gian bồi bổ cùng mấy bội đê dài thảo dược sức hạ không n g ờ lành lại hơn phân nửa thân thể như c ũ lộ ra một cổ lâu dài thua thiệt hư yếu đuối nhưng ít ra hành động không hề giống như trước như vậy bước đi liên tục khó khăn bên trong đan điển k i a sợi như có như không ngũ hành linh khí tựa hồ cũng lớn mạnh vậy thì nhỏ bé không thể nhận ra một kia không còn là hoàn toàn hư hảo cảm giác mà là có thể bị hắn miễn cưỡng điều động giống như căn yếu ớt tơn h ệ n ở khô ngày này thông môn màu không khí đột nhiên trở nên không giống tầm thường trong ngày thường lười biếng các ngoại môn đệ tử giờ phút này lại người người trước khi đi vội vã trên mặt đan vào hưng phấn khẩn trương cùng mong đợi nghe nói không ngoại môn thi đấu liền ở ngày mai cuối cùng cũng chờ đến cái ngày này liều chết cũng phải vào top một trăm ta muốn vào bên trong môn a chỉ bằng ngươi hay là trước suy nghĩ một chút thế nào không bị vòng thứ nhất liền đánh ngã đi tiếng nghị luận đức quang phiêu lọt vào trong hai tô thần chính phí sức địa quét dọn đi thông diễn võ trường thêm đá nghe được ngoại môn thi đấu bốn chữ nắm cây t r ổ i tay trợn xiết chặt thâu giáp trôi gỗ cấn được t r ư ở n g cốt làm đau tinh n g u y ệ t tông ngoại môn thi đấu mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử duy vừa thăng cấp c h i cấp người thắng khen thưởng phong phú thậm chí khả năng một bước lên trời bị nội môn trưởng lao chọn chúng từ nay ngư dược long môn một cái ý niệm không có chút nào trưng triệu địa giống như viên bị dẫn hỏa hòa tinh chậm tại hắn tính mịch tâm hồ chung nổ tung hắn ngẩng đầu lên nhìn về xa xa tiếng người huyên náo diễn võ trường phương hướng đáy mắt sâu bên trong kia hai đoá ẩn nhẫn đã lâu n ọ lửa cuối cùng cũng nảy lên anh chiếu ra một ý niệm này giống như dã hỏa liễu nguyên trong n g á y mắt đốt lần hắn hưu quả tâm mang đến một loại đốt hộp vừa đau cùng gần như điên cùng xung động lý trí nói cho hắn biết đây là châu c h ấ u đa xe tự giữ lấy lấy hắn bây giờ liền dẫn khí đều làm không được đến tình cảnh đập lên lôi đài chẳng qua chỉ là lần nữa đem chính mình bại lộ đang lúc mọi người cười nhạo bên dưới thậm chí khả năng bị thương nặng hơn có thể vậy thì như thế nào khuất nhục đã nếm đủ rồi giống như vũng bùn như thế đưa hắn bao phủ hắn cần một cái cửa ra dù là chỉ là đụng bể đầu chảy máu cũng phải hướng kia cao cao tại thượng vận hướng những thứ kia tùy ý dẫm đạ hắn buông xuống cây trổi cặp kia từng ả m đạm vô quang trong t r ắ n g mắt có cái thứ đồ gì chính đang thất tình bước chân không tự chủ hướng ngoại môn chấp sự đường phương hướng di động nơi đó là đi thông thi đấu duy vừa vào miệng chấp sự đường ngoại người người n ô n náo tiếng huyên náo gần như muốn lật nóc nhà phụ trách ghi danh đệ tử chấp sự mang trên mặt thể thức hóa không nhịn được cơ giới ghi chép tin tức tô thần giống như một đạo hoàn toàn xa lạ cái bóng l ạ g yên không một tiếng động tụ vào đội ngũ sau cùng nhưng mà hắn xuất hiện bản thân chính là một loại h u ê n náo vô số đạo ánh mắt giống như châm như thế đâm tới mang theo không che giấu chút nào khi bị đùa cận cùng xem kịch vui ý vị nhìn kia không phải tô thần sao hắn tới nơi này làm cái gì không thể nào hắn cũng muốn ghi danh ha ha ha đ i ê n rồi sao một đại đội khí cảm cũng không có phế vật đi lên bị đ ò n sao nhỏ tiếng một chút triệu vũ sư huynh ở bên kia nhìn đây theo nói nhỏ phương hướng nhìn lại triệu vũ quả nhiên dựa nghiêng ở cách đó không xa cây của cạnh mấy người cùng lớp vây quanh hắn đang dùng một loại mèo vờn chuột như vậy hài hước ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm tô thần đội ngũ chậm chạp đi trước cuối cùng cũng đến phiên hắn đệ tử chấp sự cũng không ngẩm đầu lên thanh âm l ờ i biếng tên họ tu vi Tô thần, tạm ô thần, t thời chưa có tu vi h tiếng, tiếng ha, ha, ha, ha. tạm thời chưa có c tu vi tạm l thời chưa có tu vi tạm thời sóng là người là tới nơi này khôi hại sao triệu vũ mang người đi tới trên mặt viết đầy cường địa hóa giễu cận thi đấu lôi đài là ngươi loại phế vật này có thể đứng trên không được địa phương vạn nhất bị người không cẩn thận đánh chết người kia vị đại sư tỷ trách tội xuống ai gánh chịu nổi phải đó cút nhanh lên trở về quét sân đi đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ người nào giống như đợt sóng như vậy vào tới mỗi một câu nói đều mang gai nhọn thận không được đưa hắn đóng chặt tại chỗ tô thần giống như là không nghe được ánh mắt bình tĩnh rơi vào đệ tử chấp sự trên người lập lại lần nữa tô thần ghi danh đệ tử chấp sự chân mày nhũ chặt hơn ánh mắt ở triệu vũ cùng tô thần giữa dao động hắn cũng cảm thấy tiểu từ này là tới náo nhiệt thuần túy là tự dứt lấy nhưng môn quy bày ở nơi đó ngoại môn đệ tử đều có thể ghi danh do dự một chút hắn vẫn cầm b ú t lên ở danh sách bên trên viết xuống tô thần hai chữ nám bản số hắn đem một tấm gỗ bài ném cho tô thần d ọ n qua loa lấy lệ cực kỳ phảng phất đang đánh phát một con rồi ngày mai giờ thịnh diễn võ trường giúp thăm tô thần yên lặng nhận lấy bản số tấm bảng gỗ lạnh như băng con số thô giáp hắn nắm chặt kia tấm bảng hiệu giống như nắm một k i a yếu đất quang xoay người đi ra chấp sự đường phía sau là càng không có k i ê n kỵ gì cả tiếng cười nhạo hắn không quay đầu lại những thanh em kia còn không bằng b ê n thai gạo thép mà qua phòng. không biết sống chết đồ vật triệu vũ nhìn tô thần bóng lưng ánh mắt hung hát nhét miệng lên một vện cười gằn thấp giọng tự nói ngươi đã tự tìm chết vậy thành toàn cho ngươi ngày thứ nhì giờ thịnh tiếng trung chấn động xa xa địa chuyển khắp tinh nguyện tông ngoại môn diễn võ t r ư ở n g đã sớm là biệt người huyên áo âm thanh gần như muốn s ô n g phá v â tiêu mấy ngàn ngoại môn đệ tử đem trung ương thật cao b ắ c mười tòa lôi đài vây nước chạy không lọt ánh mắt nóng bỏng địa nhìn về phía trong sân cùng với trên đài cao vẻ mặt khác nhau ngoại môn trưởng lão cùng nhóm chấp sự tinh nguyện tông ngoại môn thi đấu chính thức bắt đầu chủ trí chấp sự thanh âm lấn át người thắng lên cấp người thua đào thải sở hữu đệ tử dự thi tiến lên r ú t thăm tô thần nắm khối kia lạnh như băng tấm bảng gỗ theo dòng người quần c u ộ n tiến lên đầu ngón tay vạch qua trên tấm bảng gỗ thô ráp con số h á n quất c h ú n g nhãn hiệu nổi tiếng trên v i ế t t r ư ơ n g hổ luyện khí tầng hai nha này không phải tô đại phế vật sao thanh âm trói hai vang lên lần nữa triệu vũ đẩy ra đám người ánh mắt rơi vào tô thần trên bảng số ngay sau đó buộc phát ra cường địa hóa cười to chương hổ ha ha ha luyện khí tầng hai đối phó ngươi cái này ngay cả khí cảm cũng không có phế vật đơn giản là rết gà dùng đao mồ trâu tô thần bắt t r ư ớ c như không nghe thấy trầm mặc xuyên qua đám người đi về phía phân phối cho hắn kia tòa lôi đ ạ i đối thủ trương hổ đã chờ từ sớm ở nơi đó hắn vóc người cao tráng bắp thịt cuốn cuộn nhìn về phía ánh mắt của tô thần tràn đầy không hề che giấu khinh bỉ phế vật chính mình lăn xuống đi đỡ cho ra ra ta đ ộ n g thủ vạn vừa s ẩ y tay đánh cho tàn phế ngươi còn phải lo lắng ngươi kia đại sư t ỉ tìm phiền thoái Mời! hơi Tô thần phun ra một chữ, thân thể chầm, ra một cái cơ bày nhưng ở trắng s á m trong không gian ngày đêm tính toán ngũ hành diễn thiên quyết hắn cũng không phải là đối công phòng không biết gì cả tìm chết trương hổ nanh cười một tiếng lười nhiều hơn nữa tốn nước miếng dưới chân hắn phát lực cứng rắn bằng đá lôi đài tựa hồ cũng hơi chấn động một chút nồi đất quả đấm to lôi cuốn đến luyện khí tầng hai kinh phong lao thẳng tới tô thần mặt một quyền này hắn tuy nhẹ coi đối thủ nhưng cũng dùng bảy phần lực chỉ muốn một chiêu giải quyết tránh cho đêm dài lắm đậu quyền phong lâm liệt cảm giác bị áp bách mười phần tô thần chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại trước mắt phảng phất chỉ còn lại cái tia càng ngày càng lớn quả đấm thế ngàn cân treo sợi t trong cơ thể kia tinh điểm như vậy yếu ớt ít hỏi tồn tại khí lưu không tự chủ được chỉ theo đến ngũ hành diễn thiên quyết nào đó tối t â m vận l u ậ t bắt đầu lưu t r u y ề n thân thể của hắn giống như một mảnh bị gió thổi động lá rụng lấy một cái người bên cạnh xem ra cực kỳ không được tự nhiên góc độ bên trận ra đi nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh khỏi quyền phong đồng thời bước chân vi diệu x ê dịch lại gần sát trương hổ nhân phát lực mà lộ ra mặt bên chỗ trống đây cũng không phải là đẹp đẽ thân pháp chỉ là đối khí lưu bản năng nhất tuần theo trương hồ một quyền rơi vào khoảng không trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc rõ ràng không nở tới cái này công nhận phế vật lại có thể né tránh hắn phản ứng cũng là cực nhanh. quyền thế không thay đổi năm ngón tay manh tấm hóa quyền vì chảo mang theo xe rách không khí bén nhọn vàng t r ụ p vào tô thần đầu vai tô thần không d á m chống cự bộ pháp cử động nữa trong cơ thể yếu ớ t thổ hành dưới khí tức ý thức chẩm với đủ để lay động thân hình lần nữa tránh cứ việc mỗi một lần né tránh cũng lộ ra chật v ậ t không chịu nổi thể nội khí lưu vận chuyển cũng đình trệ vô cùng nhưng hắn ở trương hổ như mưa rông gió bao dưới sự công kích lại thật chống đỡ được dưới lôi lại mới đầu cười ầm lên cùng d ễ cận dần dần thưa tớt cất lấy là thì thầm nói nhỏ cùng nghi ngờ không thôi ánh mắt chuyện như thế nào này trương hổ chưa ăn cơm sa là tia tô thần hắn bước chân thật là lạ hắn không phải là không có tu vi sao thế nào lần tránh mở luyện khí tầng hai công kích triệu vũ nụ cười trên mặt sớm đã biến mất cướp lấy làm ộ t tia âm trầm hắn chết nhìn chòng chọc trên lôi đài tô thần ánh mắt biến ả o chập trờn trên lôi đài trưng ơ hổ cựu công công chúng trên mặt hoàn toàn nhịn không được rồi nhất là đang cảm thụ đến chung quanh ánh mắt biến hóa sau càng là thẹn quá t h ỉ n h giận phế vật nằm xuống cho ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai quả đấm đều xuất hiện quanh thân linh khí cổ đảng trên nắm tay mơ hổ dâng lên một tầng lãnh đạm hồng sắc q u mang hiển nhiên là th lưỡng đạo quyền ảnh lần lượt thay nhau phong kín tô thần sở h ư u né tránh không gian cường đại tinh thần sức lực gió đập vào mặt giống như đụng phải chặn một cái vô hình tường đá không thể lui được nữa không thể t r á n h né trong lúc nguy cấp ngày đó t ố i tăng công pháp l ờ i văn phản g phất tự đi ở trong lòng chạy xua ô i trương h ồ quyền thế c ư n g mãnh đem công pháp thuộc tính như lửa ý nghĩ trợt loay lên cơ hồ là bản năng tô thần đem trong cơ thể chỉ có về điểm kia yếu ớt đến đáng thương thủy hành linh khí điên cùng ngưng tụ với hữu trưởng lòng bàn tay đón trương hổ trọng quyền vô tới ẩm trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên tô thần chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên sức lực lớn đụng vào lòng bàn tay. t càng làm cho tay phải n hắn kinh hãi o xương c là một cổ nếu có như vô âm hàn tri tức lại theo quả đấm tiếp xúc điểm chui vào hắn kinh mạch để cho trong cơ thể hắn lao nhanh khí huyết trợn hơi chậm lại động tác không tự chủ được cứng lên một cái trước mắt tô thần bắt kia điện quan g thạch h ỏ a như vậy cứng đờ cánh tay đau nhức như l ố t phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy nhưng trong mắt của hắn tàn khốc chật lóe đúng là không lùi mà t i ế n tới trong cơ thể còn sót lại hôn tạp không chịu n ộ i ngũ hành khí lưu bị hắn lấy một loại gần như tự hủy phương thức điên cung ép toàn bộ tràn vào hữu quyền hướng trương hổ đại s ư ờ n g lồng ngực dùng hết lực khỉ r ư ừ n g bốn thi đấu sóng gió sơ lộ phong mang hai hai chừng bốn thi đấu sóng gió sơ lộ phong mang hai toàn thân hung hăng đào tới một quyền này không có chương pháp gì vụng vệ mà thảm thiết là giờ phút này hắn duy nhất có thể làm cũng duy nhất muốn làm chuyện c h ầ m đục tiếng vang trong tiếng sen lẫn xương cốt mơ hồ kêu gào t r ư ơ n g h ồ hoàn toàn không ngờ tới cái này phế vật lại dám ở trọng thương bên dưới phản công càng không ngờ tới một quyền này lực lượng như thế quái dị xảo quyệt hắn chỉ cảm thấy một cổ h ố n loạn khí k ì n h đụng vào lồng ngực q u o e đến lục phủ ngũ tạng p h i ê n giang đào hải mắt tối s ầ m lại ngai ngai chất lỏng không bị khống chế p h ú n ra ngoài cả người giống như bị cự chú y đập t r ú n g thân bất do k ỳ hướng sau bay ngược nặng nghề te xuống rồi cứng rắn lôi lại đập ngay được cả tiếng kim rơi tính、mịch. toàn bộ ánh mắt quang cũng hội tụ ở lôi đài trung ương cái tia lảo đảo muốn ngã bóng người bên trên áo quần rách nát khoe môi nít lên tiêu máu lồng ngực chập trùng kịch liệt lại quật cường thẳng tắp tích lương thắng thắng cái tia liền khí cảm cũng không có bị người sở hữu làm trò cười tô thần lại đem luyện khí tầng hai c h ư n g hổ đánh xuống lôi đài ngắn ngủi ngưng chạy sau đám người giống như bị đầu nhập dầu sôi nước sôi trong nháy mắt s ô i s ù n g sụp đùa chứ t a con mắt không tốn tô thần thắng thế nào khả năng c h ư n hổ nhưng là luyện khí tầng hai hắn thế nào làm được một bên kia cực kỳ cổ quái triệu vũ trên mặt nụ cười đắc ý đã sớm cứng đ ở giờ phút này xanh mét một mảnh giống như là nuốt con ruột như vậy khó coi hắn chết nhìn chòng chọc trên lôi đài tô thần trong ánh mắt ngoại trừ khó tin càng nhiều là một loại bị mạo phạm bàn độc tô thần đứng ở trên đài kịch liệt thở hổn hển mỗi một lần hô hấp cũng dính dấp vết thương mang đến toàn tâm đau đớn mới vừa rồi một q u y ề n kia hốt hết hắn toàn bộ khí lực trong cơ thể về điểm kia y ế u ớt khí lưu càng là tiêu hao hầu như không còn nhưng hắn đón dưới đài những thứ kia khiếp sợ nghi ngờ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt trong lồng ngực lại có một cổ ớt khí bộc phát mà ra Mà, chỉ làm mới mấy chỉ bắt đầu. Sau đó Sau v ò nhưng g tỉ t í Tô Thần biểu hiện, lần biểu l ợ t lật đổ đ ế mọi n ư dần dần cường. Nhưng ờ i Đối nhận hắn, luyện tầng đến luyện tầng, dần dần thức. thủ khí khí thực từ của lực mà bất kể đối thủ là thân pháp linh động hay lại là lực lượng cưng mãnh tô thần luôn có thể dựa vào kia nhìn như vụ về kỳ thực cám hợp nào đó vận luật bộ pháp cùng với trong cơ thể kia yếu ớt lại có thể ngay lập tức chuyển đổi thuộc tính linh khí ở nguy hiểm nhất trước mắt làm ra không thể tưởng tượng nổi phản kích hoặc né tránh mỗi một phen thắng lợi cũng dị thường chật vật hắn vết thương trên người càng ngày càng nhiều sắc mặt cũng bộ phát tái n h u ậ nhưng kia đôi ánh mắt lại từ đầu đến cuối sáng phảng phất thiêu đốt bất d i ệ t hòa diễm hắn giống như một khối đá cứng ở trong cùng phong bạo vũ ngật đứng không ngã dùng một loại tối nguyên thủy dã man nhất phương thức gắn ngượng đang dếo cận cùng nghi ngờ c h ù n g đụt vỡ một cái thông hướng đường phía trước làm tô thần lào đạo lại lại không thể cãi lại địa sông vào top một trăm l ú c tiếng nghị luận hoàn toàn thay đổi mùi vị này tô thần có chút t à m ô n đúng vậy căn bản không cảm giác được hắn linh lực mạnh bao nhiêu có thể đó là có thể thắng chẳng lẽ thật có cái gì chúng ta không biết rõ lá bài tẩy tô thần danh tự này lần đầu tiên không còn là phế vật đại danh tử gần đó là trên đài cao mấy vị ngoại môn trưởng lao nhìn về phía ánh mắt của hắn trung cũng thêm mấy phần nhìn kỹ cùng hứng thú triệu vũ sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước tô thần mỗi một lần lên cấp đều giống như một cái vô hình bạc thai hỏa l ạ t l ạ t quất vào trên mặt hắn hắn vốn định nhìn tô thần ở vòng thứ nhất liền ảo nao c ư ớ đi ai có thể nghĩ lại để cho tiểu tử này một đường đi đến nơi này mơ hồ có nhiều chút thành thế ừ gặp vận may thôi ánh mắt của triệu vũ hung ác hướng về phía bên người một cái người hầu thấp giọng phân p h ó mấy câu vậy cùng ban hội ý lặng lẽ dần dần không nhìn thấy ở trong đám người không lâu một vòng mới danh sách đối chiến công bố khi thấy tô thần tên phía sau bất ngờ viết lý mãng hai chữ lúc trong đám người vang lên một mảnh thật thấp kêu lên cùng thì thầm lý mãng luyện k h í bốn tầng lý mãng nay tô thần vận khí này cũng quá củ chuối đi chứ trực tiếp đụng vào lý sư huynh rồi h a ta xem chưa chắc là vận khí mới vừa rồi triệu vũ sư huynh bên kia chớ có lên tiếng muốn gây phiền tại sao tô thần nhìn trên tấm bảng gỗ tên chân mày không tự chủ nhữ lên luyện k h í bốn tầng nay đã không phải đơn thuần tầng cấp chinh lệnh mà là linh lực hùng hậu trình độ công pháp trong uy lực toàn diện nghiêm ép chất dựa vào ngũ hành diễn thiên quyết chút huyền diệu cùng xuất kỳ bất ý còn có thể chu toàn nhưng đối mặt cao hơn hai tầng đối thủ những thứ này sợ rằng còn thiếu rất nhiều triệu vũ thủ đoạn rõ rành rành tiểu tử chấm dứt triệu vũ mang theo mấy người cùng lớp chắn trước mặt tô thần trên mặt là không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác lý mãn g sư huynh có thể không phải trước mặt những phế vật kia có thể so sánh bây giờ l ầ n qua đi dập đầu nhà ậ vua có lẽ còn có thể cho ngươi thiếu g ã y mấy c á i xương tô thần g ư ơ n g mắt tiến lên đón triệu vũ tràn đầy ác ý ánh mắt ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu bên trong về điểm kia chiến ý lại nhân này không che giấu chút nào chèn ép t h i ê u đốt được càng nóng rực hắn không có trả lời triệu vũ khiêu khích chỉ là chờ mặc từng bước một đi về phía phân phối cho hắn kia tòa lôi đài lý mãng đã sớm chờ ở trên đài thân hình hắn cao lớn khí tức trầm ổ n lâu dài vượt qua xa trương hổ chi lưu có thể so với nhìn về phía ánh mắt của tô thần mang theo trên cao nhìn xuống nhìn kỹ cùng với một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt nghe nói ngươi rất có thể d ã ẽ rụa đáng tiếc đến đây chấm dứt không có dư thừa hỏi hàn theo trọng tài ra lệnh một tiếng lý mãng động nhanh cực hạt nhanh bóng người gần như hóa thành một đạo tàn ảnh trong n g á y mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách xuất hiện ở trước mặt tô thần hùng hồn linh lực hội tụ với lòng bàn tay mang theo xe rách không khí kêu thét đập thẳng tô thần ngực yếu hại tô thần con n g ư ơ i t r ậ n co rút toàn thân lông tơ dựng thẳng hắn đem ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển tới cực h ạ dưới chân đạp ra kỳ dị n h ị bước thân thể lấy một cái không tuân theo lẽ thường góc độ thay đổi bên chân nhẵn suy ác liệt trưởng phong lau qua hắn gò má xe qua lưu lại nóng bỏng đau nhói một đòn rơi vào khoảng không lý mãng trên mặt không thấy chút nào ngoài ý mớn thế công như trường giang đại hà liên miên bất tuyệt Quyền, trưởng, chỉ. chân ngội nhất kích cũng lôi c u ố n đến luyện khí bốn tầng độc nhất nặng nề linh lực tốc độ cùng lực lượng kết hợp h o à n mỹ đan thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn đem tô thần vững vàng bao lại dưới lôi đài tiếng kinh hô liên tiếp hoàn toàn bị áp chế tô thần liền trả đũa cơ hội cũng không có này chính là luyện khí bốn tầng thực lực sao quá mạnh mẽ xem ra hắc mã con đường phải đến n à y chung kết triệu vũ quanh tay n ế t miệng lên tàn nhẫn độ cong phản phất đã tiên đoán được tô thần bị nghiền nát kết cục bi thảm trên lôi đài tô thần quả thật hiểm tượng h o à sinh lý mãn g công kích vừa nhanh vừa độc hắn chỉ có thể dựa vào đối nguy hiểm bản năng trực giác cùng k i a bộc phát thuần thục quỷ dị nhịp bước chật vật tranh né vết thương trên người đang không ngừng gia tăng thể lực kịch liệt chạy mất trong cơ thể về điểm kia mỏng manh linh khí ở đối phương cường đại linh lực áp bách dưới vận chuyển được tối nghĩa vô cùng giống như nến tàn trong gió nằm xuống cho ta đánh lâu không xong lý mãn g cũng mất kiên nhẫn bắt tô thần bộ p h á p chuyển đổi gian một cái nhỏ xíu đình trệ gầm nhẹ một tiếng hữu quyền đột nhiên đánh ra quyền phong trên thổ màu vàng quang mang trở sáng lên n ư n g tụ nặng nghề mang theo không thể địch nổi trầm ngưng khí thế thưa triệu vũ kia tấm cười trên nổi đau của người khác mặt trong đám người những thứ kia hoặc nhẹ miệt hoặc ánh mắt đồng tình đã qua chịu đựng các loại đùa c ậ t cùng khuất nhục giống như nóng bỏng bàn bùi ấn ở trong lòng không tuyệt không trong chấp nhóm này tô thần đáy mắt sâu bên trong giấy lên một loại gần như hủy diệt điên cuồng hắn hoàn toàn ngông than né tránh Cũng vông t hắn a tan kia bất bể bộ bên tành thức, xót toàn tối tâm khó hiểu ngũ hành diễn tiên quyết bên trong. Ngũ hành lưu chuyển, thương sinh cũng có thể thương kỳ khó k phòng nghĩ, linh chìm hiểu hành hành chuyển, sinh còn ngự ngũ diễn Ngũ cũng lực, ý ý đem vào có lại lưu c h cho ta nhập. Hắn ậ p ta giống như một cái thua mù quáng tay cờ bạc điên cuồng đẻ ép thúc giục trong cơ thể kia năm sợ i yêu đ ớ t được gần như muốn tắt dị t r ù n g linh khí c ư ỡ n bách bọn họ dựa theo một loại từ không thử nghiệm quá cực độ hung hiểm phương thức dây dưa va chạm dung hợp đây là đang đồ lửa là đi về phía hủy diệt đường tắt lấy giờ phút này hắn d i u cạn đèn tắt trạng thái lấy hắn đối công pháp nông c ạ n hiệu cưỡng ép dung hợp ngũ hành kết quả của nó khả năng nhất là kinh mạch nát hết linh khí nổ tung tại chỗ hóa thành một bãi máu thịt có thể tô thần đã không quản được vậy thì nhiều hoặc có lẽ là hắn đã không có đường tuyển chọn ông một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ lại phảng phất xuyên thấu xương cốt rung động ở linh hồn chỗ sâu nhất ông minh văn g lên trong cơ thể hắn kia vốn là phân biệt rõ ràng thậm chí mơ hồ bài xích lẫn nhau kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí tại hắn liều linh ý chí khởi động h ạ lại thật văn mẹo quanh quẩn kỳ tích vậy ở đó một phần vạn trước mắt ngắn ngủi giao hội với một chút một cổ vượt xa hắn trước mặt cảnh giới cùng bạo mà xa lạ lực lượng giống như yên lặng trăm triệu năm núi lửa ầm ầm bùng nổ hắn h ư u q cân trên một vệ hôn tạm năm màu ánh sáng nhạt t r ợ sáng lên ảm đạm không ổn định phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ trôn v ù i lại cứ lệch lộ ra một cầu nguyên thủy hỗn loạn đủ để cho linh hồn sợ hãi khí tức hủy diệt phá khan khan giống giận từ tô thần cổ họng sâu bên trong sắp xếp dùng hết cuối cùng một phần khí lực đón ly mãng kia lôi cuốn đến hậu thổ lực quả đấm không có chút nào đa dạng đinh hai nhức cóc vang lớn đột nhiên nổ tung hai quyền giao kích chỗ buộc phát ra làm người ta hoa mắt ánh sáng mạnh côn bạo vô cùng khí lãng có hình cái vòng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tuấn đem cứng rắn thanh thạch lôi đài cũng giao động xuất ra đạo đạo vết n ư ớ c dưới đài tới gần đệ tử càng bị thổi người ngã ngựa đổ kêu lên kêu thảm thiết nối thành một mảnh tất cả mọi người đều hoảng sợ thất sắc từ từ địa nhìn chằm chằm k i a phiến quang mang chợt lóe trung tâm quang mang chậm rãi tản đi trên lôi đài hai bóng người lần lượt thay nhau mà đứng cố định hình ảnh thành quỷ dị hình ảnh lý m ã n còn duy trì vọt tới trước gia quy nhưng hắn trên nắm tay ngưng tụ thổ hoàng sắc linh quang đã sớm hoàn toàn tán loạn trên mặt động lại cực hạn kinh hãi cùng khó tin tại hắn kiên cố trên ngực một cái quả đấm lớn nhỏ dấu ấn có thể thấy rõ ràng biên giới n á m đen nơi trung tâm ẩn có hào quang năm màu lấp loe không yên giống như phụ cốt chi thư điên cuồng ăn mòn phá hư hắn tạng phụ sinh cơ、Phúc. lý mang giống như là bị quất đi sở hữu xương chợ phun ra một hớp lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi trong ánh mắt hào quang giống như nến tàn trong gió như vậy nhanh trong tắt cao lớn thân thể quất ơ mềm nhún về phía trước mới nga xuống bùi đất tung bay không tiếng th cả người đẫm máu quần áo lam lũ được không còn hình dáng lộ ra trên da hiện đầy mịn vết thương máu me đồng địa thân thể của hắn kịch liệt lắc lắc phản phất sau một khắc thì sẽ hoàn toàn tan vỡ ngã xuống nhưng hắn đúng là vẫn còn đứng hắn chậm rãi ngẩng đầu lên cặp kia vằn v ệ n k i a máu con mắt xuyên qua tính mịt đám người xuyên qua tràn ngập bụi mù tinh chuẩn rơi vào cách đó không xa s ắ c mặt trắng bệnh môi run, run run giống như là ban ngày thấy quỷ một loại trên người triệu vũ một khắc kia lớn như vậy diễn võ trưởng nghe được cả tiếng kim rơi chương năm khiếp sợ ngoại môn đại sư tỷ chú ý một chương năm khip sợ ngoại môn đại sư tỷ chú ý một tính mịch phong thanh phản g phất đều bị đạo kia đấm máu bóng người c ắ n ướt trong diễn võ trường mấy ngàn ánh mắt của ngoại môn đệ tử giống như từng đạo thực chất chùm ánh sáng gắt gao đóng vào lôi đài trung ương rung động kinh sợ thậm chí còn một loại gần như hoang đường mờ mịt ở mỗi một tấm trẻ tuổi trên mặt v ạ n mẹo biến hình luyện ký ba tầng t h t h í luyện ký bốn tầng đ ỉ n h phong cái kia lấy đồng bị t h i c h cốt lực đại vô cùng nổi tiếng lý mắm thua không không chỉ là thua là bị một quyền đánh rết thi cốt không hàn gục ở nơi nào ngự cái kia nắm đen mơ hổ lên hào quang năm màu quyền lớn p h ả n phất mang theo nào đó tạ dị m a lực in vào mỗi người võng mạc bên trên đó là cái gì lực lượng cuối cùng một q u y ề n bùng nổ năm màu ánh sáng nhạt tại sao tản mát ra như vậy nguyên thủy h ố i loạn đủ để cho linh hồn cũng vì đó run dày hủy diệt cảm cô đông một tiếng chật vẫn ướt ở mảnh này t ĩ n h mịch trung đột một v a n g lên dị thường trói thai p h ả n phất một cái tín hiệu một cái chớp mắt sau đó bị cực hạn kiểm chế bất ngờ âm thanh giống như vỡ đê hồng thủy ầm ầm nổ tùng vét sạch toàn bộ sơn thắng thắng tô thần hắn đã giết lý mãng mới vừa rồi một quên kia lao tiên ta cảm giác mình sương cũng đang phát run ngũ s ắ c linh quang đó là cái gì công pháp thừ không gặp qua hôn tạp hỗn loạn lại vừa kinh khủng như vậy quái vật người này là một cái quái vật tiếng nghị luận đợt sóng như vậy c u ộ n c u ộ n đầu chú ở trên người tô thần ánh mắt coi thường cùng dễ u cợt đã bốc hơi cướp lấy là động đến hóa không mở kiếm kỵ cùng với một tia liền chính bọn hắn cũng không từng phát hiện tính sợ lực lượng vĩnh viễn là này trên mảnh đất nhất đạo lý cứng rắn tô thần dùng thảm thiết nhất trực tiếp nhất phương thức đem đạo lý này hung hăng nện vào rồi người sở hữu tâm lý đám người biên giới triệu vũ mặt đã sớm mất huyết sắc hiện ra một loại hôn tạp sợ hai cùng á n độc trắn bệnh giang không bị không chế vai chẳng đến. phát ra khanh khách nhẹ vang lên hắn nhìn trên lôi đài cái thân ả n h kia giống như thấy được cắn người khác các quỷ lý mãng hắn lớn nhất ý t r ư ở n g hắn hứa hẹn vô số chỗ tốt mời tới cường viện liền như vậy không có cái k i a kinh khủng năm màu cười lớn phản phất cách không rơi ở rồi trái tim của hắn bên trên để cho hắn toàn thân băng hàn huyết dịch đều tựa hồ đọc lại hắn muốn lui về sau muốn muốn trốn khỏi đạo kia ánh mắt dưới chân lại giống như mọc rể tô thần tầm mắt xuyên qua ồn ào tiếng người xuyên qua tràn ngập bụi mủ tinh chuẩn rơi vào trên người hắn rồi cặp kia tràn đầy huyết con mắt của tia bên trong không có phẫn nộ không có sắc ý chỉ có hoàn toàn lạnh leo tính mịch giống như là đang nhìn một món không có sinh mệnh vật kiện vẹn vẹn là ánh mắt đụng c h ạ m triệu vũ liền cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu cơ hồ khiến hắn hít thở không thông hắn t r ợ t nghiêng đầu qua chật vật rời đi tầm mắt không dám tiếp tục nhìn nhiều tô thần thu hồi ánh mắt phản phất chỉ là xua đổi một cái phiền lòng con rồi lồng ngực m a n h liệt lên xuống một cái hạ làm động tới trải rộng toàn thân vết thương đau nhức như thủy chiều vào tới trước mắt trận trận biến thành màu đen một bên kia hốt hết hắn hết thảy linh lực khí huyết thậm chí nào đó càng bản nguyên đồ vật. Kinh mạch giống như bị nham tương hỏa thiêu hỏa liệu lục phủ ngũ tạng cũng sai chỗ thân thể mỗi một tấc cũng đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tiêu gạo nhưng hắn thẳng người cái hắn không thể ngã ít nhất bây giờ không thể tại phán trưởng lão tựa hồ cũng bị này tốc độ ánh sáng kết cục cả kinh không nhẹ c h ố mắt chốc lát mới lát người một cái lên này bước nhanh đi tới lý m ạ n g bên người túi người thăm dò hơi thở lại lật mở mắt ra nhìn một chút con n g ư ờ i trưởng lão sắc mặt thay đổi được phức tạp dị thường hắn đứng lên nhìn về đấm m á mà đứng tô thần thanh âm mang theo một tia làm chát tô thần thắng ba chữ giống như đầu nhập dầu sôi trung nước lạnh để cho vốn đã sôi sùng sục diễn võ trường lần nữa sôi sùng sục sau đó thi đấu bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị tô thần tên phản phất bổ sung thêm nào đó mệt rửa g ú t t h ă m r ú t đến đệ tử của hắn vô sát mặt của không phải trắng bệnh thậm chí không chờ thêm đài liền trực tiếp run r i n g lựa chọn bỏ quyền số ít mấy cái lấy hết dũng khí đi lên lôi đài cũng bị tô thần vẽ này t ử l i ề u mạng tam lang vẽ quyết tâm cùng với chưa tan hết nồng đ ầ m hết tinh khí hai vỡ mật thường, thường luôn cuống tay chân ba lượng chiêu bên trong liền bị hắn dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức đánh xuống đài đi hắn giống như một con bị trọng thương cô lang lôi kéo dựa vào đến tối nguyên thủy bản năng chiến đấu cắn sẽ từng cái đến gần uy hiếp không người nhìn thấy mỗi một lần chiến đấu kẽ hở tô thần cũng đang lặng lẽ vận chuyển kia tối tăm ngũ hành diễn thiên quyết tham lam hấp thu trong không khí mỏng manh linh khí chữa trị đổ nát thân thể mỗi một lần vận chuyển cũng kèm theo như tê liệt đau nhức phảng phất có vô số cây cương châm ở trong kinh mạch xuyên thứ k h u ấ y đậu cái loại này kế cận tan vỡ biên giới hành hạ vượt qua xa người bên cạnh có thể tưởng tượng có thể ánh mắt của hắn nhưng ở lần lượt chiến đấu cùng trong thống khổ chui luyện bộc phát sắc bén phảng phất n ú n g vào nước lạnh tinh cương mỗi một cũng để cho hắn đối bộ công pháp k i a hiểu nhiều hơn một phần khó có thể dùng lời diễn tả được thể ngộ tia dung hợp chi lực như cũ cồn g bạo khó dạy giống như thất ngựa hoan g thoát cương lúc nào cũng có thể cắn trả tự thân nhưng hắn mơ hồ chạm tới một tia càng thâm thúy cường đại hơn bí ẩn cứ như vậy ở vô số đạo hôn tạp sợ hãi kính sợ ánh mắt nghi ngờ chúng tô thần bước chân tập tễm nhưng lại kiên định lạ t h ư ờ n g đ i ệ a một đường r ế t đi xuống khi trọng tài cuối cùng tuyên bố hắn danh liệt trước người đạt được bên trong môn khảo hạch tư cách lúc toàn bộ ngoại môn lâm vào một loại kỳ lạ yên tĩnh một cái công nhận phế vật một cái bị dẫm ở lòng bản ch phát sinh trước mắt hết thảy so với nhất hoang đường kể chuyện cổ tích cố sự còn phải ly kỳ diễn võ trường biên giới một nơi tĩnh lặng trên đ à i cao một đạo vắng lặng như t r ă n g bóng người đứng dựa lan can áo trắng như tuyết không dính một hạt bụi nàng đứng bình tĩnh ở nơi nào phản phất cùng toàn bộ h u y ề n nào thế giới ngăn cách ra quanh thân tràn ngập từ chối người với ngoài ngàn dạm dùng mình thanh huyền tông đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn nàng t â m mắt từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi phía dưới lôi đài cái tia cả người đẫm máu bước chân lảo đảo ánh mắt lại như, như hàn tinh sáng ngời bóng người từ hắn ngạnh h m lý mãng b ộ c phát ra kia nhìn thoáng qua ng đến về sau lôi kéo thân thể không lành lặn lần lượt hung hãn đánh bại đối thủ nàng đều nhìn điểm số minh ngũ hành diễn t i ê n quyết lại thực sự có người có thể nhập môn lãnh nguyệt hàn như lưu ly trong con người thoáng qua một vệt vô cùng nhạt mẹo kinh ngạc ngay sau đó liền hóa thành nhưng cùng chút tán thưởng bộ công pháp kia là tông môn tiền bối tình cờ nhạt được thâm thúy tối t ă m tu luyện ngưỡng cửa cao đến q u ả đáng lại hung hiểm dị tưởng sớm bị đem gắt xó bị long đong nhiều năm không ngờ lại bị cái này nhìn như phổ thông ngoại môn đệ tử mầy mò đến một tia lối đi mặc dù nông cạn thậm chí ngay cả đăng đường nhập tất cũng không tính nhưng trong nháy mắt đó bung ra lực lượng đã chiêu kỳ đem bất phàm tiềm lực càng làm cho nàng thưởng thức là thiếu niên này trong xương vẻ này không chịu túi đầu ngoan lệ cùng tính b ề n dẻo ngược lại là thú vị lãnh nguyệt hàn khỏe môi mấy không thể xem k ỹ cong cong thoáng qua rồi biến mất lại khôi phục kia vạn nằm đóng băng như vậy vắng lặng nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là chàng này ngoại môn thi đấu sắp hạ màn kết thúc tô thần này thất kinh thế hấp mã đem vững vàng bắt được nội môn giấy thông hành lúc biến cố nảy sinh ừ ngoại môn thật là càng phát ra không chịu nổi cái gì mặt hàng cũng có thể lẫn vào trước mười một tiếng hư lạnh mang theo không che dấu chút nào khinh thường cùng lặng giống như sấm nổ ở trên không vang lên mọi người kinh ngạc n g ầ n đầu chỉ thấy một tên mặc nội môn đệ tử quần áo trang sức thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đài cao hắn đứng chắp tay nhìn từ trên cao xuống mà mà t ừ ơ n ă m khiếp sợ ngoại môn đại sư tỷ chú ý hai c h ư ơ n năm khiếp sợ ngoại môn đại sư tỷ chú ý hai nhìn xuống phía dưới ánh mắt quét qua lôi đ à i khu vực cuối cùng rơi vào trên người tô thần tràn đầy khinh miệt cùng kén chọn thanh niên mặt mũi tiêu căng khí tức so với ngoại môn đệ tử thâm hậu ngưng tụ rõ ràng là một vị luyện khí tầm sáu nội môn tu sĩ là nội môn vương bánh sư h u n h hắn thế nào sẽ tới nơi này? nhìn dán g dấp vương sư huynh đối lần này kết quả rất không hài lòng trong đám người vang lên một trận thật thấp xôn xao nội môn đệ tử xuất hiện để cho nguyên bản là có chút không khí quỷ quái trợn khẩn trương ở trong mắt ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử đó là tiên h là cần ngửa mặt trông lên tồn tại vương mánh rất hưởng thụ loại này muôn người chú ý kính sợ cảm ánh mắt ở trong sân chậm rãi quét qua cuối cùng hắn giơ tay chỉ một cái chỉ hướng bên lôi đài vừa mới kết thúc chiến đấu đang chuẩn bị xuống đài thở dốc tô thần cất giọng nói tiểu tử nghe nói ngươi rất ngưng cuồng liền lý mãng đều bị ngươi đánh cho tàn thế tô thần dừng n g ư ớ lại xoay người, nhìn v ề trên đài cao vương mãnh chân mày không tự chủ nhữ lại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương xa như vậy siêu luyện khí bốn tầng linh lực cảm giác bị áp bách cùng với kia không che giấu chút nào đối trọi gây gắt đ ị lý người muốn như thế nào tô thần mở miệng thanh âm nhân kiệt lực cùng thương thế mà khàn khàn không chịu đ ổ i nhưng ánh mắt như c ũ như đ a o phong như vậy sắp bén không muốn như thế nào vương mãnh rêu cận ánh mắt kia phản phất đang nhìn một chỉ có thể tùy ý nghiền chết con kiến hôi chẳng qua là cảm thấy để cho loại người như ngươi dựa và vận khí cùng man lực may mắn lên chức giá hỏa tiến vào nội môn đơn giản là ta thanh huyền tông sỉ n h ụ hôm nay ta liền thay chấp sự trưởng lão môn thử thử nhìn một chút người này thất cái gọi là h ắ t mã kết quả có vài phần chất lượng ồn ào trong sân giống như là nổ tung một nồi nước sôi vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên đài cao lại t r ọ n chuyển hướng bên lôi đài cái kia lảo đảo m u ố n ngã bóng người nội môn đệ tử tự mình kết quả khiêu chiến một cái vừa mới chém giết đấm máu dâu cạn đèn t ắ t ngoại môn đệ tử nay đã không phải thử mà là trần chuồng khi dễ thật là quả đáng tô thần sư minh mới vừa đánh xong vương anh đây là làm cái gì ý thế hiếp người sao l u y n ký tầng sáu đối phó một cái trọng thương thật là vô xỉ p h ẫ n n ộ nói nhỏ ở trong đám người lan tràn rất nhiều ngoại môn đệ tử trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ nhưng lại ngại với nội môn đệ tử thân phận giận mà không dám nói gì vương manh đối phía d ư ớ i nghị luận bị thai không nghe thậm chí nếp miệng lên một chút khinh m i ệ n độ cong tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị nghị luận bị cảm giác sợ hay thấy ánh mắt của hắn như ưng chim cắt như vậy phong tỏa tô thần mang theo nhìn kỹ cùng n h i n n g ấ m thế nào giáng không thanh âm của hắn không cao lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai mang theo nồng nặc khiêu khích mới vừa đánh lý m ã n hung hãn sức mạnh đây tô thần thể nội khí huyết sôi trào Mỗi một l như ầ như như nhưng ô hấp c dính mà ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói ở vương mánh kia không che giấu chút nào khi nghiệp chúng một cổ quật cường từ hắn trong sương bước lên hắn có thể ngã xuống nhưng không thể ở dạng này làm lụt trước lụt bước có gì không dám Thanh lời còn chưa dứt vương manh bóng người đã từ trên đài cao nhảy xuống giống như thương ứng đánh thỏ mang theo một cổ ác liệt kình phong lao thẳng tới tô thần hắn thậm chí lười sử dụng cái gì chiêu thức chỉ là đơn giản một quyền trong quyền phong linh lực hội tụ phát ra chói thai tiếng xe gió mục tiêu nhắm thẳng vào tô thần mặt một quyền này mau để cho rất nhiều ngoại môn đệ tử chỉ thấy một đạo tàn ảnh tô thần con n g ư ơ i trợn co rút mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho hắn gần như hít thở không thông thân thể bản năng muốn tranh né nhưng liên tục đại chiến đã sớm đã tiêu hao hết hắn thể lực bước chân giống như đổ chỉ một loại nặng nề hắn chỉ có thể cắn nát hàm răng đem trong cơ thể còn sống hỗn loạn không chịu nổi ngũ hành linh khí c ư ơ n g ép n h ấ t lên đan chéo d ơ lên hai cánh tay đón đỡ ở trước người ẩm một tiếng trầm muộn như đánh trống như vậy vang lớn nổ tung tô thần chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên sức lực lớn đụng trên cánh tay phản phát bị một con mang l u chính diện d ơ lên hai cánh tay trong nháy mắt mất đi cảm giác xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng d â ê n gì cả người giống như d i ề u đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài phóc địa phun ra một ngụm tiên huyết nặng nề te rớt ở ngoài mấy trượng lôi đài trên mặt đất kích thích một mảnh bụi đất vẹn vẹn một q u y ề n lập tức phân cao thấp không chịu nổi một kích vương manh thu hồi quả đấm phủi một cái trên tay háo cũng không tồn tại cho bụi trên mặt tiêu căng sâu hơn ngay cả ta tùy ý một q u y ề n cũng không tiếp nổi xứng sao vào bên trong môn tô thần dùng rằng tầm mắt trận trận biến thành màu đen lục phủ ngũ tạng phẳng phất cũng rời vị m hắn có thể cảm giác được trong cơ thể kia nguyên bản là yếu ớt ngũ hành linh khí mới vừa rồi liều mạng hạ gần như hoàn toàn tán loạn cái này thì kết thúc vương manh ung dung thong thả đi về phía tô thần mỗi một bước đều giống như dẫm đạp đang lúc mọi người trên ngực phế vật đến lượt có phế vật giác ngộ hắn giơ chân lên tựa hồ dự định giống như nghiền chết một con kiến như thế hoàn toàn chung kết cuộc nháo kịch này đau nhức khuất n ụ không cam lòng vô số tâm tình ở tô thần kế cận tan giả trong ý thức lan lộn hắn chết nhìn tròng trọc cái kia càng ngày càng gần chân trong mắt tia máu răng đầy hắn nhớ tới này nhiều chút rêu cỡiêu cợi mặt không tuyệt không có thể ở chỗ này ngã xuống ngay tại vương manh chân sắp hạ xuống đ a n g lúc một loại gần như điên cuồng ý niệm ở tô thần trong đầu nổ tung tiêm ộ t mực tối tăng khó h i ể u cuồng bạo khó d ậ ngũ hành diễn thiên quyết ở sinh tử biên giới cực hạ n áp bắt giới phản phất bị nào đó bản năng cưỡng ép d â y r u ộ n hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa trong cơ thể những thứ kia giải tán yếu ớt ngũ hành linh khí giống như là bị nào đó điên cuồng triệu hắn lấy một loại trước đó chưa từng có hỗn loạn tư thế c h ậ n hướng hắn hữu quyền hội tụ không phải dung hợp càng giống như là một loại nổ mạnh trước áp xúc cho ta cũng ngay một tiếng khàn khàn đến mức tận cùng giống giận tô thần dùng hết cuối cùng một chút sức lực tựa nghèo thân thể đem tiêng ngưng tụ sở hữu còn sót lại lực lượng cùng điên cùng ý chí hữu quyền hướng phía trên hung hăng đánh ra trên nắm tay không có tia sáng chói mắt chỉ có một tí tia nhỏ bé không thể nhận ra phản phất lúc nào cũng có thể sẽ t r ô n vùi hào quang năm màu hỗn loạn cuốn vòng quanh lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hung á c cùng khí tức hủy diệt ánh mắt của vương mạnh đông lại một cái theo bản năng cảm giác một chút bất an một quần này lực lượng tựa hồ cũng k h mạnh thế nhưng cổ hỗn loạn khí tức bạo n g ư ợ n lại để cho trong lòng hắn không kh dưới chân lực đạo lại tăng phải đem này cuối cùng phản kháng hoàn toàn đắt tắt ẩm quyền cước tương giao trước mắt phát ra lại không phải chầm muộn tiếng va chạm mà là một tiếng c u ầ n bạo n ổ vang một cổ hỗn loạn tới cực điểm năng lượng đột nhiên buộc phát ra vương mánh chỉ cảm thấy một cổ hỗn tạp c u ầ n loạn lại lại mang nào đó sẽ rách đặc tính lực lượng xuyên thấu qua đế dày điên cùng tràn vào lực lượng kia cũng không thuần túy h lại hung mánh dị thường phản phất vô số cây nung đỏ cương châm hung hang ghim vào hàn kinh mạch ạ c a vương m n h vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ rên cả người lại bị này cờ ổ lờ loạn lực lượng chấn lào đảo lui về sau chân phải nơi mắt cá chân chuyển tới một trận toàn tâm đau nhức túi đầu nhìn ống quần đã bể tang cảnh ẩn có vết máu gì ra hắn trợn t g ồ n g đầu nhìn về phía trên đất tô thần trong mắt tràn đầy khó tin kinh hãi ma tô thần ở đánh ra một q u y ề n kia sau phản phất rút sạch rồi cuối cùng một k i a sinh mệnh lực nghiêng đầu một cái hoàn toàn mất đi chỉ có lồng ngực vẫn còn ở yếu ớt lên xuống toàn trường giống như chết tiến tĩnh tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một mặt này nhìn cái kia một chiêu liền đem tô thần đánh bay nội môn đệ từ vân mánh giờ phút này lại che mắt cá chân vẻ mặt tức giận địa lui về sau nhìn cái kia vốn nên bị triệt để nghiền ép phế vật ở bất tỉnh trước khi chết lại thương tổn tới luyện khí tầng sáu nội môn sư m ì n h này rốt cuộc xảy ra cái gì chương sáu tài nguyên nghiên vệ quần quận sóng n ẩm một chương sáu tài nguyên nghiên vệ quần quận sóng n ẩm một i ê n tĩnh giống như căn vô hình trầm l ạ g yên không một tiếng động hạ xuống lại chấn toàn trường tinh hồn bạc vía thi đấu dưới lôi đài mấy trăm tên ngoại môn đệ tử hóa đ á như vậy đứng bất động c h ố mắt n g ẹ n họng hận không được đem con ngươi trường ra hớp mắt phong phản phất cũng nín thở ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống trong ỏ a t r lôi đ à kinh mạch vẻ này côn loạn hô tạp lại mang quỷ dị xé rách cảm lực lượng như thủy k h i ề u xông lên trong lòng hắn đó là cái gì tả môn lực lượng rõ ràng nhỏ yếu như con kiến hôi vì tại sao bã đạo như vậy như thế hỗn loạn giống như một đoàn qua loa nhét vào bên trong cơ thể cây có gai t không biết h là đ ai ngược lại hít một hơi khí lạnh phá vỡ này làm người ta hít thở không thông yên lặng ngay sau đó đám người sôi sùng sục ta ta không hoa mắt chứ vương sư huynh bị đẩy lui con bị thương mau nhìn vương sư h ư n h chân cái kia tô thần hắn không phải đã hôn mê nha thế nào khả năng mới vừa rồi một q u ư ờ i kia rốt cuộc chuyện như thế nào ta cái gì cũng không thấy tiểu t ử này chẳng nhẽ một mực ở nhúng nhường giả heo ăn hổ kinh khủng như vậy tiếng nghị luận lãng một lớp cao hơn một lớp nhìn về phía ánh mắt của tô thần đã sớm thời ra lúc ban đầu khinh bỉ dễ c ậ n cướp lấy là khiếp sợ hoảng sợ thậm chí một tia kính sợ đột nhiên mấy cổ cường đại mà khí tức trầm ổn giống như đá lớn đâm đầu xuống hồ trong nháy mắt đẻ xuống sở hữu h ê n áo trong lòng mọi người rét một cái phản phất bị bàn tay vô hình giữ lại cổ họng rồi zit men theo khí tức nhìn lại thi đấu sân biên giới chẳng biết lúc nào xuất hiện ba bóng người cầm đầu là một vị dâu tóc bạc sơ mặt mũi g ầ y gò lao giả mặc tượng trưng tông môn trưởng lão trưởng bảo mẫu xanh nhạn ống tay háo theo ba đạo kim văn ánh mắt thâm thúy tựa như có thể xuyên thủng lòng người hắn phía sau đứng hai vị trung niên bộ dáng trưởng lão một vị thân hình khôi ngô mặt mũi nghiêm túc một vị khác tay cầm cuốn sách khí chất nho nhã là chấp pháp đường lý trưởng lão còn có truyền công đường trương trưởng lão cùng đan đường tôn trưởng lão có người hạ thất giọng kinh hô thành tiếng nhận ra thân phận ba thông môn trưởng lão trong ngày thường thần long k i ế n thủ bất kiến vi các trưởng lão lại đồng thời xuất hiện ở ngoại môn thi đấu hiện trường người sở hữu ngừng thở cũng không dám thở mạnh một tiếng ánh mắt của lý trưởng lao quét qua toàn trường cuối cùng như ngừng lại hôn mê trên người tô thần trong mắt l ó e lên vẻ kinh dị mới vừa rồi tô thần cuối cùng một quyền b u ộ phát ra hỗn loạn năng lượng mặc dù yếu ớt nhưng không giấu giếm được hắn bực này chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cảm giác cổ năng lượng kia rất kỳ quái hôn tạp không chịu nổi nhưng lại mơ hồ lộ ra một c ầ nguyên thủy thủy diện tính ý nhị cùng tầm thường ngũ hành linh khi hoàn toàn khác nhau có chút ý tứ bên cạnh lý trưởng l ã o khôi ngô trương trưởng l ã o ứng thanh đúng k h ì nói ánh mắt sắc bén như ưng c h i m cắt có thể ở trong t u y ệ t cảnh b ộ c phát ra bực này lực lượng thương tổn đến luyện khí tầng sáu này tiểu ra hỏa lực ý chí quả thực kinh người tay cầm cuốn sách tôn trưởng lão đẩy một cái trên sống mũi đơn phiến mắt k í n h c h ậ m g i i nói ý chí đáng khen nhưng cơ sở tựa hồ hôn tạp bất thuần cổ lực lượng kia càng là cồn u g bạo khó dạy như vô danh sư dẫn dắt sợ là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma tán trả tự thân lý trưởng lao khẽ vất cảm không có lập tức nói chuyện mà là trầm g i i đi về phía lôi đài vương a n h thấy lý trưởng lao đi tới sắc mặt càng phát ra khó coi. cố nén mắt cá chân đau đớn không người thi lễ đệ tử vương m á n h b á i kiến lý trưởng lão trương trưởng lão tôn trưởng lão lý trưởng lão nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái cũng không nhiều lời ánh mắt lần nữa trở về trên người tô thần đầu ngón tay hắn khẽ nhúc ních cách không một chút một đạo nhu hòa bạch quang âm thầm lặng l ẽ không có vào tô thần mi tâm bất quá chốc lát tô thần hơi nhũ mày nơi cổ họng tràn ra một tiếng kiềm chế rên mỹ mắt run r u dậy cuối cùng cũng phí sức địa vẫn lên tầm mắt từ mơ hồ truyền thành rõ ràng mấy tờ khuôn mặt xa l ạ chiếm cứ hắn tầm mắt kèm theo là như núi lớn nặng n ề làm người ta bả ý niệm này thoáng qua tô thần giật mình một cái còn sót lại hôn mê trong nháy mắt bị đổi tàn ra hắn dùng rằng muốn bỏ dậy lại lập tức làm động tới lục p h ủ ngũ t ạ n g thương đau đến thở hốc vì kinh ngạc đừng đ ộ n g một cái thanh lạng âm thanh vang lên mang theo không nghi ngờ gì nữa nhưng lại kỳ dị địa làm yên lòng lòng người lực lượng trong nháy mắt lắng xuống trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn chẳng biết lúc nào lý trưởng lao đã đứng ở hắn trước người lần nữa đưa ngón tay lần này một đạo càng tinh khiết hơn linh quang trực tiếp rót vào tô thần trong cơ thể tô thần cảm nhận được rõ ràng một dòng nước ấm ở k h u cạn hư hại trong kinh mạch dông ruồi giống như xuân vũ nhuận trạch đại địa nhanh chóng chữa trị nội phủ cùng gân cốt bị thương kia như t ê liệt đau nhức cũng theo đó nhanh chóng rút đi đa tạ trưởng lão tô thần thanh âm còn có nhiều chút suy yếu lại tràn đầy cảm kích d á n g ngồi ngay ngắn người lại lý trưởng lao khẽ vớt cảm ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu ngươi gọi tô thần mới vừa một quyền kia là ngươi tự đi l ĩ n h mộ tô thần khẽ r u n chợ biết rõ trưởng lao chỉ q u a n với n g u hành diễn t i ê n quyết quỵ dị biến hóa hắn không cách nào giải thích chỉ có thể hàng hộp đệ tử cũng không rõ lắm rõ ràng chỉ là sống chết trước mắt thân thể bản năng phản ứng bản năng Tôi ngô trương trưởng lão mày dầm dương lên thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt sắc bén như ứng ngươi tu cái gì công pháp linh khí sao sẽ như thế hôn t ạ p hỗn loạn tô thần giật mình trong lòng bí mật của ngũ hành diễn thiên quyết tuyệt không có thể bại lộ cái này không gần quan hệ đến hắn thân thế công pháp bản thân kỳ lạ cũng có thể khai ra mầm thai họa hắn lấy lại bình tĩnh đắp đệ tử tu luyện là ngũ hành công pháp cơ bản ngũ hành công pháp cơ bản tay cầm cuốn sách tôn trưởng lão tròng kính sau ánh mắt xẹt qua vẻ không hiểu công pháp cơ bản làm sao có thể bộc phát ra như vậy còn bạo lực húng chi lực lượng kia bên trong tựa hồ còn cất giấu một tia diễn hóa n g i vị diễn hóa tô thần thất kinh vị này đ a n đường trưởng lao có thể nhận ra được công pháp t r u n g tiềm tàng diễn hóa chân ý quả nhiên bén nhạy hắn trên mặt không lọt chút nào đệ tử cũng không biết rõ có lẽ là may mắn đánh bậy đánh bạc đi may mắn khá lắm đánh bậy đánh bạc trương trưởng lao cất tiếng cười to âm thanh như trùng lớn tiểu tử ta xem ngươi căn cốt bất phạm là khối tốt vật liệu có hứng thú hay không bái nhập lao phu muôn hạ lao phu truyền công đường trưởng lao công pháp bí tịch vô số b ả o con ngươi lao trương lại động thu đồ đệ tâm tư tôn trưởng lao cười lắc đầu một cái chuyển hướng tô thần giọng nhiệt độ thuần tô thần đan đường có lẽ thích hợp ngươi hơn thuật luyện đan bác đại tinh tâm đan dược càng có thể giúp ngươi tu hành làm ít công to nếu ngươi vui lòng lão phu có thể thu ngươi làm đồ đệ dốc túi c h u y ể n cho lý trưởng lão dù chưa mở miệng ánh mắt nhưng thủy trung dừng lại ở trên người tô thần k i a đôi mắt thâm thúy bên trong có thăm g i cũng có một phần không dễ dàng phát giác mong đợi ba vị trưởng lão lại đồng thời đưa ra cảnh ô liệu đây đối với, với bất kỳ ngoại môn đệ tử mà nói đều là đủ để thay đổi vận mệnh thiên đại cơ duyên vái nhập trưởng lão muốn hạ không khác với một bước lên trời vương anh đứng ở một bên nhìn một màn này con mắt gần như muốn phun ra lửa hắn tha thiết ước mơ xem trọng lại bị t r ư ờ n g sáu tài nguyên nghiêng v ề c u ộ n c u ộ n sóng ẩm hai chương sáu tài nguyên nghiêng v ề c u ộ n c u ộ n sóng ẩm hai cái này hắn coi là phế vật tô thần tùy tiện đạt được l ử a ghen giống như rắn độc cắn xe đến hắn tâm có thể tiếp đó tô thần trả lời lại để cho người sở hữu biểu tình lần nữa đông đặc tô thần hướng về phía ba vị trưởng lão vái một cái thật sâu giọng mang theo hãy n ấ y lại lại cực kỳ chân thành ba vị trưởng lao yêu thích đệ tử vô cùng cảm kích chỉ là đệ tử đã có sư thừa có sư phụ chương trưởng lão xứng sở g ọ n không khỏi dương cao ai Ngoại môn cái nào cái chấp sự? Hay sự? lần ạ i nội môn vị sư bên kia? phải. là môn huynh Cũng không、phải. Tô vị sư t lắc đầu một cái, b ì này h tĩnh phun chữ, phụ, tử ra ba chữ, đệ tử sư l Lãnh n g u ệ thất à Hàn. này, n Lãnh Lãnh Nguyệt Lần h t thố không chỉ là trương trường lão liền xưa nay trầm ổn lý trưởng lão cùng nho nhã tôn t r ư ở n g lão trên mặt cũng không khống chế được lộ ra vẻ hoảng sợ thanh âm cũng mang theo khó tin run r u dày lãnh nguyệt hàn tinh nguyện tông đại sư tỷ tông chủ duy nhất đệ tử thân truyền là cả tinh nguyện tông thậm chí còn roi mắt toàn bộ huyền nguyện khu vực cũng như cùng truyền thuyết như vậy trói mắt tồn tại nàng thu cái này không có danh tiếng gì thậm chí bị coi là phế vật tô thần làm đồ đệ chuyện này khả năng đừng nói ngoại môn đệ tử coi như là nội môn nhất đỉnh phong thiên tài muốn bái nhập lãnh nguyệt hàn môn hạ cũng khó như lên trời kiên vị đại sư tỷ s ư n g tên mắt cao với đỉnh tính tình vắng lặng cô tuyệt chưa từng nghe nghe thấy nàng thu quá đệ tử bất kỳ thậm chí cùng người thân cận cũng ít có bây giờ tô thần lại nói lãnh nguyệt hàn là hắn sư phụ dưới lôi đài yên lặng như tờ tất cả mọi người đều hải nghi mình nghe lầm tô thần ngươi lời này là thật lý trưởng lão thanh âm lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng ánh mắt sắc bén dường như muốn đâm thủng tô thần linh hồn tô thần đón ánh mắt của hắn vẻ mặt thản nhiên tự tự rõ ràng đệ tử nói câu câu là thật vừa dứt lời một đạo m á t lạnh như nguyệt hoa như vậy thanh âm phản phất tự cựu thiên tri ngoại bay xuống mang theo vô hình u y áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thi đấu sân đệ xuống thật sự tim còn đập cùng hô hấp không sai hắn nói không hoa tô thần đúng là đệ tử của ta thanh âm tám một đạo bạch d bóng người phiêu nhiên rơi với trên lôi đài phản phất nguyệt cùng tiên tử hạ xuống phẳn tay áo phiêu phiêu không nhiễm tiêm trần dung nhan tuyệt thế vắng lặng khí tức từ chối người với ngoài ngàn nhưng lại hết lần này tới lần khác hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu chính là lãnh nguyệt hàn nàng xuất hiện để cho đông đặc không khí phảng phất kết liêu băng người sở hữu bao gồm ba vị trưởng lao ở bên trong cũng theo bản năng nín thở trong ánh mắt tràn đầy k í n h sợ cùng cống nhiệt lý trưởng lão trương trưởng lão tôn trưởng lão ba người hướng về phía lãnh nguyệt hàn có chút con g người thần thái cung kính đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn lạnh nhạt gật đầu coi như là đáp lại ánh mắt của nàng vượt qua mọi người rơi thẳng vào trên người tô thần ánh mắt lạnh lùng như cũ thế nhưng lạnh giá bên dưới tựa hồ lại cất dấu nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được gần như bản năng che tô thần ngươi làm rất khá lãnh nguyệt hàn thanh â m như c ũ vắng lặng lại tựa hộ như so với hàn băng nhiều hơn một phần nhiệt độ rơi vào tô thần trong t hai không có ném ta mặt tô thần không người đầu gần như rũ đến ngực đệ tử không dám trong lòng khối kia nhân thân phận không giải quyết được mà treo đá lớn cuối cùng cũng lặng lẽ hạ xuống đại sư tỷ l i ấy đó là ở nơi này dưới con mắt mọi người cho hắn kiên cố nhất mang theo ánh mắt của lãnh nguyệt hàn lưu truyền quét qua dưới lôi đài mỗi một người tia mắt lạnh tầm mắt mang theo áp lực vô hình phản phất ánh trăng ngưng tụ thành thực chiết ô thần là ta lãnh nguyệt hàn đệ tử nàng thanh em k h n g cao lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong tay mang theo không được xía vào dứt khoát ai như nữa đối hắn có một chút bất kính đừng trách ta không k h á c h khí lác đác mấy lời lại tựa như kinh lôi nổ vang đem trong sân cuối cùng một tia tạm tâm cũng hoàn toàn đẻ xuống mới vừa còn tâm tư linh lợi mấy vị trưởng l a o giờ phút này c h ố mắt nhìn nhau chỉ có thể đem về điểm k i a yêu tài chi tâm yên lạc ấn trở về cùng đánh nguyệt, nguyệt bên trong tông sợ rằng không người có can đảm này lý trưởng lao trước nhất tình hồn trên mặt chất lên nụ cười ấm áp vớt dâu nói thì ra tô thần là đại sư tỷ đệ tử thất kính thất kính đại sư tỷ con mắt tinh tường thất châu tô thần còn nhỏ tuổi liền t r i ể n lộ phong mang tương lai bất khả hạ lược a trương trưởng lão cùng tôn trưởng lão cũng liền vội vàng phụ họa trong lời nói đối tô thần không keo kiệt ca ngợi phản phất lúc trước tranh nhau thu đồ đệ cũng không phải là bọn họ lãnh n g u y ệ t hàn đối các trưởng lão thái độ biến chuyển dường như là không nghe thấy tầm mắt chuyển hướng lý trưởng lão tô thần ở ngoại môn thi đấu trung đoạt giải nhất tông môn khen thưởng theo lý phát ra lý trưởng lão hiểu ý cất cao giọng nói đó là tự nhiên tô thần k h ấ t nhục cương địch ý chí đáng khen vì ngoại môn đệ tử gương sáng làm phần lập tức lên tấn thăng nội môn đệ tử ban cho nội môn động phủ một tòa dứt tiếng nói trong đám người vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm một trăm viên hạ phẩm linh thạch đủ tầm thường ngoại môn đệ tử mấy tháng khổ tu cần thiết m ư ờ i bình tụ khí đan luyện khí cảnh tha thiết ước mơ phụ trợ đan dược cơ sở kiếm pháp tuy danh cơ sở nhưng cũng là tông môn chính thống còn có nội môn đệ tử thân phận cùng độc lập động phủ phần thường này đâu chỉ phong phú đơn giản là một bước lên trời nhìn về phía ánh mắt của tô thần hoàn toàn thay đổi d ễ cận k i n h bị đã sớm tan thành mây khói cướp lấy là tính sợ hâm mộ thậm chí có mấy phần tận lực lấy lỏng Tô Sư i nay h c chính t là lực lượng mang đến kính sợ là cái thế giới này nhất chân thực phát tắc vương mánh bị chen trúc ở đám người biên giới sắc mặt do thanh quay bạch lại do bạch quay tử nhìn bị như chúng tinh phùng n g u y ệ n tô thần chỉ cảm thấy n g ư ợ c trận một khối đá lớn khuất nhục cùng t â m g h é t xuôi ngược gần như phải đem hắn x é rách bằng cái gì hắn mới là nội môn sư v i n h bằng cái gì cái phế vật này có thể đi lên hắn lên t r ư ớ c hưởng thụ vốn nên thuộc về hắn vinh quang triệu vũ lý trưởng lao trầm túc thanh em xuyên thấu đám người cắt đức vương manh bán độc triệu vũ giật mình một cái mà không còn chút máu địa từ trong đám người trôi ra hám i ệ n g run dày đi tới trước mặt lý trưởng lao đệ tử triệu vũ bãi kiến lý trưởng lão ánh mắt của lý trưởng lao như lao thổi qua triệu vũ trắng bề mặt triệu vũ ngươi nhiều lần khiêu khích đ ồ n g môn nôn ngữ á c độc phỉ báng sinh sự vốn nên trừng phạt nặng nhiệm tình ngươi sơ phạm phạt cấm bế một tháng phòng tạm giam bên trong cực kỳ tỉnh lại gian đe cấm bế một tháng triệu vũ hai chân mềm lún thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất phòng tạm giam là cái gì địa phương tối tăm không mặt trời linh khí mỏng manh không chỉ có đoạn tuyệt tu luyện càng tiêu mau ý chí một tháng đi ra hắn sợ rằng liền ngoại môn hạng bét nhất đệ tử cũng công bằng trừng phạt nặng vượt xa hắn tưởng tượng nhưng hắn nào dám cãi lại nửa câu chỉ có thể túi người dập đầu thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở đệ tử biết sai tạ trưởng lao khai ân đệ tử nhất định bỏ cũ thay mới hối h ậ n nước mắt chạy xuống sớm biết tô thần phía sau lưng là lãnh nguyệt hàn tòa này hãy x e y bớt mượn hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám đi xúc k i a rủi ro đối với triệu vũ kết quả tô thần phản phất chưa từng lưu ý hắn ứng phó t r u n g quanh nhiệt tình tâm thần cũng đã phiêu hướng xa hơn địa phương nội môn đệ tử tưởng thưởng phong phú này chỉ là mới bắt đầu hắn cần càng cường lực lượng đủ để vẹt ra thân thế sương ngủ đủ để chân chính khống chế vận mạng của mình ngay tại tô thần tâm niệm chuyển động đan lúc phương xa một tòa ẩn với vân vụ s ơ n đỉnh một đôi âm lạnh con mắt xuyên thấu khoảng cách cùng bóng đêm rơi vào trên người hắn rồi ánh mắt kia giống như đ ộ c xà thổ tín m à n thi ô lạnh thấu xử lý trên đỉnh núi một vệ bóng đen đứng yên với lởm chầm quái thạch trong bóng tối gần như cùng màn đêm hòa làm một thể hắn nhìn tinh nguyện tông phương hướng tầm mắt tinh chuẩn phong tỏa lôi đ à i phụ cận cái tia hơi lộ ra đơn bạc bóng người khoe miệng im lặng câu dẫn ra một vệ quỷ quệt độ cong tô thần có chút ý tứ tiểu gia hòa xem ra nay tinh nguyện tông cũng không giống mặt ngoài vậy thì an bình tiếng nói nhỏ rồi không dấu vết chỉ có nghẹn nào phong thanh x é t qua s ơ n lâm quanh q u ẩ n nào đó bất tường báo trước bóng đêm dần khuya tinh nguyệt tông đắm chìm trong thanh lãnh n g u y ệ t hoa hạ ban ngày huyên náo dần dần yên lặng nhưng mà bình tĩnh bên dưới dòng nước ngầm đã sinh tô thần bánh răng vận mệnh vào giờ khắc này lặng lẽ tăng tốc chuyển động nội môn đệ tử đậu phủ quả nhiên rất phi phạm linh khí nồng nặc gần như muốn chảy ra nước hít một hơi đều cảm giác tu vi đi từ từ tăng lên mặc dù là ảo giác nhưng cảm giác tặc thoải mái tô thần đứng ở động cửa phủ không đội va đi vào đầu tiên là chỉnh sửa một chút áo khoác háng r ộ n g một cái bày ra một cái tự nhận là cao thâm mặt chắc tư thế chủ yếu là sợ trực tiếp đi vào lộ ra quá không từng va chạm xã hội ân nghi thức cảm t u tiên cũng phải để ý bài diện động phủ cửa đá t r ầ m rãi mở ra bên trong có k h ắ c động tiên thạch thất rộng rãi linh khí hòa hợp đơn giản giường đá bàn đáng o ạ i còn có một cái đặc biệt luyện đan thất cùng phòng tu luyện chặt chặt n à y phối trí túi sách vào ở a tô thần hài lòng gật đầu tiện tay đóng cửa đá lại ngăn cách ngoài giới cuối cùng có thể thanh tịnh một hồi ngồi xếp bằng ngồi trong phòng tu luyện trên b ồ đoàn tô thần tâm niệm v ừ a động ý thức chìm vào trước ngực ngọc bội quen thuộc hỗn độn không gian lần nữa rơi bày trước mắt trải qua lần trước n ờ i mò hắn đã đại khái hiểu rồi ngọc bội này không gian cơ sở chức năng tăng tốc thực vật sinh trưởng chính là không biết do ngoại trừ kia mấy bội cỏ dại phi linh thảo còn có thể hay không thể loại được khác hắn thử đem từ nhỏ so với khen thưởng được đến một ít đê gia linh dược mầm n g ố n g đầu nhập không gian chỉ thấy mầm mống bám rễ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nảy mầm sinh trưởng trong vòng mấy cái hít thở liền rút ra nhánh nổ g ò so với bên ngoài nhanh không biết gấp bao nhiêu l t a bàn tay vàng ngươi thật là thái khô cay hiệu suất này đơn giản là bật hắc hạ vi phạm tô thần lập tức đem đầu tay sở hữu linh dược mầm ngống nhất là tu luyện ngũ hành diễn thiên quyết cần thiết mấy loại thuốc phụ một tia ý thức toàn bộ ném vào nhìn trong không gian nhanh chóng trở nên xanh u n tươi tốt một mảng nhỏ d ư điền hắn cảm giác mình cách phú khả địch quốc ca không là cách tu vi đại thành lại gần một bước có đầy đủ linh dược cung ứng tô thần không do dự nữa lập tức bắt đầu vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết công pháp tối tam nhưng không ngăn được linh dược bao đủ a sức thuốc giống như ôn hòa dòng suối không ngừng cọ dựa thành kinh mạch lũy không biết qua bao lâu trong cơ thể phản g p h ấ t chuyển tới một tiếng rắc rắc nhẹ vang lên giống như vỏ trứng bể tan cảnh một cổ xa so với trước kia tinh thần u hùng hậu linh lực từ trong cơ thể nổ s ô n g ra lưu chuyển tứ chi m á c hải mang đến trước đó chưa từng có thoải mái cảm ngũ hành d i ệ n thiên quyết tầng thứ nhất xong rồi tô thần t r ợ t mở mắt ra cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng khỏe miệng điên cùng d ơ lên mạnh cảm giác bây giờ mình có thể đánh mười ân trước chính mình đang lúc này ngoài động phủ cấm chế bị nhẹ nhàng xúc động tô thần xứng sở ai sẽ đến tìm hắn nội môn hắn có thể một người quen cũng không có mở ra cửa đá một đạo vắng lặng bóng người đứng ở ngoài cửa màu xanh nhạt quần áo ở động phủ ánh sáng nhạt hạ lưu phun đ ầ y nhàn nhạt, nhạt ánh sáng rực rỡ chính là lãnh nguyệt hàn nàng hay lại là bộ kia người lạ chớ tới gần biểu tình ánh mắt m á t lạnh phản phất vạn năm không thay đổi hàn băng đại sư tỷ tô thần có chút ngoài ý m u ố n Ừm. lãnh nguyệt hàn nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng ánh mắt ở trên người tô thần quét qua khi tức vững chắc xem ra ngươi đã đột phá giọng nói của nàng không cái gì lên xuống nhưng tô thần nghe vẫn là ra một tia ân đại khái là tán thưởng tô thần gãi đầu một cái may mắn may mắn tâm lý nhưng ở lẩm đại sư tỷ thế nào tới chẳng lẽ là tới tra xét lãnh nguyệt hàn không có nhiều lời chỉ là yên lặng nhìn hắn ánh mắt kia phản phất có thể nhìn thấu lòng người tô thần bị nhìn thấy có chút sợ hãi theo bản năng sở một cái ngực ngọc bội có nên nói cho biết hay không nàng ngọc bội bí mật nói cho nàng biết có thể sẽ đưa tới phiền thoái không nói cho nàng vị này đại lao đối với chính mình có ân hơn nữa trực giác nói cho hắn biết đại sư tỷ có lẽ có thể rút cuối cùng ham học hỏi giục cùng đối đại lao tín nhiệm chiến thắng cẩn thận đại sư tỷ ta có món đồ muốn cho ngươi xem một chút tô thần hít sâu một hơi giống như là muốn làm cái gì quyết định trọng đại hắn rẽ đặt gỡ xuống ngọc bội vận chuyển linh lực đem k ỳ nội bộ không gian một góc chiếu hình ra biểu diễn ở trước mặt lãnh n g u y ệ t hàn k i a phiến sinh cơ bừng bừng linh dược phong trường cảnh tượng rõ ràng phơi bày ở trong không khí may là lãnh n g u y ệ t hàn tâm cảnh trầm ổn khi nhìn đến mảnh không gian k i a cảnh tượng trước mắt vắng lặng trong con ngươi cũng chợt n h ấ t lên kinh đào hãi lãng mặc dù nàng hết sức khống chế thế nhưng có chút trận đại phượng nhãn cùng trận căng thẳng cảm tuyến hay lại là bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh không gian bảo vật hơn nữa còn là có thể tăng tốc linh dược sinh trường nàng tự nhìn t r ò n g chọc kia phiến hình chiếu dường như muốn đưa nó nhìn tấu qua một lúc lâu nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía tô thần ánh mắt phức tạp được khó mà hình dung vật này ngươi đến từ đ â u thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác làm chát tô thần đem đã sớm chuẩn bị xong giải thích dĩ nhiên chủ yếu l à quan với thân thế bộ phận kia đơn giản nói một lần lãnh nguyệt hàn yến lặng nghe hơi nhữu mày nàng không có lập tức trả lời mà là xoay người đi về phía đậu phủ đây là nội môn đệ từ động phủ phù hợp để một ít cơ sở địa tịch nàng tinh tế ngón tay phất qua từng hàng ngọc g i ả n cùng sách cổ cuối cùng dừng lại ở xó xỉnh một quyển phụ đ ầ y cho bụi vừa rắc tàn phá t h ú t t cụ tịch bên trên nàng gỡ xuống cổ tịch mở ra ố vàng trang sách đầu ngón tay quanh quẩn nhàn nhạt l i n h quan g nhanh chóng xẹt qua những cổ đó lao văn tự cùng đồ án đột nhiên nàng động tác dừng lại ánh mắt phong tỏa ở một trang phía trên ghi lại một đoạn quan với thượng cổ một cái bí mật gia tộc l ẻ tẻ truyền thuyết gia tộc kia tựa hồ t ự lấy một loại ẩn chứa không gian chi lực ngọc bội thần bí làm tín vật l ã n nguyệt hàn ngẩn đầu lên lần nữa nhìn về phía tô thần trong ánh m đúng là cái kia sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử thần bí gia tộc hậu duệ nay thân thế sợ rằng so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều lắm nàng khép lại cổ tịch nhìn về phía tô thần dọn khôi phục bình thường vắng lặng lại nhiều hơn một phần không nghi ngờ gì nữa ý vị ngọc đội này chuyện ở ngươi có đầy đủ thực lực trước tuyệt đối không thể lại trước bất kỳ ai nhấc lên bao gồm tông môn bể trên d ừ n g một chút nàng lại bổ sung ta sẽ thay ngươi lưu ý liên quan đầu mối an tâm tu luyện nói xong nàng xoay người liền đi bóng người rất nhanh biến mất ở ngoài đập phủ tô thần nhìn nàng bóng lưng ly khai sơ cả một cái Đại đầy sư tỉ ý là làm c á i lòng c h o ta. c ò n g i ú p tám a trà thân thế.、Có、thể à Có l quần à y sóng ổn. Hắn không biết là, lãnh n biết quận sóng ngầm nội môn sóng gió chương tám quần q u ộ n sóng ngầm nội môn sóng gió lãnh nguyệt hàn thân ảnh biến mất ở động cửa phủ tô thần đứng tại chỗ sờ cầm một cái đại sư tỷ này thao tác là thật có chút tú trước mặt còn vẻ mặt tiểu tử ngươi có bí mật phía sau liền chuyện này ta thay ngươi k h i ê n cuối cùng vẫn không quên bố trí bài tập ở nhà an tâm tu luyện tự mình giải quyết phiền thoái này sóng a này sóng là ân huy tình thi cộng thêm gặp nạn dễ thấy h ảo giác tô thần lắc đầu một cái trở lại bên trong độc phủ cùng ngoại môn kia cùng chung xe đạp như vậy linh khí hoàn cảnh so sánh nội môn độc lập độc phủ đơn giản là tư nhân sang trọng du thuyền cấp bậc linh khí nồng nặc gần như muốn ngưng tụ thành thực chất hít một hơi cũng để cho tứ chi bách hai phát ra vui vẻ thang nhẹ hắn không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng ngồi s o n g ngũ hành diễn thiên quyết ứ n g đọc mạ động quanh mình linh khí nồng nặc giống như là tìm được tuyến tiết khẩu hóa thành lao nhanh dòng lũ tranh tiên sợ sau địa sông vào hắn kinh mạch thoải mái tô thần chỉ cảm thấy ý nghĩ thông suốt tốc độ tu luyện này so với ở ngoại môn lúc nhanh đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đơn giản là từ xe c h â u đổi lại phi kiếm nội môn đệ tử quả nhiên không giống vật thường nhưng mà vui quá hóa buồn là tu chân giới truyền thống nghệ năng theo lượng lớn linh khí chằm vào trong cơ thể hắn vốn là miễn cưỡng duy trì thăng bằng ngũ hành linh khí trong nháy mắt nổ đồi kim một thủy hỏa năm loại thuộc tính linh khí tại hắn trong đan điền mở ra rồi ngân năm út sấp lẫn nhau thấy ngứa mắt đinh đinh đương đương chính là một hồi l o ạ n truy t tô thần cảm giác mình lục phủ ngũ t ạ n g phạm phất biến thành chụp lăn máy giặt quần áo hay lại là mang vắt khô chức năng cái loại này kịch liệt thống khổ để cho hắn thiếu chút nữa duy trì không dừng được công pháp con bà nó linh khí này quá bổ có chút quá bổ không tiêu nổi a tô thần gắt gao cắn chặt giang quan đem hết toàn lực điều động thần thức định cương ép trải vớt dẫn dắt kia quần bạo linh khí luận lưu khiến chúng nó trở về trước quy tích quá trình này thống khổ v ư ợ xa ở ngoại môn lúc bất kỳ lần cái gì kêu muốn beo đem quan nhất định thừa đem nặng cái gì kêu trời phú mang đến không chỉ là tốc độ còn có khiêu chiến thật vất vả chịu đựng quá một chu thiên tô thần cả người mệt lạ mồ hôi đầm địa địa sủi lơ trên đất cả ngón tay cũng không muốn nhúc ních xuống này phá công pháp thật là tương thân tương ái hắn thở hôn hẹn quyết định trước chấm r ã i mở ra ngọc bội thần bí không gian hình chiếu kiểm tra bên trong linh dược được ích lợi với bên trong động phủ linh khí nồng nặc ngọc bội không gian phảng phất cũng hít t h ố c lắc bên trong linh dược trường thế khả quan xanh mơn mận một mảnh sinh cơ bừng bừng vốn chỉ là niên đại gia tăng bây giờ liền dược liền dược li tựa hồ đều tăng lên một cấp bậc tản ra mê người m ù i thuốc không tệ không tệ ta tiểu bảo bối môn cũng ở đây khỏe lớn lên nhìn mảnh này vườn t r o n g thuốc tô thần trong lòng mệt m ỏ i cùng thống khổ cũng tiêu tán không ít đây chính là ngày khác sau yên thân gợi phận tăng thực lực lên trọng yếu tư bản mấy ngày kế tiếp tô thần trừ tu luyện rồi cũng bắt đầu quen thuộc nội môn hoàn cảnh hắn phát hiện nội môn đệ tử nhìn hắn phản ứng vậy kêu là một cái ngũ hoa bắt môn có chút đệ tử xa xa thấy hắn sẽ khách khí gật đầu đại khái là kiềm kỵ hắn cho thấy tiềm lực hoặc là xem ở đại sư tỉ mặt mũi nhưng nhiều người hơn nhìn hắn biểu tình sẽ không vậy thì hưu g h é n tỵ khinh thường khinh bị đủ loại tâm tình tiêu cực gần như viết lên mặt ừ không chính là gặp vấn may bị đại sư tỷ coi trọng sao nghe nói hắn ngoại môn thi đấu toàn dựa vào đại sư tỷ cho pháp bảo m ớ i t h ắ n g một cái mới vừa nhập môn bằng cái gì ở đây nhà tốt đậu phủ đủ loại chuông mà nói cùng tin nhảm bắt đầu ở nội môn truyền lưu hạch tâm tư tưởng liền một cái tô thần là một cái cá nhân liên quan mềm mại c ô n nam thực lực không đủ toàn dựa vào đại sư tỷ tô thần đối với lần này suy chi chi mũi nhiều chuyện ở trên người, người khác thực lực cầm ở trong tay mình chờ hắn tu vi lên rồi tự nhiên có là cơ hội làm cho những người này y miệng bây giờ hắn chỉ muốn an an tính tính tu luyện tăng thực lực lên dù sao đại sư tỷ nói bên trong thông môn thực lực vi tôn nhưng mà phiên toái luôn là không ngợi mà tới ngày này đến nhận nội môn đệ tử tiền tiêu hàng tháng tài nguyên thời gian tô thần đi tới phụ trách phát ra tài nguyên sự vụ đường phụ trách phát ra là một cái t r ò m d â u dê chấp sự nhìn thấy tô thần m ỹ mắt đều không nhấc xuống tên họ lệnh bài chấp sự c h ầ m rãi địa mở miệng tô thần đưa lên lệnh bài chấp sự nhận lấy tùy ý nhìn lướt qua từ bên cạnh trên cái giá lấy hạ một cái túi chữ vật bỏ trên bàn ngươi lấy đi tô thần cầm lên túi chữ vật thân thức đảo qua chân mày lập tức nhũ lại bên trong linh thạch số lượng thiếu mất một nửa đan dược cũng thiếu mấy chai c h ấ p sự số lượng này không đúng sao tô thần đem túi chữ vật thả lại trên bàn t r o n g dâu dê chấp sự lúc này mới mở mắt ra liếc hắn một cái có cái gì đúng không đều theo chiếu quy củ phát quy củ ta lúc nhập môn chấp sự trưởng l á o rõ ràng nói qua nội môn đệ tử tiền tiêu hàng tháng tiêu chuẩn nay đồ bên trong liền tiêu chuẩn một nửa cũng chưa tới tô thần dựa vào lý lẽ biện luận thật sao t r ó n g dâu dê chấp sự ung dung thong thả nâng trung trà lên thổi thổi hơi nóng tông môn tài nguyên khẩn trường tháng này mọi người phần lệ đều có chỗ cắt giảm ngươi là mới tới không hiểu tình huống cắt giảm ta vừa mới nhìn thấy trước mặt mấy vị sư huy nhận n h tựa hồ cũng là đủ nghệch tô thần cũng không ốc đó là bọn họ nhập môn sớm cống hiến đại chấp sự đặt ly trà xuống dọn mang theo mấy phần không nhịn được tiểu tử đừng cho thể diện mà không cần có một số việc chính mình tâm lý rõ ràng là được đắc tội người phải có cái này g i á ngộ tô thần trong nháy mắt hiểu này rõ ràng cho thấy có người ở phía sau lưng dợ trò quỷ cố ý ghim hắn hắn nhớ tới mấy ngày nay nghe được tin đồn phong ngữ cùng với một ít đệ tử bất thiện phản ứng xem ra chính hắn một đại sư tỷ cá nhân liên quan danh tiếng đã thành công kéo căng rồi cửu hận giá trị đặc biệt là cái tia kêu, kêu lâm phong thâm niên nội môn đệ tử nghe nói người này ra thế hiển hách ở bên trong môn rất có thế lực trọng yếu nhất là hắn là đại sư tỷ lãnh n g u y ệ t h ẳ n cuồng nhiệt người theo đổi u một trong mình bị đại sư tỷ đặc biệt chiếu cố này lâm phong có thể nhìn chính mình thuận mắt mới lạ tỏa ra tin nhảm khấu trừ tài nguyên tám phần m ư ơ i chính là hắn ở sau lưng dợ trò được ta biết tô thần không có tranh cãi nữa hắn cầm lên phần kia bị khấu trừ tài nguyên xoay người rời đi đại t r ư ở n g phu có thể có giãn hôm nay khẩu khí này lao t ử trước n u ố t xuống lâm phong đúng không sơn thủy có gặp nhau sớm muộn cho ngươi đem ăn vào đi đều phun ra còn phải gấp b ộ i tô thần tâm lý n à y sinh đắc độc hắn càng khẩn cấp biết được không có thực lực ở bên trong môn thật là nửa bước khó đi liền cơ bản tài nguyên tu luyện bảo hiểm tất cả chứng chỉ không được còn nói cái gì tương lai trở lại động phụ tô thần càng nghĩ càng giận khấu trừ ta tài nguyên đi các ngươi không cho ta tự lao tự tạo hắn nhìn ngọc đội trong không gian những thứ kia khỏe lớn lên linh lượng tâm tư lung lay đang lúc này một đạo thanh âm trong t r ẻ o lạnh lùng trực tiếp ở hắn trong đầu vang lên bên trong thông môn thực lực vi tôn là đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn truyền âm tô thần đầu tiên là ngần ra ngay sau đó nổi lên một nụ cười khổ được đại lao đây là đang gõ ta đây ý tứ chính là ngươi chuyện hư hỏng ta biết nhưng mình phiền toái tự mình giải quyết đừng hy vọng ta xuất thủ mặc dù có chút tiểu thất vọng nhưng tô thần cũng rõ ràng đại sư tỷ không thể nào mọi chuyện cũng g ú p hắn ra mặt cũng đúng tu tiên giới vốn là chính là cá lớn nuốt cá bé núi rửa núi đổ dựa vào người người chạy chỉ có chính mình cường đại tài là vương đạo đại sư tỷ yên tâm ta hiểu tô thần hướng về phía không khí ông quyền tạm thời là đối đại sư tỷ đáp lại đêm đó tô thần lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện nội môn động phủ nồng độ linh khí quả thật ra sức cho dù ngũ hành linh khí mâu thuẫn như cũ thống khổ nhưng tốc độ tu luyện cũng làm ắ t trần có thể thấy mà tăng lên nhưng ngay tại hắn rơi vào giai cảnh lúc vẻ này làm người ta rợn cả tóc gáy g i ò m ngó cảm lần nữa hạ xuống lần này cảm giác so với trước kia ở ngoại môn lúc càng rõ ràng cũng càng thêm nguy hiểm phản thất có một đôi băng lệnh con mắt xuyên thấu qua h á m tự nhìn tròng trọc hắn giống như rắn độc roi theo con mồi tùy thời chuẩn bị nổi lên tổn thương người trong lòng tô thần rét một cái trong nháy mắt từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh hắn chợt trận mở con mắt thân thức giống như nước thủy chiều hướng bốn phía k h u y ế t tán muốn bắt kẻ nhìn lén tung tích nhưng mà đối phương hiển nhiên là một lão luyện hơn nữa tu vi xa ở trên hắn tô thần thần thức quét qua bên trong động phủ ngoại nhưng ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không phát hiện cái loại này bị dòm ngó cảm giác, cũng như ảo giác như vậy biến mất được vô ảnh vô tùng phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua mẹ kiếp lại tới lần này gần hơn nguy hiểm hơn tô thần sắc mặt âm chầm xuống trước hắn còn tưởng rằng là chính mình nghi ngờ bây giờ nhìn lại thần bí nhân kia là thực sự để mắt tới hắn hơn nữa còn đang âm thầm quan sát chờ cơ hội mạ động bên trong có lâm phong chi lưu gạt bỏ chén ép ngoại có thần bí người uy hiếp tiềm ẩn ta đây là cái gì nhân vật chính kịch bản địa ngục độ khó mở đầu tô thần cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực loạn trong giặc ngoài đồng thời nguy cơ để cho hắn giống như đi ở trên dây c á t hơi không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt không được không thể lại như vậy nước c ấm nấu hết xanh rồi phải mau sớm tăng thực lực lên tô thần trong mắt lóe lên một tia dứt k á t hắn biết rõ bây giờ không phải bảo thủ thời điểm phải bắt hết t h ể cơ hội tăng thực lực lên dù là b ư ớ c lên một ít nguy hiểm cũng sẽ không tiếc nếu nội môn linh khí khổ, thuẫn thống khổ, vậy chỉ mâu vậy dược ù n linh g d phụ trợ ngọc bội trong không gian linh dược cũng nên phát huy được tác dụng rồi tô thần quyết định c h ú ý trực tiếp từ ngọc bội trong không gian lấy ra mấy bội niên đại cao nhất linh dược những linh dược này sức thuốc mạnh mẽ vốn là hắn là dự định giữ lại đột phá cảnh giới lúc dùng bây giờ vì mau sớm tăng thực lực lên cũng không để ý vậy thì hơn nhiều Phú quý hiểm trung cầu, liều mạng. tô thần hít sâu một hơi đem linh dược nuốt vào trong miệng cương đại sức thuốc trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn b ộ phát ra giống như núi lửa phun trào lại như biển gầm đánh tới a thống khổ trong nháy mắt phóng đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần tô thần cảm giác mình phản phất người để tại lò luyện đan bên trong lục phủ ngũ t ạ n g đều tại bị ngọn lửa cháy nhưng hắn cắn chặt hàm răng gắt gao phòng thủ tâm thần điên cuồng vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết dẫn dắt sức thuốc cùng linh khí đánh vào bình cảnh phá cho ta phá phá tô thần ở thống khổ trong đau khổ giống giận giống như ngoan cố chống cự vì sinh tồn vì trở nên mạnh mẽ hắn phải đột phá cực giới hạn chiến thắng hết thể trở ngại bên trong động phủ linh khí điên giống như một vòng xoay khổng lồ vây quanh tô thần xoay tròn hắn mặt ngoài thân thể mơ hồ có ngũ sắc quang mang l ó i lên đó là ngũ hành linh khí mâu thuẫn đến mức tận cùng c h ư n g triệu cũng là đột phá ánh sáng hy vọng giáp giáp một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh t a n vỡ ở tô thần trong cơ thể vang, lên, giống như sấm mùa xuân vang vừa tựa như phượng hoàng niết b ả n tô thần trợn trợn mở con mắt trong mắt tinh quang nổ bắn ra một cổ cường rộng rãi hơi thở từ trong cơ thể hắn phân ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đậu phủ ngũ hành diễn tiên quyết tầng thứ nhất xong rồi chương chín ngọc bội mới có thể ngũ hành tri cơ chương chín ngọc bội mới có thể ngũ hành tri cơ tô thần hoạt động một chút gân cốt cảm thụ trong cơ thể lao nhanh không ngừng nhưng lại mơ hồ có thứ tự linh lực chi lúc trước cái loại này ngũ mã phân thi như vậy thống khổ giảm bớt không ít cướp lấy là một loại vi rượu bình hành cảm xong rồi mặc dù quá trình với độ kiếp tựa như nhưng d ầ u gì là nhập môn tô thần điều tức chốc lát bắt đầu cẩn thận lánh hội này ngũ hành diễn thiên quyết thảo rượu công pháp vận chuyển bên trong động phủ linh khí giống như mở áp như hồng thủy trào vào bên trong cơ thể tốc độ so với trước kia nhanh không chỉ gấp mấy lần càng làm cho hắn kinh hỉ là những thứ này tràn vào linh khí ở công pháp vận chuyển hạng bắt trước phật kinh quá một cái siêu cấp lọc khí tạp chất bị bỏ đi. trở nên tinh thuần vô cùng năm loại thuộc tính linh khí như cũ phân biệt rõ ràng giống như là năm cái không phục dạy dỗ tiểu lão đệ thỉnh thoảng còn muốn lẫn nhau va vào nhưng bởi vì bị tinh luyện quá uy lực mặc dù lớn cái loại này hủy diệt tính mâu thuẫn cảm lại yếu bớt bọn họ càng giống như là bị nhốt ở năm cái độc lập trong căn phòng hùng hải tử mặc dù vẫn còn ở mỗi người trong căn phòng làm ở mỹ nhưng ít ra sẽ không trực tiếp lao ra đi đánh hội đồng rồi hút nhanh còn kèm theo tinh luyện hiệu quả công pháp này có ít độ a trong lòng tô thần đại định nay ngũ hành diễn tiên quyết đơn giản là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu hấp thống khổ là đau khổ điểm nhưng hiệu quả cũng là thật hắn đưa mắt về phía từ nhỏ so với trung thắng được những thứ kia khen thưởng tài nguyên một nhóm đê giai linh dược phẩm cấp không cao thắng ở chủng loại đầy đủ kim mục thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành đều có trước hắn một mực chưa nghĩ ra thế nào dùng bây giờ có mười ý nghĩ nếu công pháp chú trọng ngũ hành vận chuyển k i a những linh dược này tô thần tâm niệm vừa động tiến vào ngọc bội thần bí không gian hắn nhìn trong không gian kia mấy khối linh đ i ể n một cái ý tưởng lớn mật toát ra ngọc bội đại lão hiện ra ngươi chân chính kỹ thuật đến thời điểm hắn v ụ về đem những thư kia kim mục thủy hỏa thổ thuộc tính đê g a i linh dược m ộ dè đặt dựa theo ngũ hành diễn thiên quyết trung miêu tả nào đó mơ h ầ ngũ hành phương vị phân biệt trồng ở rồi linh điển khu vực khác nhau hắn cũng không biết rõ có đúng hay không thuần túy làm ù suy nghĩ cảm giác trong công pháp nhắc tới tương tự chỗ đứng cùng tuần hoàn liền xem mẹo vẽ hổ thử một chút mới vừa trồng xuống còn không chờ hắn rêu cợt chính mình có phải hay không là có chút ý nghĩ h a o h u y ề n nhưng mà một màn kinh người xảy ra năm loại thuộc tính khác nhau linh dược vừa mới rêu xuống giữa bọn họ phản phát sinh ra nào đó kỳ diệu phản ứng hóa học mắt trần có thể thấy năm loại nhàn nhạt vầm sáng từ mỗi người khu vực dâng lên sau đó chậm rãi lưu chuyển đầu đôi liên kết tạo thành một cái y ê u ớt lại chân thực ngũ hành tuần hoàn khí t r ạ n g bên trong không gian linh khí giống như là bị nhấn tăng tốc phím tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh vốn chỉ là chậm chạp sinh trưởng linh dược giờ phút này phiến lá giãn ra tốc độ cũng nhanh hơn không ít ngoa tạo thật giỏi rồi hả tô thần kinh hãi hắn chỉ là ý tưởng đột phát tùy tiện các loại ngọc đ ộ i này không gian lại thật căn cứ hắn công pháp nguyên lý tự động ưu hóa linh dược bố trí còn làm ra rồi ngũ hành tuần hoàn tăng tốc ngọc bội này là sống còn có thể tự động vừa vặn phối ký chủ công pháp tiến hành không gian làm cho tốt hơn chức năng này thật là n g ư ờ tiên có cái này hắn bồi dục linh dược tốc độ chẳng phải là muốn cất cánh phát phát này s ó n g không thua thiệt thật là kiếm lớn tô thần hưng phấn ở ngọc bội trong không gian hủ ở tay múa chân giống như một chúng giải thưởng lớn ngốc nít tỉnh táo lại sau tô thần bắt đầu bàn điểm tay mình đầu tài nguyên nội môn đệ tử mỗi tháng là có cố định tài nguyên phát ra nhưng hắn đi nhận lúc cái kia phụ trách phát ra chấp sự lại đủ loại làm khó dễ cuối cùng tới tay tài nguyên thiếu cân thiếu hai cái kia tử mập mạp chấp sự đợi tiểu ra phát đạt thứ nhất liền lấy ngươi khai đao hắn cẩn thận kiểm tra một chút khấu trừ chủng loại phát hiện thiếu nhiều nhất là một loại tên là một loại n là a n h đan, đan dược. đan dược này không coi là nhiều c h â n quý nhưng ở luyện khí kỳ đối ổn định tu vi thanh trừ lúc tu luyện sinh ra nghĩ b ậ y khá mới có lợi thanh linh đan chủ yếu tài liệu là thanh linh thảo hình như là thủy thuộc tính tô thần ở ngọc bội trong không gian lục soát một chút quả nhiên tìm được mấy bội từ nhỏ so với khen thưởng bên trong chiếm được thanh linh thảo niên đại còn rất thấp có ngọc bội không gian tăng tốc đ ê m này mấy bội thảo t h u ố c cũng không thành vấn đề hắn lập tức độc thủ đem thanh linh thảo đơn độc rời chồng đến một cái khu vực tập trung linh khi tiến hành thúc đẩy sinh trưởng ở ngũ hành tuần hoàn cùng ngọc bội bản thân tăng tốc đồng thời dưới tác dụng không quá nửa ngày thời gian kia mấy bội thanh linh thảo trở nên niên g đại mười phần mùi thuốc sông và mũi phẩm chất vượt xa bên ngoài những thứ kia hàng thông thường thảo có đan dược tô thần phạm vào khó khăn hắn cũng không học qua luyện đan chớ đừng nhắc tới cái gì lò luyện đan khống chế lựa pháp quyết rồi không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải tiến lên hắn nhớ tới n g ũ hành diễn thiên quyết bản thân là có thể tinh diệu thao túng n g ũ hành linh khí luyện đan không chính là khống chế hỏa hậu chia lịa dự tính lại dung hợp mà trên lý thuyết ta cố gắng pháp bắt trước quá trình này có phải hay không là cũng được nói làm liền làm tô thần ngồi xếp bằng ngồi ở ngọc đội trong không gian trước mặt để thuốc phẩm chất cao thanh linh thảo cùng với mấy loại cần thiết thuốc phụ hắn không có đan lô rõ ràng sẽ dùng linh khí xây cất một cái tạm thời khí toàn đan lò hắn r ẹ đặt vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết điều động hỏa thuộc tính linh khuôn mẫu bắt t r ư ớ c đan hỏa cháy dược thảo lại chia ra một thuộc tính linh khí ân cần săn sóc dược tính thủy thuộc tính linh khí điều hòa kim thuộc tính linh khí phụ trách tạo hình thổ thuộc tính linh khí ổn định quá trình cực kỳ t vật v t linh khuôn mẫu nghị đan hòa trợt mạnh chất yếu nhiều lần thiếu chút nữa đem dược thảo trực tiếp đốt thành cho tô thần đầu đầy mồ hôi thân tức độ cao tập một đoàn than trở lại thứ hai lỏ sức thuốc dung hợp thất bại nổ hoàn hảo là ở ngọc bội trong không gian không có tổn thất gì ta cũng không tin tô thần với chính mình đỏ rồi tinh thần sức lực hắn không ngừng nhớ lại ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển chi tiết điều chỉnh ngũ hành linh khí chuyển vận tỷ lệ cùng chuyển đổi thời cơ cuối cùng cũng ở thất bại bảy tám lần tiêu hao số lớn tâm thần sau theo một luồng nhàn nhạt mùi thuốc p h i ê u tán ba viên bụi bẩn vẻ ngoài không ra sao đang lưu l n g lảng lạp nằm ở hắn dùng linh khí xây dựng khí toàn đan lọ phần đáy thanh linh đan phổ thông ổn định luyện khí kỳ tu vi thanh trừ nghĩ vậy xoa tay bản vẻ ngoài cảm động lòng người hiệu quả còn có thể lại thật luyện ra tô thần cầm lên một viên mặc dù phẩm chất chỉ là phổ thông thậm chí có điểm thô giáp nhưng đây chính là hắn thuần kháo công pháp và ngọc đội không gian xoa tay đi ra ngũ hành diễn thiên quyết ngọc đội không gian nhóm này hợp thật giống như mở ra thế giới mới đại môn a hắn ý thức được chính mình có lẽ có thể không cần câu n ệ với truyền thống phương thức tu luyện luyện đan luyện k h í thậm chí bày trận chỉ cần là với ngũ hành liên quan trên lý thuyết hắn đều có thể sử dụng loại phương thức này đi thử con đường này có trúc g ã ta thích hh ngay tại tô thần đắm chìm trong bậc thầy luyện đan trong vui s ư ớ n g lúc ngoài động phủ chuyển tới nhẹ nhàng tiếng gõ cửa tô thần tập trung ý chí đi ra ngọc đội không gian mở ra động phủ cầm chế đứng ngoài cửa chính là đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn nàng vẫn là một thân b ạ c h đ i dỉa khi chất vắng lặng cầm trong tay một quyển bóng sách mỏng đại sư tỷ tô thần hành lễ tu luyện như thế nào lãnh nguyệt hàn mở miệng thanh âm không cái gì lên xuống ký thác đại sư tỷ phúc ngũ hành diễn thiên quyết đã nhập môn tô thần đáp lãnh nguyệt hàn đưa qua trong tay sách đây là ngũ hành cơ sở tường giải c ù n ngươi công pháp có lẽ có thật sự liên hệ, lúc đại sư tỷ thế nào sẽ biết rõ đại sư tỷ minh giám thật có chuyện này lãnh nguyệt hàn không có giải thích thêm chỉ là nhàn nhạc nói mấy cơ quan với ngũ hành tương sinh tương khắc lý luận cùng với như thế nào vận chuyển lúc chọn công pháp lợi dụng tướng sinh chi lực dẫn dắt linh khí lưu chuyển giảm bớt mâu thuẫn thì như thế tương như khắc nào mượn dùng l ự c t i ế n h à nguyệt h tôi n liên cùng hàn l u y Lắc đắc mấy lời, lại giống như n cũ lãnh nguyệt mục t i hàn Trước n giọng như cũ thanh thanh lạnh lùng ánh mắt lại rơi vào tô thần trong tay kia mấy viên bụi bẩn đàn dược tượng ánh mắt không dễ phát hiện mà thoáng qua một vẻ kinh ngạc đây là nàng hơi dừng lại tô thần có chút ngượng ngùng đem đan dược đưa tới đệ tử thử luyện chế thanh linh đan phẩm tướng thô giáp để cho đại sư tỷ chê cười lãnh nguyệt hàn nhận lấy đan dược đầu ngón tay cầm lên một viên cẩn thận chu đáo chốc lát lại thả vào c h ố c núi nhẹ người nàng châm m ặ t một cái c h ư ớ c mắt mới mở miệng ngươi tự mình luyện chế ừ tô thần gật đầu đệ tử không có đan lô cũng chưa từng học qua luyện đan thuật chỉ là ý tưởng đột phát cố gắng pháp miễn cưỡng bắt chước xuống lãnh nguyệt hàn lần nữa liên lặng lần này liên lặng thời gian dài hơn bầu không khí cũng trở nên có chút vi diệu. tô thần cảm giác đại sư tỷ vắng lặng trong ánh mắt tựa hồ nhiều hơn một k i a tìm tòi nghiên cứu một k i a thưởng thức ngươi rất có ý tưởng cuối cùng lãnh nguyệt hàn cho ra một cái hơi lộ ra không ngờ đánh giá giọng như cũ bình thản nhưng tô thần lại nghe được một chút không bình thường ý vị đa tạ đại sư tỷ khen ngợi tô thần gãi đầu một cái có chút sở không chúng đại sư tỷ là ý gì lãnh nguyệt hàn đem đan dược trả lại cho tô thần đại lục hội vũ sắp tới bên trong tông môn bộ rất nhanh sẽ tiến hành tuyển chọn vị trí có hạn ngươi tự thu xếp ổ thỏa nói xong câu đó lãnh nguyệt hàn không có dừng lại thêm nữa xoay người rời đi đậm ph đại lục hội vũ đây chính là tu chân giới thế hệ trẻ định cấp tái sự có thể tham gia đều là các đại tông môn nhất đệ tử tinh anh nếu có thể ở hội vũ chung lấy được tốt thứ tự không chỉ có thể vì tông môn làm vẻ vang đối tương lai mình phát triển cũng rất có ích lợi không trách đại sư tỷ cố ý chạy tới chỉ điểm ta còn đưa ngũ hành cơ sở tường giải nguyên lai là vì cái này trong lòng tô thần dâng lên một dòng nước cấm đại sư tỷ nhìn như lạnh băng băng thực ra một mực ở yên lặng chú ý hắn thậm chí đang vì hắn tranh thủ tham gia tông môn tuyển chọn cơ hội được đã như vậy nói cái gì cũng muốn liều mạ n g một cái ngọc đội không gian diệu dụng đại sư tỷ chỉ điểm hơn nữa ngũ hành diễn thiên quyết nhập môn đều cho tô thần trước đó chưa từng có lòng tin hắn cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết bắt đầu sôi sùng sục một cổ mánh liệt k h á t vọng sông lên đầu hắn phải trở nên mạnh không chỉ có phải giải quyết nguy cơ trước mắt càng phải ở tông môn tuyển chọn t r u n g bộc lộ tài năng đi càng tiên đ i ệ rộng lớn sông sáo một phen tô thần cầm thật chặt trong tay thanh linh đan trong mắt lõe lên kiên định quan mang hắn lần nữa trở lại phòng tu、luyện. đem đại sư tỷ đưa ngũ hành cơ sở tường giải đặt ở trong tay hít sâu một hơi tiếp đó chính là toàn lực chạy nước rút lúc Chương chấp cuối Chương chấp cuối hiển phong mang, chấp sự cuối đầu. Chương 10, sơ hiển phong sơ sơ mang, mang, sự sự đầu. đầu. t ự đại sư tỷ lãnh n g u y ệ t hàn rời đi sau tô thần liền một đầu đâm vào tu luyện rồi bên trong bên trong đậu phủ linh k h í hòa hợp ngũ hành cơ sở tường giải mở ra ở một bên ngọc đội trong không gian linh dược bị hắn hảo không keo kiệt địa lấy ra phối hợp những thứ kia bụi bẩn lại hiệu quả thật sự tự luyện thanh linh đan hắn tu vi như ngồi chung lên tiểu hóa mũi tên đi từ từ tăng lên trước cùng hắc bảo nhân kia giao thủ lưu lại ám thương đã sớm chữa trị ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển càng phát ra thuần t h ụ trong cơ thể linh lực lao nhanh không ngừng mơ hồ có đột phá luyện khí kỳ bốn tầng bước lên năm tầng dấu hiệu loại tiến bộ này tốc độ nếu là chuyền đi đủ để làm bao người ngoác mồm đến mang thai tô thần đối với lần này lại rất bình tĩnh hắn biết rõ đây chỉ là bắt đầu ngọc đội không gian tiềm lực còn xa không đảo ngũ hành diễn thiên quyết càng là nhiều á o tinh thầm đại sư tỷ chỉ điểm cũng để cho hắn đối ngũ hành chi lực vận dụng có sâu hơn hiểu tài nguyên hay lại là tài nguyên a cảm thụ trong cơ thể linh lực dồi dào tô thần cũng cảm thấy đan dược và linh dược nhanh chóng tiêu hao ngọc bội không gian có thể tăng tốc linh dược trưởng thành nhưng mầm ngống cùng lúc ban đầu bồi dưỡng vẫn còn cần tài nguyên đầu nhập tự luyện thanh linh đan hiệu quả tuy tốt có thể luyện chế cũng cần cơ sở tài liệu không b ộ t đấu gột nên hổ tính một chút thời gian lại đến tông môn phát ra tiền tiêu hàng tháng tài nguyên thời điểm lần trước bị khấu trừ trướng cũng nên tính một lần rồi ngoại môn chấp sự nơi vẫn là cái kia quen thuộc phương vẫn là mấy cái khuôn mặt quen thuộc phụ trách phát ra tài nguyên chấp sự hay lại là lần trước vị kia lâm phong người hầu hắn ngồi ở bàn sau trước mặt xếp hàng mấy cái chờ đợi nhận tài nguyên nội môn đệ tử đến thiên tô thần lúc k i a chấp sự đưa lên một chút cảm động tác cung dung thong thả lộ ra một cổ đắn đo ý vị hãn tội hồ chắc chắc tô thần hay lại là lần trước cái k i a có thể tùy ý nắn bóp trái hồng mềm những đệ tử khác cũng nhận ra tô thần một số người lộ ra xem kịch vui biểu tình dù sao tô thần đắc tội lâm phong sự tình ở bên trong môn đã không phải là bí mật tô thần đi tới trước bàn không nói gì k i a chấp sự cầm lên thân phận lệnh b à i nhìn lướt qua sau đó bắt đầu chậm rãi từ trong túi đựng đồ lấy đồ vật động tác gian mang theo rõ ràng qua loa lấy lệ quả nhiên lấy ra đồ vật so với tiêu chuẩn phần lệ thiếu một đoạn hay lại là kiểu、cũ? lần trước là cãi vã là dựa vào lý lẽ biện luận đổi lấy là đối phương tệ hại hơn dễu cận cùng k h ấ u trừ tô thần lần này đổi một phương thức hắn hướng tiền trạm một bước trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết có chút vận chuyển một cổ vượt xa trước sóng linh lực như là sóng nước quyết tán ra luyện ký k ỳ bốn tầng đ ỉ n h phong khoảng cách đệ ngũ tầng chỉ kém một chân bước vào cửa không khí tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt tia chấp sự chuẩn bị chuyển bỏ tài ngân tay dừng ở bàn không hắn cảm nhận được trên người tô thần tản mát ra linh lực cường độ trên mặt tùy ý cùng đắn đo trong nháy mắt cứng nở chuyển thành kinh ngạc lúc này mới bao lâu một tháng tiểu t ử này tu vi thế nào khả năng tăng lên mau như vậy hắn không phải tạp linh căn sao t r u n g quanh những đệ tử khác cũng cảm nhận được này cổ sóng linh lực vốn là xem cuộc vui biểu tình cũng biến thành kinh ngạc tiếng b à n luận xôn xao vang lên luyện ký bốn tầng đ ỉ n h phong ta không có cảm giác sai chứ hắn tháng trước không phải mới tê tốc độ tu luyện này có chút dọa người a tô thần bình tĩnh như cũ hắn đưa tay ra chỉ chỉ trên bàn phần kia rõ ràng chưa đủ tài nguyên chấp sự sư m i n h tháng trước ta phần lệ ít đi tụ khí tán hai bình hạ phẩm linh thạch ba miếng hắn thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào tại chỗ mỗ người trong hai tháng này ta hy vọng là đủ nạch. nếu như lại có sai lệch tô thần dừng một chút tiếp tục nói ta sẽ trực tiếp đi chấp pháp đường hướng đang làm nhiệm vụ trưởng lão b ẩ m báo ta nghĩ chấp pháp đường đối với biển thủ khấu trừ đồng môn phần lệ chèn ép đệ t ử loại chuyện này h ắ n sẽ cảm thấy rất hứng thú hắn cố ý tăng thêm chèn ép đệ t ử bốn chữ chấp sự sắc mặt trở nên rất khó coi nội tâm của hắn bắt đầu kịch liệt dãy rùa báo lên chấp pháp đường đùa gì thế chấp pháp đường trưởng lão hận nhất chính là chỗ này loại sâu mọt hơn nữa này bây giờ tô thần treo ở đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn danh nghĩa mặc dù chỉ là ký danh nhưng người nào dám cam đoan đại sư tỷ sẽ không hỏi qua chớ đừng nhắc tới tiểu tử này bất thường tốc độ tu luyện thạp linh căn một tháng gọn tới luyện khí bốn tầng đ ỉ n h phong nói ra ai tin tiềm lực này nếu quả thật bị chấp pháp đường chú ý tới mình tuyệt đối chịu không nổi lâm phong sư huynh bên kia tuy nhiên muốn lấy lỏng nhưng cũng không thể đem mình nhập vào a t r u n g quanh các đệ tử tiếng nghị luận càng ngày càng vang từng đạo khác nhau tầm mắt rơi ở trên người hắn giống như đứng ngồi không yên áp lực vô hình để cho hắn cái chán gì ra mùa hôi dị tô thần nhìn chấp sự sắc mặt biến hóa không có thúc giục chỉ là yên lặng chờ đợi hắn biết rõ hỏa hầu không sai ngay sau đó hắn xoay cổ tay một cái một viên bụi bẩn đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay chính là chính bản thân hắn luyện chế thanh linh đan mặc dù phẩm tướng phổ thông thậm chí có nhiều chút thô giáp thế nhưng độc nhất mùi thuốc cùng sóng linh lực không làm giả được chấp sự sư h i n h có lẽ cảm thấy ta quan tâm là kêu mấy khối linh thạch mấy chai đan dược n ữ khí bình thản tô thần chính là thanh linh đan chính ta cũng có thể luyện chế ta chỉ là muốn một cái công bình đan dược hắn lại có thể luyện đan chấp sự con người trợn co rút trong lòng k i ế p sợ t ộ đình luyện đan sư biết bao thưa thớt cái nào không phải tông môn bà bối cần số lớn tài nguyên cùng thiên phú xê một cái tạp linh can không có bối cảnh không có đan lô lại có thể tự mình luyện chế đan dược nay đã không phải tiềm lực kinh người này là yêu nghiệt nếu như nói trước luyện khí bốn tầng đỉnh phong chỉ là để cho hắn k i ê n kỵ kia viên đan dược này là để cho hắn hoàn toàn cảm thấy sợ hãi người như vậy muốn nha giao hảo muốn nha thừa dịp còn sớm giết chết nhưng hắn chỉ là một nhỏ bé chấp sự chuẩn bị chết một người có thể luyện đan phía sau l ư n g khả năng có đại sư tỷ chú ý tốc độ tu luyện n ị c h thiên đệ tử hắn không là gần đó cũng không cái năng lực kia lâm phong sư minh chỉ sợ cũng đánh giá thấp cái này t h t ầ n cân nhắc thiệt hơn chỉ là trong nháy mắt sự tình khấu trừ tài nguyên đắc tội một cái tiềm lực vô hạn tương lai cường giả còn khả năng đưa tới chấp pháp đường nghiêm trị không đáng giá làm chấp sự trên mặt dãy ruột nhanh chóng rút đi chất lên một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười hắn luôn cuống tay chân đem trên bàn phần kia chưa đủ tài nguyên thu hồi sau đó từ trong túi đựng đ ồ lần nữa lấy ra đủ ngạch phân lệ thậm chí còn thêm nhiều rồi hai khối hạ phẩm linh thạch cùng một chai tụ khí tán tô sư lệ hiểu lầm cũng là hiểu lầm chấp sự đem tài nguyên hai tay dâng lên tư thế thả cất thấp trước là ta sơ sót sư đệ đại nhân có đại lượng ng sau này ngươi phần lệ ta bảo đảm thứ nhất chuẩn bị cho ngươi được tuyệt sẽ không lại ra bất kỳ sai lầm nào này biến sắc mặt tốc độ để cho chung quanh đệ tử cũng nhìn ngây người tô thần nhận lấy tài nguyên linh thức đ ọ o qua xác nhận không có lầm hắn không có nói nhiều một chữ thu hồi đan dược và tài nguyên xoay người rời đi t r u n g quanh các đệ tử tự động tránh ra một con đường nhìn tô thần bóng lưng ly khai ánh mắt hoàn toàn thay đổi không còn là t r ư ớ c xem cuộc vui cùng coi thường mà là thêm mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được kính sợ thực lực vĩnh viễn là tu chân giới cứng rắn nhất giấy thông hành đi ra chấp sự nơi trong lòng tô thần cũng không quá nhiều gợn sóng điểm này thắng lợi nhỏ chẳng qua chỉ là đoạt lại vốn nên thuộc về đồ mình cái kia chấp sự chẳng qua chỉ là lâm phong một con chó chân chính phiền thái là lâm phong hãn tuyệt sẽ không bởi vì này điểm thất bại nho nhỏ liền từ bỏ ý đồ bất quá vậy thì như thế nào tô thần bước chân không ngừng hướng động phủ mình đi tới chương mười một lâm phong khiêu khích sinh tử lôi đài chương mười một lâm phong khiêu khích sinh tử lôi đài tô thần ở chấp sự nơi cầm hồi chính mình p h ầ n lệ tin tức như làm ọ c ra cánh huỳnh c bay khắp rồi nội môn mà lúc này lâm phong bên trong đ ộ n phủ một cái có giá trị không nhỏ thanh ngọc ly trà bị hung hăng ném xuống đất bể đầy đất tô thần cái k i a tạp linh căn hắn dám lâm phong ngực lên xuống một cái luyện k h í bốn t ầ n g phế vật lại dám khiến người khác ăn quả đắng đây quả thực là đang đánh hắn mặt bên cạnh một cái người hầu r ẻ đặt đụng lên tới phong ca tiểu tử kia có chút tả môn nghe nói chính hắn còn biết luyện đan luyện đan a lâm phong d ễ u cận đi cái gì vẫn cất c h o nhặt được bản toa thuốc thôi tạp linh căn xứng sau luyện đan hắn cho là hắn là đan thần truyền thế dựa vào đan dược chất đống tu vi cơ sở phù phiếm trông khá được mà không dùng được hắn càng nghĩ càng giận một cái chạy hậu môn mới vào bên trong môn ký danh đệ tử lại dám lớn lối như vậy còn với đại sư tỷ dính liễu quan hệ đại sư tỷ vắng lặng cao ngạo há sẽ thật vừa ý loại này đầu cơ trục lợi hàng người này tô thần phải đẻ xuống nếu không hắn lâm phong mặt mũi để nơi nào lâm phong trợ t đứng lên hắn là luyện k h í tầm bầy bên trong tông một vị trưởng lão bà con xa bối cảnh thâm hậu thực lực càng là vượt xa tô thần bóp chết hắn còn không phải như bóp chết một con kiến đơn, đơn giản hắn sải bước đi ra đậu phủ chạy thẳng tới nội môn đệ tử ngày thường luận bản trao đổi diễn võ trường giờ ph ngày sư sư gần đây bên trong tông ra một kỳ tài tên là tô thần lâm phong lời nói mang theo sự trông chọc cứ nghe lấy tạp linh căn chi tư một tháng vọt tới luyện khí bốn tầng đình phong thậm chí sẽ còn luyện đan thật là lăn lộn thiên hạ gà lớn theo ta thấy chẳng qua chỉ là gặp vật may được nhiều chút đang ngang dược c đơn giản là dựa nói g o vớ i vẩn đừng đến thời điểm đại biểu ta tinh nguyện tông đi ra ngoài xấu hổ mất mặt lời vừa nói ra dưới trận nhất thời nghị luận sôi nổi nhất định là hạp rồi, rồi nếu không thế nào khả năng đại lục hội vũ tuyển chọn bực nào trọng yếu há có thể để cho loại nước này hàng thật giá lẫn lộn lâm phong rất hài lòng thứ hiệu quả này hắn chính là muốn để cho tô thần thân bại danh liệt hắn mở miệng lần nữa thanh â m mang theo không che giấu chút nào khinh miệt tô thần ta biết do ngươi liền ở phụ cận đây con đường tu luyện cơ sở làm trọng sư huynh ta ngốc già này mấy tuổi tu vi cũng hơi cao hơn một bậc không bằng nhường cho ta chỉ điểm ngươi mấy chiêu tránh cho ngươi đi ngã ba cho ngươi biết rõ cái gì nghiêm túc chính tu luyện tránh cho ngươi hết ngồi đ ạ i giếng làm trò cười cho thiên hạ trong lời này k h i n miệt cùng làm đ ụ kẻ ngu cũng nghe được đám người tự động tiết ra tô thần bình tĩnh từ trong đám người đi ra hắn nhìn trong sân hăm hở lâm phong trong lòng hào không vận sóng tránh không tồn tại con đường tu tiên bản chính là nghịch thủy hành chu một mực nhượng bộ chỉ sẽ để cho chính mình đạo tâm bị long đong hôm nay nếu không phải ứng chiến trước hắn ở chấp sự nơi thành lập về điểm kia l ư uy hiếp trong khoảnh khắc sẽ tan thành mấy khói sau này ai cũng có thể tới dẫm đạp hắn một ước lâm phong luyện khí tầm b ả quả thật cao hơn hắn ra ba giờ cảnh giới l i ề u mạng phần thắng không lớn nhưng ai nói hắn muốn liều mạng ngũ hành d i ệ n thiên quyết h u y ề n diệu há là bọn ngươi phàm phu tục tử có thể hiểu được vượt cấp khiêu chiến tới nước cá tô thần đi tới trước mặt lâm phong cách thập bộ khoảng cách đứng lại đối mặt lâm phong kia gần như muốn bình phun hỏa nhãn thần ngự a khí bình thản tô thần giống như là đang ở hỏi hôm nay khí trời ra sao chỉ điểm không dám nhận lâm sư huynh luyện khí tầng bảy tu vi chỉ điểm ta đây luyện khí bốn tầng khó tránh khỏi có chút thắng không anh hùng chuyến đi người khác là khen lâm sư huynh thực lực mạnh mẽ đâu rồi còn chê c ư ờ i lâm sư huynh ỷ lớn hiếp nhỏ hắn dừng một chút ở lâm phong mở miệng phản bắt trước tiếp tục nói không bằng như vậy chúng ta đổi một cách chơi luận ban điểm đến thì ngưng không có ý nghĩa không bằng bên trên sinh tử lôi thêm chút tiền thưởng như thế nào ẩm tô thần mà nói giống như kinh lôi nổ lật toàn bộ diễn võ、trường. Cái gì? sinh tử lôi t a không nghe lầm chứ luyện khí bốn tầng đối luyện khí tầng bảy bên trên sinh tử lôi này tô thần là điên rồi hay lại là choáng tìm chết cũng không phải như vậy cái tìm pháp a t kích thích hôm nay này dưa sở hữu quen biết sinh tử lôi tông môn giải quyết không cách nào điều hòa mâu thuẫn cuối cùng thủ đoạn một khi đi lên sống chết nghe mệnh trời tông môn nhất loạt không truy cứu lâm phong đầu tiên là xứ sở tựa hồ không phản ứng kịp ngay sau đó giống như là nghe được trên đời này vườn cười nhất cho cười ôm bụng cười như điên cười trước ngưỡng sau hợp ha ha ha ha ha ha hờ Tô t h ầ n n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì sinh tử lôi chỉ bằng ngươi cái này luyện khí bốn tầng phế vật ha ha ha ha h ả o h ả o h ả o giỏi một cái không biết sống chết đồ vật ta vốn đang chỉ muốn giáo hấn n g ư ơ i một chút ngươi đã chính mình chạy lên tìm chết ta đây lâm phong thành toàn cho ngươi hắn ngưng cười vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn tiền thưởng có thể liền đánh cược ngươi tòa kia phá độ phủ trên người của ngươi sở hữu tài nguyên nha đúng rồi còn nữa ngươi t h a cũng a y đi cho đại sư tỷ làm một trăm năm người ở v ư n g trà dốc nước giặc quần áo xếp chăn ta xem thời điểm ngươi đến có còn hay không mặt mũi ở lại t i n h n g u y ệ t tông hắn cố ý nhắc lên đại sư tỷ chính là muốn nhìn một chút tô thần phản ứng muốn nhìn một chút hắn có phải hay không là thật có đại sư tỷ chỗ dựa ánh mắt của tô thần lạnh lùng đi xuống có thể hắn rõ ràng dứt khoát ê như ta thua hết thể như ngươi mong muốn hắn chuyển đề tài thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai như ngươi thua ngươi đạo phủ ngươi sở hữu tài nguyên tất cả thuộc về ta hơn nữa ngươi phải ngay sở hữu nội môn đệ từ mặt cho ta dập đầu ba cái sau đó lớn tiếng thừa nhận ngươi lâm phòng có mắt không trỏng được á n g hắn nói liên tục ba chữ hảo mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nặn đi ra tô thần ngươi có dũng khí ta đáp ứng ngươi sinh tử lôi bên trên ta sẽ ngươi băng thầy vặt đoạn đánh cược như vậy thành lập cái này bạo tạc tính chất tin tức lấy so với trước kia càng nhanh chóng đội chuyển khắp toàn bộ nội môn thậm chí kinh động một ít bế quan trưởng lao và cao tầng một cái luyện khí bốn tầng mới lên cấp nội môn đệ tử lại dám khiêu chiến luyện khí tầng bảy thâm niên đệ tử lâm phong hơn nữa là bên trên sinh tử lôi vô số người cảm thấy tô thần là hoàn toàn điên rồi này căn bản không phải khiêu chiến là tự sát này tô thần suy nghĩ bị lửa đạt chứ luyện khí bốn tầng đánh tầng bảy tặng người đầu cũng không phải như vậy đưa nhất định là ỷ vào đại sư tỷ thân phận của ký danh đệ tử cho là lâm phong không dám hạ tử thủ muốn bắt một cái danh tiếng kết quả chơi đủa hỏng rồi chờ đến xem đi ba ngày sau trong diễn võ t r ư ở n g chính là h ắ n n g à y rỗ đủ loại nghị luận xôn xao cơ hội không có người coi trọng tô thần cùng lúc đó tinh nguyệt tông sâu bên trong một tòa mây m ù lượn quanh trên ngọn núi lãnh nguyệt hàn nghe thị nữ báo cáo tuyệt mị trên mặt không có bất kỳ biểu tình chỉ là cặp kia vắng lặng con ngươi có chút giật mình thị nữ t h ấ p giọng xin ý kiến đại sư tỷ cần ngăn c ả n sao lãnh nguyệt hàn nâng trung trả lên nhẹ khẽ n h ấ p một miếng thanh âm trong veo không cần nàng dừng lại chốc lát bổ sung nói phái người chuyển câu cho tô thần ừ thị nữ lĩnh mệnh lui ra rất nhanh Một đ tô thần. Tô thần ạ ừ kiêu lương tiểu sửu không biết trời cao đất rộng trường lao tay vớt trong dâu cũng tốt vừa vặn để cho phong nhi bắt hắn tế cờ giết cả dọa khỉ đỡ cho sau này cái gì chó mèo cũng dám nảy ra khiêu chiến nội môn đệ tử n ó n g cốt uy nghiêm hắn trong mắt l ó e lên một tia thâm độc đối với chàng này thực lực khác xa sinh tử đấu hắn không chỉ có không ngăn cản ngược lại vui mừng được thấy hắn thấy đây là lâm phong cây lập uy tin quét sạch chướng n g ạ i đại tốt cơ hội sinh tử lôi thời gian cuối cùng định ở ba ngày sau khi toàn bộ tinh nguyện bên trong tâm môn bởi vì này chàng gần sắp đến sinh tử t h thí bầu không khí thay đổi đến mức dị thường căng thẳng đồng thời lại tràn ngập một loại quỷ dị cảm giác hưng phấn vô số đôi con mắt hoặc là tò mò hoặc là cười trên nỗi đau của người khác hoặc là ẩn ngầm mong đ cũng như, như t ậ luyện ký tầng ô t h bảy linh lực hùng hậu trình độ vượt qua xa luyện ký bốn tầng có thể so với kinh nghiệm chiến đấu nắm giữ pháp thuật năng lực ứng biến đều đưa là nghiền ép cấp bậc ba ngày chỉ có thời gian ba ngày phải đột phá tô thần ngồi xếp bằng ngồi ở trên bộ đoàn ánh mắt sắc bén như lao hắn chậm rãi nhắm lại con mắt trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết bắt đầu tự đi vận chuyển chương mười hai lâm trận mới m ạ i gương ngũ hành thay đổi liên tục chương mười hai lâm trận mới m ạ i gương ngũ hành thay đổi liên tục hô thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự tô thần vỗ n g ư ợ c một cái không nói hai câu tâm niệm vừa động cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất tiến vào kia phiến quen thuộc thần bí không gian thời gian cấp bách ba ngày hắn chỉ có ba ngày mọi người trong nhà ai b i ế ta t tam thiên tốc thành ban sinh tử coi nhẹ không phục thì làm tô thần một bên nghĩ linh tinh vừa e m lần này từ nhỏ so với cùng vị kia chấp sự nơi vơ vét tới toàn bộ gia tài tất cả địa đổ ra linh thạch xếp thành núi nhỏ đan d ư ợ c chai cút đ ầ y đất còn có mấy món nhìn liền bất tiện nghi tài liệu l o a ánh sáng nhạt xoay sở toàn bộ xoay sở rồi tô thần khoanh chân ngồi xuống mắt thần quyết tuyệt thắng đều là ta thua ách thua sẽ không lần tới rồi hắn hít sâu một hơi cước ép đẻ xuống nghĩ bậy ngũ hành diễn thiên quyết công pháp toàn lực vận chuyển sở hữu linh thạch dầm dầm hóa thành tinh thuần nhất linh khí dòng lũ bị hắn hút sạch nóc từ ngực như vậy hút vào bên trong cơ thể đan rược cũng bị hắn làm đường đậu như thế dập đầu đi xuống ẩm phản thất có mười ngàn đài máy xúc đồng thời ở trong kinh mạch thi công kinh khủng linh khí dòng lũ này chua thoải mái thật lớn thống khổ giống như nước thủy triều đưa hắn bao phủ ngũ hành linh khí giống như là uống rượu say chẳng h á n ở trong cơ thể hắn sông ngang đánh thẳng lẫn nhau thấy ngứa mắt bắt được cơ hội thì làm chiếc kinh mạch phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì phản phất một g i â y kế tiếp liền phải tập thể đình công đứt thành từng khúc da thịt mặt ngoài mịn giọt máu tranh tiên sợ s a u địa dị ra rất nhanh thì nhiễm đỏ áo còn hắn chịa vào phải c h ị vào không chính là chính là ước điểm một cái đau không vì còn sống vì ba ngày sau á n diện vì đem lâm phong tia trường xoáy mặt dấm đạm trên đất va chạm va chạm điểm này đau đoán cái gì t ô thần cắn chặt hàm răng chán nổi gân xanh lên n à y không phải phổ thông tu luyện thống khổ đây là lấy mạng tại bác hắn có thể cảm nhận được lầm phong kia luyện khí tầng bảy nặng nề áp lực kia không phải đùa đó là thật gặp người chết l u i một bước chính là vạn t r ư ợ n g vực sâu tan xương nát thịt đây là hắn đường sống duy nhất ngoại trừ mãng không có lựa chọn nào khác ngay tại t ô thần cảm giác mình sắp bị này quần bạo linh khí xé nát lúc ngọc đội không gian bên trong đột nhiên xảy ra d ị biến trước hắn tiện tay g e o xuống những thứ kia thuộc tính ngũ hành linh dược phản p h ấ t bị đánh siêu cấp kích tích h tố ở nơi này linh khí nồng nặc cùng không gian đặc biệt hoàn cảnh thôi hóa h ạ n lại lấy mắt trần g có thể thấy tốc độ tăng tốc trưởng thành vốn chỉ là phát ra nhàn nhạt linh quang giờ phút này lại trở nên sáng trói trói mắt dược mùi thơm khắp nơi tản mát ra so với ngoại giới linh khí càng tinh thuần càng ôn hòa ngũ hành linh khí năm cây linh ngược đối ứng kim một thủy h ỏ a thổ mỗi người tản ra khác nhau màu sắc v ầ n sáng mơ hồ tạo thành một cái bỏ túi thiên nhiên ngũ hành tuần hoàn ừ tô thần đang đau nhức chung bắt được chút biến hóa này đây là đưa rút công tới khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra một cái đến nghĩa hắn đây đi tiểu bảo bội môn cho ra hướng nay cổ đến từ linh dược tinh thuần năng lượng giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa vừa mới dung nhập vào tô thần kinh mạch liền mang đến một tía mát lạnh an ủi càng kỳ diệu là khi này cổ ôn hòa ngũ hành linh khí cùng trong cơ thể hắn vốn là cuồng bạo hỗn tạp linh khí gặp nhau lúc ngũ hành diễn thiên quyết tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần vốn là ở trong cơ thể hắn lẫn nhau mâu thuẫn v ớ i đánh túi bụi ngũ hành linh khí tại này cổ ngoại viện điều hòa lại lại kỳ tích vậy bắt đầu xuất hiện một tia thay đổi liên tục dấu hiệu kim sinh thủy thủy sinh một mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim tuy nhưng cái này tuần hoàn cực kỳ yếu ớt cực kỳ không ổn định giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ t a n vỡ giống như tập tính i học theo trẻ sơ sinh nhưng nó quả thật xuất hiện này có nghĩa là cái gì này có nghĩa là ngũ hành diễn thiên quyết không còn là đơn thuần đại vị vương bắt đầu biết tiêu hóa công pháp lấy được chất đột phá xong rồi thật xong rồi trong lòng tô thần mừng như điên thiếu chút nữa một hơi thở không có lên tới xóa tức theo ngũ hành thay đổi liên tục hình thức ban đầu xuất hiện hắn thu nạp cùng luyện hóa linh khí hiệu suất có rẽ số nhân trở tăng trong cơ thể linh lực giống như, như vết dầu loang lớn mạnh kia vững chắc vô cùng luyện khí bốn tầng bình cảnh bắt đầu kịch liệt giang hắn ra phát ra ken k ế p tâm thanh phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan cảnh hy vọng đang ở trước mắt nhưng mà thống khổ cũng không có vì vậy giảm bớt vừa vặn ngược lại theo thu nạp linh khí tổng số càng bằng bạc chất lượng càng tinh thuần hắn kinh mạch chịu đựng áp lực cũng có chỉ số cấp tăng trưởng cái loại này sẽ d ứ cảm cháy cảm đông lạnh cảm các loại cảm giác đan vào một chỗ đơn giản là mãn thanh thập đại khốc hình tờ l ớ t phiên bản cam lên cấp trên đường quả nhiên muốn thừa nhận người khác không cách nào tưởng tượng thống khổ cùng sa điêu tô thần một bên ở tâm lý điên cuồng d ê u cợt x o ắ t bình một bên gắt gao cắn chặt hầm răng gân xanh ở c h á n phần khởi giống một điều nhánh giữ t ậ n con run hắn thấy được ánh dạng đông thấy được ba ngày sau đem lầm phong đẻ xuống đất và chạm hy vọng điểm này đau nhằm n h ò gì cùng lúc đó tô thần động phủ bên ngoài một đạo vắng lặng thân ảnh tuyệt mỹ lặng yên không một tiếng động xuất hiện chính là đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn nàng cũng không đến gần chỉ là giống như lau ánh trăng trong n g ầ n đứng bình tĩnh ở phía xa cặp k i a t ự a như sâu thẳm hàn đ ả m con ngươi nhìn về tô thần động phụ phương hướng nàng có thể rõ ràng cảm ứ n g được bên trong động phụ bộ kia cổ của bạo hỗn loạn nhưng lại trong lúc hỗn loạn mơ hồ dựng dục bàng bạc sinh cơ sóng linh lực gần đó là lấy nàng kiến thức cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc ngũ hành hôn đ ộ n chi thể có thể dẫn động kịch liệt như vậy linh khí dị tượng nàng thấp giọng tự nói thanh âm mát lạnh như băng tuyển nhỏ xuống như vậy không muốn sống phương thức tu luyện cùng tự tìm đường chết có gì khác nhau đâu nhưng lại có thể ở cực hạn hủy diệt chung dựng dục tân sinh coi là thật bất phàm. động tĩnh này thực sự quá lớn mặc dù tô thần động phủ bản thân thì có tông môn bố trí cơ sở trận pháp ngăn cách nhưng kịch liệt như vậy lại hỗn loạn sóng linh lực một lúc sau khó bảo toàn sẽ không đưa tới một ít không cần thiết theo dõi lãnh nguyệt hàn ngón tay ngọc khẽ giơ lên đầu ngón tay quanh quẩn nhàn n h ạ t n g u y ệ n hoa chi lực một đạo vô hình so với động phủ kèm theo trận pháp cường đại vô số lần ngăn cách cấm chế giống như một trong suốt chén l ạ n g y ê n không một tiếng động đem chọn cái động phủ liên đ ố i chung quanh một mảng nhỏ khu vực hoàn toàn bao phủ này cấm chế không chỉ có thể hoàn mỹ ngăn cách nội bộ sóng linh lực càng có thể vặn bèo ánh sáng để cho khu vực này ở trong thị giác cũng trở nên mơ hồ không rõ an tâm đột phá đi tiểu g i a hỏa làm xong hết thệ các thứ này nàng bóng người c h ậ t lóe lần nữa biến mất phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua ngọc bội không gian bên trong tô thần đối với lần này không biết gì cả hắn thật sự có tâm thần tất cả ý chí đều đắm chìm đang trùng kích bình cảnh cuối cùng trước mắt sinh tử áp lực ngọc bội không gian linh dược trợ lực công pháp dị biến sở hữu nhân tố trồng chung một chỗ đưa hắn tiềm lực chèn ép đến t ự c h ạ n thời gian từng giờ từng phút trôi qua khoảng cách sinh tử đánh ra mới chỉ còn lại cuối cùng mấy giờ、Ấm. Tô t、so、xong rồi o tô thần trợn mở hai mắt ra lưỡng đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể lao nhanh linh lực không chỉ có tổng số chợ tăng hơn nữa bởi vì kia bước đầu tạo thành ngũ hành thay đổi liên tục linh lực độ tinh thuần ngưng tụ độ cũng vượt qua xa tầm thường luyện khí năm tầng tu sĩ nay đã không phải phổ thông luyện khí tầng năm đây là luyện khí kỳ năm tầng tờ rồ mát ngũ hành thay đổi liên tục thể nghiệp bản cảm thụ trong cơ thể vẻ này dâng trào máy liệt phản phất có thể một quyền đánh bể đỉnh núi lực lượng tô thần chậm dại đứng lên hắn hơi chút hoạt động một chút gân cốt nắm quả đ ấ m một cái khớp xương phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng nổ đùng đ o à n g giống như giang đậu ba ngày khổ tu thoát thai hoa cốt lâm phong luyện k h í tầm bảy tô thần trên mặt lộ ra một vệ tràn đầy sôi sục chiến ý nụ cười trong nụ cười kia còn mang theo một tia gây sự hưng phấn hắn giơ tay vung lên rời đi ngọc đội không gian chương mười ba sinh tử lôi đài khiếp sợ toàn trường chương mười ba sinh tử lôi đài khiếp sợ toàn、trường. nội môn diễn võ t r ư ở n g người người nôn áo huyên náo dung trời hôm nay không như bình thường không chỉ có nội môn đệ tử gần như dốc toàn bộ r a ngay cả ngoại môn cũng không thiếu người nghĩ đủ phương cách c h u i vào ngắm nhìn ánh mặt trời nóng rực trong không khí tràn ngập một cổ hòa lẫn mồ hôi bụi đất cùng nhàn n h ạ t sóng linh lực nóng gian khí tức thật cao trên khán đài mấy vị trong ngày thường khó gặp nội môn trưởng lão lại cũng bất ngờ đang ngồi bọn họ vẻ mặt nghiêm túc mắt sáng như đốp rõ ràng đối chàng này nhìn như thực lực khác xa tỉ thí ông có vài phần chú ý cái này không thể nghi ngờ cho chàng này sinh tử lôi tăng thêm càng nhiều phân lượng cùng cảm giác khẩn trương Mau nhìn. Lâm Phong Sư trong đám người không biết ai kêu một tiếng ở môn u người chú ý bên dưới một đạo thân ảnh dẫn đầu nhảy lên thật lớn thanh thạch lôi đài chính là lâm phong hắn hôm nay cố ý đổi lại một thân tốt tân nguyệt màu trắng cầm đoạn trường bảo và áo ống tay áo theo tinh xảo vân vân bên hông treo mỹ ngọc đồ trang sức trong tay nắm một thanh hàn quang lập lòe trường kiếm đúng là hắn thượng phẩm pháp khí hàn tinh kiếm hắn d á người n g cao n g ấ t mặt lộ vẻ n ạ o nghệ mỉm cười thưởng thụ dưới đài đ ô n g đào đệ tử nhất là các nữ đệ tử quăng tới kính mến cùng tiếng hoan hô lâm sư huynh hôm nay nhất định kỳ khai đã thắng đơn giản là trong cầu tiêu đốt đèn tìm chết nghe nói hắn mấy ngày trước đây còn bị đánh gần chết ba ngày có thể khôi phục cũng là không tệ rồi còn muốn thắng n a mơ m tiếng t â n buốc liên tiếp lâm phong nghe vào trong thai trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng vô cùng hưởng thụ ánh mắt của hắn quét qua đám người cuối cùng rơi vào diễn võ trường một đầu khác nơi đó một đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện hắn nhìn về phía tô thần đó là một loại nhìn con kiến hôi nhìn đã chết vật thái độ a khiêu lương tiểu sử hôm nay đó là ngày chết của ngươi k á c một đạo thân ảnh không nhanh không chậm đi lên lôi đài tô thần như cũ mặc kia thân giặc hơi trắng bệnh phổ thông thông môn quần áo đệ tử đồ trang sức giản dị được cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn xa lạ hắn không có hoa lệ pháp khí không có tận lực khoe khoang chỉ là bình tĩnh đi khí tức nội liễm như đầm sâu phản p h ấ t ngoại giới viên á o không có quan hệ gì với hắn hắn cùng với h a m hở lâm phong tạo thành vô cùng so sánh rõ ràng một cái như mặt trời lên không một cái tựa như bàn thạch trầm tĩnh ta đi n à y tô thần thực có can đảm tội à? nhìn bộ dáng kia của hắn sợ không phải sợ choáng văng chứ một chút khí thế cũng không có giả bộ nhất định là giả bộ phô trương thanh thế thôi ta cá là lâm sư huynh trong vòng mười chiêu giải quyết hắn mười chiêu người cũng quá để mắt hắn ta cá là ba chiêu xem cuộc chiến trong hàng đệ tử mười có tám chín cũng không coi trọng tô thần cho là hắn chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe phô trương thanh thế thôi dù sao luyện khí bốn tầng đối luyện khí tầng bảy trung gian cách ba tầng này ở luyện khí kỳ cơ hồ là khó mà vượt qua cái hào rộng húng chi lâm phong trả đũa cầm thượng phẩm pháp khí công pháp cũng là trên tông m u ô n còn tô thần đi lên lôi đài cùng lâm phong xa xa tương đối lôi đài trung ương phụ trách giám sát chấp sự trưởng lão đơn giản tuyên đọc quy tắc chủ yếu là nhấn mạnh sinh tử tự phụ người bên cạnh không phải các h an dự sau đó hắn trầm giọng tuyên bố bắt đầu t h thí tô thần n ệ tình đồng môn một trận ngươi nếu bây giờ quỷ xuống dập đầu nhận sai tự phế tu vi ta có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mặt chó lâm phong một tay cầm kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất một bộ nắm chắc phần thắng tư thế nghe vậy tô thần hoạt động một chút cổ tay nói nhảm thật nhiều ngươi có phải hay không làm ơn kéo dài thời gian rất nhiều hưởng thụ một chút nhân sinh cuối cùng thời điểm nổi bật ừ không đúng hắn không nên khóc dòng dòng cầu xin tha thứ sao sắc mặt của lâm phong hơi chậm lại ngay sau đó thẹn quá thành giận tìm chết lời còn chưa dứt lâm phong trong mắt tàn khốc t r ậ t lóe không kịp chờ đợi muốn đem điều này không biết trời cao đất rộng ra hỏa hoàn toàn nghiền ép tô thần nhận lấy cái chết hắn thậm chí lời nói nhiều một câu nói nhảm trong cơ thể linh lực trong nháy mắt bùng nổ hàn tinh kiếm phát ra từng tiếng việt kiếm minh hóa thành một đạo trói mắt màu trắng lệ mang xé rách không khí mang theo luyện khí tầng bảy tu sĩ uy áp mạnh mẽ đâm thẳng tô thần mặt tốc độ nhanh uy thế mạnh để cho giới đài không ít đệ tử cũng theo bản năng nhắm lại con mắt nhưng mà đối mặt này nhanh mạnh tuyệt tô thần lại cũng không như mọi người dự liệu như vậy kinh hoàng lui về sau ngược lại ánh mắt đông lại một cái không lùi mà t i ế n tới hắn k h á c quát một tiếng trong cơ thể tu luyện nhiều ngày ngũ hành diễn thiên quyết tầm ẩm vận chuyển đan điển khí trong biển kia bước đầu tạo thành ngũ hành thay đổi liên tục khẽ run lên kim một thủy h ỏ a thổ năm loại thuộc tính khác nhau linh lực trong nháy mắt lưu chuyển tới bên ngoài thân một tầm nhàn nhạt lóe lên năm màu lưu quang vòng bảo vệ chống rông xuất hiện đem tô thần bao phủ trong đó vòng bảo vệ này nhìn cũng không gian chắc thậm chí có nhiều chút hư hảo năm loại màu sắc trộn đạo kia ác liệt vô cùng phi kiếm mũi kiếm tinh chuẩn đâm vào ngũ thải vòng bảo vệ trên thời gian p h ả n phất vào giờ khắc này đ ọ n lại theo dự đoán vòng bảo vệ bể tan cảnh tô thần bị xuyên thủng tình cảnh cũng không phát sinh chỉ nghe ken một tiếng giống như kim loại đụng k i a lửa v a n g khắp nơi phi kiếm lệ mang lại bị gắng gượng cản lại phi kiếm dừng lại mặc dù kia ngũ thải vòng bảo vệ ở tiếp xúc trong nháy mắt liền kịch liệt rung động mặt ngoài nhanh chóng hiện đầy giống m ạ n n h n vết nứt p h ả n phất một dây kế tiếp liền muốn hoàn toàn bể tan cảnh nhưng nó cuối cùng là c h ặ lại phi kiếm ẩn chứa cường đại lực trùng kích bị tầng này nhìn như y tất cả mọi người đều chừng lớn con mắt không dám tin tưởng chính mình thấy hết thảy trên đài cao mấy vị trưởng lão cũng khuôn mặt có chút động liếc mắt như nhau thấy được với nhau trong mắt kinh ngạc này tốt thần có ít đồ lâm phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi giống như là nuốt một con ruồi hắn cảm giác mình giống như là hung hăng một quyền đánh vào trên bông v ả i càng giống như là đang ở trước mặt mọi người bị người đập một cái bạt thai vang dội đây quả thực là vô cùng nhục nhã ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần hắn nổi giận gầm lên một tiếng xấu hổ đan sen kiếm quyết đột nhiên biến đổi hàn tinh kiếm quang mang lại chứa ông minh trong tiếng lại đột nhiên phân hóa ra mấy đạo giống nhau như lúc bóng kiếm dày đặc khí lạnh từ bốn phương tám hướng lấy càng xảo quyệt góc độ đồng thời tấn công về phía tô thần chỗ hiểm quanh người nhưng mà tôi thần bóng người động dưới chân hắn nhịp bước trở nên huyền diệu đứng lên đó là ở ngày đêm tìm hiểu ngũ hành diễn thiên quyết lúc từ ngũ hành sinh khắc lưu chuyển chúng tự đi lĩnh nộ ra một loại bộ pháp nhìn như lộn xộn bừa bãi trung quy lại có thể ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc tranh bóng kiếm phong mang thân hình hắn ở trên lôi đài phiêu hốt bất định giống như trong gió lưu nhứ trong nước lục bình để cho lâm phong phi kiếm nhiều lần rơi vào khoảng không hiu hiu hiu tam đạo kiếm ảnh cơ h ộ i là lao qua tô thần và táo xe qua mang theo trận trận kinh phong cùng lúc đó hai tay tô thần cũng không nhàn rỗi tay phải bắt phát quyết một mặt rắn chắc thổ hoàng sắc quang thuẫn ở trước người hắn ngưng tụ ngăn trở chính diện đánh tới một đạo b ó n g kiếm vung tay phải lên một viên quả đấm lớn nhỏ màu đỏ thấm h ỏ a cầu gào thét mà ra chạy thẳng tới lâm phong mặt ép hắn không thể không phân thần thao túng phi kiếm trở về thủ đồng thời đạp chân xuống mấy cây màu xanh biếc cây mây và dây leo giống như linh hoạt rắn động lạc yên không một tiếng động từ mặt đất trôi ra quấn về lâm phong hai chân trong lúc nhất thời trên lôi đài ngũ sắc quan g mang l ó e lên t ư ớ n g đất lên hỏa cầu bay thủy m ạ n g sinh kim quang t r á n h m ộ c khí lợp anh tô thần giống như một thành thạo siếc diễn viên đem ngũ hành pháp thuật chơi đ ù a ra hoa mặc dù hắn thi triển đều là nhiều chút cơ sở pháp thuật nói riêng về uy lực kém xa lâm phong tia ác liệt kim ế khí nhưng thắng ở ngũ hành phối hợp biến hóa vô cùng sinh khắc chế hóa trong lúc nhất thời lại đánh lâm phong luôn cuốn tay chân này đây là cái gì đ ấ u pháp ngũ hành đồng tu hắn không phải ngũ hành hỗn độn thể sao thế nào khả năng đồng thời thao túng năm loại linh lực còn như thế lưu loát gặp ủy này tô thần là yêu quái chứ xem cuộc chiến các đệ tử đã hoàn toàn bối rối bọn họ vốn cho là sẽ là một trận một phương diện nghiên ép kết quả lại thấy được quỷ dị như vậy ly kỳ một màn tô thần giống như đánh địa tử như thế lâm phong công kích vừa tới hắn sẽ dùng đối ứng pháp thuật ngăn cản một chút hoặc là rõ ràng né tránh thỉnh thoảng còn ném cái hòa cầu thả cái cây mây và dây leo quáy dày một chút vượt trội một cái địch tiến ta lùi địch chú ta nhiễu địch mệnh ta đánh địch lui ta đuổi theo du kích chiến tình túy lâm phong càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng bội bội hắn cảm giác mình giống như từng quyền đánh vào hoạt bất l i u thủ con lươn trên người không có vạn có lực lại không d hắn linh lực tu vi rõ ràng vượt xa đối phương phi kiếm cũng càng thêm sắp bén nhưng chính là không đụng tới tô thần ngược lại bị những thứ kia uy lực không lớn nhưng phiền phức vô cùng tiểu pháp thuật làm chật vật không chịu nổi lâm phong cảm giác mình linh lực đang nhanh chóng tiêu hao quan trọng hơn là hắn tâm tính đang ở mất thăng bằng đánh lâu không xong ngược lại bị một cái tu vi xa thấp với nhà mình hỏa chơi bừa cái này làm cho tâm cao khí n ạ o hắn làm sao có thể chịu đựng a a a tô thần ngươi chỉ có thể giống như con chuột như thế ẩn ẩn nấp nấp sao lâm phong dần dần mất kiên trì anh tuấn mặt mũi bởi vì phẫn nộ cùng gấp gấp mà vật mẹo hiện ra vẻ dữ tợ ta xem ngươi lần này hướng nơi nào tránh đây là ngươi buộc ta cho ta bại hạn chợ thu hồi quanh quần bay múa hàn tinh kiếm hai tay cầm thật chặt chua kiếm hai mắt đỏ ngầu trong cơ thể còn thừa lại linh lực không giữ lại chút nào điên quần quan chú trong đó ông hàn tinh kiếm buộc phát ra trước đó chưa từng có sáng trói quang mang thân kiếm kịch liệt rung động tàn mát ra lạnh giá dù n g mình không khí t r u n g quanh phảng phất cũng bị dẫn động phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng n g ẹ n nào tiếng thậm chí ngay cả lôi đài mặt đất cũng khe chấn động đứng lên một cổ vượt xa luyện khí tầng bảy đỉnh phong khí tức kinh khủng tràn ngập ra tuyệt kỹ kinh đạo h theo lâm phong một tiếng quát to hàn tinh kiếm đột nhiên chém ra rầm rầm phản phất thiên hà vỡ đê vừa tựa như nộ hải cùng đ ả o từng đạo ngưng tụ vô cùng tựa như chân thực như sóng biển bàng bạc kiếm khí đột nhiên hiện ra t ầ n g tầng lớp lớp xôi trào mánh liệt mang theo một cổ dễ như bỡn thủy d i ệ t hết t h ể khí thế kinh khủng hướng tô thần chỗ vị trí cuốn đi kiếm khí kia đợt sóng gần như bao phủ toàn bộ lôi đài phong tỏa sở hữu né tránh không gian không thể tránh né không thể lùi được nữa một kiếm này vi lực đã đến gần vô hạn luyện khí tám tầng tu sĩ một kích toàn lực chơi ạ là lâm sư h u n h tuyệt kỹ kiếm kh xong rồi lần này tô thần chết chắc tuyệt đối không ngăn được mọi người dưới đ à i không khỏi hoảng sợ biến sắc kinh hồn bạc vía ở kinh khủng như vậy kiếm thế trước mặt bọn họ cảm thấy tô thần không có bất kỳ khả năng sống sót mấy vị trưởng lão cũng có chút meo lại con mắt vẻ mặt trở nên ngưng trọng đối mặt cái này tựa như có thể chiếm đoạt hết t h ể kiếm khí đợt sóng tô thần cuối cùng cũng dừng lại rong rồi bước chân hắn đứng bình tĩnh ở nơi nào nhìn kia mánh liệt tới kinh đào hãi lạng anh mắt bình tĩnh không lay động là thời điểm nên kết thúc lại như vậy chơi tiếp chính mình vừa mới ngưng tụ không bao lâu linh lực thật muốn bị những thứ này tiểu pháp thuật cho hao hết sạch hắn chậm rãi nhấc lên tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng đưa ra đầu ngón tay hướng kia hủy thiên diện địa s o n g kiếm kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính khác nhau linh lực giống như năm cái lao nhanh dòng suối lấy trước đó chưa từng có tốc độ bị rút lấy đi ra điên cùng tuần hướng kia trung tâm dựa theo quy tích huyền n o xoay tròn cấp tốc áp suất va chạm d u n g hợp cuối cùng tất cả lực lượng cũng hội tụ đến rồi hắn đưa ra cái kia ngón trỏ chỉ sắc nhọn chỗ đầu ngón tay sáng lên một chút yếu ớ t nhưng lại cực kỳ ngưng tụ ngũ thải quan mang tia quan mang rất nhỏ lại hàm chứa một loại làm người sợ hãi phản phất có thể chôn vùi một thiết vật vị ngươi không phải thích vén lên kinh đ ả o hãi lãng sao ta cho ngươi lãng trong lòng tô thần quắc khẽ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như ưng áo nghĩa ngũ hành tan biến chỉ hắn con ngón tay hướng về phía kia mãnh liệt tới kiếm khí đợt sóng nhẹ nhàng điểm một cái hiu một đạo rất nhỏ ngũ thải chỉ mang giống như phá vỡ đêm tối lưu tinh trước mắt đã tới không có kinh thiên động địa thanh thế mà là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tinh chuẩn bắn vào kia tầng tầng lớp lớp côn bạo mãnh liệt kiếm khí đợt sóng chung một cái nhỏ n h ạ không đáng kể thiết điểm đó là tô thần dựa vào đến đối ngũ hành lưu chuyển sâu sắc cảm nộ cùng với ngũ hành diễn thiên quyết mang đến siêu cường sức quan sát ở trong điện quan hỏa thạch đoán được toàn bộ kiếm khí kết cấu t r u n g năng lượng vận chuyển không ổn định nhất yếu kém nhất một chút sau một khắc chuyện quỷ dị xảy ra k i a cùng bạo m á n h liệt phản phất có thể phá hủy hết t h ể kiếm khí đặt sóng đang bị ngũ thải chỉ mang đánh t r ú n g t r ư ớ c mắt giống như bị đâm phá khí cầu hoặc như là quân bài đố m nổ sụp đổ từ cái tia bị đánh chúng mở ra mới không có kịch liệt nổ mạnh không có năng lượng đối chủng chỉ có một loại không tiếng động nhanh chóng lan tràn tăng lan giã quần bạo kiếm khí phản phất m Từ bên trong bắt đầu, trong nháy mắt tăng tăng trôn Trước bất thời mắt, thế ngút trời vừa bên nháy gian nháy con còn kinh rồi đào đầu, sau quá khí hãi mới ỡ, dã, vụi. lâm ã n liền như vậy không g l vậy có. Phúc. Lâm phong như bị đòn nghiêm trọng phản phất bị vô hình cự c h ú y đập trúng ngực há mồm phun ra b ú n g màu tươi lớn sắc mặt trong nháy mắt trở nên sát trắng như tờ giấy thân thể giống như d i ề u đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài phanh một tiếng nặng nề té rứt ở lôi đài bên d ư ớ i văng lên một mảnh bụi đất hắn dùng rằng muốn bỏ dậy lại cảm giác cả người xương đều giống như giải tán chết một loại đau nhức trong cơ thể linh lực càng là dối loạn không chịu nổi kinh mạch phản phất bị xe đứt hắn chật vật đầu chương ì n trung về phía lôi đài t mười bốn uy chấn nội môn thanh danh văn g dội chương mười bốn uy chấn nội môn thanh danh văn dội tô thần thanh nhâm không cao lại rõ ràng chuyển vào lâm phong trong thai cũng chuyển vào c h ù n g quanh sở hữu v ê n h thai đệ tử cùng trường lao trong hai hắn dừng một chút ánh mắt rơi vào lâm phong nhân thống khổ và khuất nhục mà vặn vẹo trên mặt giọng bình thản tiếp tục nói lâm sư minh đa t ạ đánh cược ngươi còn nhớ được lâm phong thân thể run lên bần bật sắc mặt so với mới vừa rồi càng trắng hơn đánh cược cái kia trước hắn cho là mười phần c h ắ t chín dùng để làm nhục tô thần đánh cược hai chữ này giống như là một đạo kinh lôi nổ vang ở lâm phong trong đầu cũng để cho toàn trường trong nháy mắt nhớ lại chàng này sinh tử lôi đài một cái khác mấu chốt không chỉ là phân sinh tử còn có kia cơ h ồ bị người sở h ư u cho rằng là lâm phong làm n ụ c tô thần thêm điều kiện người thua cần quỳ xuống đất dập đầu nhận sai lâm phong thân thể run rẩy kịch liệt không phải là bởi vì đau đớn mà là bởi vì cực hạn làm n ụ c cùng sợ hãi hắn cảm nhận được tô thần kia lạnh giá lãnh đ ạ m không mang theo chút nào cảm tình á n h mắt giống như hai thanh lợi kiếm đâm xuyên qua hắn tâm phòng hắn còn cảm nhận được tới tự bốn phương tám hướng kia vô số đạo phức tạp tầm mắt khiếp sợ d ễ cợn thương hại kính sợ mỗi một ánh mắt đều giống như một cây châm cuốn lại hắn thương tích đời mình khuất đ ụ trước đó chưa từng có, đủ. Từng có thời、gian. hắn là cao cao tại thượng nội môn tiên h tiêu thưởng thụ kính sợ cùng ủng hộ coi tô thần vì có thể tùy ý đắn đò con kiến hôi nhưng bây giờ hắn lại giống một điều bị đánh g ã y tích lương cầu co quắp trên mặt đất bị đã từng hắn xem thường người mắt nhìn xuống sắp chịu đựng bất h a m nhất làm đụng không, không thể nào lâm phong trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh â m trên mặt huyết s ắ c mất hết ta thế nào sẽ bại thế nào sẽ bại bởi ngươi cái này mới vừa nhập môn tô thần không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn hắn ánh mắt không có biến hóa chút nào nhưng chính là loại an tính này loại này không nhìn so với bất kỳ phẫn nộ mắng cũng càng làm cho lâm phất vào giờ khắc này đông、đặc. mỗi một hơi thở đối lâm phong mà nói đều là cảm giác đau khổ hắn có thể cảm giác được linh khí trong cơ thể dối loạn thương thế rất nặng liền đứng lên cũng p h i s ứ c nhưng hắn càng rõ ràng nếu như hôm nay không bước chân tới đi đánh cược hắn đem ở tinh n g u y ệ t tông hoàn toàn thân bại danh liệt lại không đất đặt chân trên khán đài c á c đệ tử nín thở liền cũng không dám thở mạnh bọn họ nhìn khổ khổ dãy ruổi lâm phong nhìn mặt không chút thay đổi tô thần trong lòng bay c u ồ n khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình mấy vị trưởng lao sắc mặt cũng biến thành dị thường xuất sắc khiếp sợ quá sau là thật sâu suy tư cùng nghi trọng cái này tô thần tẩn giấu qu nhìn như đơn giản kỳ thực hàm chứa đối ngũ hành chi lực cực kỳ sâu s ắ c h i ể u cùng kỳ diệu tới đỉnh cao trường khống lực tuyệt không phải phổ thông ngưng khí cảnh đệ tử có thể thi triển cuối cùng cũng ở tô thần yên lặng bức thị hạ ở toàn trường vô số ánh mắt tập trung hạ lâm phong tinh thần phòng tuyến hoàn toàn h o n g mất hắn biết rõ mình đã không có bất kỳ lựa chọn sinh tử lôi quy củ tông môn luật s á t còn có tô thần kia sâu không lường được thực lực cũng để cho hắn không cách nào phản kháng hắn dùng hết lực khí toàn thân hai tay chống địa một chút xíu khó khăn định chi khởi thân thể xương cốt vỡ vụn như vậy đau nhức để cho hắn chán nổi gân xanh lên mồ hôi lạnh lãy mỗi một lần động tác hơi nhỏ cũng kèm theo khó mà chịu đựng thống khổ và càng sâu nặng khuất n ụ c cuối cùng hắn run dậy hai đầu gối mềm lún phốc thông một tiếng q u y ở trước mặt tô thần cứng rắn tấm đá xanh cấn cho hắn đầu gối làm đau nhưng này kém xa nội tâm của hắn thống khổ và xỉ nhục hắn cúi đầu không dám nhìn tới con mắt của tô thần không dám nhìn tới chung quanh bất luận kẻ nào biểu tình hắn cắn chặt hàm răng răng gần như muốn bị cắn nát môi bị cắn ra huyết khuất nhục nước mắt hòa lẫn mồ hôi cùng huyết thủy từ khoe mắt chảy xuống đúng thứ nhất đầu đập vào lạnh giá trên tấm đá ta thanh âm tối nghĩa mang theo vô tận khuất lục cùng run dày đúng cái thứ nhì đầu lâm phong đúng cái thứ ba đầu có mắt không chồng tô sư huynh tham mạng cuối cùng mấy chữ cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra hiện ra tiếng máu dứt tiếng nói lâm phong cũng không nhịn được nữa hoàn toàn s ủ i lơ trên đất p h ả n phất bị quất đi thật sự có sức lực cùng linh hồn ba tiếng trầm muộn dập đầu, dập đầu dập đầu rõ ràng vang vọng ở trong diễn võ trường vô ích cũng nặng nghề gõ ở từng cái tinh nguyện tông đệ tử trong lòng giờ khắp này toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn sôi sùng sục chơi ạ lâm phong thật quỳ dập đầu hắn thật dập đầu nhận lầm vượt ba cấp khiêu chiến sinh tử lôi chiến thắng còn ép lâm sư huynh quỳ xuống cầu xin tha thứ này đây quả thực là kỳ tích tô thần danh tự này hôm nay sau khi sợ rằng phải vang dội toàn bộ tình nguyện tông quá mạnh mẽ quá đáng sợ yêu nghiệt đây tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt thiên tài tô sư huynh uy vũ không biết là ai trước kêu một tiếng ngay sau đó tô sư huynh uy vũ tiếng gọi ở mỹ liên tiếp vang dội vân tiêu vô số nội môn đệ tử giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của tô thần đã hoàn toàn thay đổi trước n g i thị gạt bỏ coi thường biến mất được vô ảnh vô t u n g cướp lấy là thật sâu kính sợ thậm chí là một chút sợ hai cùng c ù n g nhiệt sùng bái lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn máu canh đánh một trận lập bi tô thần tên vào giờ khắc này giống như đóng dấu như vậy khắc thật sâu ở tình nguyện tông mỗi một cái đệ tử trong lòng xem cuộc chiến chỗ ngồi mấy vị trưởng lao trố mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy phức tạp bọn họ với nhau trao đổi ánh mắt đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ và một tia vui mừng tông môn có thể xuất hiện như vậy đệ tử là tử ô n g môn may mắn bực này thiên phú sức chiến đấu cỡ này bực này tâm tính tông môn ra một cái khó lường yêu người、ta. một vị trưởng lao không nhịn được thấp giọng than thở bọn họ ý thức được tinh nguyện tông tương lai cách cục có lẽ sẽ bởi vì người trẻ tuổi trước mắt kia mà thay đổi một vị trong đó mặc cầm bào khuôn mặt nham hiểm lao giả sắc mặt càng là xanh mét một mảnh khó coi tới cực điểm hắn chính là lâm phong phía sau lưng người ủng hộ trong ngày thường đối lâm phong ký thác kỳ vọng tài nguyên nghiêm về bây giờ thấy tự nhìn nặng đệ tử không chỉ có thảm bại còn trước mặt mọi người quỳ xuống chịu đục hắn trái tim đều đang chảy máu đều tức bể phổi nhưng hắn lại có thể thế nào sinh từ lôi song p ư ơ n g tự nguyện đánh cược cũng là lâm phong chính mình đáp ứng Tông môn quý củ sông quý cụ hư i nơi loại ê m nhất này t là ở r ờ n g hông ợ p c khai, không khai thể h gần trường cũng công đó là lão, p ác hư quý củ, thiên vị tử. Hừ. Hùng vị đệ ác lao giả nặng nề g h lạnh dê một tiếng chợt hất một cái tay háo bảo không nhìn nữa trên lôi đài kia xỉ nhục một màn xoay người hóa thành một vệt sáng bực tức rời đi hắn rời đi cũng tên u y cáo lâm phong ở bên trong tông môn nhất núi rửa lớn ít nhất tại ngoài sáng bên trên đã bỏ đi rồi hắn nhưng vào lúc này một vị người mặc chấp pháp đường quần áo trang sức mặt mũi nghiêm túc khi tức trầm lưng trưởng lão phi thân rơi vào lôi đài trung ương hắn là tông môn chấp pháp đường trưởng lão phụ trách duy trì tông môn trật tự cùng chấp hành quy củ hắn đầu tiên là nhìn một cái q u ỷ dưới đất lâm phong trong mắt lóe lên một tia hở h ữ g ngay sau đó chuyển hướng tô thần trong ánh mắt mang theo một tia nhìn k ỹ cùng không dễ dàng phát giác tàn ả n thượng. Trưng chấn nội môn, thanh danh vang trưng chấn uy rội nội môn, i thí kết thúc. ư g thưởng a chứa n linh lực, rõ ràng chuyển h hàm khắp lực, rõ toàn t lại vừa là một mảnh bất ngờ lâm phong thân là nội môn lão bài đệ tử lại vừa là ngưng khí tầng bảy bình phong động phủ tất nhiên là trong nội môn linh khí hơi đậm đà thượng đảng động phủ một trong góp nhặt nhiều năm linh thạch đan dược pháp khí công pháp các loại tư nguyên càng l à nhất bút khó mà tưởng tượng tài sản to lớn đây đối với bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử mà nói đều là một bước đăng thiên cơ duyên chấp pháp đường trưởng lão dừng một chút ánh mắt sắc bén quét qua t h ỏ n trường mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm trầm giọng cảnh táo nói lần này t h thí song phương tự nguyện công bình không phải nhân chuyện hôm nay âm thầm gây hấn trả thù tô thần người vi phạm theo như môn quy nghiêm trị không tha lời hắn nói năng có khí phách mang theo nghiêm nghị sắc khí để cho một ít vốn là khả năng bởi vì ghen tị hoặc cùng lâm phong giao hảo mà sinh lòng ý đồ xấu đệ tử trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ chấp pháp đường nguy nghiêm không người dám tùy tiện khiêu khích chấp pháp đường dài lao công mở tuyên bố cùng nhắc nhở không chỉ có duy trì tông môn quy củ cũng bằng là đang ở vì tô thần chạm xe hoàn toàn đoạn tuyệt sau tiếp theo khả năng xuất hiện t i ệ t thái tô thần hướng về phía chấp pháp đường trưởng lão có chút chắc tay t ạ t r ư ở n g lão chủ trì công đạo chấp pháp đường trưởng lão thật sâu nhìn tô thần l ư ế c mắt không nói thêm nữa cái gì bóng người c h ậ t lóe cũng rời đi lôi đài đến đây c h à n g này manh động bên trong môn sinh tử lôi đài cuối cùng cũng đ u ổ i bầm lắng xuống tô thần đánh một trận lập bi từ hôm nay lên tinh nguyện bên trong tô n g môn lại không người dám khinh thường cái này mới vừa mới vừa nhập môn chưa đủ một tháng đệ tử mới những thứ kia đã từng dễ cận cùng gạt bỏ giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết nhanh chóng tăng ăn dã cướp lấy là kính sợ hiếu kỳ thậm chí là một ít tận lực lấy lòng cùng lính hót trong đám người một mực yên lặng mặc xem cuộc chiến đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn vắng lặng tuyệt mị trên khuôn mặt nếp miệng lên một v ệ t như có như không độ cong mau để cho người ta khó mà phát hiện nàng xem hướng ánh mắt của tô thần trung mang theo một tia thưởng thức và hài lòng cái này tiểu đồ đệ quả nhiên không để cho nàng thất vọng thậm chí cho nàng một cái thật lớn kinh hỷ tô thần không để ý đến chung quanh những thứ kia kính sợ hoặc lấy lòng ánh mắt cũng không có nhìn giống như bùn nát như vậy tê liệt trên mặt đất lâm phong ở tông môn chấp sự dưới sự dẫn đường hắn bình tĩnh rời đi muôn người chú ý diễn võ trường rất nhanh tô thần liền đi tới thuộc về lâm ph chỗ này động phủ nằm ở nội môn linh khí hơi sung túc một vùng thung lũng chung so với t r ư ớ c hắn phân phối ra ngoài vây động phủ vô luận là diện tích hay là linh khí mức độ đậm đặc đều mạnh rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi bên trong động phủ bố trí mặc dù đơn giản nhưng là đoán lịch sự tao nhã bàn đá băng đá tu luyện bổ đoàn đầy đủ mọi thứ càng làm cho tô thần kinh h ỉ là bên trong động phủ còn sót lại đồ vật một cái túi chữ vật bị ở lại trên bàn đá bên trong là lâm phong nhiều năm góp n h ặ t r a tài tô thần thần thức dò vào trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng rầm rầm hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong túi được đồ đồ vật liền nghiêng đồ ở bàn đá cùng trên mặt đất. Linh thạch. Mấy ngàn khối hạ phẩm Linh Linh Linh khối núi khối trói, tinh ngàn thành toàn nhỏ, tản bánh ánh ánh sáng nhạt. Bên cạnh còn có mấy trăm khối trung phẩm linh thạch, quang mang càng sáng ẩn cũng càng Thạch. hạ phẩm Thạch phẩm Thạch, chứa Khí khích hơn. một trăm có Mấy mấy xếp ra đây đối với vơi trước mắt tài nguyên thiếu thốn liền tu luyện cũng phải tính toán tỉ mỉ tô thần mà nói không thể nghi ngờ là nhất bút t i ê n văn sổ tự như vậy số tiền lớn ngoại trừ linh thạch còn có đan dược mười mấy bạch ngọc bình chỉnh t ề địa sắp hàng tô thần cầm lên một cái mở ra nắp bình một cổ mùi thuốc nồng nặc sông và mũi hồi khi đan chữa thương tán tụ linh đan đủ loại chữa thương khôi phục linh khí phụ trợ tu luyện đan dược cái gì cần có đều có phẩm cấp mặc dù lớn phần nhiều là ngưng khí kỳ tu sĩ sử dụng không tính là quá cao nhưng thắng ở số lượng rất nhiều đủ hắn hiện giai đoạn phung phí một đoạn thời gian rất dài ánh mắt quét qua mấy món lóe lên linh quang pháp khí yên lặng nằm trong đó dễ thấy nhất đó là thanh kia ở trên lôi đài hàn quang lập lòe cho tô thần tạo thành không phiền váy nhỏ thượng phẩm phi kiếm kinh đào kiếm kiếm này thân kiếm xanh thảm ẩn có nước gợn lưu chuyển sắc bén dị thường có giá trị không nhỏ ngoại trừ kinh đào kiếm còn có một mặt khiên phòng vệ một món trói buộc giống như tác bộ pháp khí phẩm tướng cũng tương đối khá cuối cùng là mấy cái ngọc giản tô thần cấ t h ầ những t ứ c chi bảo. b ghi lại là tư môn tên lãng là điệp nguyên công t lâm p h này chính tự đại địa hóa giải tô thần trước mắt tài nguyên tu luyện khẩn trương cống cảnh nhất là những linh thạch đó cùng đang hán dược đủ để chống đỡ hắn đem tu vi đi lên nữa tăng lên một mảng lớn cảm thụ trong động phủ xa so với trước kia đậm đà thiên địa linh khí kiểm điểm trong túi đựng đồ phong phú chiến lợi phẩm tô thần tâm tình sung sướng đồng địa thực lực tăng lên địa vị vững chắc tài nguyên tới tay hết thẻ các thứ này cũng để cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái nhưng hắn cũng không bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu não hắn rất rõ ràng đánh bại một cái lâm phong chỉ là hắn ở tinh nguyện tông đứng vững góp chân bước đầu tiên ngưng khí cảnh trên còn có chút cơ kim đan con đường tu hành rất dài mà g i a n hiểm lâm phong phía sau lưng có trưởng lao ủng hộ Lần này mặc dù trải với qua này nhất dịch tô thần không chỉ có thu được tính thực chất chỗ tốt quan trọng hơn là hắn ở bên trong tông môn địa vị hoàn toàn vững chắc có nhất định quyền phát biểu hắn bên trong môn thứ một hắc mã danh tiếng lan truyền nhanh chóng thậm chí bị rất nhiều người coi là gần sắp đến đại lục hội vũ bên trong tông tuyển chọn hấp dẫn một trong những người được lựa chọn đại lục hội vũ kia là toàn bộ đại lục trẻ tuổi tu sĩ thịnh hội là thiên tài tranh phong dương danh lập vạn sân khấu có thể đại biểu tông môn tham gia bản thân chính là một loại vô thượng vinh dự tô thần tên cũng bắt đầu theo một ít rời đi tông môn đệ tử chấp sự cùng với lui tới thương đội cùng tu sĩ giống như đầu nhập mặt hồ cục đá đung đưa lăn tăn rung động dần dần truyền vào tinh nguyện tông bên ngoài những tông môn thế lực khác trong hai một cái tên mới bắt đầu lặng lẽ tiến vào tinh n u t ô n n h ữ n tầm mắt đối với ngoại giới hết hệ các thứ này huyên náo cùng khen giờ phút này tô thần lại đã hoàn toàn thu liễm tâm thần h ắ n ngồi ở trên bộ đoàn hai mắt khép hở ngũ tâm hứ nguy ngoại giới danh tiếng địa vị nghị luận đối với hắn mà nói cũng chỉ là thoảng qua như mây khói chỉ có tự thân cường đại mới là vĩnh hằng bất biến chân lý mới đậu phủ cung cấp tuyệt cao tu luyện hoàn cảnh phong phú tài nguyên đem hóa thành hắn tiến tới trên đường kiên cố nền tảng tương lai đường còn rất dài tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến nhưng hắn đã bước ra kiên cố mà có lực một bước linh khí trong cơ thể ở công pháp dưới sự dẫn đường bắt đầu chậm rãi vận chuyển hấp thu chung quanh đậm đà thiên địa linh khí chữa trị trước chiến đấu hao tổn cũng hướng cảnh giới cao hơn vững bước đi trước chương m ư ơ i năm thân thế đầu mối hội vũ tuyển chọn chương 15, thân thế tuyển lầu mối, hội vũ tuyển chọn. động phủ bên trong linh khí nồng nặc gần như hóa không mở hòa hợp thành vụ cùng ngoại môn kia mỏng manh thiên địa linh khí so sánh đơn giản là một trời một vực tô thần ngồi xếp bằng bồ đoàn quanh thân phảng phất thấm nhuần ở dịu dàng trong suối nước mỗi một tấp da thịt từng cái lỗ chân lông cũng thư g i ã n mở tham lam hấp thu tinh này thuần cực kỳ năng lượng ngũ hành diễn thiên quyết không cần t ậ n lực thúc giục liền tự đi lưu truyền trong cơ thể khiếu hệt giống như mới sinh gạo khóc chim non mở ra vô hình miệng đem vọt tới linh khí dòng lũ chiếm đoạt hầu như không còn một cái chu thiên hành công xong tô thần chậm rãi mở mắt ra Thấy mắt sâu bên trong như có quan g hoa lưu quay ngay sau đó giấu hắn cảm giác tu vi lại tinh tiến một kia mặc dù nhỏ xíu nhưng loại này kéo dài tiến bộ cảm giác để cho người ta mê mệt thoải mái là thoải mái nhưng cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần cố gắng a t u thần lẩm bẩm một tiếng đem tâm thần lần nữa chìm vào túi chữ vật tinh tế bản điểm lên lâm phong gói q u ả lớn còn thừa lại vật liệu linh thạch đ a n dược loại này tu hành nhu phẩm cần thiết dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt pháp khí kinh đào kiếm nắm trong tay một cổ lạnh leo thấm vào lòng bàn tay kiếm trên thân chạy gợn nước đường nguyện như v ậ sống mơ hổ lộ ra bức bách người phong mang. Tô thần ước lượng một chút, hài lòng gật t hài chơi này cầm đi bán, phòng đầu. cầm lượng lòng này bán, ước đi Đồ r ừ đây là cái gì đầu ngón tay ở túi chữ vật xó a x ỉ n h chạm được một món dị vật xúc cảm lạnh ra cứng rắn tô thần đem lấy ra bố trí vỗ lên kia là một quả lệnh bài không biết là loại kim loại nào đúc vào tay khá chầm toàn thân phơi bày một loại thâm thúy đ e n nhánh lệnh bài chính diện k ắ c một đoàn dị thường phức tạp đồ án chậm nhìn giống như một đám nhảy lên ngọn lửa có thể ngưng thần phân biệt rõ ràng liền sẽ phát hiện trong ngọn lửa bộ lại tàng đến càng mịn huyền ảo đ ứ n g vân tàn mắt ra một loại cổ xưa thê lương thậm chí mang theo mấy phần quỷ bí khí tức nay lệnh bài hình chế khí tức cùng tinh nguyện tông cái loại này rộng rãi giản dị chế thức lệnh b à i khác xa nhau ngược lại lộ ra một cổ không phải là chính đạo sở hữu đặc biệt dấu ấn lâm phong một cái nội môn đệ tử lấy ở đâu đồ chơi này tô thần hơi nhũ mày hắn lăn qua lộn lại kiểm tra ngoại trừ cái kia ngọn lửa ký hiệu lại không còn lại đầu mối thử lấy thần thức dò vào lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản ở ngoài không cách nào một cái ý niệm nổi lên trong lòng tô thần có loại dự cảm này cái nhìn như tầm thường đen nhánh lệnh bài có lẽ so với kia trôi kinh đào kiếm càng khó giải quyết nó giống như một cái bọc được nghiêm nghiêm thật thật cái hộp bên trong chứa là cơ duyên hay lại là mối họa cũng còn chưa biết thôi trước giữ lại tô thần không phải chiêm chức c ố sau tính tình suy nghĩ chốc lát liền đem lệnh b à i thiếp thân g i ấ u kỹ phiên thoái vật này nhiều một món không nhiều thiếu một cái không ít thật đến không thể tránh né lúc lại gặp chiêu phá chiêu đó là đang lúc này ngoài động phủ cấm chế bị nhẹ nhàng xúc động tô thần có ở đó không thanh n h mắt lạnh như trăng hạ hà tuyển lại lại mang theo mấy phần dịu dàng là lãnh nguyệt hàn tô thần đứng dậy với tay triệt hồi cầm chế kéo ra động phủ cửa đá ngoài cửa nguyệt hoa như nước chiếu nghiêng xuống lãnh nguyệt hàn đứng yên trong đó một bộ thuần trắng quần dài phản phất cùng thanh huy hòa làm một thể xinh đẹp t u y ệ t trần nàng nhìn về tô thần cặp kia luôn là lãnh đ ạ m như băng nhãn trong trắng mắt giờ phút này lại tràn ra một vệ t cực mỏng nụ cười chúc mừng sư đệ lên nhà mới trận đầu báo cáo thắng lợi đại sư tỷ quá khen chẳng qua chỉ là may mắn tô thần nén g ư ờ i làm ra mời thủ thế đại sư tỷ mò mời vào hai người ở bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống Tô thần n đại. đại sư tỷ r nhưng nói không sao trong lòng tôi thần động một cái có thể để cho lãnh nguyệt hàn trịnh trọng như vậy sự tình tuyệt không phải chuyện nhỏ là quan với ngươi cái viên này ngọc bội lai lịch lãnh nguyện hàn thanh n â m không tự chủ đẹp thấp ánh mắt tựa hồ xuyên thâu áo quần rơi vào trước ngực hắn ta hồi đỉnh sau sẽ ập rất nhiều c ổ tịch thậm chí vận dụng quyền hạn kiểm tra rồi bộ phận phủ đ ầ y bùi tông môn bí mật nàng ngữ tốc chấm lại mỗi một chữ đều mang khác thường phân lượng ở ngươi ngọc bội kia trên có một loại cực kỳ đặc biệt đường vân ta phát hiện nó cùng một là gần như t r ô n vùi truyền thuyết ghi lại chúng mô gia tộc huy hiệu cực kỳ tương tự mà gia tộc kia nghe nói cùng tượng cổ thời kỳ trận kia đưa đến tiên giới lối đi đóng cửa diện thế đại chiến có thiên tị vạn l phản phất có một đạo vô hình trọng truy hung hăng nện ở tô thần linh đài hắn cầm ly trà tay trợn ru lên nóng bỏng nước trà bắn ở trên mu bàn tay mang đến rõ ràng đau nhói lại kém xa trong đầu sôi trào kinh đào hãi lãng thượng cổ đại chiến tiên dối lối đi đóng cửa thần bí thất lạc gia tộc đã biết khối từ nhỏ bội đánh ngọc bội tin tức này lượng quá lớn tô thần cảm giác mình cpu có chút đốt đại sư tỉ ý ngươi là hắn giọng nói có chút làm chát phát phiêu phản phất không thuộc về chính mình ta ngọc bội này liên lụy đến rồi cái loại này tầng diện sự tình hắn vẫn cho là ngọc đội này chỉ là một cái không biết tên truyền thừa tín vật cao nữa là cũng chính là một tần nút đại lao di vật thế nào cũng không nghĩ ra sẽ trực tiếp cùng đóng cửa tiên giới cổ xưa hạo k ế p nối kết n à y khoảng cách không khỏi quá lớn ta không cách nào một trăm phần trăm chắc chắn nhưng tương tự độ cao ự c c lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần khiếp sợ bộ dáng giọng càng nghiêm túc r a tộc kia ở trong điện tịch được gọi là người giữ cửa cụ thể chức trách không rõ nhưng ở trong trận đại chiến đó đóng vai cực kỳ trọng yếu vai diễn cũng vì vậy hoàn toàn chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử cơ hồ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì tô thần theo bản năng sờ một cái ngực ngập bội chỉ cảm thấy vốn là dịu dàng ngập bội giờ phút này lại có nhiều chút phòng tay ta ta có thể là người giữ cửa gia tộc hậu duệ tô thần cảm giác cổ họng có chút phát khô đây chỉ là ta đoán nhưng có khả năng không nhỏ lãnh nguyệt hàn hít sâu một hơi dừng một chút ánh mắt sắp bén tô sư đ ệ chuyện này dính l i ễ u quá lớn vượt qua xa ta ngươi có thể đo lường được ở ngươi cũng không đủ thực lực tự vệ trước điều bí mật này tuyệt không có thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên bao gồm tông môn bể trên nếu không một khi tiết lộ đưa tới sợ rằng không chỉ là mơ ước mà là t a i hoạ ngập đầu lời nói của nàng ngữ giống như chậu nước lạnh tới ư tỉnh khiếp sợ chung tô thần không sai thất phu vô tội mang ngọc mắc tội một cái khả năng quan hệ đến thượng cổ đại chiến cùng tiên giới lối đi bí mật đủ để cho bất kỳ thế lực nào đ ế n cuồng hiện tại chính mình ở những cổ đó lao thế lực hoặc cường giả đỉnh cao trước mặt nhỏ bé không chịu nổi một kích bí mật một khi ra ánh sáng chỉ có một con đường chết một cái ta biết đa tạ đại sư tỷ nhắc nhở tô thần nghiêm túc gật đầu đem điều này bí mật kinh tiên gắt gao dàn xuống đáy lòng xem ra chính mình này thân thế này thân thế sợ là so với chính mình dự đoán còn phức tạp hơn gấp trăm lần nghìn lần chương mười lăm thân thế đầu mối hội vũ tuyển chọn hai chương mười lăm thân thế đầu mối hội vũ tuyển chọn lãnh nguyệt hàn thấy hắn đã sáng tỏ trong đó lợi hại vẻ mặt hơi buông lỏng ngược lại nhắc lên một chuyện khác ngoài ra quan với đại lục hội vũ tông môn tuyển chọn quy trình đã quyết định ồ、oh. tô thần đem lung tung tâm trạng c ư ơ n g ép đ è xuống sự chú ý quay lại trước mắt bất kể thân thế như thế nào tăng thực lực lên mới là đặt chân gốc rễ mong như vậy liền định ừ thời gian định ở một tháng sau lãnh nguyệt hàn nói tuyển chọn chia làm hai đợt vòng thứ nhất là sông ngũ hành tháp ngũ hành tháp tô thần lập lại vâng ngũ hành tháp là ta tông một món rất là đặc biệt thử luyện pháp khí bên trong có năm tầng không gian phân biệt đối ứng kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành c h i lực sông tháp người cần ở mỗi một tầng ứng đối khác nhau ngũ hành khảo nghiệm cái này không g ầ n kiểm tra đệ tử đối ngũ hành đạo lý giải càng khảo nghiệm lâm trận ứng biến cùng thực chiến duy có thời hạn bên trong thành công s ô n g qua năm tầng người phương có thể vào đợt thứ hai con mắt của tô thần sáng lên ngũ hành tháp khảo nghiệm ngũ hành tri lực đây quả thực là vì tu luyện ngũ hành diễn tiên quyết chính mình lượng thân làm theo yêu cầu a nay không chính là chuyên nghiệp đối khẩu tinh chuẩn đạo c c h sao kia đợt thứ hai đây tô thần truy hỏi đợt thứ hai chính là truyền thống lôi đài của so tài lãnh nguyệt hàn nói thông qua ngũ hành tháp khảo nghiệm đệ tử đem tiến hành rút thăm tỷ thí cuối cùng quyết r a đại biểu tông môn tham gia đại lục hội vũ mười vị trí trong lòng tô thần sáng tỏ ngũ hành tháp sàng lọc cơ sở cùng tiềm lực lôi đài cuộc so tài quyết r a chiến lược chân chính này quy tắc ngược lại là công bình ngũ hành tháp mặc dù nhìn như đối với n g ư ờ i có lợi nhưng các không thể khinh thường lãnh nguyệt hàn nhắc nhở bên trong tông môn tàng long hoa hổ hơn nữa ngũ hành bên trong tháp khảo nghiệm thiên biến văn hóa cũng không phải là chỉ là ngũ hành tương sinh tương khắc vậy thì đơn giản sư đệ biết rõ Tô thần thê ưu thế thuộc về ưu thế khinh địch là đại kỵ bất kỳ thực tập cũng cần toàn lực ứng phó lãnh nguyệt hàn khẽ b ấ t cảm ngay sau đó xoay cổ tay một cái một quả toàn thân á n h mạch tản ra nhu h ò a vầng sáng ngọc bội xuất hiện ở lòng bàn tay đây là liêm tức ngọc bội coi như là ta đưa ngươi rời đến chỗ ở tốt quả tặng đi nàng đem ngọc bội đưa cho tô thần ngọc bội này tuy không phải cái gì pháp bảo mạnh mẽ nhưng là lại có một cái đặc biệt công hiệu nó có thể thu liễm đeo người khí t ư c ẩn nút bộ phận tu vì chấn động người tu luyện công pháp tựa hồ rất là bất phản tu luyện tiến cảnh lúc dị tượng có lẽ sẽ tương đối rõ ràng có ngọc bội này che giấu có thể đại ể tránh cho b có có sư tỷ phần lễ này thật là giúp người đang gặp nạn này liếm tức ngọc bội đơn giản là quả kịp thời chính mình ngũ hành diễn thiên quyết tu luyện động tinh quả thật không nhỏ hơn nữa tu vi tốc độ tăng lên vượt xa người thường nếu là bị người phát hiện khó tránh khỏi đưa tới không cần thiết phiền thoái cùng theo dõi có đồ chơi này chính mình là có thể tốt hơn cầu thả cụ là khiêm tốn chỗ mã đa tạ đại sư tỷ tô thần chân tâm thật ý nói tạ trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m vị này vắng lặng đại sư tỷ đối với mình là thật không lời nói ta ngươi đồng môn sư tỷ đệ không cần đa lễ lãnh nguyệt hàn trong mắt trong suốt chung kia lau khó tả nhu hòa thoáng qua rồi biến mất chuẩn bị thật tốt đi thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm hai người lại tùy ý trò chuyện mấy câu lãnh nguyệt hàn liền đứng dậy cáo tử tô thần đưa nàng đưa đến động cửa phủ nhìn đạo kia bạch lý thân ảnh biến mất dưới ánh trăng trong lòng nhất thời cảm khái nay vị đại sư tỷ trong nóng ngoài lạnh tạnh t chờ chút mới vừa rồi kêu bầu không khí có phải hay không là có chút vi diệu tô thần sờ lỗ mũi một cái lắc đầu đem cờ bay phất phới tâm tư đẻ xuống bây giờ không phải muốn những khi này tăng thực lực lên mới là vương đạo hắn xoay người trở lại độc phủ ánh mắt lần nữa trở nên kiên định không mấy ngày nữa bên trong tông môn liền truyền tới tin tức lâm phong cái kia đã từng không ai bị nổi nội môn thiên tài đang bị tông môn quá nhiều trách móc nặng nề dù sao lôi đài tỷ thí sinh tử tự phụ nhưng gia tộc hắn một cái ở tinh nguyện tông phạm vi thế lực ngoại khá có sức ảnh hưởng tu tiên gia tộc lâm gia Lại phải người đưa hắn đón đi. Nghe nói, lâm ạ cách cách mắt. Mắt ra sao lại thêm một người ẩn bên trong thù i a i nổ tép bút tô thần cười lạnh một tiếng oan gian nên thời không nên buộc không tồn tại nhổ cọ phải nhổ tật gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh đợi thực lực của chính mình vậy là đủ rồi phải đem này thai họa ngầm hoàn toàn mặt trừ hơn nữa tô thần có thể cảm giác được từ đánh bại lâm phong thanh danh vang dội sau âm thầm những thứ kia dòm ngó ánh mắt không chỉ không có biến mất ngược lại trở nên càng mịt mở cùng nguy hiểm cái kia ở h ắ t phong dãy núi tập kích chính mình thần bí người quần áo đen vẫn giống một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm chẳng biết lúc nào sẽ hạ xuống áp lực núi lớn a tô thần xoa xoa mi tâm nhưng trong mắt lại không có chút nào lùi bước ngược lại thiêu đốt lên rừng rực chiến ý có khiêu chiến mới có động lực có áp lực mới có tiến bộ hắn đem lãnh nguyệt hàn tặng liêm tức ngọc đội đeo được một cổ khí lạnh leo hơi thở trong nháy mắt bao phủ toàn thân vốn là bởi vì tu vi tăng lên mà hơi lộ ra phóng ra ngoài khí thức nhất thời thu liễm được giống như ngưng khí trung kỳ đệ tử bình thường hoàn mỹ khiêm tốn mới là châu nhất nhóm q u o e khoang tô thần hài lòng gật đầu ngay sau đó cầm lên một quả ghi lại ngũ hành tháp tin tức ngọc g i ả n thần thức chìm vào trong đó thời gian một tháng củng cố tu vi tìm hiểu ngũ hành tháp bí ẩn tăng lên ngũ hành diễn thiên quyết còn phải dành thời gian luyện một chút kia cái gì điệp lãng t r ư ở n g kỹ năng nhiều không đẻ người chứ sao mới khiêu chiến đã xuất hiện ẩn bên trong địch nhân mắt lom lom thật lớn thân thế bí ẩn giống như một góc băng sơn nổi lên mặt nước thương lai đường nhất định sẽ không bằng thẳng khóe miệng của tô thần câu dẫn ra một vệ nụ cười tự tin đem ngọc giản r á n vào c á i chán bắt đầu cẩn thận nghiên cứu ngũ hành tháp đúng không đợi ta tới cấp cho người thông quan hít một hơi thật sâu ngoại giới không khí mát mẻ mang theo c ỏ cây thơm tho tràn vào phế phủ xua tan tu luyện rồi mang đến một chút đỉnh trệ cảm tô thần ở bên trong tông môn chạy hết một vòng ánh mặt trời xuyên tấu h qua lâm diệp ở tấm đá xanh trên đường bỏ ra sặc sỡ ánh sáng thỉnh thoảng có trước khi đi vội vã đệ tử trải qua nhưng phần lớn khí tức nội liễm ánh mắt sắp bén rõ ràng đều tại vì gần sắp đến tuyển chọn làm cuối cùng chuẩn bị đi ngang qua diễn võ trường lúc h ắ n nghe được mấy cái nội môn đệ tử đang thấp giọng nói chuyện với nhau nghe nói không tần sư minh kim hệ công pháp lại tinh tiến nghe nói đã có thể thuấn phát ba đạo lý sư tỷ thủy mạc thiên hoa mới là thật lợi hại lần trước có chỉ không mở mắt yêu thú cấp hai sông vào sao sơn trực tiếp bị nàng thủy mạc vây khốn tươi sống ma tử còn có cái kia tu luyện thổ hệ công pháp vương mãnh nghe nói hắn bằng vào sức mạnh thân thể là có thể chống c ự pháp khí đơn giản là cái quay vật những thứ này đôi câu vài lời bay vào tô thần trong thai để cho trong lòng của hắn khẽ động ngũ hành tông quả nhiên tàng long mạ hồ những người này trong miệng sư huynh sư tỷ danh tiếng tựa hồ cũng không hiến hách trong ngày thường cũng cực kỳ khiêm tốn nhưng thực lực nhưng là không thể khinh thường cùng bọn chúng so sánh lâm phong về điểm kia bản lĩnh quả thật không đáng chú ý qua cuốn đầu năm nay không điểm ẩn dấu thực lực cũng ngượng ngùng ra ngoài cùng người chào hỏi tô thần chép miệng một cái cảm giác trong không khí cũng tràn ngập một cổ tên là c à i q u ố c mùi khói thuốc súng nay đại lục hội vũ tuyển chọn nhất định là một trận thần tiên đánh nhau không đúng là quyển vương tranh bã cuộc so tài xem ra chỉ dựa vào luyện ký năm tầng tu vi dù là cơ sở lại ô m thật muốn đang tuyển chọn chung bộc lộ tài năng thậm chí xông qua ngũ hành tháp như cũ có chút m i ệ n c ư n g cảm giác nguy cơ lặng lẽ dâng lên hắn không hề đi lang thang đến gần tối trở lại động phủ mình ba điệu một tiếng mở ra c ơ chế đem ngoại giới lên náo ngăn cách cảm giác an này không liền đến rồi chứ sao hãn tử trong lòng ngực móc ra lãnh nguyện hàn tặng liếm tức ngọc bội hướng trên cổ vớ ngọc cái ông một cổ khí lạnh leo hơi thở trong nháy mắt bao trùm toàn thân phản phất cho khí tức của hắn tăng thêm một tầng ẩn thân lọc kính vốn là bởi vì đột phá đến luyện khí năm tầng mà có chút không khống chế được ra bên ngoài bốc lên sóng linh lực trong nháy mắt bị áp chế thu liếm trở nên bình thường không có gì lạ nhiều lắm là giống như một mới vừa nhập môn không bao lâu thiên phú trung đẳng ngưng khí trung kỳ đệ tử giải quyết khiêm tốn át chủ bài một cái giả heo ăn thịt hồ tô thần hài l là khiêm tốn hành tẩu cần thiết thần khí hắn khoanh chân ngồi xuống hít sâu một hơi bắt đầu bế quan nhiệm vụ thiết yếu dĩ nhiên là củng cố vừa mới đột phá luyện khí kỳ năm tầng tu vi tô thần dẫn đạo trong cơ thể linh lực dựa theo ngũ hành diễn thiên quyết đường đi từng lần một vận chuyển hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên trong đan đ i ể n kia năm cái do thuộc tính khác nhau linh lực tạo thành nhỏ điểm sáng nhỏ kim mục thủy hỏa thổ bọn họ giống như năm cái n ị c h ngậm tiểu ra hỏa lẫn nhau hấp dẫn lại bài xích lẫn nhau duy trì một loại vi rượu thăng bằng ổn định, cũng cho tử ổn định. kim ta đ ư n g lao muốn đi chém mục đệ thủy mội cũng đừng luôn nghĩ diệt hỏa ca chúng ta muốn xây dựng hài hòa xã hội biết tô thần một bên vận chuyển công pháp một bên ở tâm lý nghĩ linh tinh định để cho này ngũ hành thay đổi liên tục càng tơ lụa lưu loát đi đến một loại n g ư ờ i chúng có ta ta chung có n g ư ờ i tương sinh tương khắc hoàn mỹ bế hoàn lý tưởng trạng thái quá trình này khô khan nhưng tô thần vui ở trong đó mỗi một lần rất nhỏ tiến bộ cũng để cho hắn cảm thấy phong phú hắn cảm giác mình thể nội lực lượng phảng phất một cái lao nhanh sông lớn nhìn như vững vàng kỳ thực cần chưa tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng củng cố tu vi sau khi tô thần lấy ra cái viên này ghi lại ngũ hành tháp tin tức ngọc g i n g thân thức chìm vào trong đó số lớn tin tức tràn vào não hải ngũ hành tháp tinh nguyện bên trong tông một nơi trọng yếu thí luyện c h i địa cũng là lần này thi tuyển mấu chốt c â u tháp phân năm tầng từ dưới lên phân biệt đối ứng thổ kim mục thủy hỏa ngũ hành mỗi một tầng đều có đặc biệt hoàn cảnh bắt trước cùng với tương ứng thuộc tính ngũ hành thủ vệ thuốc t i ê n ốc năm tầng địa ngục phó bản hay lại là mang thuộc tính khắc chế cái loại này tô thần nhìn đến thẳng tuất miệng tài liệu biểu hiện tầng thứ nhất là hậu thổ nơi trọng lực kinh người thủ vệ là da dày thịt béo nham thạch khơi lỗi tầng hai là duệ kim chi khu vực kim ế khí ngang dọc thủ vệ là cành kim kiếm khí ngưng tụ kiếm linh tầng thứ ba là sống một rừng rậm cây mây và dây leo khắp nơi sinh cơ bừng bừng cũng giấu g i ế m sắc cơ thủ vệ là tinh thông quấn quanh cùng độc tố thụ yêu đệ tứ tầng là vô tận đầm nước quân quân sóng ngầm áp lực thật lớn thủ vệ là k h ô n g thủy năng lực cực mạnh huyền thủy tinh quái đệ ngũ tầng là liệt diễm hòa sơn nóng bỏng khó nhịn hòa độc tràn ngập thủ vệ là quần bạo dong nham hòa thú chặt chặt nay thiết kế thật là đem ngũ hành tương sinh tương khắc chơi c ủ biết tô thần sờ lên cảm trong mắt lại loẽ lên hương phân quan man này ngũ hành tháp đơn giản là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu tu luyện ngũ hành diễn thiên quyết hắn đối ngũ hành chi lực hiệu cùng vận dụng vượt xa đồng giai tu sĩ tháp này hắn xung định sau đó tô thần đưa mắt về phía từ lâm phong nơi đó t h ử a kế tới chiến lợi phẩm đặc biệt là những thứ công pháp kiêm ngọc giản lâm phong chủ tu h ò a hệ nhưng là xem qua đi một tí còn lại ngũ hành cơ sở pháp thuật dùng để phụ trợ những thứ này đối tô thần mà nói đơn giản là quá kịp thời kim nhận thuật quấn quanh thuật thủy thuận thuật hỏa cầu thuật thổ tương thuật những thứ này đều là trụ cột nhất ngũ hành pháp thuật uy lực có lẽ không lớn nhưng thắng đang tiêu hao tiểu làm phép nhanh hợp lại biến hóa đa đoan. Tô nhưng tô thần cũng không hăng nhiều mà là lựa chọn mấy loại cùng ngũ hành diễn tiên quyết hơi phù hợp lại có thể bổ sung pháp thuật tiến hành học tập cùng diễn luyện trong lúc nhất thời nhỏ bé trong đậu phủ khi thì kim quan loại lên nhuệ khí bức người khi thì vẽ xanh biếc dồi dào sinh cơ bừng bừng khi thì nước gợn dạo rực mềm dẻo vững chắc khi thì ngọn lửa nhảy nóng bỏng không chịu nổi khi thì thổ thạch ngưng tụ nặng nề g h trong ổn mặc dù uy lực không lớn độ thuần thục cũng đáng lo nhưng ít ra chủng loại đầy đủ hết phải không không đánh lại cũng có thể dùng ngũ hoa bắt môn pháp thuật chán ghét đối thủ chết sống tu luyện kẽ hở tô thần theo thói quen đem tâm thần chìm vào ngực ngọc đội thần bí không gian theo hắn tu vi tăng lên cùng với trước đầu nhập số lớn linh thạch cùng linh d ư ợ c phân bón cái không gian này tựa hồ thật xảy ra một ít biến hóa quả nhiên vốn là chỉ vài trượng chu vi không gian vừa giới tựa hồ mơ hồ một ít hướng ra phía ngoài dọc theo t r ư ớ ít mặc dù biên độ không lớn nhưng xác xác thật thật trở nên lớn bên trong không gian linh khí cũng càng thêm đậm Ta, đi. ta không gian mang theo người cũng bắt đầu cải quốc rồi không lại chính mình thăng cấp tô thần vừa mừng vừa sợ càng làm cho trái tim của hắn lộn bột một chút là ở không gian trung ương kia phiến vốn là không có vật gì hoang vu trên đất chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái mơ hồ do nhàn nhạt ánh sáng buộc vòng quanh đường danh k i a đường danh rất nhạt giống như tranh thủy mặc ở trên tuyên chỉ vượn g mở vết tích nhìn kỹ lại giống như là một cái hình dáng kỳ lạ thật đài nó cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không chúng tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cổ xưa mênh mông ký tức đây là tân thủ thôn thần bí cửa hàng còn là nói dương ngẫu nhiên mở ra ẩn nút đồ rồi hả tô thần lòng hiếu kỳ nhộn nhịp lập tức thử dùng linh lực đi dò xét cái k i a đường danh nhưng mà linh lực không trở ngại chút nào xuyên tấu h qua giống như xuyên qua một tờ ầ n ảo ảnh hắn lại tập trung tinh thần dùng thần thức đi dò xét kết quả như cũ thần thức quét qua nơi đó giống tuyết phản phất cái tia đường danh chỉ tồn tại với hắn thị giác trong cảm giác cũng không phải là thật thể hữ ảnh vẫn còn cần đặc biệt điều kiện mới có thể kích hoạt tô thần cao mày hắn thử dùng ngón tay đi đụng chạm ngọc bội mặt ngoài đối ứng vị trí cũng không có bất kỳ phản ứng giống như yêu trên mạng chạy hiện thất bại nhìn thật giống vậy thì chuyện vừa đ ú n g hắc nó không để cho phanh lai lịch ngọc bội này cùng chức năng càng ngày càng thần bí liên tưởng đến đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn mang đến quan với chính mình thân thế lẻ kẻ đầu mối trong lòng tô thần mơ hồ có một suy đoán ngọc bội này sẽ không phải là cởi r a ta thân thế bí ẩn mật c h ì a khóa chứ một loại manh liệt dự cảm ở tô thần trong lòng quanh u ẩ n hắn cảm thấy chính mình khoảng cách một cái bí mật to lớn tựa hồ càng ngày càng gần hắn lắc đầu đem không đáng tin cậy liên tưởng đẻ xuống bất kể như thế nào ngọc bội này tuyệt đối là một bà bối rất tốt nghiên cứu vế quan thời gian là khúc hàn nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có kinh hỷ mặc dù lãnh nguyệt hàn không có trở lại nhưng thỉnh thoảng sẽ thông qua đặc biệt đưa tin phương thức cách động phủ cấm chế chuyển tới một ít tin tức có lúc là quan với ngũ hành tháp chú ý sự hạng tỉ như một tầng thủ vệ đặc biệt n ư ợ c điểm hoặc là nào đó cần bay m ũ i hoàn cảnh c ả b ấ y có lúc chính là chính nàng tu luyện ngũ hành diễn tiên quyết một ít cảm nộ cùng bí quyết những tin tức này thường thường lời ít ý nhiều lại nhắm thẳng vào trung tâm đối tô thần trợ g ú t c ự lớn Đế tử cao l tăng tăng tăng thật thật tại tại. phần tính nghĩa này hắn ký ở tâm lý nghĩ đến lãnh nguyện hàn kia thanh lệ tuyệt luân dung nhan cùng từ chối người ngàn dặm khí chất khóe miệng của tô thần không tự chủ câu dẫn ra một vệ c ử i yếu ớt trong lòng phần kia vốn chỉ là mông lung hào cảm tựa hồ lại rõ ràng mấy phần tệ hại là động tâm cảm giác không đúng không đúng tu luyện tu luyện mới là chính đạo tô thần vội vàng tập trung ý chí mặc niệm thanh tâm trú sư tỷ ta nói đúng là đ ợ i tuyển chọn kết thúc có thể hay không xin cái họp dạy kèm bao ăn ngủ cái loại này đương nhiên lời này hắn chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ trong lúc bê quan tô thần cũng chưa quên xử lý lâm phong lưu lại những thứ kia di sản một ít rõ ràng mang theo lâm ra ký hiệu hoặc là thuộc tính c ù n g mình không hợp pháp khí đang ăn d ư ợ c tài liệu các loại giữ lại cũng là khoai lang vòng tay tô thần thông qua bên trong tông môn bộ ẩn danh đường dây giao dịch đem những thứ này thất thất b á t b á t xử lý xong đổi về rồi số lớn tài nguyên tu luyện nhất là linh thạch nhìn trong túi đựng đồ xếp thành núi nhỏ lấp lánh linh thạch tô thần cảm giác nhân sinh cũng viên mãn nhân vật phản diện di sản lại lợi dụng biến phế thành bảo cảm tạ lâm phong lão thiết đưa tới tài chính khởi động có tiền không đúng là có linh thạch tô thần lưng cũng cứng r i á n h ắ n không chút do dự đem phần lớn linh thạch cùng tài nguyên lần nữa đầu nhập vào ngọc bội thần bí trong không gian mục tiêu thúc linh dược ngọc bội không gian mặc dù có thể tăng tốc linh dược sinh trưởng nhưng cũng là cần năng lượng linh thạch cùng ẩn chứa linh khí tài liệu chính là tốt nhất phân bón ở lượng lớn tài nguyên q u a n chú ngọc b ộ i bên trong không gian mới trồng trọt một nhóm linh dược lần nữa lấy tốc độ kinh người sinh trưởng trưởng thành mùi thuốc nồng nặc gần như hóa thành thực chất tại không gian bên trong hòa hợp lưu t r u y ể n những linh dược này đúng là hắn sông ngũ hành tháp cùng tham gia lôi đ à i c u ộ c s o tài trọng yếu lá bài tẩy vô luận là chữa thương khôi phục linh lực hay lại là tạm thời t ă n g phúc cũng có thể tạo được mấu chốt tác dụng mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tại không gian bên trong để cho tô thần cảm giác hít một hơi tu vi cũng có thể phồng một kia theo tu vi củng cố cùng đối ngũ hành hiệu càng sâu tô thần cảm giác ngũ hành diễn thiên quyết tầng thứ nhất đã tu luyện tới cực hạn rồi cảnh giới viên mãn trong cơ thể hắn ngũ hành linh lực thay đổi liên tục không nghỉ sinh sôi không ngừng phản phất tùy thời cũng có thể phá ra một cái thành lũy tiến vào mới tinh t ầ n g thứ nhưng hắn mơ hồ cảm thấy tựa hồ còn thiếu điểm cái gì giống như một tầng cửa sổ thấy được đối diện phong cảnh lại thế nào cũng thọc không phá bình cảnh còn là nói cần nào đó cơ hội tô thần thử đánh sâu vào mấy lần cũng không công mà về chẳng ngẽ cần nạp giải tỏa tầng kế tiếp hoặc là phải đi ngũ hành trong tháp tìm một chút linh cảm hắn tạm thời buông xuống đột phá ý nghĩ biết rõ chuyện này không gấp được hắn lại lấy ra cái viên này ở hắc phong dạy núi lấy được kỳ lạ ngọn lửa lệnh bài lệnh bài vào tay ấm áp phía trên phức tạp đường vân như cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối rót vào linh lực vẫn là đá chìm máy biển không phản ứng chút nào dùng thân thức d o xét vẫn là một mảnh hỗn độn mơ hồ đồ chơi này rốt cuộc cái gì công dụng nghiên cứu hồi lâu không tiến triển chút nào tô thần chỉ có thể lần nữa đưa nó thu hồi trực giác nói cho hắn biết này đông tây tuyệt không đơn giản chỉ bây giờ là vẫn chưa tới vạch trần bí mật của nó thời điểm thời gian ở nơi này ngày lại một ngày tu luyện học tập nghiên cứu chung lặng lẽ trôi qua động phủ bên ngoài, t ô n g môn tuyển chọn ngày tháng ngày càng tới gần bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương các phong giữa đệ tử cạnh tranh xu với ác liệt động phủ bên trong tô thần tâm như chỉ thủy che giấu hết thẻ quánh i ê u đắm chìm trong thế giới tự mình bên trong tu luyện học tập nghiên cứu tích lũy thời gian một tháng thoáng qua rồi biến mất làm động phủ cửa đá từ từ mở ra lúc tô thần từ trong đi ra ánh mặt trời chiếu xuống ở trên người hắn đem bóng dáng của hắn kéo thật cao hắn tu vi ở liêm tức ngọc bội dưới tác dụng vẫn biểu hiện vì ngưng khí trung kỳ nhưng cả người tản mát ra khí chất lại cùng một tháng trước hoàn toàn khác nhau nếu như nói trước tô thần là một thanh dấu ở trong vỏ lợi kiếm phong mang nội liễm vậy thì hắn hiện tại giống như một cái sâu thảm giếng cổ mặt ngoài không có chút rung động nào nhưng đ á y giếng sâu bên trong lại phảng phất có r u n g nham đang lưu động chầm chậm tích góp đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn càng chậm ổn giống như trải qua năm tháng lễ r ử a tội nhưng lại ở chỗ sâu nhất thiêu đốt v ĩ n h không tắt ngọn lửa đó là nguồn gốc từ đối thực lực bản thân tuyệt đối không chế tự tin Luyện s ư ơ n g cốt phát ra một trận đùng đùng giòn vang hắn n cầm đầu ánh mắt xuyên tấu h tầng tầng trở ngại nhìn về tông môn sâu bên trong tòa kia cao vút trong mây tản ra hảo quang năm màu tháp lớn ngũ hành tháp đúng không người thông quan nghiệp vụ t a t ô t h ầ n nhận hắn n i ế t miệng lên một vệ khoe khoang nụ cười s ả i bước hướng tông môn quảng trường đi tới hôm nay là bên trong tông tuyển chọn bắt đầu thời gian Trưng tháp thi Trưng tháp ngũ hành tháp mở, thi vòng đầu phong mang. Trưng 17, ngũ hành tháp mở, m đầu mấy trăm đạo bóng người lít nhít tụ tập gần như người sở hữu tầm mắt cũng hội tụ ở quảng trường chính giữa tòa kia đâm rách vân tiêu tháp lớn trên ngũ hành tháp thân tháp cao đến t r ă m trượng toàn thân phản g phất do năm màu lưu ly đ ú c thành ánh nắng ở tại bên trên chiếc x ạ ra mở mịt hoa mắt vầng sáng một cổ nặng nề như núi lớn vô hình uy áp tự thân tháp tràn ngập ra l ạ g yên không một tiếng động áp chế bên trong sân huyền áo không khí phản g phất cũng trở nên sành s ạ c thêm vài phần thân tháp trải rộng cổ x ư ơ h u y n n o phu văn dày đặc giống như là năm tháng lưu lại sâu sắc đóng dấu không tiếng động nói ra tuyên cổ t ă n thương nơi này đại lục sẽ vũ tông bên trong tuyển chọn đem ở chỗ này tiến hành vẹn vẹn mười vị trí đối với tại chỗ mấy trăm tên i nội môn tinh anh mà nói đây không thể nghi ngờ là một trận đào thải t ă n khốc trong không khí tràn ngập mắt thường gần như có thể thấy khẩn trương cùng mong đợi còn có không che giấu chút nào đối trọi gây gắt cạnh tranh ý không ít đệ tử đã tối tự vận chuyển linh lực đốt ngón tay bóp trắng bệnh trong ánh mắt thiêu đốt gần như thực chất chiến ý cũng có người cố gắng chấn định sắc mặt nghiêm trọng hết sức bình phục trong lồng ngực đánh trống như vậy n h ị tim đúng vào lúc này đám người biên giới nổi lên một trận nhỏ xịu xôn xao giống như là bình tĩnh m rung động im lặng khuyết tạng hắn ra một đạo thân ảnh bước chân lung dung không nhanh không chậm xuyên qua đám người hướng trung tâm quảng trường đi tới chính là tô thần hắn vẫn là một thân không thể tầm thường hơn tông môn quần áo đệ tử đồ trang sức liếp tức ngọc bội đem khí tức của hắn hoàn mỹ che giấu để cho hắn nhìn qua phổ thông không thể phổ thông đi nữa có người theo bản năng nín thở ánh mắt phức tạp tiếng b à n luận xôn sao ngắn ngủi ngừng nghỉ lại lấy càng tần suất thấp suất vang lên mơ hồ có thể bắt được tô thần hai chữ tim bòi nghiên cứu nhìn kỹ ánh mắt giống như thực chất rơi ở trên người hắn tự nhiên cũng xen lẫn mấy đạo từ đá không che giấu chút nào sắc bén tầm mắt tràn đầy thầm đặc cũng không hề che giấu khiêu chiến ý vị tô thần đối những ánh mắt này giống như chưa tỉnh thân xác bình tĩnh đi tới đội ngũ sau cùng đứng lại hắn g ầ m đầu nhìn về tòa kia ngũ hành tháp trong mắt lõe lên một kia không dễ dàng phát giác nóng bỏng một tháng bê quan thành quả ở trong người lặng lẽ lưu truyền luyện ký năm tầng viên mãn ngũ hành linh lực dễ dàng theo ý mớn tòa tháp này đối với hắn mà nói không chỉ là tuyển chọn công cụ càng là kiểm nghiệm tự thân tu vi thậm chí tìm đột phá cơ hội thí luận chẳng giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong tháp kia tinh thuận bàng cùng hắn tu luyện ngũ hành diễn thiên quyết sinh ra nào đó huyền diệu cộng hưởng t i ế n lặng một đạo huy nghiêm âm thanh vang lên giống như hồng trung đại lữ trong nháy mắt đẻ xuống trên quảng trường sở hữu tạ tâm ba bóng người giống như từ trong hư không đi mà ra lặng lẽ đứng ở ngũ hành tháp trước trên bài cao ở giữa người hạ phát đồng nhan mặt mũi thời cổ chính là chấp pháp đường lý trưởng lão bên người hắn hai người khí tức bên đ ì n h núi cao s ử n g s ữ n g đồng dạng là bên trong tông môn hết sức quan trọng nhân vật ánh mắt của lý trưởng lão quét qua toàn trường rõ ràng không có làm hà linh lực chấn động lại để cho mỗi người đều cảm thấy một k ổ vô hình trọng áp rơi ở đầu vai hô hấp không tự chủ được chậm lại thân thể theo bản năng thẳng t ắ p hôm nay bên trong tông tuyển chọn chính thức bắt đầu quy tắc rất đơn giản không có dư thừa ngôn ngữ lý trưởng lão thanh n â m rõ ràng dưới và ở trong thai mỗi người theo như ghi danh thứ tự theo thứ tự tiến vào ngũ hành tháp bên trong tháp cộng phân năm tầng đối ứng kim mục thủy hỏa thổ ngũ h à n h các ngươi mục tiêu chính là làm hết sức đi lên sông thân tháp sẽ thực thì biểu hiện các ngươi sông đến tầng số cuối cùng căn cứ các ngươi sông qua tầng cao nhất số cùng với sử dụng thời gian tiến hành tổng hợp bài danh xếp hạng thứ năm mươi người đ ạ t được tiến vào đợt thứ hai lôi đài cổ sò tại tư cách cũng nghe biết sao biết mấy trăm tên đệ tử đồng thanh đồng ý âm thanh quần cuộn. được tuyển chọn bắt đầu vị thứ nhất triệu hổ lý trưởng lao tiếng nói vừa dứt một tên thân hình to con đệ tử cách mọi người đi ra n h ị n bước trầm ổn đi về phía ngũ hành tháp kia lưu chuyển k i a sáng kỳ dị cửa vào cửa tháp q u a n g hoa lưu quay phản phất vô hình miệng khổng lồ đem bóng dáng của hắn mất mất trên quảng trường trong nháy mắt an tính lại toàn bộ ánh mắt quăng đều ngưng tụ ở trên thân tháp ngay cả hô hấp cũng thả n h ẹ rồi bất quá mấy hơi thở ông thân tháp tầng thứ nhất t r ợ n sáng lên kim mang sắp bén xuyên thấu lòng người tầng thứ nhất qua trong đám người vang lên kiềm chế khẽ hô chờ đợi thời gian rõ ràng kéo dài trong không khí ngưng trệ cảm bộc phát nặng nề g h cuối cùng cũng lại một âm thanh âm minh thân tháp tầng hai tượng trưng có cây xinh cơ ánh sáng màu xanh sau đó nở rộ trên quảng trường vang lên một trận nhỏ nhẹ xôn xao có thể sáng lên tầng hai ánh sáng màu xanh đã thuộc không dễ đủ để chứng minh căn cơ ông thật nhưng mà, màu xanh quang mang sáng lên sau không bao lâu liền nhanh chóng phai nhạt xuống quang mang trận lóe tên tiêu kêu triệu hộ đệ tử bị truyền t ố n g đi ra sắc mặt có chút tái nhuận mang theo mấy phần không cam lòng vị kế tiếp tôn m i ế u các đệ tử cái này tiếp theo cái kia tiến vào ngũ hành tháp trên thân tháp quan g mang không ngừng sáng lên lại tắt phần lớn người cũng dừng b ư ớ c với tầng hai thỉnh thoảng có mấy cái biểu hiện ư u dị có thể thắp sáng tầng thứ ba thủy lam sắc quan g mang liền sẽ đưa tới một trận thán phục cùng hâm mộ sách này ngũ hành tháp quả nhiên danh bất hư truyền tầng thứ ba cũng như vậy khó khăn có thể không phải nha nghe nói mỗi lần một tầng áp lực đều là bao nhiêu lần tăng có thể xông đến đệ tứ tầng chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị kia đi nghị luận gian lại có một người xông phá tầng hai gông cùng x i ề n g xích thân tháp tầng thứ ba thủy quang sáng lên lại kiên trì khá thời gian d à i đưa đến không ít người nín thở ngưng thần đáng tiếc kia tượng trưng hỏa hành đệ tứ tầng xích mang cuối cùng không thể sáng lên thời gian ở lần lượt quang mang sáng lên lại tắt t r u n g lặng lẽ trôi qua đảo mắt đã có vài chục người khiêu t r ê n s o n g trên thân tháp nổi bật nhất vẫn là kia tầng thứ ba thủy lam áp lực vô hình như đồng tháp thân v i áp chầm điện điện rơi vào từng cái chưa tiến lên đệ tử trong lòng trên đại cao ba vị trưởng lão thần tình lạnh nhạt ánh mắt thỉnh thoảng ở một cái thắp sáng tầng thứ ba q u a n mang lại giữ vững khá lâu đệ tử trên người dừng lại chốc lát khẽ vớt cảm nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi rõ ràng đến tận bây giờ biểu hiện chưa chân chính xúc động đến bọn hắn vị kế tiếp tô thần danh tự này hạ xuống trong nháy mắt trên quảng trường vốn là thật thấp nghị luận giống như là bị một cái vô hình tay b ắ p lại hơi ngừng gần như ánh mắt của người sở hữu cũng đồng loạt tập trung đến đội ngũ sau cùng đạo k i a bình tĩnh bóng người bên trên tô thần cái này gần đây nội môn danh tiếng thịnh nhất tên giờ phút này cuối cùng cũng đến phiên hắn mọi người nín thở c h ông cửa i n tháp quan hoa lưu quay tô thần thân ảnh biến mất không thấy sau một khắc hắn phát hiện mình người để tại một cái kỳ lạ không gian đây là một cái hoàn toàn do kim sắc tạo thành thế giới trong không khí tràn đầy không lọt chỗ nào sắc bén khí trả sắt được r a thịt mơ hồ làm đau mỗi một lần hô hấp đều tựa như hút vào vô số mảnh nhỏ đao nhỏ phiến vang vang vang vang n h ọ n c h ó i hai kim loại tiếng va chạm bằng bầu trời vang lên chấn động m à n g nhĩ trong tầm mắt trong hư không một chút xíu sắc bén kim mang ngưng tụ thành hình trong nhấp nháy hóa thành vô số đao thương kiếm kích hư ảnh hàn quang l ấ m liệt bức ép đến tiếng xe gió từ bốn phương tám hướng hướng nơi trung tâm tô thần toàn đông chém tới kim chi tầm khảo nghiệm bắt đầu những thứ này do tinh thần canh kim chi khí ngưng tụ binh khí uy lực không đồng nhất người y ế u bất quá ngưng khí lúc đầu cường giả đã ép tới gần ngưng khí trung kỳ dày đặc như vậy c u ầ n bạo thế công đủ để cho bất kỳ đồng giai đệ tử luôn cuốn tay chân bị với chạy thụ c mạng tô thần lại đứng tại chỗ tựa hồ hoàn toàn không có phòng ngự dự định mắt thấy vô số kim qua liền muốn gần người trong cơ thể hắn ngũ hành diễn thiên quyết trợt vận chuyển một tầng màu vàng nhạt vờng sáng như là sóng nước từ hắn bên ngoài thân nhộn nhạo lên đinh、Lenken. k e những ken. n thứ k i a u y lực yếu hơn c á n h kim binh khí đụng ở trên người hắn giống như đụng phải cứng rắn nhất tinh thiết phát ra thanh thúy tiếng vang sau đó vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành điểm một cái kim mang tiêu tan căn bản gần không phải hắn thân đối mặt mấy chuôi khí thế rõ ràng mạnh hơn đã đạt đến ngưng khí trung kỳ bữa lớn trường thường lôi cuốn đến sẽ t r ờ i tiếng chém tới tô thần thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc xuống hắn chỉ là tùy ý hơi ra quả đấm quyền phong trên giống vậy che lấp một tầng ngưng luyện kim bàng thuần túy mà nặng nghề Ấm, ẩm ẩm ẩm chấm muộn tiếng va chạm liên tiếp vang lên đơn giản trực tiếp thậm chí mang theo một loại thô bạo mỹ cảm tiêm ấ y món nhìn như huy manh canh kim binh khí lại bị hắn tay không miễn cưỡng đánh b ể giải tán thành tối nguyên thủy canh kim chi khí lần nữa tràn ngập với mảnh không gian này dũng mánh n ụ c thân đối kim hành linh lực tinh chuẩn k h ô n g chế tầng thứ nhất khảo nghiệm đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là nóng người thôi gần như tại hắn bước vào kim chi tầng đồng thời ngoại giới ngũ hành tháp bên trên ông tầng thứ nhất kim sắc quang mang trợn sáng lên đem quang mang chi chứa vừa xa chi tiền nhiệm tại sao một vị đệ tử sáng thật là nhanh này mới vừa đi vào chứ T, tốc độ này trên quảng trường vang lên một mảnh không ư ức chế được kêu lên cùng tiếng hít hơi t r ư ớ c nhanh nhất triệu hổ cũng hao phí mấy hơi thở thời gian mới để cho kim quang hệ ra mà t ô t h ầ n cơ hồ là dây quá trên đài cao ba vị trưởng lão trong mắt cũng lần đầu tiên lộ ra một vẻ kinh ngạc lý trưởng lão v ố t dâu một cái ánh mắt hơi chăm chú bên trong tháp tô thần không ngừng chạy chút nào bước về phía trước Trước mắt kim sắc không gian nhanh chóng rút đi cảnh tượng biến đổi một cổ ướp át tràn đầy đồng bộ sinh cơ nhưng lại giấu dếm khí tức nguy hiểm đập vào mặt hắn tiến vào tầng hai một chi tầng đây là một cái bị vô tận cây mây và dây leo che thế giới cái màu xanh đậm cây mây và dây leo vai u thịt bắp như măng x à ngoạn ngoại đan bảo từ bốn phương tám hướng lộ ra như cùng sống vật như vậy c u ố n quanh tới tốc độ nhanh kinh người trong không khí tràn ngập một cổ như có như không điểm hương ngửi vào mũi t r u n g lại để cho người tứ chi bách hải mơ hồ tê dại liên thể bên trong linh lực vận chuyển đều tựa hồ chỉ trệ mấy phần là tê dại độc tố hiu hiu hiu vô số cây mây và dây leo chót đỉnh trợt bén mãn hóa trở nên như mũi tên cứng rắn sắp bén mang theo nhọn tiếng xé gió dày đặc đâm về phía tô thần chỗ hiểm quanh người hư tô thần trong lỗ mũi phát ra một tiếng hự nhẹ trong cơ thể hắn linh lực thuộc tính trong nháy mắt chuyển đổi hô một tầng ngọn lửa màu đỏ thám c h ặ t từ hắn bên ngoài thân b ú c lên trong nháy mắt tạo thành một đạo lưu động ngọn lửa bình t h ư ớ n g những điên đó cùng quấn quanh tới cây mây và dây leo vừa vừa tiếp xúc với xích hồng h ỏ a diễm lập tức phát ra tí tách cháy âm thanh v ạ n mẹo k héo rút nhanh chóng hóa thành nám đen cho bụi la trá hạ xuống tràn ngập ở trong không khí điểm hương độc khí ở nhiệt độ cao thiêu n ư ớ hạ cũng bị thiêu hủy hầu như không còn cùng lúc đó trong cơ thể hắn một cổ màu xanh một hành linh lực lặng lẽ lưu chuyển đem xâm vào bên trong cơ thể một tia yếu ớt độc tố trong nháy mắt hóa giải hấp thu thậm chí hóa thành tự thân linh lực một bộ phận ngũ hành tương sinh cũng tương khắc hòa khắc m ộ c thiêu hủy cây mây và dây leo một hành thân thiện miễn dịch độc tố ngũ hành diễn thiên quyết huyền diệu vào giờ khắc này thể hiện được tinh tế tô thần thậm chí không cần tận lực đi làm cái gì chỉ là linh lực tự nhiên vận chuyển thì ung dung hóa giải một chi tầng khảo nghiệm hắn bước chân ở ngọn lửa bảo vệ hạ nhãn nhã dạo bước như vậy xuyên qua mảnh này cây mây và dây leo thế giới ngoại giới ngay tại tầng thứ nhất kim quan g sáng lên mọi người còn ở trong kiếp sợ bất quá ngắn ngủi mười mấy hô hấp sau khi ông ngũ hành tháp tầng hai đại biểu sinh cơ ánh sáng màu xanh theo sát đem sau ẩm ẩm nở rộ quan g mang chi chứa không chút nào kém với tầng thứ nhất kim quan g lại lại sáng tà tiên n à y n à y cũng quá nhanh chứ căn này cách có mười hơi thở sao hai tầng cộng lại liền nửa nén hương cũng chưa tới chuyện này khả năng quái vật tuyệt đối là quái vật quảng t r ư ơ n g hoàn toàn sôi sùng sục nếu như nói tầng thứ nhất dây quá còn có thể quy kết vì hắn khả năng giỏi kim hành hoặc là nhục thân cường đại Vậy trên h ì một đại tầng cao ba vị trưởng lão mặt bên trên bình tĩnh hoàn toàn biến mất lý trưởng lão xe dâu ngón tay ngừng ở bán không trong mắt tinh mang chợt lóe tự nhìn chọc chọc thân tháp bên cạnh hai vị trưởng lão càng là trao đổi một cái ánh mắt với nhau đều thấy được đối phương đáy mắt sâu bên trong chấn động người này không đơn giản a bên trái biên trưởng lao thấp giọng nói quả thật đối ngũ hành chi lực hiệu cùng vận dụng đã đạt hóa cảnh xa không phải là đệ tử tầm thường có thể so với phía bên phải trưởng lão chậm rãi gật đầu giọng nghiêm trọng lý trưởng lao vẫn không có nói chuyện thế nhưng chuyên trú ánh mắt dường như muốn xuyên thấu tháp thân thấy rõ bên trong phát sinh hết thảy bên trong tháp tô thần bóng người xuất hiện ở tầm thứ ba vừa một bước vào liền cảm giác quanh thân căng thẳng phản phất có bàn tay vô hình từ bốn phương tám hướng hung hăng nằm chặt đến xương cốt cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì Bên hai là vùng vùng văng lớn giống như vạn mã bung đằng vừa tựa như nộ hải quần đảo chấn hắn khí huyết c u ộ n cuộn trước mắt không còn là trước hai tầng cảnh tượng mà là một mảnh nhìn không thấy bờ bến u ám vô tận hải dương nước biển hiện ra một loại thâm thúy mặc lam sắc s e n s ệ c h mà nặng nề dưới chân cũng không phải là kiên cố mặt đất mà là một cái thật lớn đến làm người sợ h ã i vòng xoáy chính lấy tốc độ kinh người điên cuồng xoay tròn sinh ra một cổ gần như phải đem linh hồn hắn cũng đập vỡ vụn kinh khủng áp lực tuyệt không phải một cộng một vậy thì đơn giản nay cổ không chỗ nào không có mặt tác lực không chỉ có tác dụng với nhục thân càng thấm vào hướng thần hồn định tan dạo ý chí của hắn dầm dầm không đợi tô thần hoàn toàn đứng vững góc chân thích chứng này hoàn cảnh á c liệt bốn phía s ề n s ệ c nặng nề nước b i ể n trợt bạo động bọn họ l a n lộn ngưng tụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tạo hình trong nhấp nháy hàng trăm hàng ngàn c h i ước trường lớn bằng cánh tay lóe lên u lam hàn mang tinh ánh thủy mũi tên vô căn cứ mà sống những thứ này thủy tiễn cũng không phải là phổ thông thủy ngưng kết mà thành trên đó p h ù văn lưu chuyển tản ra lệnh t ấ u xương ý cùng kinh người sắc bén khí thức đầu mũi tên nơi thậm chí ngưng tụ ra rất nhỏ tinh thể băng l ó e lên nguy hiểm quan mang hiu hiu hiu hiu. tiếng xé gió nhọn trói thai nối thành một mảnh dây đặc thủy tiễn giống như được trao cho rồi sinh mệnh từ bốn phương t á m hướng không g ó c chết địa hướng nằm ở trong vòng xoáy tâm giống như cái bia một loại tô thần bắn x o n g tới kỳ thế mạnh tốc độ nhanh dường như muốn đưa hắn trong nháy mắt bắn thành cái rỗ mỗ một chi thủy tiễn ẩn chứa lực trùng kích cùng lực xuyên t ấ u đều đủ để xuyên thủng cứng rắn khảo nghiệm c h ậ t lên cấp chương mười tám ngũ hành thắp chiến tầng tầng đầy tới một chương mười tám ngũ hành thắp chiến tầng tầng đầy tới một đối mặt này phô thiên cái địa công kích ánh mắt của tô thần lại bình tĩnh như cũ thậm chí không có một tí g ậ n sóng ngoại giới xem ra kinh h i ể m vạn phần tình cảnh với hắn mà nói lại p h á n phất đã sớm dự liệu hắn tâm niệm vừa động ngũ hành diễn tiên quyết trung đối ứng thủy hành pháp quyết lặng lẽ vận chuyển trong phút chốc một tầng màu xanh nhạt lưu quang như là sóng nước từ hắn bên ngoài thân nhộn nạo lên đem cả người hắn bọc lại trong đó tầng này lưu quang cũng không nặng nề thậm chí có vẻ hơi mờ mịt lại mang theo một loại kỳ dị đối mặt bắn xong tới dày đặc thủy tiễn tô thần cũng không lựa chọn chống cự thân hình hắn khẽ nhúc ních dưới chân nhịp bước lên liền diệu lại kinh khủng kia vòng xoáy bên liên giới theo vẻ này thật lớn sức lôi kéo x à o rượu rong r ồ i thiên chuyển đồng thời bên ngoài thân lam sắc lưu quang giống như ủng có sinh mệnh như vậy chủ động nên hướng những thủy t i ễ n đó cảnh tượng kỳ dị xảy ra những thứ kia hàm chứa lực lượng kinh khủng thủy tiễn ở tiếp xúc được lam sắc lưu quang trước mắt cũng không phát sinh kịch liệt nổ mạnh hoặc va chạm ngược lại giống như là đã chìm máy biển trên đó ẩn chứa lực chủng kích bị nhanh chóng tắn mất hóa giải thậ h đây là hắn từ lâm phong nơi đó học được thủy hệ cơ sở pháp thuật mặc dù đơn giản nhưng ở ngũ hành diễn thiên quyết tinh thuần linh lực thêm vào hạn uy lực cũng không thể so sánh nổi ở hóa giải công kích trong quá trình tô thần bén nhạy phát giác một cái hiện tượng trong cơ thể hắn do ngũ hành diễn thiên quyết tinh luyện quá thủy hành linh lực ở tiếp xúc được bên trong tháp tràn ngập thủy hành lực lượng vô luận là kia không chỗ nào không có mặt áp lực hay lại là ngưng tụ thành hình thủy tiết lúc cũng mơ hồ lộ ra một loại thượng vị giả đối hạ vị giả thiên nhiên áp chế loại này hiệu quả áp chế thập phần vi d i ệ u lại chân thực tồn tại nó khiến cho bên trong tháp thủy hành lực lượng ngưng tụ thành công kích uy lực tự hồ bị suy yếu m ư ơ i hai thành mà hắn tự thân thi triển thủy hành pháp thuật vô luận là hiệu quả phòng ngự hay lại là sự linh hoạt đều được cần tính tăng cường thì ra là như vậy ngũ hành diễn thiên quyết tinh luyện linh lực phẩm chất vượt xa nơi đây ngũ hành bản nguyên lực kèm theo hiệu quả áp chế nha trong lòng tô thần sáng tỏ đây không thể nghi ngờ là một cái ưu thế c ự lớn phát hiện một điểm này tô thần ứng đối càng ung dung hắn không hề chỉ là bị động phong ngự thậm chí bắt đầu thử chủ động dẫn dắt thao túng chung quanh nước chảy hắn khi thì giống như trong nước cá lội linh xảo tránh công kích phong mang khi thì cũng như định hải thần trâm tùy ý quần quận s ó n g ngầm tự nguy nhưng bất động bên ngoài thân lưu quang ấp úng đem đánh tới công kích hóa giải thủy chi t ầ n khảo nghiệm trọng điểm nằm ở buồn ngủ cùng hải áp lực thật lớn cùng vòng xoáy là buồn mùi vô cùng vô tận thủy tiễn công kích làm ải đệ tử tầm thường đi vào chỉ là chống cự kia không chỗ nào không có mặt áp lực cùng vòng xoáy lôi kéo liền phải tiêu hao số lớn linh lực lại đối mặt liên miên bất tuyệt công kích rất dễ dàng kiệt lực mà bại nhưng tô thần dựa vào ngũ hành diễn thiên quyết huyền diệu cùng với đối thủy hành lực đ u cùng nhận đặc tính sâu s ắ c h i ể u gắn gượng g đem này hiểm ác khốn cảnh biến thành một trận tương đối dễ dàng diễn luyện mặc dù hao tổn mất thì giờ so với trước hai tầng dài hơn bên trên không ít ước chừng một nén nhang còn đó nhưng toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm làm cuối cùng một nhánh thủy tiễn tiêu t a ngũ với hành sau, tháp o n ô n gian g tầng, tầng, tầng thứ ba đại biểu thủy hành ánh sáng màu xanh lam giống như thâm thúy đại dương mắt chợt sáng lên quan mang trầm tĩnh mà xa xa lại hàm chứa bàng bạc cảm giác mạnh mẽ lại lại sáng tầng thứ ba lần này dùng bao lâu thật giống như thật giống như không sai biệt lắm một nén nhang một nén nhang phá tầng thứ ba này mặc dù so sánh lại trước hai tầng chậm rất nhiều nhưng như cũ nhanh đến quá mức a tê ta nhớ được lần trước nhanh nhất ghi chép thông qua tầng thứ ba cũng dùng sắp tới hai giờ chứ đâu chỉ phần lớn nội môn đệ tử có thể ở trong vòng một ngày xông qua tầng thứ ba liền coi như ưu tú người này rốt cuộc là cái gì lai lịch chẳng nhẽ hắn đối ngũ hành chi lực cũng tinh thông như vậy trên quảng trường tiếng nghị luận vang lên lần nữa nhưng lần này trừ khiếp sợ ra càng nhiều vẹn ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu nếu như nói trước hai tầng g â y quá là thiên phú dị bẩm vậy thì tầng thứ ba mặc dù tốn thời gian gia tăng vẫn như c ũ vượt xa người thường tốc độ là chứng minh tô thần thực lực là toàn diện mà ôm thật tuyệt không phải may mắn một ít vốn là còn ôm tâm tính xem náo nhiệt thậm chí chờ nhìn tô thần bị nhục đệ tử giờ phút này biểu hiện trên mặt đã kinh biến đến mức phức tạp bọn họ bắt đầu chân chính ý thức được cái này mới tới ngoại môn đệ tử sợ rằng thật nắm giữ cùng bọn chúng những thứ này nội môn đệ tử thậm chí đệ tử nòng cốt chống đỡ được thực lực trên đ à i cao lý trưởng lao xe dâu ngón tay đã sớm bông u xuống hắn ánh mắt sáng q ắ p địa nhìn chằm chằm thân tháp sáng lên ba tầng quan mang ánh mắt sâu bên trong là không che giấu được kinh dị cùng vẻ giống vậy không tầm thường cưng n u hòa hợp tính bền dẻo mười phần làm ẩm mướn tốt bên trái trưởng lão chậm rãi mở miệng trong giọng nói mang theo tán thưởng khó khăn phải là ba tầng trước kim chi bén nhọn mục chi sinh thủy chi n u hắn tựa hồ c ũ n g ứng đối tự nhiên lại tốc độ một lần so với một lần ân lần thứ ba mặc dù chậm nhưng như cũ kinh người nay ngũ hành diễn thiên quyết trong tay hắn coi là thật bị phát huy đến cực h ạ n rồi phía bên phải trưởng lão gật đầu phụ họa trong mắt giống vậy lõe lên tia sáng kỳ dị lý trưởng lão không nói gì chỉ là khẽ vượt cảm ánh mắt như c ũ phong tỏa ở thân tháp phản phất đang đợi cái gì bên trong tháp tô thần bước ra một bước quan môn cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi lần này không còn là lạnh giá nước biển mà là một mảnh nóng bỏng luyện ngục mới vừa một bước vào một cổ kinh khủng hơi nóng liền đập vào mặt dường như muốn đem người lồng trong nháy mắt đốt huyết dịch đều phải bị c h ư n g làm không khí vạt mẹo mơ hồ trong tầm mắt tất cả đều là một mảnh lan l ộ t phun trào đỏ ngầu nham tương hải dương nham tương cô lỗ lỗ mạo hiểm bậc khí thỉnh thoảng vài trượng cao nham tương trụ phóng lên cao tản mát ra hủy diệt tính nhiệt độ cao nham tương phía trên đại dương t ư n g cái hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành dữ tợn hòa xả linh hoạt tới lui tuần tra bay múa bọn họ đỏ thắm đôi mắt gắt gao tập trung vào người xâm nhập tàn mắt ra tàn bạo cùng khí tức hủy diệt dưới chân cũng không phải là tại hiện trường mà là một khối khối trôi lơ lửng ở nham tương trên tiêu hát nham thạch giữa lẫn nhau cách không cự li ngắn nham thạch mặt ngoài t à n ra kinh người nhiệt lượng phản phất đạp lên đế dày cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan hòa chi tầng nơi này là ngọn lửa quốc độ hủy diệt cùng cồn bạo thế giới nhưng mà đối mặt này đủ để cho bất kỳ thủy hệ tu sĩ thậm chí tầm thường tu sĩ đều cảm thấy cực độ khó chịu như rất hồng lô hoàn cảnh tô thần lại chẳng những không có cảm thấy thống khổ chút nào Ngược lại, một cổ trước đó chưa từng cặp chương mười tám ngũ hành thắp chiến tầng tầng đầy tới hai chương mười tám ngũ hành thắp chiến tầng tầng đầy tới hai cảm giác thân thiết từ bốn phương tám hướng vào tới trong cơ thể hắn ngũ hành diễn tiên quyết hỏa hành bộ phận ở tiếp xúc được này đậm đà đến mức tận cùng hỏa hành nguyên tố trước mắt giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa trong nháy mắt bị kích thích đến cực hạn rồi một cổ xích hồng sắc linh lực dòng nước cấm giống như tỉnh lại cự lòng tại hắn trong kinh mạch vui sướng lao nhanh gầm thét tô thần thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh những thứ kia của bạo tứ ngựa hỏa diễm năng lượng đang đến gần thân thể của hắn lúc, lại trở nên ngoan ngoan đứng lên. phản phất ở hướng quân vương biểu thị thần p h ụ loại cảm giác này tô thần nhỏ nhỏ nhắm lại con mắt cảm thụ trong cơ thể hỏa hành linh lực tung tăng cùng hoan hô này chính là ngũ hành diễn thiên quyết mang đến cực hạn thân cận nguyên tố sao hắn thậm chí không cần tận lực vận chuyển công pháp những thứ kia tràn ngập ở trong không khí tinh thuần hóa đi lực tựa như cùng nhũ y ế n đầu lâm như vậy từng k i a từng sợi địa chủ động chui vào trong cơ thể hắn bổ sung hắn ở thủy chi tầng tiêu hao linh lực thậm chí để cho hắn hỏa hành linh lực đang thong thả đ i ệ tăng trưởng thật là giống như về nhà như thế thì sợ khai rõ ràng không thể nào hiểu được cái này người xâm nhập dị thường bọn họ phát ra một trận âm thanh sắc bén trận mở ra phủ đầy ngọn lửa răng nanh miệng to hướng tô thần phun ra mấy đạo to lớn xích hồng hòa trụ cột lửa chỗ đi qua không khí phát ra tí tách nổ vang liền không gian đều tựa hồ bị bị phỏng có chút và mẹo uy lực kinh người đối mặt này c u ồ n g bạo công kích khóe miệng của tô thần lại làm giấy lên một vệ nụ cười tự tin hắn thậm chí không có né tránh chỉ là tùy ý nhấc lên tay trái về phía trước nhẹ nhàng vung lên hô một mặt hoàn toàn do ngọn lửa la chắn bảo vệ trong nháy mắt ở trước người hắn thành hình nay mặt lá chắn bảo vệ ngưng tụ vô cùng trên đó hỏa diễm phủ văn lưu t r u y ề n tản mát ra nhiệt độ cao cùng như thế lại không chút nào á với những thứ kia đánh tới cột lửa ẩm ẩm ẩm mấy đạo cột lửa hung hăng đụng vào ngọn lửa lá chắn bảo vệ trên phát ra trầm muộn văng lớn nhưng mà là m người ta khó tin một màn xuất hiện kia nhìn như bền chắc không thể g ã y cột lửa ở tiếp xúc được tô thần ngọn lửa lá chắn bảo vệ sau không những không có thể đem đ e m đ á n h tan ngược lại giống như băng tuyết tan g ã như vậy nhanh chóng bị lá chắn bảo vệ hấp thu đồng hóa lá chắn bảo vệ thượng hòa diễm ngược lại vì vậy thiêu đốt được càng thịnh vợ mấy phần không t ệ chất dinh dưỡng tô thần khép cười một tiếng con ngón búng ra hiu một cái đầu người lớn nhỏ nội bộ phảng phất có dòng nham thạch chảy màu đỏ tấm h hoa cầu lấy tốc độ kinh người rời khỏi tay lôi kéo thật dài diễm đôi tinh chuẩn đánh phía trong đó một cái ngọn lửa cự xạ ngọn lửa kia cự xạ tựa hồ cảm nhận được uy hiếp trí mạng phát ra một tiếng kinh hoàng hí muốn né tránh lại dĩ nhiên không đến ẩm hoa cầu ầm ầm nổ tung côn g bạo ngọn lửa sóng trùng kích trong nháy mắt đem cái kia cao vài trượng ngọn lửa cự xà nổ chia năm xẻ bảy hóa thành bay đầy trời tán hoa tinh cuối cùng tiêu tan đây là tô thần chỉ là ngẫu nhiên ở h ỏ a c h i tầng hắn không chỉ có miễn dịch hoàn cảnh tổn thương có thể hấp thu hỏa hành lực bổ sung tự thân thậm chí ngay cả t h i triển hỏa hệ uy lực pháp thuật đều được khó mà tưởng tượng thật lớn tam phúc nay đã không phải vựa t à i rồi đây quả thực là long quy đại hải hổ vào sơn lâm tô thần không dừng lại nữa mũi chân ở nóng bỏng tiêu hát nham trên đá nhẹ nhàng đ i ể m một cái thân hình giống như, như q u ỷ mị lướt đi chỗ đi qua những thứ kia định công kích hắn ngọn lửa cự xả muốn nha bị hắn tiện tay ngưng tụ hòa cầu h ngay hòa nhận t r o n h m ắ tại đánh tầng thứ ba lan quang sáng lên mọi người còn nghị luận ở bỉ suy đoán tô thần có thể ở đệ tứ tầng giữ vững bao lâu thậm chí có người cảm thấy hắn có thể sẽ ở tầng này gặp phải chân chính trở ngại thời điểm trước sau bất quá mười hơi thở ông một tiếng so với tiền nhiệm tại sao một lần đều phải vang dội đều phải trói mắt ông minh âm thanh độ vang ngũ hành tháp đệ tứ tầng đại biểu ngọn lửa xích hồng sắc quan g mang giống như là núi lửa phun trào ẩm ẩm nở rộ kia quan g mang nóng rực côn u bạo dường như muốn đem chọn cái bầu trời đêm cũng n h u ộ n thành hồng sắc quan g mang sáng lên tốc độ cơ hội là theo sát tô thần bước vào đệ tứ tầng bước chân nhanh quá nhanh sắp đến làm người ta hít thở không thông sắp đến lật đổ nhận thức nếu như nói số một tầng hai giây quá là khiếp sợ tầng thứ ba một nén nhang là thông qua thực lực chứng minh vậy thì này đệ tứ tầng gần như có thể nói là thuận quá phát sáng sáng đệ tứ tầng phúc khu có đệ tử mới vừa uống một hớp trực tiếp phun ra ngoài s ắ c mặt đỏ tới mang h a i tử nhìn tròng trọc thân tháp con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài mười hơi thở ta không nhìn lầm chứ tuyệt đối không cao hơn mười hơi thở hắn hắn tiến vào liền đi ra nay mẹ hắn là người hay quỷ đây là ngũ hành tháp sao thế nào cảm giác với giấy như thế quái vật yêu nghiệt đây tuyệt đối là ngàn năm khó gặp yêu n g h i ệ ta đệ tứ tầng a đây chính là h ỏ a c h i tầng bao nhiêu nội môn đệ tử thiên tài đều ở chỗ này chiết kích c r ầ m xa hắn hắn liền như vậy đi qua Ta nhất định lần à là nhào hoa mắt đúng ta nhất định là tu luyện ra chuyện ra dối, xuất hiện ảo con ta ra mắt Một mắt, rắc tu xuất tử tự đúng đệ đến luyện dùng nặng giác. l rối, cái sức này không còn là tiểu phạm vi nghị luận mà là hoàn toàn bất ngờ tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này rung động tột đỉnh đầu góc c h ố n g r i ố n g muốn biết rõ đến tận bây giờ ở tô thần trước sông tháp mười mấy tên trong hàng đệ tử có thể xông đến đệ tứ thần cũng chỉ có ba người mà ba người kia không một không phải trong nội môn đệ tử người xuất sắc hao phì mấy giờ trải qua k h ẩ chiến mới miễn cưỡng thông qua hoặc là đang ở chật vật rẽ giụa mà tô thần đây k i một c h ầ n g dây quá. Trên đài cao, bà tháp. Một tiếng t văng nhỏ lý trưởng lao trong tay khẽ nửa đời dâu lại bị hắn theo bản năng méo đứt mấy cây rớt xuống đất nhưng hắn hồn nhiên không cảm giác chỉ là t ử t ử địa nhìn chằm chằm k i a chói mắt xích hồng qua n mang môi khe run bên cạnh hai vị trưởng lão càng là bỗng nhiên đứng dậy trên mặt lại không nửa điểm trước cung dung cùng ổn định cướp lấy thì không cách nào che giấu hoảng sợ cùng kích động thuấn thuấn quá mức chi tầng này chuyện này khả năng bên trái trưởng lão nghẹn nào nói thanh âm đều có chút biến điệu chẳng nhẽ chẳng nhẽ h ắ n là trời sinh h o a linh thể không đúng ba tầng trước cũng cực nhanh là ngũ hành diễn thiên quyết tuyệt đối là ngũ hành diễn thiên quyết hẳn hắn đem môn công pháp này tu luyện đến cảnh giới cỡ nào phía bên phải trưởng lão hô hấp dồn dập trong mắt tinh quang nổ bắn ra yêu nhiệt chân chính yêu người ta lý trưởng lão cuối cùng cũng tìm về giọng nói của mình trong giọng nói tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được kích động cùng rung động người này tuyệt không phải vật trong ao ta thanh vân tông muốn hương thịnh bên trong tháp tô thần bóng người xuất hiện ở đệ ngũ tầng c u n g tiên tứ tầng hoàn toàn khác nhau nơi này không có trói mắt kinh quang không có quấn quanh cây mây và dây leo không có mánh liệt nước biển cũng không có nóng bỏng nham tương có chỉ là nặng nghề không ai sánh bằng nặng nghề mới vừa một bước vào một cổ so với thủy chi tầng nặng nghề không chỉ gấp m ư ơ i lần kinh khủng trọng lực rồi đột nhiên hạ xuống t ô thần chỉ cảm thấy trên vật p h ả n phất trong nháy mắt gánh vác lên một tòa vô hình đại sơn ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn trong cơ thể linh lực vận chuyển cũng bị một tia đình trệ dưới chân là kiên cố nặng nề hiện ra thổ hoàng sắc mặt đất cứng rắn vượt quá tưởng tượng p h ả n phất cùng toàn bộ đại địa hòa làm một thể bốn phía gian tràn ngập đậm đà thổ xương mù màu vàng tầm mắt bị ngăn trở chỉ có thể nhìn rõ chung quanh tầm hơn mười triệu phạm vi trong không khí tràn ngập một cổ trầm mượn kiềm chế khí tức thổ chi tầng nơi này là đại địa chủ tràng đùng trầm trọng vô cùng tiếng bước chân giống như đánh trống như vậy từ phía trước thổ sương mù màu vàng trung chuyển tới mỗi một bước hạ xuống cũng để cho tô thần dưới chân địa mặt hướng hơi rung động kèm theo tiếng bước chân ép tới gần hai cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ trong sương mù hiện hiện ra đó là hai vị cao đến ba trượng có dư hoàn toàn do cứng rắn nham thạch cùng đất xét tạo thành thật lớn hình người con dối thổ thạch con dối bọn họ thân thể đường con tục tàng tràn đầy cảm giác mạnh mẽ tản ra một cổ tới từ viễn cổ hồng hoang man hoành khí tức trong tay mỗi người nắm chặt một thanh giống vậy do nham thạch đúc thành dáng góc to chiến chủ y đầu đúa to lớn vô cùng mặt ngoài hiện đầy thiên nhiên tạo thành thô giáp đường vân lóe lên nặng nghề thổ hoàng s ắ c vầng sáng phản phất ngưng tụ chỉnh phiến đại địa sức nặng hai cái con dối chống g ô n g trong hớp mắt khiêu động lên hai điểm tinh hồng quan mang k i u quan mang đờ đẫn nhưng lại hàm chứa thuật túy không hề che giấu hủy diệt ý chí mục tiêu của bọn họ chỉ có một bước vào nơi đây người xâm lăng tô n thần không có nhắc nhở không có gào thét trong đó một tôn thổ thạch con dối động tác nhìn như vụ về kỳ thực mau kinh người trật dơ cao lên trong tay nham thạch cự chủ y ho cự chủ y mang theo c ù n phong trong nháy mắt sẽ sèn s ạ c k h ô n khí phát ra như nước nở đổ đùng đệ ngũ tầng khảo nghiệm bắt đầu chương mười chín tầng đất khảo nghiệm gặp gặp c ư ờ n g địch một chương mười chín tầng đất khảo nghiệm gặp gặp c ư ờ n g địch một kinh khủng áp lực giống như như thực chất ngay đầu trụt xuống chưa tới gần tô thần đã cảm giác mình hộ thân linh lực phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng két một truy này nếu là đẹp thật e là cho dù là tinh cương cũng phải bị nghiền thành thiết bính ánh mắt của tô thần đông lại một cái dưới chân trợn đạt một cái nhưng ở kinh khủng trọng lực trói bực hạ vốn là mau lẹ như gió thân pháp giờ phút này lại giống như là động tác chẩm thả về hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm về phía mặt bên lướp ngang nửa bước. c ự chủ y hung hăng rơi đập tại hắn mới vừa rồi đứng vị trí cứng rắn vô cùng thổ hoàng sắt mặt đất trong n g á y mắt giống như mạng n h n d ạ n nước r a đã vụn hòa lẫn bụi mù phóng lên cao kinh khủng s ó n g trùng kích quyết tán ra hung hăng đụng vào tô thần hộ thể linh quát thượng để cho thân hình hắn một trận lay động khí huyết quần q u ư n t h ậ t là bá đạo lực lượng cái này còn chỉ là dò xét tính một đòn trong lòng tô thần nghiêm nghị không dám k i n h thường chút nào hắn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy hút vào không khí đều mang thổ thạch nặng n ề mùi vị ngũ hành diễn tiên quyết thổ hành thiên vận chuyển trong phút chốc một cổ nặng nghề trần cảm giác mạnh mẽ từ đan một vị khác thổ thạch con dối thấy đồng bạn công kích rơi vào khoảng không phát ra trầm mượn gầm thét giống vậy giơ lên cự chủ y từ một hướng khác hướng tô thần chặn ngang quét tới hai vị con dối phối hợp lại có vài phần ăn ý phong kín tô thần né tránh đường đi chống cự ánh mắt của tô thần chặn lóe cảm thụ trong cơ thể lưu chuyển thổ hành linh lực mang đến lực lượng tăng phúc có lẽ có thể thử một chút hắn không có lựa chọn lần nữa né tránh mà là chập ngón tay như kiếm điều động trong cơ thể thổ hành linh lực hướng hung tới cựu chủ y trận chỉ một cái、Địa、thứ. Ông. cái kia do tô thần thổ hành linh lực ngưng tụ mà thành thạch đâm đúng là bền bị dị thường gắn g g ư ợ n g đem kia vừa nhanh vừa mạnh cự chủ y đính đến hơi dừng lại một chút mặc dù sau một khắc thạch đâm mặt ngoài liền hiện đầy vết n ư ớ cuối c cùng rắc rắc một tiếng băng vỡ đi ra nhưng tô thần mục đích đã đạt được thừa dịp này ngắn ngủi dừng lại hắn thân hình đúng xuống giống như l i m i u như vậy từ cự chủ y phía dưới hiểm hiểm xuyên qua đồng thời hắn trở tay một trường vỗ hướng kia con dối vai h u thịt bắc nham thạch bắc chân liệt thạch trưởng ẩm muộn tiếng vang truyền tới tô thần chỉ cảm thấy bàn tay giống như là vỗ vào một khối bền chắc không thể gậy vạn nghiên h à n thiết bên trên thật lớn l ự c đạo phản chấn để cho cánh tay hắn có chút tê dại mà bị đánh trúng con rối bắt chân chỉ là rơi mất mấy khối nhỏ chưa đủ đạo thách thiết liền đung đưa cũng không có p h o n g ngự như vậy biến thái trong lòng tô thần cả kinh mới vừa rồi một t r n g kia mặc dù vội vàng nhưng là ẩn chứa phần lớn thổ hành linh lực tầm thường liên tức hậu kỳ tu sĩ cứng rắn đập một hạ cũng phải đứt gân gãy xương nhưng đối với này thổ thạch con rối lại với củ lép t ự như xem ra thông thường công kích thủ đoạn hiệu quả quá nhỏ phải tìm tới bọ nhược điểm ánh mắt của tô thần sắc bén địa quét nhìn hai vị bảng đại khôi l ỗ i ngũ hành diễn thiên quyết không chỉ có có thể điều động ngũ hành linh lực càng có thể để cho hắn đối tương ứng thuộc tính nguyên tố cảm giác trở nên vô cùng bén ngạy ở thổ hành thiên công pháp vận chuyển h ạ hắn cảm giác giống như nước thủy triều lan tràn ra hắn nhìn đến không còn là đơn giản nham thạch c u n g đất xét mà là tạo thành con dối thân thể nồng nặc kia nặng nghề nhưng cũng không phải là hoàn toàn đều đều thổ nguyên tố linh lực đại bộ phân khu khu vực linh lực hồn nhiên nhất thể vững chắc vô cùng nhưng ở con dối khớp xương trôi nối tiếp tỉ như bà bay tùi trỏ đầu gối đợi vị trí con mắt của tô thần sáng lên nơi đó linh lực lưu động rõ ràng tồn tại một tia đình trệ giống như trên máy móc thiếu dầu bôi chân bánh xe răng mặc dù cường đại như cũ nhưng so sánh với những bộ vị khác không thể nghi ngờ là yếu kém câu chính là chỗ đó tìm được trong lòng tô thần nhất định có phương pháp trong nháy mắt thay đổi n g ạ n h binh chính là mãng phu hành vi đối phó loại này cao phòng cao công thành thật kỹ xảo cùng tốc độ mới là vương đạo mặc dù nặng lực ảnh hưởng cực lớn nhưng so với kịch cợm con dối hắn linh hoạt như cũ nhiều lắm dưới chân hắn n h ị bước biến n o không hề định cùng con dối chính diện chống lại mà là vây quanh bọn họ nhanh chóng bơi đi đúng đúng hai vị con dối không ngừng vung cự chủ ý, định đập chúng cái kia giống như con dối như vậy đáng ghét tiểu bất điểm nhưng tô thần bóng người giống như quỷ mị luôn có thể ở thế ngàn cần treo sợi tóc nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh mỗi một lần né tránh cũng kèm theo một lần tinh chuẩn phản kích hắn không sử dụng nữa phạm vi lớn pháp thuật mà là đem ngũ hành linh lực cao độ ngưng tụ với đầu ngón tay hoặc quyền phong suy một đạo ngưng luyện cực kỳ canh kim k i ế m khí tinh chuẩn đâm về phía trong đó một tôn con dối đầu gối khớp xương tia lửa văng khắp nơi cứng rắn nham thạch mặt ngoài bị dạch ra một đạo nhàn nhạt bạch ngân hữ hiệu nhưng còn chưa đủ. ánh mắt của tô thần không thay đổi thân hình lần nữa l ó e lên xuất hiện ở một vị khắc con dối phía sau lần này hắn điều động là thủy hành linh lực nhu thủy chui một cổ cao độ ngưng tụ tốc độ cao xoay tròn nước chảy giống như lưới khoan như vậy hung hăng chui hướng con dối sau gãy c h ô i nối tiếp Xì xì c ì c h ó i hai tiếng va chạm v ă n g lên nước chạy cùng nham thạch đụng chạm kịch liệt bốc hơi lên lên số lớn hơi nước k i a con dối động tác rõ ràng cứng đờ tô thần thừa dịp truy kích ngũ hành linh lực trong tay hắn không ngừng h o á đổi khi thì sắc bén như kim khi thì nổ tung như lửa khi thì quấn quanh như mục khi thì thấm vào như nước khi thì nặng nghề như đất hắn không hề theo đuổi một đòn quay mạng mà là giống như một cái nhất kiên nhẫn thợ săn không ngừng ở hai vị con dối khớp xương châu bạc được lưu lại chính mình dấu ấn giáp giáp cuối cùng cũng ở tô thần lại một lần nữa đem một đạo hôn hợp kim hỏa hai loại linh lực chỉ kính hung hăng điểm ở trong đó một tôn con dối vai phải nơi khớp xương lúc một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên kia con dối giơ truy cánh tay phải chỗ nối tiếp đột nhiên nước gãy thật lớn nham thạch cánh tay liên đới chiến chủ y ẩm ẩm rơi xuống đất giống mất đi một cánh tay con dối phát ra phẫn nộ gấm t é t nhưng công kích tiết tấu nhất thời đại loạn tô thần bắt cơ hội thân hình giống như nhanh như tia chớp l â n đến gần song trưởng đều xuất hiện thủ hành linh lực không giữ lại chút nào bùng nổ điệp lãng băng sơn ẩm ẩm ẩm liên tục t a m trưởng hung hăng khắc ở con rối ngực cùng vị trí nơi đó nham thạch từng khúc nước nẻ cuối cùng ầm ầm nổ mở một cái lô i thùng to con rối trong mắt hồng quang trong nháy mắt tảm đạm xuống thân hình khổng lồ ầm ầm sụp đổ hóa thành đầy đất đá vụn giải quyết một cái tô thần có chút thở dốc cái chán dỉ ra mồ hôi lầm tấm ở kinh khủng này trọng lực hạ cường độ cao chiến đấu đối linh lực cùng thể lực tiêu hao v ư ợ xa tiền tứ tẩng nhưng mà hắn còn chưa kịp buông lỏng hắn mới vừa đánh tan một tôn con dối còn không tới kịp điều chỉnh rối loạn khí tức đ ù n g đ ù n g đ ù n g đ ù n g so với trước kia càng dày đặc nặng hơn tiếng nước chân giống như quần quận kiểu tiếng sấm rền từ bốn phương tám hướng thổ sương mù màu vàng trung chuyển tới mặt đất kịch liệt động đất run dày đứng lên phản tất cả tòa ngũ hành thắp cũng ở cổ lực lượng này hạ lảo đảo mường ngã tô thần sắc mặt trợt biến đổi hắn miệng gắng gượng chống cự thân thể đưa mắt quét về phía sương mù sâu bên trong chỉ thấy càng nhiều thân ảnh khổ chậm rãi từ trong sương ngủ đi ra ba vị ngũ tôn thất tôn ước chừng thất tôn thổ thạch con r ố i dáng so với trước kia kia hai vị còn phải khôi ngô một phần trên người nham thạch càng cổ p h á t nặng nề g h tản mát ra k h í tức cũng càng cường đại hơn hơn nữa ở nơi này nhiều chút phổ thông cổ t r ư ờ n g mười chín tầng đất khảo nghiệm gặp gặp cường địch hai chương mười chín tầng đất khảo nghiệm gặp gặp cường địch hai dối vây quanh một cái đặc biệt dễ thấy bóng người xuất hiện đó là một tôn cao đến bốn trượng thổ thạch con r ố i toàn thân hiện ra một loại thâm thủy ám hoàng sắc mặt ngoài hiện đầy người n o thổ hệ phu văn l o ạ lên yếu ớt qua mang trong tay nó không có chiến chủ y cướp lấy là một thanh do vô số nham thạch gai nhọn tạo thành thật lớn lưu tinh chủ y trên thân truy cuốn vòng quanh mắt trần có thể thấy thổ màu vàng vòng xoáy linh lực nhất là người ta bất t á n là nó trống rông trong h ố c mắt khiêu động lên hai lồn u giống như như thực chất ngọn lửa màu vàng đất tràn đầy trí khôn và lạnh lùng hủy diệt ý niệm t i n h anh con dối tô thần tâm trong nháy mắt châm xuống số lượng càng nhiều lực lượng mạnh hơn thậm chí xuất hiện có thể thi triển thổ hệ pháp thuật tinh anh đơn vị nay đệ ngũ tầng quả nhiên không nghĩ giống như trung vậy thì đơn giản trong cơ thể hắn linh lực giống như mở cống như hồng thủy cấp tốc tiêu hao mỗi một lần hô hấp đều giống như ở n u ố t đất cát phổi hỏa l ạ t là đau trên bả vai vô hình kia trọng áp giờ phút này phảng phất lại tăng lên mấy phần để cho hắn thậm chí khó mà hoàn toàn sống lưng thẳng t ắ p giống một tiếng so với trước kia càng văn vọng càng côn g bạo gầm thét từ kia tinh anh con dối trong miệng phát ra kèm theo nó gầm thét bốn phía phổ thông thổ thạch con dối đồng loạt động thất c h u i thật lớn nham thạch chiến chủ y mang theo x é rách không khí kinh khủng tiếng rít từ phương hướng khác nhau hướng tô thần đột nhiên rơi lợp đồng thời vị này tinh anh con dối nâng lên nó lưu tinh, tinh chủ y nhẹ nhàng sự ở trên mặt đất ô n g một vòng mắt trần có thể thấy thổ hoàng s á t chấn động lấy lưu tinh chủ ý làm trung tâm trong nháy mắt quyết tán ra tô thần chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt phảng phất sống lại mặt đất cứng rắn bên trên vô số cây nhọn thạch đâm giống như mưa sau măng mùa xuân điên cùng như vậy sinh trưởng lít nhít hướng hắn bao phủ tới Địa Đây đại đất độ nữa, gai nhanh, xa thứ thuật. thổ thuật thể thi triển thuật tốc vượt tô thần chính mình thi triển bất kỳ thổ chỉ hệ pháp kích. Hơn phạm chính mình h này là lớn, có có cường công nắm mới giữ kỳ bì địa thứ phong tỏa hắn chạy chỗ c ự chú y áp suất rồi hắn né tránh không gian trọng lực hạn chế tốc độ của hắn mà chung quanh con dối là hoàn thành hợp đây tô thần cái chán trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh trên người hắn hộ thể linh quang cùng thổ á o giáp màu vàng ở t r o n g áp địa thứ cùng c ự chú y liên hiệp dưới sự công kích phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng két quan g mang bắt đầu kịch liệt l ó e lên p h ả n phất lúc nào cũng có thể vỡ nát nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế đến gần tử vong cùng lúc đó ngũ hành ngoài tháp trên đài cao ánh mắt của người sở hữ cũng từ từ địa nhìn chằm ngũ hành tháp đệ ngũ tầng quan man vốn l à ổn định sáng ngời thổ màu vàng quan g mang giờ phút này lại đang kịch liệt địa l ó e lên khi thì ảm đạm khi thì lại miễn cưỡng sáng lên loại này không ổn định quan g mang đại biểu bên trong tháp vựa t ả i người đang ở trải qua trước đó chưa từng có t r ậ t vật khảo nghiệm đệ ngũ tầng quan g mang thế nào l ó e lên được lợi hại như vậy chẳng n h ẽ tô thần gặp phải phiền thoái nói nhảm đây chính là đệ ngũ tầng thổ chi tầng lấy nặng nghề cùng phòng ngự đến sưng nghe nói bên trong con dối bền chắc không thể gậy lực lượng càng là lớn đến dọn người sống đến bây giờ đã rất ngoại hạng đúng vậy tiền tứ tầng m o n hơn nữa c ũ n vậy xem các đệ tử nghị luận sôi nổi trên mặt khiếp sợ và kính sợ giờ phút này xen lẫn một vẻ lo âu bọn họ chính mắt thấy tô thần tiền tứ tầng hàn duy đà kích trong lòng đã đem hắn kính như truyền kỳ nhưng đệ ngũ tầng độ khó là công nhận tông môn nội môn đệ tử một cái khe rất nhiều vốn là thiên phú không tệ đệ tử cũng gậy kích ở tầng này bọn họ nhìn kia lấp lóe không yên quan mang trong lòng vừa hy vọng tô thần có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích lại mơ hồ cảm thấy có lẽ vị này yêu nghiệt cũng phải dừng bước với này rồi trên đài cao lý trưởng lão hai vị chấp sự trưởng lão cùng với mấy vị khác nội môn trưởng lão giờ phút này sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng bọn họ so với các đệ tử càng rõ ràng đệ ngũ tầng độ khó nơi đó trọng lực là ngoại giới gấp mười lần con dối không chỉ có lực lượng kinh khủng phòng ngự càng là kinh người tầm thường pháp thuật cùng công kích căn bản là không có cách có hiệu quả hơn nữa đệ ngũ tầng hậu kỳ còn sẽ xuất hiện nắm giữ thổ hệ pháp thuật tinh anh con dối càng là khó dây dừa đệ ngũ tầng khảo nghiệm đã mở ra tinh anh con dối sao bên trái trường lao thanh â m chầm thấp mà hỏi thăm hắn nhìn k i ê u kịch liệt lóe lên quang mang trong mắt lóe lên một vẻ lo âu nhìn này quang mang không ổn định trình độ phải là phía bên phải trường lao nắm chặt quả đấm trong giọng nói tràn đầy khẩn trương có thể đem đệ ngũ tầng quang mang áp chế đến loại trình độ này nói do hắn đang ở chịu đựng áp lực thật lớn lý trưởng lao không nói gì chỉ là từ từ địa nhìn c h ầ m c h ầ m ngũ hành tháp hắn nghiệp đoạn dâu còn tán lạc tại địa nhưng hắn đã hoàn toàn không để ý tới trong mắt của hắn tràn đầy tâm tình rất phức tạp vừa có đ ố i tô thần có thể đi đến một bước này rung động cùng vui vẻ yên tâm cũng có đ ố i vị này tuyệt thế thiên tài khả năng gặp gỡ nguy cơ lo âu đứa nhỏ này tuyệt không thể có chuyện hắn ở trong lòng yên lặng thì thầm bên trong tháp tô thần bên hai tràn đầy cự c h ú ý tiếng x é gió địa thứ chui từ dưới đất lên âm thanh cùng với chính mình thô trọng tiếng thở dốc trên người vòng bảo vệ quang mang càng ngày càng ảm đạm lúc nào cũng có thể tan b ỡ trong cơ thể ngũ hành linh lực đã tiêu hao bệ thành đ a n điển chuyển tới trận trận không hư cảm kinh khủng này trọng lực dường như muốn đưa hắn ép vỡ mỗi di động một bước đều giống như lưng đeo một toàn nú hắn miễn cưỡng né tránh một thanh đập tới cự trụ y lại bị mặt đất đột một toát r a thạch đâm đâm hư ố n g quần nóng bỏng đau đớn chuyển tới m à vị này tinh anh con dối cũng không gấp công kích chỉ là lạnh lùng xử đến lưu tinh trụ y tựa hồ đang thưởng thức hắn bị vây nhốt quất cảnh đồng thời duy trì phạm vi lớn địa thứ thuật phong tỏa hắn sở hữu đường lui thất tôn phổ thông con dối động tác mặc dù vụ về nhưng ở trong môi trường này ma n lực của bọn họ ngược lại thành nhất vũ khí trí mạng mỗi một lần công kích cũng bức bách tô thần ở không gian thu hẹp bên trong làm ra cực hạn né tránh mồi hôi hòa lẫn thổ thạch cho bụi dính đầy hắn gò má h l i n h lực kế cận k h t kiện thể lực nghiêm trọng chi nhiều hơn thu càng chết người là loại này kiềm chế nặng nề g h hoàn cảnh đối tinh thần cũng là một loại hành hạ to lớn hắn có thể cảm giác được bốn phía con dối đang chậm rãi thắt chặt vòng lây giống như một thật lớn tối say phải đem hắn hoàn toàn nghiền nát làm sao đây liêu mạng linh lực chưa đủ chạy trốn đường lui bị đóng chặt tiếp tục như vậy nữa vòng bảo vệ v ừ a vỡ hắn ngay lập tức sẽ bị vô số cự chủ ý cùng địa thứ sẽ thành mạnh nhỏ bóng đen của cái chết lần đầu tiên rõ ràng như vậy địa bao phủ ở trong lòng hắn nhưng hắn không có tuyệt vọng trong ánh mắt ngược lại lõe lên vẹ điên cuồng quan mang hắn biết rõ mình đã đứng ở bên bờ vực muốn nha bị n g h i ề n tan xương nát thịt muốn nha dốc toàn lực tìm một đường sinh cơ kia ở dạng này tuyệt c ả n h hạ thông thường thủ đoạn đã mất đi hiệu lực hắn phải tìm tới một cái có thể trong nháy mắt đột phá khốn cảnh phương pháp một cái có thể lật đổ này để ngũ t ầ n g quy tắc phương pháp ánh mắt của hắn từ từ địa nhìn chăm chú vào vị này tinh anh con dối sở hữu công kích cũng xuất xứ từ với nó địa thư thuật là nó thi triển thậm chí ngay cả chung quanh phổ thông con dối hành động tựa hồ cũng mơ hồ bị nó chỉ huy bắt giặc phải bắt vua trước có thể nó phòng ngự so với phổ thông con dối càng kinh khủng hơn hơn nữa nó vẫn còn ở tầm xa duy trì pháp t h u ậ t phổ thông con dối là thiếp thân chiến đấu căn bản không có đến gần cơ hội trừ phi trừ phi có thể ở kia thất chủ ô ỉ chủ ý cùng vô số địa thứ trong kẽ h hở mở ra một con đường tới n à y gần như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhưng tô thần biết rõ đây là hắn đường sống duy nhất hắn cắn chặt hàm r ă n g trong cơ thể còn sót lại không nhiều ngũ hành linh lực bắt đầu dựa theo một cái từ không thử nghiệm quá quy tích điên cuồng vận chuyển hắn phải đem ngũ hành linh lực áp dụng đến mức tật cùng lại bùng nổ có lẽ chỉ có loại trình độ đó lực lượng mới có thể ở nơi này nặng nề vây không trung xé ra một vết thương hắn hít sâu một hơi nặng nề không khí sặc hắn cụ một cái nhưng hắn không có dừng lại ánh mắt giống như thiêu đốt ngọn lửa phong tỏa cái k i a trí mạng nhất mục tiêu vị này tinh anh con dối tựa hồ phát giác ánh mắt của tô thần trong mắt ngọn lửa màu vàng đất nhảy lên được càng kịch liệt nó chậm rãi dơ lên lưu tinh chủ ý một cổ to lớn hơn càng ngưng tụ thổ nguyên tố lực lượng bắt đầu ở trên thân truy hội tụ nó muốn phát ra một kích trí mạng để lại cho tô thần thời gian không nhiều lắm chương hai mươi ngũ hành thay đổi liên tục tháp đổ nát mà ra chương hai mươi ngũ hành thay đổi liên、tủ. tháp đổ nát mà ra sinh tử một đường tô thần cắn chặt hàm răng dỉ ra ngai ngái tiêu máu trong cơ thể còn sống n g ũ hành linh l ự c đã k hoang ô n ngợi g phải h là thoát cương c à n g tựa như cây cận tan vỡ dòng lũ ở ý chí của hắn thiết toàn hạ cọ rửa một cái tối tăm mà hung hiểm kinh mạch đường tắt mỗi một tấc kinh mạch cũng đang rên dỉ run r à y phản phất tiếp theo hơi thở liền muốn hoàn toàn n ứ t gãy áp xúc để thêm c ó rút hắn muốn ép khô chính mình cuối cùng lực lượng đánh cuộc hết thảy ở nơi này máu thịt cùng tinh thần bị nghiền ép đến thực hạn bóng đen của cái chết gần như ngưng tụ thành thực chất trước mắt chỗ sâu trong óc kia bộ ngũ hành diễn tiên quyết c h u n g một câu đã sớm quên mất bị long đong hồi lâu áo nghĩa giống bị này sắp chết tuyệt cảnh đánh thức t r ậ t thắp sáng ngũ hành thay đổi liên tục tương sinh tương khắc tuần hoàn qua lại mới là diễn tiên sinh sôi không ngừng tuần hoàn một cái ý niệm giống như thiểm điện bổ ra hỗn độn tâm thần hắn cơ hồ là bản năng chìm vào một mực bị hắn làm chữ vật không gian ngọc bội thần bí bên trong ngọc bội bên trong không gian kia mới bội chân quý ngũ hành linh dược mỗi người tản ra yếu Thủy, hòa, thổ, lợp, đối, xíu, bé, trong h hỏa, thổ, ủ y cũng mà chấp nhóm này tô thần trong cơ thể kia c u ầ n bão muốn nổ tung đ ụ n g vào lẫn nhau ngũ hành linh lực giống như là lạc đường cô lang đánh hơi được phương xa la n hiền cùng ngọc đ ộ i bên trong không gian kia yếu ớt mà hài hòa ngũ hành tuần hoàn khí lưu sinh ra một luồng kỳ dị vượt qua không gian cộng hưởng phản phất một giọt cam lộ rơi vào nóng bỏng trào dầu kích thích kịch liệt phản ứng ngoại giới là có trong h nghiền thoái cương thiết kinh ể cương khủng ọ n tiến sát từng bước, mang đến g lực, là bước, sát tử v d ù ngoài mình c n Nội dối sát trợ.、Nội、bộ, l ngọc đ ộ k h ô n giáp g a n truyền huyền diệu dẫn、dắt. Trong ngoài tới dắt. rượu i g công bên dưới kia vốn là ở trong cơ thể hắn lẫn nhau mâu thuẫn với một số gần như mất khống chế ngũ hành linh lực lại giống như là bị một bàn tay vô hình cưỡng ép v ố t thuận kim chi sắc bén không hề cắt rời mà là hòa tan như vậy hóa thành nhuận chạch sóng biếc sóng b i ế t dạo d ự c không hề lạnh giá ngược lại ôn nhu bồi bổ ra bồng bộ bổ thanh mục sinh cơ thanh mục chi lực không hề chỉ là sinh trưởng càng là ở cực hạn sinh mệnh lực chung giấy lên rừng rực xích diễm xích diễm đốt sạch tạp chất l ắ n g động hạ nặng nề g h ngưng tụ màu vàng đất màu vàng đất thuộc về với yên lặng nhưng lại ở hạch tâm sâu bên trong lần nữa đúc nóng ra sáng chói chói mắt kim mang kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim một cái khó khăn cực không ổn định lại chân thực tồn tại ngũ hành đại tuần hoàn tại hắn bên trong đan điển khó khăn vận chuyển ẩm phản p h ấ t khô cạn lòng sông trong nháy mắt bị dâng trào sông lớn lấp đầy một cọ rửa hắn một số gần như khô kiệt kinh mạch linh lực tốc độ khôi phục nhanh đến mức khó mà tin nổi quan trọng hơn là tân sinh linh lực không còn là chi lúc trước cái loại này hôn t ạ p mâu thuẫn trạng thái mà là mang theo một loại không c â u g n ệ hài hòa sinh sôi không ngừng ý nhị bắt t r ư ớ c phật cốt cách máu thịt đều bị học sinh mới này lực lượng lần nữa tôi luyện l i ề n tô thần đột nhiên mở hai mắt ra con n g ư ơ i sâu bên trong không còn là đơn độc màu sắc mà là lóe lê n kim thanh lam xích hoàng năm màu s ô i ngược lưu quang quan g mang lưu chuyển thâm thúy còn như tinh không mơ hổ lộ ra vũ trụ sinh diệt vật luật trên người hắn vòng bảo vệ vốn đã ảm đạm đến, đến gần tắt giờ phút này lại trợt ánh sáng giỏi tùm lum như bông hoa đại phóng ngũ sắc linh quang lưu chuyển không、chừng. vững chắc như lúc ban đầu một mực lạnh lùng bên cạnh xem khống chế toàn cục tinh anh con rối k i a trong hốc mắt thổ hoàng sắc linh hồn hỏa diễm trợt nhảy lên kịch liệt rõ ràng phát giác này kinh người d ị biến nó không chút do dự nào giơ cao lưu tinh chủ y bên trên đã sớm xúc tích khổng lồ thổ nguyên tố lực lượng trong nháy mắt bùng nổ không còn là trước phạm vi áp chế mà là ngưng tụ thành một đạo hủy diệt tính thổ c ộ t sáng vàng xé rách không khí mang theo không thể địch nổi ư thế hướng tô thần ngay đầu đánh xuống một cách này phong tỏa thật sự có không gian hàm chứa tất sát kỹ năng nhưng mà tô thần chỉ là nhấc mắt nhìn đi trong mắt ngũ thải lưu quang hắn không có chống cự cũng không có né tránh bóng người đột nhiên trở nên mơ hồ giống như trong gió ảo ảnh trong nước tàn nguyệt ở thủ cột sáng vàng hạ xuống trước một s á t na hắn hoàn toàn lấy một loại không tưởng tượng nổi góc độ từ chùn tia sáng biên giới chân nhan tới tốc độ nhanh vượt xa trước tiên một mực ép tới hắn không t h ở nổi bước chân duy gian kinh khủng trọng lực tràng giờ phút này rơi vào trên thân lại như cùng thanh phong quất vào mặt gần như không cảm giác được bao nhiêu trở ngại ngũ hành thay đổi liên tục sinh sôi không ngừng thì ra là như vậy khóe miệng của tô thần câu dẫn ra một vệ độ con hắn không hề bị động chịu đựng hoàn cảnh mà là để cho trong cơ thể ngũ hành tuần hoàn cùng ngoại giới ngũ hành nguyên tố sinh ra vi diệu hô ứng cực lớn trong trình độ triệt tiêu trọng lực ảnh hưởng đây cũng không phải là tạp linh căn gông c ù m g xiềng xích mà là ngũ hành đạo thể hình thức ban đầu mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng mang cho hắn tăng lên là có tính lẫn lộn giờ phút này hắn không còn là cái kia chỉ có thể chật vật t r á n h né luyện khí năm tầng đệ tử ngũ thải lưu quan g một cách tự nhiên vờn quanh quanh thân tô thần thân hình động không còn là tranh né mà là chủ động tiến lên đón hắn giống như một đạo không đoán được quỷ mị chủ động xông về những thứ kia vụng về phổ thông con ố i không còn là đơn độc thuộc tính công kích đầu ngón tay điệp ra kim chi bén nhọn mục chi nhận thủy chi nhu hỏa chi liệt thổ dày ngũ hành linh lực ở đầu ngón tay hắn ngay lập tức chuyển đổi d u n g hợp q u a n thông suy một tôn phổ thông con dối ngực bị một đạo hàm chứa cực hạn lực xuyên thấu kim sắt chỉ mang xuyên thủng đó là con dối trung tâm vị trí vảnh một vị khắc con dối nơi khắp xương bị một cổ mềm dẻo thủy m ụ c lực quấn quanh thấm vào kết cấu bên trong trong nháy mắt tan vỡ ẩm ẩm tan vỡ ánh lửa trợn lóe thổ thứ băng liệt hắn công kích trở nên cao hiệu mà trí mạng ngũ hành tan biến chỉ ở ngũ hành thay đổi liên tục thêm vào hạng cửa này hắn đã sớm nắm giữ pháp t h u ậ t uy lực đâu chỉ tăng lên gấp b ộ i mỗi một chỉ điểm ra cũng tinh chuẩn chúng mục tiêu con dối năng lượng trung tâm hoặc kết cấu nhược điểm những thứ kia trước để cho hắn b ì với chạy thuộc mạng phổ thông con dối giờ phút này ở trước mặt hắn yếu đ ớt giống như giấy ngắn ngủi trong khoảnh khắc thất t ô n phổ thông con dối toàn bộ hóa thành một địa b ề tan thành linh kiện lớn như vậy không gian trong nháy mắt chống chạy đi xuống chỉ còn lại hắn và vị này tay cầm lưu tinh chủ y tinh anh con dối tinh anh con dối trong mắt ngọn lửa màu vàng đất nhảy lên được buộc phát quần bạo trong đó tựa hồ còn kè nó cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp ông đại đ ị a lần nữa phát ra trầm m u ộ n nổ ẩm kịch liệt rung động chương 20 ngũ hành thay đổi liên tục tháp đổ nát mà ra hai chương 20 ngũ hành thay đổi liên tục tháp đổ nát mà ra so với tiền nhiệm tại sao một lần đều phải dày đặc đều phải vai ư u thịt bắp nhọn t h ậ h đâm như cùng chết mất rừng rậm điên cùng như vậy n ô lên tầng tầng lớp lớp hoàn toàn phong tỏa tô thần chung quanh mỗi một t ứ c không gian cùng lúc đó trôi này nặng nghề lưu tinh chủ y mang theo sẽ rách màng nhĩ nhọn gạo thét phá vỡ trường không cuốn lên nặng nghề thổ hoảng sắc khí lãng hướng tô thần chặn ngang thâu bạo nghiền ép hết thể lực lượng đã làm cho không khí cũng vì đó đông đặc thổ hệ thuật pháp lấy thế đ ạ người lực lượng vô cùng như là trước kia tô thần đối mặt bực này thế công chỉ có một con đường chết một cái nhưng bây giờ trong mắt ngũ thải lưu chuyển tô thần không lùi mà tiến tới chỉ quyết biến ảo gian ánh sáng màu xanh tăng vọt vô số cây mây và dây leo dưới đất trôi lên như nổ mãng xạ như vậy xoắn về phía thạch đ ô n g rừng rậm mục khát thổ hắn một tay bắt phát quyết bàng bạc một hệ linh lực mãnh liệt mà ra hóa thành vô số thanh thúy cây mây và dây leo nên hướng kia dày đặc thật đông suy xì xì x ì nhọn thạch đâm chạm đến mềm dẻo cây mây và dây leo lại bị c u ố n chặt lại thấm vào phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng b ỡ vụn trong khoảnh khắc hóa thành phân vụn thổ chi kiên cuối cùng không địch lại một chi dây dưa nhận đối mặt đập tới lưu tinh chủ y tô thần không tránh không né thủy chân thổ tay phải của hắn m í ế tấn một cổ tinh t h ầ n thủy hệ linh lực hóa thành một đạo lam sắt thủy mạc ngăn cản ở trước người lưu tinh chủ y nện ở thủy mạc trên phát ra trầm muộn vàng lớn thủy mạc kịch liệt chấn động lại cũng bị phá bể tia cùng bạo lực trùng kích bị thủy chi mềm dẻo tầng tầng tắn mất lưu tinh chủ y bên trên bổ sung thêm nặng nề thổ nguyên lực càng lạ ở thủy hệ linh lực ăn mòn nhanh chóng trở nên chậm chạp phân tán ngũ hành tương sinh tương khắc vận dụng chi diệu tổn ư nhất tâm giờ phút này tô thần mới thật sự phát huy ra ngũ hành linh căn tiềm lực tinh anh con dối động tác hơi chậm lại trong hốc mắt màu vàng đất hồn hòa kịch liệt chập t r ờ n lộ ra một loại cứng ngắc nghi hoặc nó công kích suy luận tự a hồ lâm vào tuần hoặc chết đối mặt này trước đây chưa từng thấy ngũ hành khắt chế phương pháp nó k i ê cố hóa chiến đấu trình tự rõ ràng không cách nào ứ n g đối tô thần lại không có cho nó càng suy tính nhiều thời gian trong cơ thể ngũ hành đại tuần hoàn càng chuyển càng nhanh, càng phát ra không công một cổ vượt xa trước lực lượng chính ở đan đ i ể n sâu bên trong nổi lên bay lên ngũ hành diễn tiên quyết trung nhất thức bí thuật lặng lẽ vận chuyển nên kết thúc tô thần thanh âm bình tĩnh lại mang theo không nghi ngờ gì nữa lực lượng hai cánh tay hắn mở ra ngũ s ắ c linh quang phóng lên cao tại hắn phía sau xuôi ngược dung hợp kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lực lượng không còn là đơn giản chồng mà là dựa theo nào đó quỹ tích người nào ngưng tụ áp suất thuộc về với một chút tiên một chút sâu thẳm yên lặng lại tản mắt ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt ngũ hành quy nguyên phá theo hắn q u á t khẽ một tiếng kia ngưng tụ đến mức tận cùng điểm sáng năm màu không hề có một tiếng động n ở r ộ ra không có đinh t h a i n h ứ c cóc nổ ẩm không có hủy thiên diện địa đánh vào chỉ có một mảnh chiếm đoạt hết thẻ yên tinh ánh sáng rực rỡ ngũ thải quan g mang như thủy ngân chạy trong nháy mắt che mất toàn bộ không gian quan g mang chỗ đi qua cứng rắn nham thạch mặt đất giữ t ậ n con dối hài cốt kể cả vị này cường đại tinh á n h con dối tất cả đều giống như như ảo ả n h tiêu tan bị triệt để xóa đi không để lại một chút dấu vết kinh khủng trọng áp biến mất làm người ta hít thở không không khí tức cũng tan thành mấy khói toàn bộ đệ ngũ tầng không gian trở nên chỉ còn lại tô thần một người lẳng lặng trôi lơ lửng ở bắc không trên người hắn ngũ thải lưu quang dần dần thu liễm lộ ra hơi lộ ra tái nhận lại ánh mắt sáng n g ờ i gương mặt sắc mặt của hắn hơi lộ ra tái nhận ánh mắt lại trước đó chưa từng có sáng n g ờ i trong cơ thể ngũ hành tuần hoàn không ngừng chính liên tục không ngừng địa n à y sinh bước phát triển mới linh lực chậm rãi khôi phục mới vừa thật lớn tiêu hao đệ ngũ tầng khảo nghiệm thông qua ông cơ h ồ là đồng thời dưới chân hắn thân tháp đệ ngũ tầng sáng lên ổn định mà sáng trói còn mang ngay sau đó d i biến nảy sinh không chỉ là đệ ngũ t ầ n g ông ông ông ông tầng thứ nhất tầng hai tầng thứ ba đệ tứ tầng cả tòa ngũ hành tháp từ dưới trên hết quang mang t r ụ c tầng tháp sáng cuối cùng hội tụ với đỉnh tháp ẩm một tiếng phảng phất tới từ viễn cổ nổ ẩm vang vọng đất trời ngũ hành tháp tháp đỉnh bộc phát ra trước đó chưa từng có vạn trượng hà quang một đạo vai u thịt b ắ p vô cùng ngũ thải quang trụ xé liệt vân tầng phóng lên cao sâu thông thiên địa trong cuộc sáng mơ hồ có thể thấy long ngâm vợ mình kỳ lân muôn t u huyền vũ tạ cụ mị giống các loại chỉ tồn tại với trong t r u y ề n thuyết cảnh tượng như ẩn như hiện ngũ hành tháp bị triệt để đốt sáng lên điều này đại biểu có người thanh không ngũ hành tháp toàn bộ ánh mắt trước đã mở thả tần số ngoài tháp quảng trường khổng lồ bên trên vốn là huyên n á o đám người khi nhìn đến thân tháp đệ ngũ tầng sáng lên ổn định quan g mang một khắc kia cũng đã lâm vào giống như chết tiến tĩnh sở hữu xem cuộc chiến đệ tử chấp sự thậm chí trường lão cũng như cùng bị làm định thân thuật đứng chết chân tại chỗ trên mặt mỗi người cũng viết đầy khó tin thông thông qua cái kia luyện khí năm tạp linh căn thật xông qua tinh anh con dối trấn thủ đệ ngũ tầng chuyện này khả năng này lật đổ người sở hữu nhận thức nhưng mà không chờ bọn họ từ nơi này thật lớn đánh chúng tinh thần phục hồi lại đỉnh tháp kia sâu thông tin ê địa ngũ thải q u a n trụ giống như thần tích hạ xuống hoàn toàn phá hủy bọn họ cuối cùng một tia may mắn tâm lý thanh thanh không ngũ hành tháp bị thanh không ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi ngoa tạo không biết là ai phát ra một tiếng kinh tiên động địa kêu gào giống như đốt thùng thuốc nổ ẩm toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bị rung trời tiếng kinh hô tiếng thét chói thai hít vào khí lạnh âm thanh bao phủ ngũ thải con trụ. trụ trong truyền thuyết thanh trừ sạch sẽ ngũ hành tháp mới phải xuất hiện dị tượng chơi ạ ta thấy được cái gì có người thanh không ngũ hành tháp là ai rốt cuộc là ai chẳng lẽ là vị t i a thân t r u y ề n sư huynh n ậ n nốt tu vi không đúng đi vào là t ô thần cái tiêu luyện ký năm tầng tạp linh căn t ô thần một cái tạp linh căn t h a n h không ngũ hành tháp đùa gì thế n à y đây quả thực là thần thoại vô số đệ tử giống như bị điên các trưởng lão cũng không để ý dáng v ẻ r ố i rít t r ừ n g lớn con mắt dâu run r u ẩ y mặt đầy hoảng sợ cùng không tưởng tượng nổi một cái luyện ký năm tầng tạp linh căn đệ tử ở người sở hữu nhìn soi mói lấy một cái tiền vô cổ nhân thậm chí khả năng sau vô người tới kỳ tích thanh trừ sạch sẽ ngũ hành tháp tin tức này giống như chàng mười hai cấp bão trong nháy mắt vét sạch toàn bộ tinh nguyệt môn chương hai mươi một đỉnh tháp vinh dự danh chấn t ô n g môn chương hai mươi một đỉnh tháp vinh dự danh chấn t ô n g môn k i a sâu thông thiên địa ngũ thải quang trụ phản phất là cho toàn bộ tinh nguyệt môn đánh lên một trăm siêu cấp thuốc hưng phấn hoặc như là hướng bình tĩnh mặt hồ bỏ lại một viên đẹp chất hờ dư âm thật lâu không ngừng chúng tia sáng gắng gượng chống giữ mấy chục giây lúc này mới giống là đã tiêu hao hết năng lượng chậm rãi tiêu tan trong thiên địa quan mang dần dần ả m đạm nhưng trên quảng trường ánh mắt của người sở hữu so với mới vừa rồi càng nóng bỏng phản phất vô số đèn、pha. Đồng loạt tập trung ở ngũ hành tháp kia cổ phát cửa tháp trên. loạt tập tháp phát tháp ở kia cửa cổ một tiếng vang nhỏ ở yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi trên quảng trường lộ ra đặc biệt trói thai cửa tháp c h ầ m rãi mở ra một đạo thân ảnh đám chìm trong bên trong tháp còn xuất lại ngũ thải lưu quảng trung c h ầ m rãi đi rồi đi ra không là người khác chính là lần này sự kiện kẻ cầm đầu trong gió lốc tô thần hắn quần áo trên người trải qua liên tục chiến đấu nhất là đệ ngũ t ầ n g kia năng lượng kinh khủng đánh vào đã có chút bể tan cảnh dính cho bụi thậm chí còn có thể thấy mấy chỗ rất nhỏ vết máu lộ ra hơi có mấy phần chật vật nay vẹ ngoài đặt bình thường thỏa thỏa đệ từ cái bang nhưng giờ phút này không người dám có phân nửa coi thường bởi vì ở đó hơi lộ ra sốc xếp dưới sợi tóc là một tấm mặc dù mang theo chút m ệ t mỏi sau tái nhận lại bình tĩnh dị thường gương mặt càng làm người khác chú ý là hắn kia đôi con mắt trải qua bên trong tháp kịch chiến lễ r ử a tội chẳng những không có chút nào ảm đạm ngược lại giống như là bị tinh thuần nhất linh khí gột rửa quá một dạng sắc bén như ứng c h i m cát thâm thúy tựa như tinh thần hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó rõ ràng chỉ là luyện khí năm tầng tu vi tản mát ra khí tức lại trầm ổn dị thường như vực sâu đỉnh núi cao xứng xứng xứng bắt T. trong đám người vang lên lần nữa liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh cảm giác này giống như là ngươi cho rằng là đối diện là cái thanh đồng kết quả người ta trở tay móc ra vương giả dấu ấn còn thuận tiện cho ngươi biểu diễn cái ngũ sát cái loại này mãnh liệt tương phản cảm để cho người sở hữu đại não đều có chút t r e o máy toàn t r ư ơ n g t ĩ n h mịch vô số đạo ánh mắt giống như như thực chất đầu xạ ở trên người tô thần có thuần túy không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì mộng ép hòa khó tin ta là ai ta ở đâu ta vừa mới nhìn thấy cái gì có xuất phát từ nội tâm giống như thấy thần linh hạ xuống như vậy kính sợ đại lão đây tuyệt đối là đại lão cho đại l ã o truyền trả có dường như truy tinh hiện trường như vậy c n g nhiệt tô sư minh vĩnh viễn tích thần ta muốn cho ngươi sinh con khỉ đương nhiên cũng không thiếu được nút ở đám người sâu bên trong những thứ kia càng lòng c h ậ m càng phức tạp ánh mắt đó là trần chuông kém thị thì không cách nào che giấu kiếm kỵ thậm chí là lóe lên một cái rồi biến mất xạ ý mục t u với lâm gió vẫn thổi bật dễ giờ phút này tô thần quan g mang quá mức trói mắt đủ để cho một ít trong bóng tối g á n độc cảm thấy bật an tô thần đem hết thệ các thứ này thu hết vào mắt trong lòng hào không vận sóng điểm này tình cảnh chuyện nhỏ á h ăn chỉ là bình tĩnh quét mắt một vòng ánh mắt cuối cùng rơi vào phía trước mấy vị kia khí tức thâm hậu bóng người bên trên tông môn các trưởng lão giờ phút này những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng vui giận không hình với sắc các trưởng lão cũng hoàn toàn không kèm được rồi bọn họ cơ hồ là thuấn di tới mấy bước liền vượt qua tầm hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách đem tô thần vây vào giữa từng cái ánh mắt phức tạp giống như là đổ điều sắp bàn có khiếp sợ có vui vẻ yên tâm có hiếu kỳ có tìm tòi nghiên cứu còn có một loại nhà ta kia vô dụng đồ chơi thế nào sẽ không bản lánh này hận sắt không thành đ ư thép cầm đầu một vị dâu bạc trắng trưởng lão tròng dâu cũng b hắn cố gắng bình phục một x u ố n g tâm tình hắn r ộ n g một cái định dùng một loại trang nghiêm giọng tuyên bố kết quả nhưng trong thanh âm hay lại là mang theo một tia không dễ dàng phát giác giọng run r u dậy khu yên lặng thanh âm không lớn lại hàm chứa linh lực trong n g á y mắt đẻ xuống trên quảng trường mơ hồ xôn xao trường lao ánh mắt sáng quắp mà nhìn tô thần phảng phất đang nhìn một khối tuyệt thế ngọc thô chưa mài rũa hoặc như là ở xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ hắn hít sâu một hơi không đúng hắn không có hít sâu một hơi hắn chỉ là dừng một chút sau đó dùng hết lực khí toàn thân hồng thanh tuyên bố ngũ hành tháp tuyển chọn thực tập kết thúc số một t cái tiêu h tạp r s linh căn tô thần thời gian sử dụng ngắn nhất nghiên ép sở hữu nội môn tiếng anh bao gồm những luyện khí đó tám tầng chín tầng thậm chí luyện khí đỉnh phong đệ tử thiên tài quảng trường lần nữa nổ ngoa tạo số một thật là số một một nén nhang lẻ một khắc thanh trừ sạch sẽ năm tầng n à y mẹ nó là người có thể làm được giải quyết ta nhớ được lần trước hạng nhất hình như là lâm sư minh chứ hắn xông đến đệ ngũ tầng sẽ dùng nhanh hai giờ còn thất bại đâu chỉ lâm sư minh khóa trước trong ghi chép xông qua đệ tứ tầng nhanh nhất cũng phải nửa giờ chứ tố cáo ta muốn cầu nghiệm linh căn hắn khẳng định nhận n ú t tu vi nghiệm cái rắm không thấy trưởng lão cũng xác nhận sao n à y chính là kỳ tích sống sở sợ kỳ tích đám người hoàn toàn điên cuồng những thứ kia vốn là bị ký thác kỳ vọng nội môn đệ tử tinh anh giờ phút này sắc mặt so với đáy nổi còn đen hơn bọn họ cảm giác mình mặt bị đánh đùng đùng vang vẫn bị một cái bọn họ trước căn bản không để vào mắt tiểu trong suốt dùng vang dội nhất phương thức đánh cái gì thiên tài cái gì tinh anh ở thanh trừ sạch sẽ ngũ hành tháp cái này thành t i ể u trước mặt bọn họ kia điểm thành tích thật là chính là một chuyện cười giữa người và người t r ê n l ệ n h thế nào có thể so sánh người và cầu giữa t r ê n l ệ n h còn lớn hơn đây không ít tâm lý năng lực chịu đựng thiếu chút nữa đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh lặng lẽ ngồi sổm trong góc vẽ vòng tròn đi dâu bạc trắng trưởng lao không để y đến trên quảng trường huyên não hắn nhìn về phía ánh mắt của tô thần càng phát ra hài lòng đối mặt như thế long trời lở đất kết quả tiểu tử này lại còn có thể giữ vững bình tĩnh p h ầ n n à y tâm tính so với hắn cho thấy thực lực càng hiếm có tô thần trường lao thanh â m ôn hòa rất nhiều dựa theo tông môn quy củ ngũ hành tháp tuyển chọn hẳn nhất sẽ được tông môn trọng thưởng tới tới kích động lòng người phát thường khâu tất cả mọi người đều dựng lên lỗ thai ngay cả này vẽ vòng tròn đệ tử cũng tạm thời ngưng tự bế len lén g ư ơ n g mắt nhìn tới dâu bạc trắng trưởng lao cất cao giọng nói khen thưởng thượng phẩm linh thạch một trăm ngàn、Thì trên quảng trường vang lên một mảnh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm đều nhịp có thể so với duyệt binh một trăm ngàn thượng phẩm linh thạch đó là cái gì khái niệm đủ để cho một người bình thường nội môn đệ tử tu luyện tới trúc cơ kỳ cũng dư dả khen thưởng trúc cơ đan ba miếng phốc thông có người không chịu nỗi kích thích trực tiếp run chân cố định lên trúc cơ đan đây chính là vô số luyện khí kỳ đệ tử tha thiết ước mơ trí bảo một quả cũng đủ để đưa tới tinh phong huyết vũ bây giờ trực tiếp khen thưởng ba miếng đây là muốn trực tiếp cử đi học trúc cơ a khen thưởng thượng phẩm pháp khí tùy chọn một món lần này không người hít hơi rồi phần lớn người đã chết lặng chỉ còn lại hai mắt đăm đăm khỏe miệng chạy xuống hâm mộ nước mắt thượng phẩm pháp khí đây chính là kim đan trưởng lão mới thường dùng bà bối cuối cùng dâu bạc trắng trưởng lão dừng một chút trong mắt lóe lên một tia hâm mộ khen thưởng tông môn tàng kinh các ba tầng trở xuống tùy ý công pháp bí thuật tùy chọn một bộ tĩnh giống như chết t h i ê n tĩnh nếu như nói trước khen thưởng là vật chất bên trên dầu đột ngột như vậy cuối cùng một cái thật là chính là đi thông con đường cường giả kim quan đại đạo tàng kinh các ba tầng trở xuống tia bên trong bao hàm rồi bao nhiêu công pháp cường đại bao nhiêu thất truyền bí thuật phần thường này quá nghịch thiên rồi. đừng nói luyện khí kỳ đệ tử coi như là trúc cơ kỳ thậm chí kim đan kỳ trưởng lão nghe được cái này khen thưởng cũng phải đỏ con mắt món khen thưởng này đối với một cái luyện khí năm tầng đệ tử mà nói đã không thể dùng t i ê n văn sổ tự để hình dung này thật là chính là trực tiếp đưa hắn một cái tu tiên khởi động gói q u ả lớn trí tôn sang trọn g bản một cái túi chữ vật bị đưa tới trước mặt tô thần tô thần đưa tay nhận lấy thần thức k h ẽ nhúc ních liền cảm giác được bên trong đống kia tích như núi linh thạch cùng ba cái tinh xảo bình ngọc cùng với một khối đại biểu pháp khí cùng công pháp quyền lựa chọn ngọc bài trên mặt hắn như c ũ không cái gì biểu tình, chỉ là đối mấy vị trưởng lão. không thiêu ngạo không xiềm lĩnh chắp tay thi lễ một cái đệ tử tô thần tạ tông môn hậu tứ tạ các vị trưởng lão phần này ung dung ổn định lần nữa để cho mấy vị trưởng lão âm thầm gật đầu không quan tâm hơn thua tâm tính t h ư ợ n g cấp người này tương lai bất khả hàm lượng tô thần danh tự này cùng với hắn thanh trừ sạch sẽ ngũ hành tháp dũng đoạt đệ nhất s ự tích h giống như cắm lên cánh lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ t i n h n g u y ệ t tông nội môn đệ tử biết ngoại môn đệ tử, biết, đệ tử tạp dịch biết liền ngay cả này thường xuyên bế quan không để ý đến chuyện bên ngoài lao quái vật môn đều bị tin tức này trò kinh động nghe nói không có một kêu tô thần luyện khí năm tầng đệ tử đem ngũ hành tháp cho đánh xuyên luyện khí năm tầng thập linh căn cái kia ngươi sợ không phải t r e o chọc ta cười cười cái r á m thiên chân vạn s á c ngũ thải quang chủ cũng xuất hiện trưởng lao tự mình tuyên bố ta g i ọ t cái quy quy đây là cái gì yêu n g h i ệ t giáng thế thập linh căn ta xem là đập linh căn đi đem đường người tín tâm cũng đập vỡ trong lúc nhất thời tinh nguyện tông trên dưới bất kể thân ở chỗ nào bất kể tu vi cao thấp đều đang nghị luận cái này đột nhiên xuất hiện tên tô thần trong một đêm từ một cái gần như không người hỏi thăm tiểu trong suốt biến thành toàn bộ tông môn hót nhất nhân vật quan trọng những thứ kia đã từng xem thường tô thần cho là hắn còn cóc ghẻ muốn ăn thị thiên t n a thậm chí lúc không có ai cởi nhạo qua đại sư tỷ ánh mắt người giờ phút này hối hận phát điên lên rồi bọn họ hận không được xuyên việt về đi cho ban đầu cái kia miệng tiện chính mình hai cái đại bạc hai bây giờ bọn họ nhìn về phía ánh mắt của tô thần tràn đầy lĩnh hót cùng lĩnh hót k i ế nhận tính sức lực hận không được tại chỗ nhận thức tô thần làm gì phụ dị mẫu thân đại ca tô sư h u n h ngài có mẹt hay không ta cho ngài bóp bóp vai tô sư h u n h còn thiếu chân đồ tr người xem ta ra sao phía ngoài b à n người một nơi tương đối an tĩnh xó xỉnh lãnh nguyệt hàn một bộ bạch đi r ỉ vắng lặng như trước nàng lẳng lặng nhìn bị vô số người vây quanh ở trung tâm lại duy trì như cũ mấy phần xa cách cảm tô thần vắng lặng trong con người không dễ phát hiện mà xẹt qua một tia ấm áp tia trương tổng là không có cái gì biểu tình trên gương mặt tươi cười khoe miệng m ấy không thể t r a về phía cong lên lên một vệt nhàn nhạt, nhạt độ cong giống như băng tuyết ban đầu nhập vừa tựa như hàn mai thiệu thả mặc dù rất nhạt lại đủ để tươi đẹp thời gian nàng liên biết rõ hắn nhất định có thể chỉ là không nghĩ tới hắn làm như vậy oanh oanh liệt, liệt. người này luôn là có thể cho người mang đến kinh hỷ chương hai mươi hai hội vũ đêm trước dòng nước ngầm lại xuất hiện một chương hai mươi hai hội vũ đêm trước dòng nước ngầm lại xuất hiện một khen thưởng phát ra xong mấy vị trưởng lao bóng người hóa thành lưu quang đội đi lưu lại tô thần một người đứng tại chỗ trong tay cái kia nặng t r ị c h túi chữ vật phảng phất nắm một cái tốt thế giới mới mà chung quanh hắn thế giới đã sớm sôi sùng sục ngoa tạo tô thần thật là tô thần cái kia trong truyền thuyết tạc phi là đập linh căn đại lão ngũ hành tháp đánh thủng ngũ thải quang trụ ta dọn cái mẹ dồn lặc đây là cái gì thần tiên thao tác luyện khí năm tầng a các linh đệ hắn mới luyện khí năm tầng thiên phú này thật là người tiên ta ta cảm giác con đường tu luyện đi chấm dứt không bằng về nhà chăn heo chăn heo chăn heo đều không hắn có tiền đồ không thấy mới vừa rồi những thứ kêu bình thường mũi vỉnh lên trời nội môn đệ tử hiện ở một cái cái với các ba cậu tựa như vây quanh tô sư huynh sao quả thật như thế mới vừa vẫn chỉ là xa xa vây xem xì xào bàn tán các đệ tử giờ phút này hoàn toàn thả bay rồi tự mình từng cái trên mặt chất đầy lịnh hót hai chữ nhận tình phản phất tiết trời đầu hạ thái dương hướng tô thần chen chúc mà tới tô h sư minh ngài chính là chúng ta tấm gương là ta tu luyện đạo bên trên chỉ đường minh đăng tiểu đệ vương nhị ma nguyện làm ngài yên trước mã sau không chối tử một cái trên mặt dài mấy viên mặt rỗ c ư ờ i lên híp mắt lại đệ tử lấy thế nhanh như chấp không kịp bị t h a i chen đến rồi phía trước nhất nước miếng văng tung tóe tô thần nay vị huynh đệ ngươi này ngữ tốc làm ở gấp đôi tốc độ sao còn nữa chỉ đường minh đăng là cái gì quỷ ta sợ đem ngươi mang trong danh đi tô h sư minh xem ta xem ta chỗ này của ta có tổ truyền thanh tâm băng tuyển thích hợp nhất đại chiến sau khi định thần ngừng khí ngài nếm thử một chút một vị nữ đệ tử bưng một cái tinh x ả o bình nước ánh mắt vậy kêu là một cái thủy ông ông tổ truyền ngươi chắc chắn không phải ngày hôm qua mới từ dưới chân núi đánh nay nhiệt tình ta có chút gặp không dừng được ca tô sư huynh ngài mới vừa rồi đánh thắp khẳng định m ệ n h lạ ta đây có đại lực kim cương phủ thêm vào thủ pháp đấm bóp tổ truyền đệ tam bảo đảm ngài thoải mái một cái bắp thịt quần u ọ n tráng hán đệ tử vừa nói một vừa ngắt méo quả đấm của mình phát ra cốt ca cốt cách ò n vang khóe miệng của tô thần nhỏ bé không thể nhận ra đ i ệ có quét một cái đại lực kim cương phủ đấm bóp huynh đệ ngươi là muốn cho ta thư giãn xương cốt hay lại là muốn đem ta phá hủy đám người này biến sắc mặt tốc độ còn nhanh hơn l ậ t sách mấy ngày trước còn hận không được cách ta xa tám trượng rất sợ dính tạp linh can xui bây giờ ngược lại tốt từng cái hận không được đem ta là l i ế m cậu ta kiêu ngạo viết lên mặt thu t h i ê n giới quả nhiên vẫn là thực lực vi tôn a ngay tại tô thần bị bất thình lình yêu thích bao phủ suy tính có muốn hay không thi triển cái đội địa thuật chạy chỗ lúc một cái thanh âm quen thuộc mang theo mấy phần hèn nhát cùng lấy l ò n g khó khăn từ đám người trong khe hở chen chúc vào tia cái tia tô sư huynh tô thần theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái xấu xí đệ tử chính là tôi r ư ớ c kia ở sơn m n n ơ dễ cận hắn, còn hắn, tuyên bố muốn quá thay bố đại sư tỉ dọn dẹp minh ô n hộ vị k a Giờ phút à y trên mặt ắ người nào còn có nửa phần phép đối, chỉ còn lại chàn n có phách chỉ đầy lối, lại l túng tình thật thuốc Tô cùng hận, ăn hạn đắng còn hối phải khổ. biểu kia, với quá là so s Vinh, n g ư xem trước trước đều là tiểu có mắt không biết thái sơn miệng bị coi thường nói nhiều chút hôn chướng mà nói ngài đại nhân có đại lượng tể tướng trong bụng có thể trồng thuyền liền liền đem tiểu làm cái thí đem thả đi hắn vừa nói vừa giơ tay lên làm bộ sẽ phải bị chính mình hai cái thai nội tử chung quanh trong nháy mắt a n tĩnh vậy thì một giây ánh mắt của người sở hữu cũng tập trung tới mang theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn tô thần nhìn cái k i a tức cười vừa đáng thương dáng vẻ trong lòng hào không vận sóng thậm chí có điểm b u ồ n cười sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế bất quá với loại tiểu nhân vật này so đo cũng không ý gì đông dưng kéo xuống chính mình cách cục hắn khoát tay một cái giọng bình thản không sao đi qua chuyện không cần nhắc lại đệ tử kiếp như được đại xá thiếu chút nữa tại chỗ cho tô thần dập đầu một cái luôn miệng nói cảm ơn sau đó ảo não chui vào đám người biến mất không thấy gì nữa nó này nhẹ như mây gió càng làm cho chung quanh cấp đệ tử b ộ phục đầu giảm xuống đất nhìn một chút cái gì kêu đại lao khí độ bị m ắ n g không chỉ có không báo phục còn như thế khoan hồng độ lượng tô sư h i n h ngưu bức vờ giạt phía ngoài đoàn người trong góc lãnh nguyệt hàn nhìn bị mọi người vây quanh lại từ đầu tới cuối duy trì đến lạnh n h ạ t tô thần cùng với hắn mới vừa rồi xử lý người khiêu khích kia phương thức vắng lặng trong con ngươi kia chút ấm áp lại nồng thêm vài phần người này không chỉ có thực lực đột nhiên tăng mạnh liền tâm tính cũng b ộ c phát trầm ổn chỉ là nàng nhìn những thứ kia gần như muốn áp vào trên người tô thần các đệ tử đôi mi thanh tú nhỏ bé không thể nhận ra đ i ệ cao lại xuống thôi do hắn đi, đi. hắn hiện tại cần thích hướng loại này muôn người chú ý cảm giác tô thần thật vất vả mới từ nhiệt tình như l ử a trong đám người sát ra một con đường máu cơ hồ là chạy chối chết vậy trở lại động phủ mình hô đóng lại cửa động phụ trong n g a y mắt tô thần thật d à i thở phào nhẹ nhõm cảm giác cả thế giới cũng thanh tịnh giao tiếp xã hội phần tử khủng bố trí mạng nhất đám người này nhiệt tình so với ngũ hành trong tháp nham tương còn nóng người sau này ra ngoài có phải hay không là được mang mặt nạ hoặc là rõ ràng học cái ẩn thân thuật hắn lắc đầu đem các loại nổn ngang ý tưởng bỏ ra không kịp chờ đợi đem thần thức dọ vào cái kia trí tôn sang trọng bản tân thủ gói q u á lớn túi chữ vợt rầm d ầ m chất đống như núi linh thạch hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thậm chí còn có một đống nhỏ thượng phẩm linh thạch chỉ là những thứ này linh thạch cũng đủ để cho một người bình thường nội môn đệ tử phấn đấu vài chục năm tô thần cảm giác mình nhịp tim cũng lọt nửa nhịp tà thiên ông ngoại cái này cần bao nhiêu tiền không đúng là nhiều l ắ m thiếu linh thạch lúc trước nghèo đinh đương vang bây giờ một đêm trật dầu này chính là trong truyền thuyết sao năng lực sao yêu yêu ngoại trừ linh thạch còn có ba cái tinh xảo bình ngọc thứ một cái bình ngọc bên trong chứa mười viên êm dịu đầy đạn linh khí tràn ra đang ă n dược chính là bổ sung linh khí cực phẩm đan ăn dược tụ khí đan hơn nữa nhìn này chất lượng phẩm chất cực cao cái thứ nhì trong bình ngọc là năm viên chữa thương thánh dược sinh cơ tục c ố t đan gãy tay gãy chân cũng có thể cho ngươi tiếp nối chỉ cần còn có một hơi thở là có thể đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về mà cái thứ ba trong bình ngọc chỉ l ặ n g lặng nằm một viên lớn chừng trái nhãn toàn thân n óng ánh trong suốt tản ra huyền ảo khí tức đan ăn dược chúc cơ đan hơn nữa nhìn này đan dược thượng mơ hồ lưu truyền đan văn rõ ràng là một quả thượng phẩm chúc cơ đan tô thần tim bịch bịch cùng nhảy dựng lên thượng phẩm chúc cơ đan đồ chơi này, nghe nói toàn bộ tinh nguyện tông một năm cũng luyện không ra mấy viên mỗi một viên lưu truyền ra đi cũng có thể đưa tới tinh phong huyết vũ thông môn lần này là bỏ ra rất lớn vốn liếng a có nó trúc cơ ổn ít nhất tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều này sóng không thua t h i ệ t kiếm lớn hắn rẻ đặt đem trúc cơ đan thu cất phản phất bưng chân bảo h i ể m thế v ậ t này bây giờ còn không dùng được nhưng tuyệt đối là hắn tương lai đánh vào trúc cơ kỳ lớn nhất ý trượng sau đó là khối kêu đại biểu pháp khí cùng công pháp quyền lựa chọn một bài tô thần không do dự trực tiếp kích hoạt pháp khí quyền lựa chọn một màn ánh sáng ở trước mặt hắn mở ra bày la liệt pháp khí tin tức lưu lững lờ trôi qua đào thương kiếm kích phủ v i ệ t câu xoa trung đỉnh tháp ấ n người xem hoa cả mắt nhưng tô thần mục tiêu rất rõ ràng hắn cần một thanh kiếm một thanh phù hợp hắn thuộc tính ngũ hành phi kiếm rất nhanh một thanh hình dáng cổ pháp thân kiếm lưu chuyển ngũ sắc quan g h ò a trường kiếm tin tức hấp dẫn hắn chú ý thượng phẩm pháp khí ngũ m i n kiếm thuộc tính kim mục thủy hỏa thổ đặc tính ngũ hành thay đổi liên tục sinh sôi không ngừng có thể căn cứ người sử dụng quán chú linh lực thuộc tính hiện ra khác nhau vi năng ngũ hành linh lực đồng thời quán chú lúc uy lực tặng trường 22, h ộ i vũ đêm trước dòng nước ngầm lại xuất hiện 2, a i chương 22, h ộ i vũ đêm trước dòng nước ngầm lại xuất hiện 2. lên gấp đội cũng hữu cơ s u ấ t kích động ngũ hành phá pháp hiệu quả chính là nó tô thần trong mắt tinh quang trận lóe đây quả thực là vì hắn l ư ợ n g thân làm theo yêu cầu cùng hắn ngũ hành diễn thiên quyết hoàn mỹ phù hợp ngũ n g u y ê n kiếm nghe tên cũng rất có danh tiếng ngũ hành thay đổi liên tục uy lực tăng lên gấp đội còn có thể phá pháp này không chính là ta dành riêng hoặc sao sau này ai lại nói tạp linh căn là cửi m ụ lao từ một kiếm nạo h ắ n xác nhận lựa chọn quan g mang t r ậ t lóe một thanh tản r a nhàn nhạt hào quang năm màu trường kiếm chống rông xuất hiện ở tô thần trong tay kiếm dài ba thước tam vào tay hơi chầm xuống chỗ trôi kiếm có khắc huyền ảo p h ù văn thân kiếm bóng loáng như gương mơ hồ có thể thấy năm loại màu sắc linh lực ở trong đó chạy xuôi xuôi ngược tạo thành một bức huyền rượu đồ án tô thần thử đem một tia ngũ hành linh lực rót vào trong đó ông ngũ nguyên kiếm phát ra từng tiếng việt kiếm minh trên thân kiếm ngũ sắc quang hoa trong nháy mắt đại thịnh một cổ sắc bén cùng nặng n ề cùng tồn tại khí tức tràn ngập ra hào kiếm tô thần không nhịn được khen ngợi có trôi này ngũ ít nhất có thể tăng lên n ữ a ba thành tiếp đó tô thần đưa mắt về phía công pháp lựa chọn hắn không có lập tức đi tàng kinh các mà là t r ư ớ c q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu kiểm kê lần này ngũ hành tháp vừa tải thu hoạch cũng thử vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết đánh vào luyện khí kỳ tầng sáu bình cảnh lượng lớn linh thạch bị hắn lấy ra linh khí nồng nặc gần như phải đem toàn bộ động phủ dịch hóa tô thần trầm tâm tĩnh khí công pháp vận chuyển giống như một khung đáy lô đen điên cuồng cắn nuốt chung quanh linh khí bên trong đan điện năm màu vòng xoáy linh lực nhanh chóng xoay trọn không ngừng lớn mạnh đánh thẳng vào tầng kia vô hình thành lũy một lũy một l Tô t h ầ nhưng c m rãi t ở con m tô trong thần xuất ra khối kia đại biểu quyền lựa chọn ngọc bài lúc lão giả đục ngầu trong mắt lóe ra một tia tinh quang thật sâu nhìn tô thần lên mắt đi đi bằng này ngọc bài ngươi có thể ở một tầng tùy ý lựa chọn hai bộ công pháp hoặc bí thuật lao giả phất phất tay lại khôi phục bộ kia bộ dạng hề o à i dáng vẻ tô thần nói tiếng cảm ơn đi nhập tàng kinh các một tầng nơi này công pháp n g ọ c giản hạo như yên biển công kích giống như phòng ngự giống như phụ trợ giống như thân pháp giống như cái gì cần có đều có tô thần không có bị những thứ kia uy lực mạnh mẽ công kích tính công pháp hấp dẫn bây giờ hắn có ngũ hành diễn thiên quyết cùng ngũ nguyên kiếm công kích thủ đoạn tạm thời đủ hắn cần là bảo vệ đánh mạng cùng năng lực phụ trợ mục tú với lâm khẳng định có không ít người nhìn ta chằm chằm Không đơn giản thời h điểm, c ạ là ở nhà lữ hành giết người cấp của afi là bảo vệ tánh mạng chạy thoát thân cần thiết lương phẩm lựa chọn thứ hai tô thần do dự một chút hắn nghĩ tới rồi chính mình tiêm ngọc đội thần bí nghĩ tới tương lai khả năng gặp phải các trường hợp dựa hết vào tông môn khen thưởng cuối cùng có hạn nếu muốn ở cái thế giới này sống đến mức mở còn phải có chính mình nghề tay trái luyện đan quá ăn thiên phú và tài nguyên luyện k h í nghe không tệ sau này nói không chừng có thể chính mình lên cấp ngũ nguyên kiếm hoặc là làm điểm kỳ kỳ quái quái đồ chơi nhỏ âm nhân hắc hắc kết quả là hắn lựa chọn bộ thứ hai ngọc giản cơ sở luyện kỹ thuật mặc dù chỉ là cơ sở nhưng đủ để, để cho hắn nhập môn vì tương lai tiến hơn một mức đánh hạ cơ sở chọn xong công pháp tô thần rời đi tàng kinh c á t mới vừa trở lại động phủ phụ cận liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc thanh tú đứng ở động trước cửa phủ màu xanh nhặt quần áo ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động vắng lặng khí c h ớ t phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên tử chính là đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn đại sư tỷ tô thần đi lên phía trước thi lễ một cái lãnh nguyệt hàn xoay người vắng lặng ánh mắt rơi vào trên người tô thần trên giới quan sát một chút tia tấm không cái gì biểu tình trên mặt khoe miệng tựa hồ lại có vậy thì một tia nhỏ bé không thể nhận ra g i lên chúc mừng nàng thanh n m như cố vắng lặng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ấm áp ngũ hành tháp biểu hiện không tệ vượt ra khỏi ta dự chủ tô thần sờ lỗ mũi một cái may mắn mà thôi nhìn một chút đại lao khen ngợi mặc dù đơn giản nhưng phân lượng mười phần a bất quá ở trước mặt nàng vẫn phải là khiêm tốn điểm ngươi tốc độ tiến bộ quả thật ngoài dự đoán mọi người l ã n nguyệt hàn giọng nghe không ra vui giận bất quá ta tới là muốn nhắc nhở ngươi tiếp theo lôi đài cuộc so tài sẽ không giống ngũ hành tháp vậy thì đơn giản ngũ hành tháp khảo nghiệm là tiềm lực cùng thân hòa lực mà lôi đài cuộc so tài khảo nghiệm là thật c h i lực cùng với liều mạng tranh đấu kinh nghiệm lãnh nguyệt hàn thanh â m như cũ vắng lặng bên trong tông môn ẩ n giấu thực lực đệ tử không ít có vài người có lẽ sẽ chở ở lôi đ à i cuộc so tài bên trên một tiếng hót lên làm kinh người húng chi còn có một chút thế lực khác gan chen vào người bọn họ mục tiêu khả năng không chỉ là mấy cái vị trí tô thần thần sắc như thường gật đầu một cái đệ tử minh bạch quả nhiên chân chính chiến đấu vẫn còn ở phía sau nay đại lục hội vũ vị trí xem ra là khối khoai lang bằng tay ai cũng muốn cắn một cái lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần tiếp tục nói còn có một việc ngươi cần đặc biệt chú ý ánh mắt của nàng trở nên thâm thùy đứng lên ngươi đang ở đây ngũ hành trong tháp mặc dù biểu hiện tươi đẹp nhưng là quá là kinh diễm ừ tô thần có chút không hiểu ngũ hành diễn thiên quyết bản liền không phải phàm tục công pháp lãnh nguyệt hàn chậm dai nói ngươi có thể lấy luyện khí năm tầng tu vi dẫn động vậy thì cường đại ngũ hành chi lực thậm chí để cho ngũ hành t h á p hiện hóa dị tượng cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường loại trình độ này ngũ hành thân hòa lực cùng trường khổng lực rất có thể sẽ đưa tới một ít cổ xưa thế lực chú ý cổ xưa thế lực trong lòng tô thần động một cái đúng đặc biệt là những thứ kia cùng thượng cổ đại chiến có liên quan hoặc là cùng ngũ hành chi lực ngọn nguồn có dính dấp cổ xưa thế lực lãnh nguyệt hàn giọng mang theo trước đó chưa từng có n g ư n g trọng bọn họ có lẽ một mực ở tìm cùng ngũ hành bản nguyên liên quan đầu mối hoặc là đặc biệt người người xuất hiện giống như là ở bình tĩnh mặt hồ ném vào một viên đá lớn tô thần tâm chật c h â m xuống không phải đâu ta chính là nghĩ xong tốt tu cái tiên thuận tiện tìm một chút thân thế thế nào liền liên hệ thượng cổ đại chiến cùng cái gì cổ xưa thế lực nay kịch bản độ khó có phải hay không là có chút siêu cơn ư g rồi hả hắn nghĩ tới rồi trước gặp phải người quần áo đen bọn họ tựa hồ cũng đang tìm cái gì người khối ngọc bộ kia lãnh nguyệt hàn t h a nhâm đem tô thần thu suy nghĩ lại thực tế là mấu chốt trong mấu chốt nhớ lấy tuyệt đối không thể rời khỏi người càng không thể để cho bất kỳ người nào biết nó tồn tại ta hoài nghi những thứ kêu âm thầm dòm nó người rất có thể cùng ta trước nhắc tới người giữ cửa gia tộc có liên quan giữ cửa người ta tộc tô thần tái diễn danh tự này cảm giác giống như là một tòa vô hình đại sơn đ ẻ ở trong lòng căn cứ sư tôn của ta tình cờ nói tới một ít tin tức cùng với ta tra cứu lẹ k ẻ cổ tịch đi lại lãnh nguyệt hàn tiếp tục nói gia tộc này cực kỳ cổ xưa thậm chí khả năng ở tại thượng cổ trước khi đại chiến cũng đã tồn tại bọn họ có lẽ nhận biết ngươi ngọc đội lai lịch thậm chí nhận biết cha mẹ ngươi cha mẹ hai chữ này giống như là một đạo kinh lôi ở tô thần trong đầu nổ vang hắn xuyên v i ệ t tới c h i ế m cứ cổ thân thể này đối với chủ cũ thân phận vẫn là một mê khối ngọc đội kia là hắn con đường duy nhất bây giờ cái đầu mối này tựa hồ chỉ hướng một cái thần bí vừa nguy hiểm người giữ cửa gia tộc thậm chí khả năng liên hệ đến ngũ hành bản nguyên cùng thượng cổ bí mật ta ít lượng tin tức quá lớn vốn cho là là cô nhi n ị c h tập lưu kết quả dây thay đổi huyền nghị tìm người thân kịch còn phụ tặng diệt thế nguy cơ phó bản này kịch bản kích thích quá mức đi người giữ、cửa. nghe giống như là cái loại này nắm giữ thế giới bí mật của trung cực thực lực nổ mạnh còn đặc biệt thích gây sự t ì n h tổ chức ta đây tay chân l è o khẹo đừng mới vừa tìm tới đầu mối liền bị người ta trở thành dị đoan cho tỉnh hóa nữa à. nhìn tô thần chân mãi nhữ chặt cùng biến ảo chập c h ấ n sắc mặt lãnh n g u y ệ t hàn vắng lặng trong con ngươi thoáng qua một tia tâm tình rất phức tạp nàng biết rõ những tin tức này đối với hiện tại tô thần mà nói quá mức nặng nề nhưng có một số việc phải để cho hắn trước thời hạn biết rõ có đề phòng nhưng nàng phải nói bởi vì nguy hiểm khả năng đã lặng lẽ tới gần lôi đài cuộc so tài không chỉ là tranh đoạt vị trí cũng là một cái vòng xoáy thế lực khắp nơi cũng sẽ chú ý ngươi muốn đặc biệt cẩn thận lãnh nguyệt hàn thanh em chậm lại chút bảo vệ tốt chính mình tô thần hít sâu một hơi cố gắng tiêu hóa những tin tức này nghiêm túc gật gật đầu cảm ơn sư tỷ nhắc nhở ta sẽ cẩn thận lãnh nguyệt hàn thật sâu nhìn tô thần liếp mắt ánh mắt kia tựa hồ có lo âu có kỳ vọng còn có một tia liền chính nàng cũng không từng phát hiện khác thường tình cảm ta ở lôi đài cuộc s o tài trờ ngươi nói xong nàng xoay người hóa thành một đạo bạch hồng biến mất ở chân trời chỉ để lại câu tia nhẹ nhàng lời nói ở tô thần bên thai văn vọng xua tan trong lòng của hắn chút khói mủ mang đến một tia ấm lại lại lại tới đây câu sư tỷ ngươi có biết hay không ngươi này lật ngược nhấn mạnh rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một ít không thiết thực ảo tưởng a này bất quá cảm giác này thật giống như cũng không sai tô thần đứng ở động cửa phủ nhìn lãnh nguyệt hàn biến mất phương hướng nhất thời có chút thất thần đang lúc này một cái nhút nhát thanh âm mang theo mấy phần nước nở lần nữa phá vỡ h ê n lặng kia cái kia tô sư huynh ngài còn thiếu thiếu chân đồ trang sức sao sẽ làm ấm giường cái loại này ta ta còn có thể giúp ngài giặt quần áo quét dọn độc phủ ngôi linh thú cái gì cũng sẽ làm van cầu ngài nhận lấy ta đi tô thần trợn quay đầu chỉ thấy mới vừa rồi cái kia ngoại môn tiểu sư đệ chẳng biết lúc nào lại b u lại lần này trực tiếp ôm lấy hắn b ắ p đùi mắt rưng rưng nước mắt nước mũi đều nhanh c ũ ỏ đến hắn mới tinh tông môn quần áo trang sức lên tô thần chán nổi gân xanh lên đại ca n g ư ơ i là thuộc kẻo g a châu sao vẫn chưa xong chương hai mươi ba tiêu hóa khen thưởng ngũ độn sơ thành chương hai mươi ba tiêu hóa khen thưởng ngũ độn sơ thành ta dọn cái mẹ ruột l ạ c vị sư đệ này n g ư ơ i là dự định ở ta nơi này nhi diễn ra cảm động tông môn mười đại nhân vật chi giữ vững không ngừng chân đồ trang sức sao còn làm ấm dưởng huynh đệ ngưng nghiệp vụ này phạm vi có chút rộng dài a giới tính có thể hay không kẹt chết một chút khóe miệng của tô thần có góc nhìn gắt ga o ôm lấy bắp b ù i mình khóc một cái nước mũi một cái lệ hình tượng hoàn toàn không có ngoại môn sư đệ cảm giác mình huyện thái dương đang nhảy giang nam xịt hai tô thần háng dọn một cái định dùng cuối cùng lý trí cứu vãn một chút cục diện vị sư đệ này ngươi xem à ta cái này động phủ lân sơ thật sự là không cần không ngài cần tiểu sư đệ trợt g ừ n g đầu nước mắt lưng trỏng ánh mắt lại kiên định l ạ thường phảng phất tô thần không thu hán chính là đối người khắc sinh hủy bỏ tô sư minh ngài là nhân trung long p ư ợ n g nhất định phải bay lượn t i u thiên bên người thế nào có thể không có một tiên trước mắt sau bưng trà đưa nước trải giường chiếu xếp chăn còn có thể ngài lúc tu luyện làm bầu không khí tổ phất cờ h ò gieo trung thực tiểu đệ đây ta chính là cái kia thiên tuyển c h i t ử a đại ca ngươi có phải hay không là đối tiểu đệ cái từ này có cái gì hiểu lầm còn nữa ngươi này dám hồng thổi có thể hay không hơi chút đi điệp tâm quá phô trương rồi này tô thần hít sâu liền như vậy hốt không động khí rồi bị người sư đệ này n h i ệ tình t đế trụ bây giờ hắn chỉ muốn vội vàng trở lại chính mình vui vẻ lao ra l ậ u phụ sau đó đem cửa hắn chết n ừ n g tô thần quả quyết cắt đ ứ t tiểu sư đệ t r â n tình tỏ tình ngươi hãy nghe ta nói ta không phải là không thu chủ yếu là ngươi xem ta này tu vi vừa mới chúc cơ chính mình còn ăn bữa hôm lo bữa mai đâu rồi mang theo ngươi không phải chễ mãi ngươi sao tiểu sư đệ con mắt sáng lên không chễ mãi có thể đi theo tô sư minh coi như mỗi ngày chỉ có thể g ặ m vỏ cây ta cũng cam tâm tình nguyện sư minh tư thế vai hùng chính là ta tốt nhất tinh thần lương thực xong rồi đứa nhỏ này thật giống như bị cái gì kỳ quái đ ồ tẩy nao tinh thần lương thực tất cả đi ra chuyện cho tiếp nữa có phải hay không là nên lên cho ta thơm tô thần cái chán gân xanh lại bắt đầu nhảy nhót hắn thật nhanh từ trong túi đựng đồ móc ra một chai nhất đê dài tụ khí đan nhét vào tiểu sư đệ trong ngực nám đây là sư huynh cho ngươi lễ ra mắt thật tốt tu luyện đem tới tiền đồ vô lượng ta còn có chuyện quan trọng đi trước một bước nói xong không đợi tiểu sư đệ phản ứng tô thần lòng b à n chân bôi mỡ cơ hồ là dùng bú sữa mẹ khí lực thân hình thoát một cái trong nháy mắt thoát ra hơn mười thước chạy thẳng tới động phủ mình đi tốc độ kia so với bị chó rượt rồi còn nhanh ba phần tiểu sư đệ bưng đan giật bình ngay tại chỗ nhìn tô thần hoảng hốt chạy trốn bóng lưng kít mũi một cái hai mắt ngấn lệ trong nông lung lộ ra một tia h ắ c h ắ c tô sư huynh quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh lần sau lần sau nhất định khiến hắn nhận lấy ta tô thần một đường chạy như điên cho đến cửa động p h ủ v ầ một m tiếng ở sau người đóng lại hơn nữa kích hoạt sở hữu phòng ngự t r ậ n pháp lúc này mới thật d à i thở phào nhẹ nhõm tựa vào lạnh giá trên cửa đá cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi ta thiên bây giờ tông môn cũng lưu hành loại này ép mua buộc bán thức làm đồ trang sức rồi không quá đáng sợ giao tiếp xã hội sợ hai chứng đều phải phạt vào hay là ta động phụ được ta vui vẻ tinh cầu lấy lại bình tĩnh tô thần đem mới vừa rồi tiểu nhạt đệm ném chi nao sau bây giờ là kích động lòng người mở dương a không kiểm kê chiến lợi phẩm thời gian h á n tâm niệm vừa động đem ngũ hành tháp thông quan khen thưởng tất cả địa từ trong túi đựng đồ đổ, đổ ra dầm dầm trong lúc nhất thời toàn bộ động p h ủ phản g phất đều bị đốt sáng lên đầu tiên đập vào mi mắt là chất đống như núi linh thạch hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch thậm chí còn có một đống nhỏ lấp lánh tản ra tinh thuần linh khí thượng phẩm linh thạch kia u a n mang thật là tránh mù tô thần hai mươi bốn k ti tan hợp kim mắt chó ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu chuyện trọng yếu nói ba lần phắt này sóng thất phát cái này cần có bao nhiêu một hai ba bốn liền như vậy số học không được đến không hết ngược lại đang cảm giác nửa đời sau không đúng là tu luyện kiếp sống tài chính khởi động ổn ngoại trừ linh thạch còn có đủ loại bình ngọc ngọc hạp tô thần dẹ đặt đánh mở một cái bình ngọc một cổ đậm đà đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra thấm vào ruột gan t r ú c cơ đan hơn nữa còn là hoàn mỹ phẩm chất t r ú c cơ đan con mắt của tô thần t r ậ n tròn mặc dù hắn đã t r ú c cơ thành công nhưng đồ chơi này xuất ra đi tuyệt đối là ngoại tệ mạnh tiếp theo là hồi nguyên đan thanh linh đ a n thối thể đàn đủ loại chữa thương khôi phục phụ trợ tu luyện đang dược bày la liệt phẩm chất cũng tương đương không tầm t ầ ư ở n g thậm chí còn có mấy chai ghi chú không biết công hiệu dùng cẩn thận cổ quái đan dược tản ra mê người lại khí tức nguy hiểm hào hào hào túi máu lam bình bờ ưu ép ép dược cả nhà thùng tề hoặc rồi cái kia không biết công hiệu là cái gì quỷ mở d ư ơ n g ngẫu n h n sao kích thích bất quá vẫn là liền như vậy mạng nhỏ quan trọng hơn vạn nhất ăn hết tại chỗ biến dị thành sờ làm liền khôi hài cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một quả cổ phát trên thẻ ngọc ngọc giả này toàn thân phơi bảy năm màu đầm sâu mặt ngoài chạy xuôi nhàn nhạt, nhạt vầm sáng chính là cửa kia áp c h ụ khen thưởng ngũ hành một p h á vừa nghĩ tới lãnh nguyệt hàn kia xuất quỷ n h ậ p thần phiêu giật tuyệt luân thân pháp tô thần tâm liền nóng hừng h ự c ở nơi này động một chút là khả năng bị người t ị n h hóa tu t i ê n giới không đánh lại có thể chạy tuyệt đối là trung tâm kỹ năng sinh tồn bảo vệ tánh mạng mới là vương đạo ngũ hành một pháp nghe tên liền rất cao lớn tiến lên học được sau khi khởi không phải có thể hưu một chút xuất hiện ở địch nhân phía sau lưng cho hắn một cái đại bước vòng sau đó lại hưu một chút biến mất hoặc là gặp phải không đánh lại đại lão trực tiếp đội thổ chạy ra ẩn sâu công và danh kiệt, kiệt kiệt kiệt suy nghĩ một chút liền có chút tiểu kích động đây hắn không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống đem thần thức chìm vào trong ngọc giản i p h ả cửa này đ ộ t pháp cộng phân năm tầng phân biệt đối ứng k i m đội m ộ c đội thủy đội h ỏ a đội đội thổ mỗi một tầng tu luyện tới cực hạn cũng có thể mượn tương ứng nguyên tố tiến hành trường cự cách tuấn di thậm chí qua lại hư không mà nếu có thể đem ngũ hành hợp nhất dung hội quan thông là được đi đến trong truyền thuyết ngũ hành không trở ngại thiên địa làm b i cảnh ta ít nay độ khó hệ số sợ không phải địa ngục cấp chứ còn phải độ sâu dung hợp ta ta cảm giác bây giờ đối với ngũ hành hiệu đại khái còn dừng lại ở kim k ắ c mục một khắc thủ học sinh tiểu học trình độ cái này cần tu luyện tới không biết năm tháng nào đi chương hai mươi ba tiêu hóa khen thưởng ngũ độn sơ thành hai chương hai mươi ba tiêu hóa khen thưởng ngũ độn sơ thành bất quá làm tô thần thử vận chuyển trong cơ thể ngũ hành diễn thiên quyết lúc kinh ngạc vui mừng phát hiện môn công pháp này cùng ngũ hành đ ộ n pháp giữa thậm chí có thiên nhiên phù hợp ngũ hành diễn thiên quyết bản chính là khống chế ngũ hành chi lực vô thượng pháp môn nó sinh ra ngũ hành linh lực tinh thần vô cùng đối với bắt chức cùng dẫn động trong thiên địa ngũ hành chi lực có làm ít công to hiệu quả nài、nice. sở thiên tuyển c h i tử quả nhiên là có tân thủ gói quà lớn công pháp và kỹ năng hoàn mỹ vừa p h ạ phối nay thật là chính là quan p ư ơ n g chính phú khoa kín xem ra nay ngũ hành đội pháp đơn giản là cho ta lượm thân làm theo yêu cầu Tô t hơn ầ đầy phần phần phần n trong mắt tinh quang lẻ, chàn hăng、so、nhiều một phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, liền nhiều một phần phần thắng. mắt trật tài tới, một thủ một so bảo sắp hái. Lôi đài h cuộc lõe, vệ nữa trực giác nói cho hắn biết lãnh nguyệt hàn nhắc nhở tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói cái kia cái gọi là người giữ cửa gia tộc cùng với ẩn bên trong nguy hiểm cũng để cho hắn cảm thấy cảm giác cấp bách phải mau sớm tăng thực lực lên mảnh không gian này vẫn làm màu xám mù mịt nhưng phạm vi tựa hồ so với trước kia làm lớn ra một ít tô thần quen cửa quen mẹo đi tới khu vực trung tâm xuất ra trước vơ vét đến một ít bảy trận tài liệu cùng một bộ phận vừa tới tay linh thạch bắt đầu bố trí thời gian tăng tốc trận pháp mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thời gian tăng tốc trận pháp nhưng là có thể cung cấp ngoại giới cùng nội bộ một ư ơ i ba tốc độ thời gian trôi qua ngoại giới một ngày bên trong ba ngày cày đế tiểu khởi động vì mặt nhỏ vì thăm dò thân thế bí ẩn vì cụ vì có thể ở sư trước mặt tỷ càng đẹp trai địa trang b ư ớ c liêu mạng bố trí xong trận pháp tô thần khoanh chân ngồi xuống lần nữa đem tâm thần chìm vào ngũ hành đột pháp huyền ảo bên trong hán đầu tiên thử là trụ cấp nhất dẫn động đơn độc thuộc tính linh lực tiến hành cự li ngắn trôi rời Hòa đột. Tô thần điều động trong cơ thể hòa linh lực, dựa theo pháp dựa đột. điều động Tô trong trong ngọc gián cơ lực, một ô không n vận chuyển, định cùng trong không gian hòa nguyên tố sinh c hòa tố ra Phúc. Một ít đám ngọn lửa đột nhiên từ hắn dưới đáy mông toát ra liệu gặp h a n quần ngoa tạo tô thần luống cuống tay chân đánh phía trước ngọn lửa đau đến nghe răng trợn mắt nói tốt hỏa đột đây tại sao biến thành tại chỗ tự nhiên cái này cùng nói tốt không giống nhau h a này hắn không tin tả đổi một loại thủy đột điều động thủy linh lực dao một ít cổ nước chạy trống rông xuất hiện tới hắn đầy đầu đầy mặt đem hắn thêm thành ức như trổ lột được rồi ít nhất không có hỏa nhưng này cũng không phải đột phá p là tự động lâm dục hệ thống chứ một đột suy suy suy mấy cây nhỏ bé cây mây và dây leo từ dưới chân hắn t r u i ra còn lấy chân hắn mắt cá thiếu chút nữa đem hắn chật trần thế ta đi này mẹ nó là khống chế kỹ năng chứ kim đột len keng một khối to bằng đầu nắm tay kim loại nút chống r ồ n g xuất hiện tinh chuẩn đập vào hắn trên nó ừ vật lý công kích còn mang tự động t á c địch đột thổ Ừm. dưới người hắn mặt đất đột nhiên mềm lún biến thành một cái tiểu hô bùn tô thần nửa thân thể hóa vào này ta lựa chọn buông tha này đột pháo có độc chứ chắc chắn không phải chỉnh đốn đại toàn lần lượt thất bại lần lượt chật vật không chịu nổi tô thần ở ngọc bội trong không gian khi thì bị lửa đốt khi thì bị d ì m nước khi thì bị cây mây và dây leo giới hạn khi thì bị kim loại đập đầu khi thì lâm vào hố bùn hình tượng không tồn tại bây giờ hắn giống như một cái ở nguyên tố phòng thí nghiệm phép thuật bên trong điên cùng tìm đường chết kết quả nhiều lần đều bị nổ bay ngốc nếp học nghề nhưng tô thần không có nổi giận xuyên việt giả linh hồn tính bền dẻo c ộ n thêm ngũ hành diễn thiên quyết mang đến siêu cường sức khôi phục để cho hắn có thể đủ lần lượt địa từ thất bạo bỏ dậy tổng kết kinh nghiệm tiếp tục thử hắ ngũ hành đ ộ n p h á p mấu chốt không nằm ở điều động bao nhiêu linh lực mà ở với đối ngũ hành c h i lực bản chất hiệu cùng tinh chuẩn thao túng phải giống như một cái tinh vi thể thức nhà thiết kế biên soạn dẫn động thiên địa nguyên tố mật mã mảy may đều không thể bị lôi thời gian ở tăng tốc trong trận pháp nhanh chóng trôi qua ngoại giới đi qua mấy ngày ngọc đội trong không gian là đi qua lâu hơn tô thần đã không nhớ rõ chính mình thất bại bao nhiêu lần cả người trên dưới không phải nám đen chính là ướt nhẹp hoặc là dính đầy đất sét quần áo càng là rách rách dưới dưới tựa như cái bang trưởng lão nhưng trong mắt của hắn con mang lại càng ngày càng sáng một ngày nào đó đem hắn lần nữa th đem dựa theo đặc biệt quỹ tích ở trong người lưu truyền cùng trong không gian năm loại nguyên tố thành lập được vi diệu liên lạc lúc ông một loại cảm giác kỳ diệu chuyển tới bắt t r ư ớ c phật thân thể trong nháy mắt mất đi sức nặng sắp nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong hắn tâm niệm vừa động thử về phía trước na di bệnh cảnh vật trước mắt trong nháy mắt mơ hồ sau một khắc hắn đã xuất hiện ở mười mét bên ngoài mặc dù lúc rơi xuống đất lào đảo một chút thiếu chút nữa ngã xuống nhưng thành công ha ha ha thành công lao tử cuối cùng cũng thành công mặc dù khoảng cách ngắn chút tư thế chật vật điểm nhưng đây là linh đột phá a nay là loài người phi là bản xuyên việt giảm một bước nhỏ nhưng là đ ộ n phá p dưới một bước dài tô thần kích động đến thiếu chút nữa nguyên n g ả y dựng lên hắn cố đẻ xuống nội tâm mừng như liên lần n ữ a thử b ạ c h b ạ c h b ạ c h một lần so với một lần thuần t h ụ một lần so với một lần ổn định hắn bắt đầu thử ở kim mục thủy hỏa thổ năm loại đ ộ n phá p giữa hoán đ ổ i mặc dù còn rất không lưu loát có lúc sẽ chui sai phương hướng hoặc là chui đến một nửa đường im thế nhưng loại khống chế không gian thuấn gian di động cảm giác để cho hắn chìm đắm tốc độ cực hạn tốc độ mặc dù trước mắt chỉ có thể ở ngọc đội bên trong không gian tiến hành cự ly ngắn chui rời khoảng cách thực chiến còn có t r i n h lệch nhưng tô thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng thực lực của chính mình lại có chất bay vọt đây không chỉ là nhiều hơn một môn bảo vệ tánh mạng kỹ năng càng đối với ngũ hành chi lực h i ể u sâu sắc hơn ngược lại cũng chạm vào ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển cảm thụ trong cơ thể dâng trào ngũ hành linh lực cùng với nắm giữ kỹ năng mới mang đến cường đại tự tin khóe miệng của tô thần hơi nhét lên lôi đài cuộc sò、so、tại vòng xoáy ha ha vừa vặn tiểu ra ta mới vừa được thần công đang g i không địa phương luyện tay đây hy vọng những cái được gọi là thế lực khắp nơi có thể mang đến cho ta điểm kinh hỉ hắn nắm quyền một cái khớp xương phát ra tí tách giòn vàng một cổ cường đại chiến ý tự nhiên nảy sinh đang lúc này ngoài động phủ chuyển tới đông đông đông tiếng gõ cửa cắt đứt hắn suy nghĩ tô sư huynh tô sư huynh người có ở bên trong không ta là tới cho người đưa tháng này tài nguyên tu luyện một cái hơi lộ ra quen thai thanh â m ở bên ngoài văng lên chương hai mươi b ố lâm ra ám thủ lôi đài sóng gió chương hai mươi b ố lâm ra ám thủ lôi đài sóng gió khóe miệng của tô thần kéo ra là vị kia ở ngũ hành tháp hạ đối với chính mình nạp đầu liền mái thiếu chút nữa tại chỗ đưa lên chúng tự đầu danh trạng tiểu mê đệ hắn vây tay tản đi động cửa phủ đơn sơ cầm chế cửa đá từ từ mở ra đứng ngoài cửa quả nhiên là vị kia gương mặt t ê m dịu ánh mắt lấp lánh ngoại môn đệ tử giờ phút này chính ôm một cái túi chữ vật giống như bưng cái gì tuyệt thế chân bảo thấy tô thần con mắt đ i u một chút độ sáng trực tiếp kéo căng tô sư h i n h ngài quả nhiên ở đệ tử vương tiểu b ả n lần trước ngũ hành ngoại tháp may mắn được thấy sư huynh thần uy kinh vi thiên nhân đây là ngày trong tháng này môn đệ tử phân lệ xin ngài xem qua vương tiểu bàn đem túi chữ vật hai tay dâng lên lưng không thành chín mươi độ nhiệt tình để cho tô thần có chút gặp không dừng được đứa nhỏ này thế nào so với ta còn giống như chuyển tiếp tới sáo lộ này thả kiếp trước thỏa thỏa cơm vòng đại lão a tô thần nhận lấy túi chữ vật t h ầ n thức quét qua bên trong là một ít cơ sở đan dược và linh thạch trò chuyện thắng v ơ i vô đối với hắn loại này người mang tùy thân lão ra ra tợ l ớ t bản ngọc đội không gian treo b ư ớ c tới nói tông môn này chút tài nguyên là thật có chút không đáng chú ý làm phiền vương sư đệ rồi tô thần gật đầu một cái thái độ ôn hòa vương tiểu bàn thấy tô thần nhận lấy đồ vật còn lý tới rồi hắn nhất thời càng kích động rồi gò má đều có chút p h i m hồng không không phiền thoái có thể vì tô sư h i n h ra sức là tiểu đệ vinh hạnh cái k i a tô sư h i n h lần trước ta nhấc chuyện kia hắn lại tới hắn lại tới hắn mang theo cầu thu tiểu đệ thỉnh cầu lại tới trong lòng tô thần bất đắc dĩ trên mặt lại treo ấm áp mỉm cười vương sư đệ tư chất tự nhiên thông minh chăm chỉ khắc khổ đem tới tiền đồ bất khả hàm lượng đi theo ta ngược lại sẽ làm trễ n ã i ngươi ta là người độc lai、like, độc văn quán thật sự không giỏi dẫn người n à y sóng tự tuyệt có thể nói sách giáo khoa cấp bậc ta cho ngài phát người tốt thẻ rồi ngài là người tốt nhưng chúng ta không thích hợp vương tiểu bàn trong mắt lóe lên một tia thất lạc nhưng rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại sưng nói là là tiểu bàn cắn rỡ bất quá sau này sư huynh nếu có cái gì chân chạy đánh chuyện b ặ n xin cứ việc phân phó tiểu bàn tiểu bàn theo kêu theo đến tuyệt không lời khác đứa nhỏ này có ít độ a tính bền dẻo không tệ tô thần vừa định lại nói điểm cái gì xa xa chuyển tới một tiếng kêu lên vương tiểu bàn vết mực gì chứ t r ư ơ n g trưởng láo kêu ngơi ư qua khuôn đồ nhanh lên một chút ai tới tới vương tiểu bàn liền vội vàng đáp một tiếng sau đó vừa hướng tô thần bái một cái tô sư h u n h kia tiểu đệ liền cáo lui trước ngài bận rộn ngài bận rộn nói xong hắn mới cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời địa chạy chậm rời đi nhìn vương tiểu bàn đi xa bóng lưng tô thần t h ở phào nhẹ nhõm đối phó loại này quá là nhiệt tình phan hình sư đ ệ có lúc so với tu luyện còn mạnh ơ n hắn xoay người chuẩn bị q u a n môn dự định tiếp tục củng cố một chút mới vừa nhập môn ngũ hành đ ộ n pháp tranh thủ sớm ngày làm được tâm tùy ý động trong n g á y mắt vượt qua nghìn giảm ân được rồi hiện ở mục tiêu là trong vòng mười thước chỉ đâu đánh đó không gặp trở ngại coi như thành công nhưng mà hắn mới vừa nắm tay thảo trở ngại coi như thành công nghe nói chính lần à h cho này g sư h không ném đ h n Một cái phải a thật c góc cửa là đập cửa cửa đá phát ra chầm muộn tiếng vang chấn cho bụi lã t r ả hạ xuống bên trong họ tô lan ra đây cho ta cầm đầu cao tráng đệ tử nghiêm nghị q u á t lên trong thanh âm tràn đầy khiêu khích ánh mắt của tô thần lạnh xuống vốn không muốn để ý tới những thứ này khiêu lương tiểu xỉu chỉ muốn an an tính tính địa cầu thả đến chỗ mã không biết sao luôn có người thích môn tìm không thoải mái hắn chậm rãi kéo ra cửa đá đứng ở động cửa phủ nhìn ngoài cửa mấy cái rõ ràng lai giả bất thiện ra hỏa bây giờ hắn một bộ quần áo hay là ở ngọc đội trong không gian bị đủ loại nguyên tố g à y xéo sau cái ban trưởng lao giới hạn khoản tóc cũng có chút sốc xếp nhìn qua rất là chật vật nay t ấ m tôn dung rõ ràng để cho mấy cái lâm ra đệ tử càng nhận định tô thần là ngoại cường trung làm a y mắn đắc thắng suy đoán cầm đầu cao tráng đệ tử tên là lâm hổ là lâm phong một cái bà còn xa đường minh tu vi ở ngưng khí cảnh tầm bảy ở bên trong môn cũng coi như có chút thực lực hắn trên giới quan sát tô thần một phen trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt nha tô sư minh đây là mới từ cái nào trong động mỏ đào than đ ã trở lại thế nào làm chật vật như thế hắn phía sau mấy người cùng lớp cũng đi theo dấu cười lên ha ha ha nói không chừng là ở cái góc nào bị đánh cướp nữa nha liền bộ dáng này còn ngũ hành tháp số một cười chết người tô thần mặt không chút thay đổi nội tâm hào không vận sóng thậm chí có điểm buồn cười l i ê n này l i ê n điểm này rác rưởi mà nói trình độ còn không có ngọc đội trong không gian nguyên tố mà pháp tới kích thích có chuyện tô thần nhàn nhạt mở miệng thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong h a i lâm hổ thấy tô thần bình tĩnh như vậy phản p h ấ t không để bọn họ và o mắt l ử a giận trong lòng càng tăng lên hắn tiến lên một bước ép tới gần tô thần không có gì to tất cả chính là nghe nói tô sư m i n h thần thông còn đại tại n ệ trấn áp quần hùng mấy người chúng ta sư huynh đệ ngựa tay nghĩ đến hướng tô sư huynh l ã n h g i á o mấy c h i ề u mong rằng tô sư huynh không keo kiệt dạy bảo a luận bàn hai chữ bị hắn cắn đặc biệt nặng ánh mắt kia rõ ràng là muốn đem tô thần đẻ xuống đất và chạm trong lòng tô thần cười lạnh lãnh giáo ta xem các ngươi là nghĩ tới tặng người đầu thuận liền hoàn thành một chút bị đánh cái này cờ đờ ý chứ không có hứng thú tô thần trực tiếp tự t u y ệ n chuẩn bị quan môn tiến khách ta còn muốn tu luyện mấy vị xin trở về đi với đám này chiến ngũ cha lãng mất thì giờ còn không bằng hồi ngọc đội không gian luyện nhiều mấy lần lật ngược hình n à đứng lại lâm hổ sầm m t ô thần ngươi đừng cho thể diện mà không cần chúng ta ôn tồn địa tới luận bàn ngươi đây là cái gì thái độ là xem thường chúng ta hay là không dám ứng chiến phải đó rụt đầu ô quy sợ cứ việc nói thẳng mấy người cùng lớp cũng ổ n ào lên theo ngôn ngữ càng phát ra khó nghe tô thần như c ũ không cái gì phản ứng chỉ là nhìn lâm hổ cản một tay ánh mắt dần dần trở nên lạnh lâm hổ thấy tô thần khó chơi trong lòng càng là nổi nóng không lựa lời nói đứng lên thử ta xem ngươi cũng chính là dựa vào nữ nhân lên chức phế vật nghe nói ngươi là vị kia vắng lặng suất trần đại sư tỷ đô đệ thế nào ngươi là sợ không đánh lại được chúng ta liền muốn đi ô m đại sư t ỷ bắt đ u ổ i cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì đức tính phế vật chính là phế vật coi như nịnh hót rồi Bạch. lâm hổ lời còn chưa nói hết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một cổ ác liệt tinh thần sức lực gió đập vào mặt tô thần bóng người giống như như quỷ m ỹ xuất hiện ở trước mặt hắn mau để cho hắn căn bản phản ứng không kịp nữa ông xòm lạnh giá hai chữ văng lên kèm theo mà tới là một cái nhìn như tùy ý lại hàm chưa tràn trề lực đạo bàn tay ba một tiếng thanh thúy bạn thai vang dội trực tiếp đem lâm hổ nửa đoạn sau làm nhục lời nói tát trở về trong bụng lâm hổ cả người bị tắt đến tại chỗ vòng vo nửa vòng trên mặt trong nháy mắt hiện ra nam đạo rõ ràng d ấ u tay khoe miệng tràn ra máu tươi trong lỗ thai vang lên nòng nòng suy nghĩ trống rỗng hắn hắn thế nào dám hắn thế nào mau như vậy không chỉ là lâm hổ hắn mấy người hầu kia cũng tất cả đều bối rối trước một giây tô thần vẫn còn ở động cửa phủ một g i â y kế tiếp liền thuấn di đến rồi trước mặt lâm hổ còn làm cũng nhanh chóng địa cho một cái tát đây là cái gì thân pháp tô thần vẫy vẫy tay ánh mắt lạnh lùng như băng hắn có thể không quan tâm người khác thế nào r ê cực hắn nhưng làm lục đại sư tỷ không được chương hai mươi b ố lâm ra ám thủ lôi đài sóng gió hai chương hai mươi b ố lâm ra ám thủ lôi đài sóng gió chạm đến nghịch lân người tuy xa nhất định cụ tuy gần cũng phải rút ra người người dám đánh ta lâm hổ c h e nóng bỏng gò má vừa giận vừa sợ trong mắt gần như muốn phun ra lửa đánh ngươi thế nào n ữ khí bình thản tô thần lại mang theo một cổ không nghi ngờ gì nữa bá đạo miệng không sạch sẽ đến lượt vào miệng còn dám nói bậy nói bạ một câu ta không ngại giúp ngươi đem r ă n g cũng đánh dụng mấy người hầu kia này mới phản ứng được vừa giận vừa sợ địa vây lại lâm hổ ca người không sao chớ tô thần người quá kiêu ngạo cùng tiến lên cho hắn chút dạy dỗ mấy người dối d í t vận chuyển linh lực đủ loại quang mang chất thước hiển nhiên là chuẩn bị vây đánh tô thần mắt lạnh nhìn bọn họ n ế c miệng lên một vệ rêu cận độ cong vừa vặn mới vừa học được ngũ hành đ ộ n pháp còn không có ở trong thực chiến dùng qua liền cầm mấy người các ngươi luyện tay một chút các ngươi đã như vậy muốn luận bàn ta đây thành toàn trò các ngươi tô thần hoạt động một chút cổ tay khớp xương phát ra tí tách giòn vàng đánh nhanh thắng nhanh ta không có nhiều thời gian lời còn chưa dứt lâm hổ nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu phát động công kích c ù n phong trưởng một cổ ác liệt trưởng phong gào thét vỗ về phong gào thét v mấy người khác cũng mỗi người thi triển pháp thuật hoặc vũ kỹ hoặc cậu băng n ũ thổ thứ đủ mọi màu sắc công kích trong nháy mắt đem tô thần báo phủ đối mặt vây công tô thần không lùi mà t i ế n tới ông trong cơ thể hắn ngũ hành linh lực dựa theo ngũ hành đột phá p đặc biệt quỹ tích vận chuyển cùng hoàn cảnh chung quanh ngũ hành nguyên tố sinh ra cộng hưởng b v ậ h tô thần bóng người trong nháy mắt trở nên mơ hồ giống như s ắ p nhập vào trong không khí lâm hộ trưởng phong rơi vào khoảng không vô ô vào tàn ảnh bên trên mấy người khác công kích cũng rối rít đánh hụt trên mặt đất hoặc trên vách đá lưu lại đủ loại vết tích người đâu cẩn thận người này thân pháp quỷ dị mấy trong lòng người kinh hãi liên hội vàng l ư n g tựa l ư n g tụ lại cảnh giác quét nhìn một phía Bạch! tô thần bóng người xuất hiện ở một tên đệ tử phía sau nhẹ phiêu phiêu một t r ư ờ n g vỗ tại hắn hậu tâm đệ tử kia rên lên một tiếng giống như bị tốc độ cao chạy xe tải đục vào trực tiếp bay về phía trước nhào ra đi gặm đầy miệng bùn ở bên này một người khác kêu lên vừa muốn xoay người công kích tô thần bóng người lần nữa biến mất Bệnh. Bệnh. Bệnh. tô thần bóng người giống như, như quỷ mị ở mấy người giữa qua lại l o ạ lên mỗi một lần xuất hiện cũng kèm theo một tiếng kêu đau hoặc kêu thảm thiết hắn ngũ hành đột phát mặc dù chỉ là sơ k u y môn tính khoảng cách ổn định tính cùng hoán đổi lưu loát độ cũng còn còn chờ đề cao có lúc rơi xuống đất thậm chí sẽ lảo đảo một chút hoặc là chui đến một nửa cảm giác có chút ngừng lại giống như internet kéo dài nhưng tốc độ này đối phó lâm hổ mấy cái này ngưng khí cảnh đệ tử đã là hàng duy đà kích bọn họ căn bản bắt không tới tô thần chân chính vị trí chỉ có thể giống như con ruồi không đầu như thế qua loa công kích hoặc là bị động bị đánh đáng ghét có loại chớ n ú t lâm hổ g i ậ n đến loa hoa tiêu to nhưng ngay cả tô thần và t á o cũng không sờ tới như ngươi mong muốn một cái thanh em ghé vào lỗ hai hắn văng lên trong lòng lâm hồ rét một cái mạnh xoay người lại thấy tô thần chẳng biết lúc nào đã dừng ở trước mặt hắn cách đó không xa không hề né tránh xem ta chiêu này lâm hồ bắt cơ hội hai tay b ă n quyết một cổ nóng bỏng khí tức tràn ngập ra liệt diễm phần thân một cái hỏa xà vô căn cứ ngưng tụ mở cái miệng rộng mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao đánh về phía tô thần Tô t h ầ nhìn n đập vào mặt hỏa xà trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào trong cơ thể hắn ngũ hành diễn thiên quyết tăng tốc vận chuyển ngũ hành linh lực dâng trào m ã n liệt theo ta đồ lửa tô thần giơ tay lên đồng dạng là hỏa hệ pháp thuật nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi đi một viên chỉ lớn chừng quả đấm lại ngưng tụ được giống như hồng bạo thạch như vậy hỏa cầu xì ra tốc độ nhanh như thiểm điện ẩm h ỏ a cầu cùng h ỏ a x à ở bán không trung đụng nhau không có kinh thiên động điện n ổ mạnh ngược lại là hỏa cầu dễ như bỡn như vậy trực tiếp xuyên thủng h ỏ a x à dư thế không giảm điện đánh phía lâm hồ lâm hồ con n g ư ơ i t r ợ t co rút chỉ kịp miễn cưỡng ở trước người không hạ một đạo linh lực lá chắn bảo vệ giáp rác lá chắn bảo vệ giống như giấy một dạng trong nháy mắt bể tan cảnh hòa cầu kết kết thật thật khắc ở lâm hồ ngực đem cả người hắn đánh bay ra ngoài đục ở phía xa trên vách đá phát ra một tiếng trầm trước ngực một mảnh nắm đen trong miệng máu tươi còn vún trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu đấm phát chết luôn còn lại hai cái người hầu thấy lâm hổ đều bị một chiều dây bị dọa sợ đến hồn phi phát tán nơi nào còn có một chút ý chí chiến đấu mẹ nha chạy hai người hú lên quái dị xoay người liền muốn chạy trốn muốn tới thì tới muốn đi thì đi hỏi q u a ta không có tô thần thanh em giống như bùa đòi mạng hắn vung hai tay lên vèo vèo lưỡng đạo thúy lục sắc cây mây và dây leo giống như ủng có sinh mệnh như vậy dưới đất chui lên tinh chuẩn quấn chặt lấy hai người mắt cá chân trận kéo một cái Hai, yêu. Phốc thông. hai người nhất thời mất đi thăng bằng cái cái cầu ă n phân bị cây mây và dây leo vững vàng bó ngay tại chỗ không thể động đậy toàn bộ quá trình từ tô thần xuất thủ đến kết thúc bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở ba cái khí thế hung hăng đến cửa khiêu khích nội môn đệ tử một cái trọng thương hôn mê hai cái bị trói thành bánh trưng t r u n g quanh vốn là còn có chút xem náo nhiệt đệ tử giờ phút này cũng bị dọa sợ đến không dám thở mạnh nhìn về phía ánh mắt của tô thần tràn đầy k í n h sợ ngũ hành tháp số một quả nhiên danh bất hư truyền thực lực này ở đâu là may mắn rõ ràng là cường vượt quá bình thường tô thần vỗ tay một cái bên trên cũng không tồn tại cho bụi đi tới hai cái kia bị trói đến đệ tử trước mặt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bọn hắn bây giờ có thể thật dễ nói chuyện rồi không hai người kia nhìn tô thần lạnh giá ánh mắt bị dọa sợ đến run l ư y bảy liền vội vàng gật đầu như r ã tỏi có thể có thể tô sư huynh tham mạng chúng ta sai lầm rồi chúng ta cũng không dám nữa tô thần đi tới hôn mê lâm hổ bên người đ á đ á hắn đừng giả bộ chết ta biết rõ ngươi t ỉ n h lâm hổ thân thể run lên khó khăn trợn mở con mắt trong mắt tràn đầy sợ hãi và hoán độc mang theo hắn cút tô thần g ọ n lãnh đạo trở về nói cho lâm phong còn có còn lại muốn tìm người phiền thoái lần sau muốn luận bản cân nhắc một chút chính mình phất lượng t a tô thần không thích phiền thoái nhưng cũng không sợ phiền thoái hai cái kêu bị trói đến đệ tử như được đại xá liền vội dây r ù a đến bỏ dậy khởi ra cây mây và dây leo sau đó bắc lên nửa chết nửa sống lâm hổ cũng không quay đầu lại chật vật trốn chạy hiện trường liền một câu ác lời cũng không dám thả nhìn bọn hắn ảo nao bong lưng ánh mắt của tô thần bình tĩnh lần xung đột này mặc dù dễ dàng giải quyết nhưng là cho hắn một lời nhắc nhở bên trong tông môn cũng không phải trốn được lạ phiền thoái x hắn xoay người nhìn động cửa p h ủ bị mới vừa rồi đánh nhau ảnh hưởng đến lại thêm mấy đạo vết chảy cửa đá khe k h ẽ thở dài xem ra cái này động p h ủ phòng ngự cũng phải lên cấp một chút hắn tự tay c h ậ m r ã i đóng lại cửa đá